t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám chương hai trăm tám mươi tám hai trăm tám tám liên tiếp ngoài ý mớn ta đi thần kỳ như vậy sao triệu hữu lượng thấy thế vô cùng kinh ngạc lại lần nữa hít sâu một cái dùng sức thổi đi ra bởi vì dùng khí lực thực tế quá lớn thế cho nên nước b ọ t đều thổi đối diện liêu trí viễn một mặt có thể là dù vậy ba cái ngọn nến vẫn là ngoan cố t h i ê u đốt tựa như là nhảy lên không nghị quỷ hỏa liêu trí viễn cũng không có triệu hữu lượng như thế tốt nhã hứng một bên lao đi mới vừa bị phun nước b ọ t một bên vẻ mặt cầu xin lượng tử ca đường m ộ nào ta có phải là phải ngã nấm rồi cùng lúc đó phương xa điền mẫu người biệt thự bên trong cung bản sơn mục chính phí sức đem điền mộ thi thể mang lên tầng hai đồng thời đầy mặt nghi vấn tùng tình đại nhân ngài muốn cái này bẩn thiệu ra hỏa có làm được cái gì theo ta thấy không bằng kéo đi bên ngoài một m ù i l ử a thiêu lúc này tùng tình nhất lang không còn là ô phục dày da mà là đổi lại màu xanh đen ra qua truyền thống trang phục biệt thự tầng hai màn cửa cũng đều toàn bộ kéo lên bốn góc các điểm bảy cái ảm đạm ngọc đến nghe cung bản sơn mục tra hỏi tùng tình nhất lang ha ha cười lạnh cung bản con ngươi không biết chính là một kiện g á p rưỡi cũng có tác dụng của nó ta hôm nay liền phế vật lợi dụng t một, mộ chen chen mộ một, một đôi mắt hung ta quang tứ sắc nhìn chằm chằm cung bản sơn một cùng tùng tỉnh nhất lang cái này cái này cung bản sơn một hiển nhiên chính là người bình thường lập tức bị tỉnh cành trước mắt sợ ngây người t u n g t ì n h nhất lang cười lạnh, lấy ra m ộ thì cái toàn t â n đen nhánh tầng 94 phương tháp, hung hăng đập vào điển mộ thi thể trên chán. Thi thể lập tức tựa như là bị xét đánh chúng đồng dạng, đêu thảm ngã trên mặt đất không ngừng lan Tung đập đêu tháp, thi thể Thi thể thảm tức tựa xét mặt đất lột. t lập vào là mộ bị n n h h ấ thừa lang t ì t h cơ bắn ra màu đen tơ tẩm đem thi thể bao khỏa phản g phất động đồng dạng đổ đi tại trên nóc nhà sau đó lấy ra một chiếc thanh đồng đăng ra hiệu cung bản sơn mục thả tới thi thể dưới đỉnh đầu phương tiêu h đốt đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm c ắ t tường kích động lôi điện mục tôn giả b ư ớ c lên hỏa diễm nháy mắt đem bao khoả động thôn vệ hầu như không còn chờ thi thể rơi xuống lúc đã thay đổi đến một mảnh đèn kịt còn không ngừng có thi dầu nhỏ xuống rơi trên mặt đất tựa như là nóng bỏng r u n g nham đồng dạng phát ra xì xì xì thiêu đốt âm thanh nhất là thi thể đầu xương sọ trở lên không ngừng quấn đốt ngọn lửa màu xanh không biết thấy đều sẽ cho rằng con hàng này là bị người đốt đèn trời rót một mắt thấy đại công c á o thành tùng tỉnh nhất lang lại lấy ra một cái quỷ đầu đao hướng về bên ngoài biệt tự trị một cái oan có đầu nợ có chủ đi cho chính người báo thù a điền m ỗ thi thể nghe vậy lập tức đánh vỡ cửa sổ từ lầu hai n h ả xuống từ ngực một tiếng đập ầm ầm tại trên mặt đất phía sau gao thét biến mất tại vô biên trong đêm tối đợi đến thi thể hoàn toàn biến mất không thấy cung bản sơn mục mới dám mở miệng nói chuyện lòng tung tình đại nhân ngày mấy ngày trước đây không phải nói không nghĩ phức tạp sao làm sao bây giờ lại tung tình nhất lang t ả mị cười một tiếng cung bản quân ngươi có chỗ không biết nếu như lúc ấy ta liền dùng bí thuật phản kích địch nhân thông qua khí hơi thở truy tung liền có thể khóa chặt chúng ta nhưng là bây giờ đã đi qua năm ngày chi na nhân có câu nói bắt nguồn từ một đứng ở bà thành tại năm tháng bảy vô cùng tại chín bây giờ đã qua số tròn ta lại thi thuật trả thù liền sẽ không bị phản truy vết tích cung bản sơn mục nghe vậy cái hiểu cái không sâu sắc gật đầu t i ê n tĩnh cùng đợi sự t ì n h kết quả bên kia triệu hữu lượng trong nhà lúc này triệu hữu lượng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không để ý dưỡng phụ cùng mội mội kinh ngạc ánh mắt ngón tay mi tâm phi tốc nghiệm động chú ngữ năm sao chấn tiếng hò reo khen ngợi chiếu sáng huyền binh ngàn thân vạn thánh bảo vệ ta chân linh lớn ngày manh thú chế phục nam binh năm ngày ma quỷ vong thân diệt hình vị trí vạn thân phụng nên phá theo phá chữ xuất khẩu tam căn tinh l ị c ngọn đến cuối cùng dập tắt bất quá vẫn như cũ khói xanh l ư lở hơi khói bốc lên đến trên không thế mà tạo thành một tấm thuốc tít mặt quỷ thật lâu không chịu t ả n đi một mực yên lặng không lên tiếng chỉ là bá ba hút thuốc thường kiệt h ấ y há mồm phun ra một cái vừa lớn vừa tròn vòng khói đem mặt quỷ bao lấy vòng khói co lại nhanh chóng phước một tiếng đem mặt quỷ x í c tản t h ư ờ n g kiệt cái này mới hài lòng tiếp tục hút thuốc còn không ngừng phun ra khói tạo thành các loại hình dạng ấu trùng chơi cái k i a kêu một cái quên cả trời đất triệu hữu lượng thấy một bên kinh ngạc vừa mở miệng hỏi đản tiểu đệ người biết vừa rồi cái tia mặt quỷ lai lịch thương kiệt bị hỏi một mặt một bức yếu ớt lung lay chính mình nhỏ thì triệu a chính là cảm thấy nó quá xấu, cho cái có. thấy không nó nên nôn cái vòng nó là đem siết t xấu, quá hữu lượng l i ê n tại đang lúc nói chuyện bỗng nhiên gió lạnh nổi lên b ố n phía triệu hữu lượng thấy thế vội vàng để chính mình dưỡng phụ cùng mội mội đưa về gian phòng đồng thời tại cửa gian phòng rán lên phá sát p h ụ cái này mới dùng chân đạp tỉnh ghé vào dưới mặt bàn vườn ngủ đại hoàng cầu chủ yếu là mấy ngày nay trà đạp quá nhiều tiểu mẫu cầu lấy đại hoàng thể lực cũng gánh không được cậu ca cậu ca t h i ê n phức lao nhân ra ngài lên tinh thần một chút có người muốn đến đánh chúng ta rồi bị quay dày mũ đại hoàng cầu vốn định đánh triệu hữu lượng nghe vậy lập tức cơ cảnh đầu chó nhìn xung quanh tìm kiếm lấy dám can đảm khiêu khích mình ra hỏa triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn thị vội vàng ghé vào trên cửa sổ quan sát bên ngoài làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị đúng lúc này ma trá tinh bỗng nhiên sợ hãi kêu lấy chỉ hướng nơi xa lượng lượng tử ngươi nhìn mặt kia theo ma trá tinh chỉ phương hướng nhìn sang chính thấy được hai đoàn thân ảnh mơ hồ cất bước đi tới trong tay phân biệt cầm gông xiềng và gậy khóc tang còn có chiêu h ộ t h i ê n quỷ quỷ sai thế nào lại là quỷ sai đâu chẳng lẽ thiếu tướng quân chuyện đã đáp ứng không cho tiểu liêu xử lý a triệu hữu lượng một bên kinh ngạc một bắt đồng tình nhìn hướng bên người liêu trí viễn liêu trí viễn t h ì lại là bất đắc dĩ lại là vô tội vẻ mặt cầu xin hỏi triệu hữu lượng lượng lượng từ ca ta lần này có phải là chết chắc rồi ta còn không có cưới nàn g dâu không có nối roi tông đường đây l i ê n tại đang lúc nói chuyện nguyên bản chạy thẳng tới bên này mà đến quỷ sai bỗng nhiên dừng lại làm phẫn nộ nhìn nhau hướng về phía bên kia một lát sau l i ê n thấy điển m ỗ thi thể đỉnh lấy ngọn lửa màu xanh mà đến mục tiêu đồng dạng là triệu hữu lượng nhà Gió trời loại một, một đốt đèn trời lá trước đèn đây lá cự đem dưới đầu của hắn trên chân buộc tại một cái rất cao cây gỗ bên trên từ trên chân đốt chương hai t r ư c h n ư ơ n g 289, t r ư h í n hai trăm tám chín sẽ không sai nhìn thấy điền m ỗ thi thể hai tôn bị sai g i ậ n tí mặt chỉ là tà vật cũng dám ở chúng ta huynh đệ trước mặt hiện hình chết tiệt nói xong nâng lên gông xiềng liền hướng về thi thể trên đầu đập tới đột nhiên nhận đến công kích thi thể ngựa mặt lên trời gào thét trong tay thế mà xuất hiện một tôn tháp sắt mê người tháp sắt chính là tùng tỉnh nhất lang cầm cái kia tháp sắt cùng gông xiềng đụng vào nhau phát ra phịch một tiếng trần đ ụ thi thể chỉ là tùng tỉnh nhất lang dùng cựu cúc nhất phái tà thuật lâm thời lượ thành như thế nào là quỷ sai đối thủ lập tức bị chấn đoạn một tay t h á p sắt cũng rơi trên mặt đất chịu cái này trọng thương người thi thuật tùng tỉnh nhất lang lập tức gặp phải phản vệ một đầu cánh tay mềm mềm rủ xuống tựa như là bên trong xương cốt hoàn toàn vỡ vụ đồng dạng giữa tiếng kêu gào thê thảm tùng tỉnh nhất lang hô to một tiếng không tốt lập tức liền khống chế thi thể hướng phương xa chạy trốn một những quỷ sai thấy thế cười lạnh đánh ra gậy khóc tang thi thể cảm ứng được sau lưng có đổ vật bất kích còn sót lại một cái tay bên trong xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao đại đao ném ra thế mà đem gậy khóc tang thoáng pha tan khiến cho tránh đi đầu đập vào thi thể trên bả、vai. đến đây mặc dù thi thể hai tay toàn bộ phế nhưng cũng thành công đ à o thoát quỷ sai truy kích vừa định tiếp tục chạy trở về lại đột nhiên cảm giác chính mình đâm vào một bức chiến tường vẫn là loại kia thật dày thép t ư ờ n g mấy mét dày cái chủng loại kia không đợi thi thể kịp phản ứng một đôi lông xù bàn tay lớn đã bắt lấy hắn đầu nhẹ nhàng v ặ n một cái nhấc lên thi thể đại não đại lập tức bị rút ra lúc này bàn tay lớn chủ nhân mới cười ha ha ai nha mụ để ngươi mù dám đụng tân gia ta c h ế t cầu a ha, ha ha ha không sai đến chính là phía trước xuất hiện qua hảo quỷ tân liên sơn bây giờ địa phủ phân phủ thập đại âm xoáy một trong nhìn thấy mới liền n ổ i đến trong phòng triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc này thỏa đáng bên ngoài phòng hai tôn quỷ sai nhìn thấy h ả o quỷ chính là s ư ơ n g sở sau đó đẩy mặt dính nhau cứ việc dính nhau nhưng vẫn là kiên trì tiến lên hành lễ câu hồn sai người gặp qua tân x o á i tân x o á i cớ gì tới đây thân liên sơn l à người làm quỷ từ trước đến nay chú ý cẩn thận nghe vậy không có chút nào ra đỡ cười ha ha ôm quyền đáp lại hai vị vất vả có thể đi về quỷ sai nghe vậy vừa định theo bản năng gật đầu đáp ứng có thể bỗng nhiên tỉnh n ộ lại cái này không đúng ngươi biết chúng ta là làm cái gì đến không liên để chúng ta trở về chậm c h ễ bên trên bàn giao sự tỉnh ngươi phụ trách ta vừa nghĩ đến đây trong đó một cái quỷ sai vừa định mở miệng lại bị hào quỷ tân liên sơn vượt lên trước ta biết các ngươi là làm gì tới không phải liền là bắt một cái gọi liêu t r í v i ê n t i ể u tử thuận tiện đòi nợ sao đôi không hai tôn quỷ sai lần này triệt để sửng sốt tân tân x o á i ngài là làm sao mà biết được ta bấm ngón tay t í n h t o á n thôi hào quỷ nói khoác không biết ngượng mắt thấy đối phương một bộ ngươi lựa gạt đồ đần đâu á n mắt tân liên sơn xấu hổ cười một tiếng dạng này ta cho các ngươi để tỉnh một câu về sau làm thế nào các ngươi tùy ý được không đệ nhất đâu các ngươi muốn truy hồn tiểu tử này là cựu thiên s á t đồng đại tướng hậu nhân cũng là nhất mạch đơn truyền hậu nhân phải không nghe đến tân liên sơn nói như vậy hai tôn q u ị sai trên mặt thần sắc cuối cùng nghiêm túc lên bất quá vẫn là không có quay người rời đi ý tứ tân liên sơn tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy vì vậy tiện hề hề tiếp tục mở miệng chứ kể trên thân phận bên ngoài ta bấm ngón tay tính toán không phải là thiếu tướng quân bấm ngón tay tính toán hắn còn có lẽ có một trăm năm tuổi thọ hai ngươi nói đúng không thiếu tướng quân quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng mới vừa còn không như thế nào hai tôn bị sai nghe đến thiếu tướng quân ba chữ ph tựa như là bị đạn hạt nhân sập đồng dạng từ trong ra ngoài khét lẹn một mảnh cái cái gì thiếu tướng quân tính toán tân soái ngươi cũng không thể mượn danh nghĩa lão nhân già ông ta danh hiệu gạt chúng ta tân liên sơn nghe vậy cười cằn tiện một bộ ngươi muốn tin hay không không tin tự gánh lấy hậu quả bộ dạng đồng thời còn không quên trêu chọc sao thế nhìn các ngươi bộ dáng chẳng lẽ là thiếu tướng quân lão nhân già ông ta tính toán sai không thể đi các ngươi chờ lấy ta cái này liền đem thiếu tướng quân mời đến hỏi một chút mắt thấy hào quỷ đến thật hai tôn bị sai vội vàng hoảng sợ liên tục xô tay tân soái không thể tân soái đường bộ nào thiếu tướng quân lão nhân gia ông ta làm sao sẽ sai đâu liền tính lão nhân gia ông ta tính toán cùng sinh tử bộ bên trên ghi chép không giống cái kia sai cũng nhất định là sinh tử bộ chúng ta cái này liền trở về cái này liền trở về sửa sinh tử bộ còn không được sao nói xong lập tức xoay người chạy vẹo một cái liền biến mất không thấy thậm chí liền hướng triệu hữu lượng t h u ố c g ụ n gâm nợ sự tình đều không nhắc nhìn xem hai tôn quỷ sai bóng lưng rời đi hào quỷ tân liên sơn cười to lên ha ha ha, ha thế nào không hủ chết các ngươi hai cái này tiểu tử cho cười xong quỷ sai phía sau hào quỷ liền đối với triệu hữu lượng phương hướng hô to xem náo nhiệt các ngươi đều đi r a ta liền không tiến vào ta sợ ta âm khí ảnh hưởng tới bên trong người sống bọn họ sẽ ồn ào m a bệnh triệu hữu lượng liêu trí viên nghe vậy vội vàng chạy ra nhìn thấy h ả o quỷ liền muốn hành lễ h ả o quỷ chỉ là tùy ý phất phất tay ra hiệu bọn họ không cần sau đó ôm lấy thường kiệt chính là một trận ba ba ba mạnh lên thân thân thường kiệt đầy mặt đầy vỏ trứng nước b ọ n cháu tiểu tử nói thật ngươi nghĩ ta không có thường kiệt vẫn như c ũ là bề n g i cố gắng điểm một cái chính mình nhỏ thì đầu ân suy nghĩ tân thúc ngươi còn rất tốt không tại ta vỏ trứng bên trên họa con rùa chính là luôn muốn giúp ta đỡ đẻ trực tiếp đem ta theo chứng trong vỏ mặt bắt、tới. bị thương kiệt nói ra tai nạn xấu hổ da mặt dày hào quỷ cũng không xấu hổ ngược lại là cười lớn tiếng hơn sau một lát mới nhớ tới cái gì không biết từ nơi nào lấy ra hơn mười đầu hoa tử đặt ở thường kiệt mềm mật trên thân cháu tiểu tử tuy t i ệ n rút rút xong ta lại đi thiếu tướng quân trong nhà cho người trộm rút người m u ố n được rồi ta phải nắm chắc trở về các ngươi không biết mấy ngày nay bọn ta địa phủ có thể bận rộn bận rộn ta đều không có thời gian đi uống hoa t i ể u l i ê n tại tân liên sơn một chút xịu biến mất phía trước hô lên câu nói sau cùng a đúng lượng từ trí viễn trên đất tiểu tháp cùng q u đầu đao đều là đồ tốt các ngươi thu lại cầm chơi a chơi hỏng cũng không sợ lại tìm thiếu tướng quân để hắn cho các ngươi làm mới dù sao hắn đều nhàn ra cái giam tới kỳ thật không cần tân liên sơn nhiều lời cơ linh triệu hữu lượng đã sớm ý thức được tháp cùng quỷ đầu đao là bà bối không phải bảo bối lời nói làm sao có thể ngạnh kháng quỷ sai âm t i pháp khí đâu tại liêu chí viễn đi đoạt bảo bối thời điểm thường kiệt yếu đ ớt đối triệu hữu lượng mở miệng lượng tử nương ta nói nam nhân muốn một lòng ta không rút loại này khói chờ trở về ngươi đi q u y bán quả vặt giút ta đổi thành bình thường mua cái chủng loại kia loại kia có lực chính là hốt sạc c ú n họng cay con mắt chương hai trăm chín mươi chương hai trăm chín mươi 0-2-9-0, kho vũ khí. vũ trong lúc nói chuyện liêu trí viễn đã đem v ê ngươi thắp cùng q ị đầu đao n h ặ t lên nhìn qua đầy mặt tức giận triệu hữu lượng thấy thế không hiểu tiểu h liêu ngươi đây là làm sao vậy ngươi biết hai món đồ này nhận biết liêu trí viễn nghe vậy sâu sắc gật đầu l ư ợ n g từ ca ngươi nghe nói qua 1999 n ă m c h ú n g ta đài loan tỉnh động đất sự tình sao lần kia cùng thượng hải phong thủy đại chiến đồng dạng đều là nhỏ nhật bản làm sự tình bất quá bảo đ ả o động đất nghiêm trọng hơn chỉ là chúng ta ruột thịt liền chết gần vào người kẻ cầm đầu chính là trước mắt hai thứ đồ này cái gì trong i ệ u hữu l ư nghe khiếp lúc i là nói chuyện triệu hữu lượng liền cùng liêu trí viễn cùng một chỗ đi trở về cũng không có đi hai bước đột nhiên cảm giác được thiếu cái gì nhìn lại đại hoàng cậu cùng ma trá tinh còn đối với hào quỷ biến mất phương hướng dập đầu đâu cái tia thái độ là thật cung k ị n h n a không biết đều sẽ tưởng rằng hiếu tử hiền tôn tại cho hắn cha đập bánh xe đầu triệu hữu lượng thấy thế chỉ có thể một tay một cái đem đại hoàng cậu cùng ma trá tinh kéo lên đi cậu ca lão thần tiên hào quỷ đại ra đi các ngươi lại đập lao nhân ra ông ta cũng nhìn không thấy bên kia điền mẫu biệt thự bên trong thi thể bị hào quỷ tân liên sơn đem đầu thu hạ đến một máy mắt tung tỉnh nhất lang kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất cái cổ lệnh qua một bên liền như là đứt rời như vậy may mắn có tôn kia hết sắc quan âm hư ảnh che chở nếu không thật sự một mệnh ô hô một bên cung bản sơn một thấy thế vội vàng tiến lên đem tùng tỉnh nhất lang bế lên đại nhân đại nhân ngài làm sao vậy tùng tỉnh nhất lang khí tức yếu ớt chật vật mở miệng nói ra nhanh nhanh tiến ta về chúng ta đại nhật bản đế quốc nơi này có cao nhân ta ta lại mất đi hai kiện trọng yếu nhất pháp khí đợi đến ngày thứ hai hướng đông triệu hữu lượng mang theo liêu trí v i ệ n đi tới điển m ẫ biệt thự điều nghiên địa hình dù sao phía trên bàn giao nhiệm vụ lại thêm quốc cự gia hận bọn họ nhất định phải giết chết tùng tỉnh nhất lang đáng tiếc là hai người một chó một mã trá ngồi s ổ m nửa n g à y chân đều ngồi s ổ m đã tê dần cũng không thấy biệt thự bên trong có bất kỳ động t í n h gì vạn bất đắc dĩ phía dưới h ỏ i cửa ra vào bảo an mới biết được nhân ra buổi tối hôm qua liền suốt đêm trở về nước chìa khóa biệt thự đều đặt ở vận nghiệp đưa tiền để bọn họ hỗ trợ quét dọn cái này tiểu liêu chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không đổi tới nhật bản đi làm chết lao tiểu t ử kia bất quá trước đó nói tốt ta cũng không có tiền mua vé máy bay ngươi phải làm cho cấp trên trước cho chúng ta lộ phí cùng tiền sinh hoạt à đúng chúng ta cái này bộ môn không có tiền lương sao Liêu triệu v hữu lượng đương có tiểu liêu a theo ngươi thuyết pháp cái này không gọi tiền lương tiêu phí mai táng l i ê u trí viễn liền tại hai người kéo độc từ thời điểm liêu trí viễn điện thoại bỗng nhiên vang lên xem xét cuộc gọi đến dãy số chính là phía trên đánh tới liêu c h í viễn tức giận tiếp lên uy chúng ta không có lời biếng chính chấp hành nhiệm vụ đâu bất quá có cái tình huống phải cùng các ngươi nói rõ một chút không đợi liêu c h í viễn nói xong phía trên đầu kia đã chủ động mở miệng không cần nói sự tình chúng ta đều biết rõ hiện tại mệnh lệnh các ngươi mau chóng đem tối hôm qua được đến vật phẩm đưa đến ít ít ít địa chỉ đến À đúng các ngươi lần này xem như là lập xuống một cái công lớn tổ chức bên trên quyết định khen thưởng các ngươi tiền thưởng tính toán sáu trăm vạn sẽ cùng các ngươi tiền lương cùng một chỗ cấp cho liêu trí viễn triệu hữu lượng d ã n h lại thêm tại phí mai táng bên trong rồi cái này không này. kéo thế này. sự thật chứng minh tổ chức bên trên vẫn là đáng tin cậy ngày thứ hai hai tiểu tử đi đưa tiểu tháp cùng quỷ đầu đ a o thời điểm tổ chức đặt phê để bọn họ vào kho vũ khí có thể mặc cho tiếp theo tuyển lựa bốn cái vũ khí n g h e đến kho vũ khí ba chữ triệu hữu lượng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hắn còn ngây thơ cho rằng là muốn cho bọn họ phát súng vẫn là mỗi người hai cái hai súng với trí nếu biết rõ thích thương cùng lạnh lùng xe thể thao là mỗi cái nam nhân bản năng đương nhiên cũng sẽ bản năng thích mỹ nữ khô k ụ nhưng mà trên thực tế cái gọi là kho vũ khí nhưng thật ra là người tu hành bà khố bên trong đều là đủ kiểu pháp bảo liêu trí viễn hiển nhiên là đã sớm biết cười ha hả nhìn xem triệu hữu lượng lượng tử ca đừng k h á c h khí tùy tiện tuyển chọn trong này bảo bối mặc dù so ra k é m thiếu tướng quân đao gỗ nhưng cũng đều là số một đồ tốt nói như vậy tùy tiện một kiện cầm đi ra ngoài bán cho những người tu hành giá cả đều tại trăm vạn bên trên là phải không nhắc tới tiền triệu hữu lượng nhưng là không b u ồ n ngủ lập tức chừng lớn hai mắt vừa đi vừa về dò xét tựa như là thành công trà trộn vào phòng tắm nữ h ồ nhỏ dâm trùng kia thật là nhìn cái kia thích cái kia một cái đều không muốn bỏ lỡ do dự thật lâu triệu hữu lượng quyết định tật lực tuyển chọn khối lớn thoạt nhìn liền nặng kim qu bảo bối như vậy liền tính không phải tốt nhất nhưng theo hoàng kim giá cả bán cũng không tiện nghi hạ quyết tâm triệu hữu lượng vừa định dựa theo tiêu chuẩn của mình cẩn thận tìm kiếm sau lưng lại bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng chó s ủ a gâu gâu gâu quay đầu nhìn chính là đi theo chính mình đi vào đại hoàng cầu cậu ca ngươi ý gì ta nghe không hiểu ta đi ngươi còn tuyển chọn bảo bối rồi cho ta ngó ngó đều là cái gì miệng chó đoạt bảo về sau phát hiện đại hoàng cầu chọn ba món đồ cái thứ nhất là chó m ó n ướt xác thực nói là chó găng tay phía trên trào nhận lại có trọn vẹn dài mười cm cái này nếu là cào tại thân thể bên trên cái kia bi lực có thể nghĩ kiện thứ hai vẫn là cái cái bao nếu không phải dáng dấp không hợp t h ó i thưởng triệu hữu lượng đều sẽ tưởng rằng một loại vui tay vui mắt tránh thai công cụ bất quá nhìn thoáng qua đại hoàng cầu phía sau đ ỗ n g nhiên có một cái tà ác suy nghĩ sinh sôi ta đi sẽ không thật sự là ta nghĩ vật kia a đại hoàng cầu chuyên dụng sao thế lưu manh cầu đ ỗ n g nhiên nghĩ kế hoạch hóa gia đình rồi đại hoàng cầu nhìn xem triệu hữu lượng cái kia hèn mọn ánh mắt lập tức đoán được tiểu t ử này nghĩ sai nhưng sững sờ một cái phía sau đem cái bao đeo vào chính mình cái đồi to bên trên chỉ thấy vật kia lập tức d à i ra đồng thời sinh ra r ầ m rạp chẳng chịt gai nhọn thoạt nhìn tựa như cái loại nhỏ lang nham đồng chương 291, c h ư ơ n g 291, trăm h í n mươi t i t ệ u hoa mắt thấy trang bị đến tận giang đại hoàng c ầ u triệu hữu lượng bỗng nhiên buồn từ trong đến vừa đến chính mình chỉ có thể lựa chọn bốn cái bà bối cái này liền bị đại hoàng c ầ u muốn đi hai kiện triệu hữu lượng còn không dám tự tuyệt không phải vậy không những không thay đổi được kết quả còn phải chịu một trận đánh cho tên người trong lòng suy nghĩ triệu hữu lượng run dậy cầm lấy đại hoàng cậu tuyển chọn thứ ba kiện bà bối các loại chờ đây là cái gì ngà voi vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng cảm kích kém chút không coi ô n đại hoàng cầu m á n g ư ờ i thân ai nha mụ cầu ca ngươi thật tốt còn biết n g ả voi đáng tiền cái kia ta cảm ơn ngươi a nhưng mà sự thật chứng minh triệu hữu lượng rõ ràng là suy nghĩ nhiều tại hắn gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong đại hoàng cầu miệng rộng mở ra đem n g ả voi hút vào sau đó chuyện thần kỳ phát sinh đại hoàng cầu thế mà thật mọc ra hai cây thật d à i n g ả voi tại ánh đèn chiếu rọi xuống trong suốt long lanh cái này triệu hữu lượng quả thực là khóc không ra nước mắt cầu ca ngươi thế nào thật đúng là phun ra ngà voi rồi không ai nói trong mồm chó nhà không ra ngà voi sao ngươi ngó ngó chính mình hiện tại cái bộ dáng này có thể quá xấu voi chó ngoan n g h e ta đem ngả voi cho ta đem bán lấy tiền không đợi triệu hữu lượng nói xong đại hoàng cậu đã ngao một cuốn g họng nào h tới đối với triệu hữu lượng chính là tốt dừng lại đánh tơi b ở i may mắn đại hoàng cậu không dùng trang bị mới chuẩn bị không phải vậy cần phải trực tiếp liền đem triệu hữu lượng cho đưa đi đi sau đó toàn thôn ăn bữa tiệc triệu hữu lượng bị đánh thế thảm lập tức mở miệng cầu xin tha thứ cậu ca cậu ca ngươi tha cho ta đi ta p h ụ ngươi tuyển chọn đều thuộc về ngươi còn không được sao ta giống cho còn không được sao khả năng là mới vừa được đến trang bị tâm tình tốt nguyên nhân tóm lại khi nghe đến triệu hữu lượng cầu xin tha thứ phía sau đại hoàng cầu vẫn thật là b n g hắn ra sau đó đong đưa cái đôi to mang một thân tiểu chân chó chạy qua một bên vui chơi lăn lộn đi triệu hữu lượng tại liêu trí viễn nâng đỡ miễn cương đứng lên một mặt để mãi chốc lát sau mới mở miệng bản thân ă n u ổ i không có chuyện gì không có chuyện gì còn không tính xui xẻo đến nhà lưu manh c ầ u còn cho ta lưu một cơ hội đâu ta nhất định muốn tuyển chọn một khối lớn nhất vàng b ạ bối triệu hữu lượng vừa vặn tình lại ma trá tinh tia đáng thương hề hề âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh hắn lão thần tiên ta cũng chọn một kiện sau khi nói xong lo lắng triệu hữu lượng sẽ cự tuyệt chính mình vội vàng mở miệng bổ sung lượng tử ngươi cũng biết lão thần tiên ta xuất thân đáng thương phụ mẫu và huynh đệ tỷ bội đều bị cắp mô ăn ta d ư ớ i cơ duyên xảo hợp thật vất vả khai khiếu tu hành đến bây giờ cũng không có ra dáng ra hòa hậu thân đầu kia chính ta dùng cỏ dại biên cỏ roi người nào đều đánh không lại chỉ có thể lấy ra cuốn gói cuốn đi người nhìn xem ma trá tinh vô cùng đáng thương bộ dạng lại thêm mấy lần đi theo chính mình xuất sinh nhập tử đều kiên trì không có chạy triệu hữu lượng còn có thể nói cái gì trang ngập hãy n à y nhìn thoáng qua liêu chí viễn nhìn thấy đối phương mỉm cười sau khi gật đầu lập tức đồng ý đệ lên phía sau răng đồng ý đi lao thần tiên ngươi nếu là thích thì cầm cái kia bốn cái chọn xong chúng ta ra ngoài đi sự thật chứng minh triệu hữu lượng là đau lòng đau lòng đến gần như hôn mê thậm chí liền chính mình làm sao rời đi tổ chức về nhà cũng không biết đ â y trong đầu đều là đếm không hết món tiền nhỏ đã mọc cánh bay khỏi chính mình còn cười đùa đùa giỡn đối với chính mình không ngừng p h á t tay vĩnh biệt đi sau khi về đến nhà làm dịu một hồi thật lâu triệu hữu lượng mới cuối cùng lấy lại tinh thần khi thấy liêu chí viễn cầm hai tấm vé máy bay đi đến lượng t ử ca đây là tổ chức cho chúng ta vé máy bay để chúng ta buổi chiều liền ngồi máy bay trở về chắc chỉ phô bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu triệu hữu lượng tiểu liêu a ngươi nói người nếu là chết có phải là cũng không cần thống khổ như vậy rồi liêu chí viễn cung dưỡng phụ mội mọi hai người dưng dưng tạm biệt phía sau triệu hữu lượng một nhóm bị tổ chức á n bài xe riêng đưa đi sân bay cái gọi là xe riêng bất quá là quốc sản thần xa chạy dô lẹt đèn giỏi không phải triệu h ữ lượng nghĩ loại kia dài hơn xe sang trọng m a em n m ạ các người đi những ngày này chúng ta thị trấn có thể náo nhiệt tới thật nhiều người nói là phát hiện cái đại mộ đều là đến đảo mộ phần có con phương có chỗ mộ còn có dứt khoát đến nhặt nhạnh chỗ tốt khá lắm kết quả cái tia đại mộ hung lợi hại đi vào bao nhiêu chết bao nhiêu các người nếu là ở nhà liền tốt quan tài cùng người giấy đều có thể bắn chạy phải kiếm nhiều tiền đào đến đại m ộ triệu hữu lượng nghe vậy phản ứng đầu tiên là đem thiếu tướng quân cha hắn phần mộ cho tới dù sao thiếu tướng quân cũng là bởi vì chuyện này vội vàng rời đi thứ hai phản ứng là không có khả năng bởi vì lấy thiếu tướng quân tính tình dù cho thật sự là bới nhà hắn phần mộ cũng sẽ không loạn g i ế t vô tội nhiều nhất chính là đánh một trận sau đó lột sạch k í phục treo ở trên cây đông lạnh một đêm thiếu tướng quân ác chỉ là nhằm vào chân chính người xấu đối với người tốt thiếu tướng quân thì càng giống là vui đùa tất nhiên không phải thiếu tướng quân cha hắn phần mộ vậy liền nhất định là du h ư n g đồ có thể phát sinh chuyện lớn như vậy tổ chức bên trên vì cái gì không ra mặt can thiệp đâu suy nghĩ lung tung ở giữa triệu hữu lượng bắt đầu buồn ngủ không biết qua bao lâu phía sau ma trá tinh bỗng nhiên mở miệng có thiên nhãn mau đem con mắt đều đóng lại chúng ta lập tức liền vào hữu minh lộ triệu hữu lượng liêu trí viễn đều là cẩn thận người nghe vậy đổi làm theo liên đại hoàng cầu cũng là như thế chỉ có thường kiệt vẫn như cũng là không quan trọng hoặc là nói mặt mà thủ mày trao ghé vào vỏ trứng bên trên hút thuốc lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trọi nháy nha nháy tò mò nhìn ô tô bên ngoài lượng tử ngươi nói như thế một mảng lớn đất trống nếu là đều trồng lên lá thuốc lá thật tốt ta liền có thể ghé vào bên trong tùy tiện rút đang lúc nói chuyện thường kiệt kinh ngạc phát hiện đường đối diện chậm rãi bay tới đỉnh đầu đỏ chót kiệu hoa nói là bay nhưng thật ra là tám cái thoa má hồng người giấy nhấc lên trong kiệu còn không ngừng chuyển ra ạ hi hi tiếng cười trong trước mắt ô tô đã cùng kiệu hoa đối diện đụng vào nhau kiệu hoa cứ như vậy vững vàng rơi vào nóc xe nhấc kiệu người giấy giống như là dính tại trên ô tô đồng dạng ai nha lượng từ ngươi nhanh ngóng ó ngó, đây là nhà ai cưới nàng dâu rồi cứ việc nghe thấy được thường kiệt lời nói nhưng triệu hữu lượng lại không có mở mắt mà là lục lọi đem thường kiệt ôm vào trong ngực còn bưng k í n ánh mắt của hắn đàn đàn từng oan ưu minh lộ quá tả tính ta không nhìn a thường kiệt hiển nhiên là cái bé oan nghe vậy cũng không dễ r u ộ n cứ như vậy tại triệu hữu lượng trong ngực bà bá phun khói lên ai nha như thế một mảng lớn đất trống nếu là đều trồng lên lá thuốc lá có thể thật tốt chương hai trăm chín mươi hai chương hai trăm chín mươi hai hai trăm chín hai lý mậu đi vào tại thường kiệt nghĩ linh tinh bên trong ô tô bình an xuyên qua ưu minh lộ về tới triệu hữu lượng quen thuộc chát chỉ phô đã sớm nhận được tin tức nên xuân tẩu đã chờ tại chỗ này lựa tử a đúng còn có tiểu liêu c á c n g ư ơ i trở về rồi. Đều rất tốt rồi. về Đều là ngàn dắm đưa mặt t t h i lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình nặng cho nên nên xuân tẩu căn bản là không quan tâm triệu hữu lượng đưa tới là cái gì chủ yếu là tâm ý cùng tán thành vị này ngày bình thường mười phần mạnh mẽ xinh đẹp quả phụ hiếm thấy do dự thật lâu sau đó mới giả vờ lơ đã mở miệng hỏi lượng lượng tử sự tình của ta ngươi đều cùng ba ngươi nói thầm qua không có chính là chính là tỷ kết q u a một lần kết hôn sự tình a triệu hữu lượng hiển nhiên không có minh bạch mỹ nữ thâm ý chỉ là theo bản năng ăn ngay nói thật thi thầm cha ta nói tỷ ngươi là cô nương tốt là người đáng thương để ta bình thường nhất định muốn nhiều chiếu cấu ngươi nghe triệu hữu lượng trả lời nên xuân tẩu mặt càng đỏ hơn cuối cùng nhịn không được thẹn thùng quay người rời đi cái kia lượng tử ta về nhà trước cho ngươi cho các ngươi nấu cơm chờ giữa trưa ngươi cùng tiểu liêu còn có đại hoàng đồng thời đi ăn mỹ lệ xinh đẹp quả phụ vừa đi ra không có mấy bước chợt nhớ tới triệu hữu lượng dưỡng v ụ cho chính mình mang đồ vật q u y ê n cầm vì vậy vội vàng quét người nhấc lên đến liền chạy nhìn xem dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng liêu trí v i ê n hắc hắc cười xấu xa lượng t ử ca có hy vọng a ngươi chỉ cần thêm chút sức là có thể đem nên xuân tỷ cưới về nhà rồi đến lúc đó ta liền phải kêu tàu tử triệu hữu lượng nghe vậy đầu tiên là mặt to màu đỏ sau đó đẩy mặt t h u y ề vải tiểu yêu ta là tuyệt hầu đồng tử còn, còn cái kia cũng đừng hố tỷ ai liền tại triệu hữu lượng cảm thắn nhân sinh không có hy vọng thời điểm hùng bá chờ tiên ra cùng nhau xuất hiện đầu tiên là đầu tiên là cho đại hoàng cầu hành lễ phía sau mới đối triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn mở miệng các ngươi trở về rồi mau trở lại đường khẩu nghỉ một lát ta sau khi vào nhà triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện cả phòng không nhiễm một hạt bụi bao gồm phòng ngủ của mình cũng là như vậy vậy thậm chí so với mình ở nhà thời điểm còn muốn sạch sẽ hùng bá đại ca đây là có chuyện gì người quét dọn a hùng bá nghe vậy ngu ngơ lắc đầu ta cái này tay chân vụt về nơi nào sẽ quét dọn trong nhà phá nhà còn tạm được đều là hoàng gia hoàng gia thiếu gia hắn thu thập bất quá hoàng thiếu gia cùng tiệu rào từ bọn họ ngày hôm qua liền lên núi không biết làm cái gì đi a a a nguyên lai、like、là dạng này a triệu hữu lượng một bên cảm khái hoàng vũ chú đáo vừa mở miệng hỏi ngồi ở một bên miệng lớn gặm quả táo lý mẫu tiểu lý chúng ta không tại khoảng thời gian này còn có mặt khác t à dị sự tình không có các loại sẽ lý mẫu ngươi thế mà đi vào vẫn là từ cửa chính đi vào lời này mới ra tất cả mọi người khiếp sợ bao gồm lý mẫu bản nhân là đúng vậy a ta làm sao lại có thể đi vào n g ư ờ i cửa hàng ta ta ta không phải là chết ta liên cùng mập mạc đồng dạng chết chính mình còn không biết đâu đối với lý mẫu lời nói triệu hữu lượng căn bản là không để ý hắn hiện tại đạo hạnh mặc dù không tính quá cao nhưng người chết người sống vẫn là một cái liền có thể nhận ra lý m ậ u nếu quả thật chính là trung âm thân cái kia triệu hữu lượng đã sớm phát hiện tựa như quan sát tiêu bản đồng dạng chúng người vây quanh lý m ậ u nghiên cứu lường này cũng không có nhìn ra cái như thế về sau cuối cùng chỉ có thể đem loại này hiện tượng kỳ quái đổ cho là lý m ậ u dung hợp thai thạch quan hệ n g h e đến nguyên lai、like、là viên kia quái thạch đầu duyên cớ lý m ậ u cuối cùng yên lòng lượng tử ngươi không phải hỏi ta còn có cái gì tà dị sự tính sao ta làm cái mậu tính bắt không cái kia chuyện là như thế này trước mấy ngày ta đi cho ra ra ta giấy vàng mời ta ra phù hộ ta sớm một chút phát đại tài có thể mở bên trên cạ đi lập cái gì kết quả trở về liền làm cái quái mộng lý m ộ n lời nói c h i t để câu dẫn lên đại gia lòng hiếu kỳ lanh mồm lanh miệng ma trá tinh càng là liên tục truy hỏi tiểu tử ngươi mơ tới gì mau nói mau nói lúc này lý mộ lộ vẻ có chút xấu hổ gái chính mình đại não đại mở miệng mộng thấy ra ra ta chỉ vào người của ta cái môi mắng ngươi cái vương bắt độc tử liền cho ta đốt mười mấy đồng tiền giấy hứa cái mấy trăm vạn nguyện a nếu không ta ngươi nằm ta cho ngươi dây vàng mọi người nghe vậy đầu tiên là xứng sở sau đó tất cả đều đầy mặt khinh thường cắt cái này cũng kêu tả dị sự t ì n h a ngươi g i a nếu n là thật từ trong mộ bò ra ngoài đánh người một chầu cái kia mới kêu tả dị đâu lý mộ bị mọi người khinh bị có chút xấu hổ lại không dám chọc các vị tiên gia chỉ có thể bị khuất lầm bầm là lượng tử hỏi ta mới nói bận rộn nhưng không phong phú một ngày đ à o mắt đã qua ban đêm phía sau quán đồ nướng sinh ý càng thêm đỏ hỏa tựa như lý mộ nói tiểu trấn bên trong nhiều hơn rất nhiều mưu sinh n g i hẳn là đến khảo cổ hoặc là c h ố n mộ những người xa lạ này top năm top ba ngồi tại một bàn ăn uống nhỏ giọng nói gì đó không hề cùng những người còn lại giao lưu bởi vì biết triệu hữu lượng hôm nay trở về cho nên trần vĩ chu sở t r ư ở n g cùng với tề trí cương đều cùng một chỗ chạy tới cho triệu hữu lượng bày tiệc mời khách ba lượng chén rượu vào trong bụng phía sau tính cách hào sảng trần vĩ dẫn đầu không hào ý mở miệng lượng tử ca có lỗi với ngươi lần trước đốt quan tài sự kiện kia trong huyện vẫn là cầm chặt lấy không thả nói nhất định muốn lấy hủy hoại văn vật sự t ì n h bắt giữ ngươi hiện tại là ca cưỡng chế đây ai bất quá ngươi yên tâm liền tính ca cái này chấn trường không làm cũng muốn bảo vệ ngươi nghe trần vĩ lời nói tề trí cương đầy mặt nghĩ hoặc trần đại ca ngày đó người ở chỗ này không phải đều ký tên in dấu tay sao chứng minh quan tài không phải văn vật ta còn đi một chuyến công an cục cho các ngươi chứng minh trong quan tài trang là bệnh viện chúng ta bệnh nhân vừa mới chết không lâu làm sao còn muốn bắt lượng tử không đợi trần vĩ trả lời luôn luôn cơ linh liêu trí viễn đã cười lạnh thành tiếng cương ca cái này gọi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do kỳ thật một ít người sở di n ắ m lấy chuyện này không thả không phải nhằm vào lượng tử ca mà là nhằm vào trần vĩ đại ca hạng trang mua kiếm ý tại bãi công trần vĩ nghe vậy sâu sắc g đầu ân lão chu cũng là như thế nói với ta cho nên ta mới nói liền tính cái này chấn trưởng không làm cũng không thể liên lụy lợi tử mẹ nó ca liền muốn cho đại gia hỏa làm chút hiện thực thế nào cứ như vậy khó đâu nếu không ngươi làm ta nguyện ý làm cái này phá chấn trưởng a còn không bằng mỗi ngày cùng các huynh đệ hi hi ha ha sinh hoạt Chương chương tức đặc chức, công lớn, làm sao sẽ lo lắng chính mình bị cảnh cũng Hoàng hữu ngành nhập thời mình nghĩa nghiêm giận. lượng đồng vận lớn, lắng trên ngặt đến nói, triệu hữu lượng giờ Đại đã triệu tại biệt sao lo sát bắt. Từ lập Bây bị triệu làm vừa sẽ ý có cấp bậc nếu như quang minh thân phận lời nói huyện công an cục lãnh đạo đều muốn gọi hắn một tiếng lãnh đạo bởi vì cái gọi là trong túi có lương thực trong lòng không hoảng hốt bởi vậy triệu hữu lượng chỉ là m ỉ m cười trần đại ca ngươi yên tâm ta không có việc gì rất nhiều chuyện không thể cùng ngươi nói tóm lại bọn họ muốn bắt ta ngươi liền để cho bọn họ tới nhìn thấy cuối cùng thua thiệt là ai trần vĩ biết triệu hữu lượng là người an tâm sẽ không nói lời nói xuông bởi vậy sâu sắc gật đầu ân biết lượng tử ca biết ngươi là có bản lĩnh vẫn là câu nói kia cái này trấn trưởng ta thả rằng không làm cũng không thể liên lụy ngươi cùng tiểu yêu trần vĩ nói xong một hớp uống sạch trong c h é n đ ị a h i ệ n nhiên trong lòng vẫn tương đối phiền muộn mọi người thấy thế cũng đều bồi tiếp uống một ly bao gồm ghé vào dưới mặt bàn đại hoàng cầu cũng là như thế nhắc tới đại hoàng cầu thật sự là càng ngày càng thân dị uống liền rượu đều sẽ mấu chốt nhất là có tiểu chân c h ó bọn họ giúp đỡ nó lấy rượu r ó t rượu như vậy so triệu hữu lượng còn dễ chịu nói chuyện phiếm vài câu phía sau tề trí cương do dự mở miệng lượng tử các người đi rồi nhà ta lại phát sinh chút chuyện mặc dù không có đả thương người thế nhưng rất tả tính mỗi sáng sớm mở cửa thời điểm đều có thể ở trước cửa phát hiện rất nhiều động vật thi thể tiểu miêu tiểu miêu tóm lại cái gì cần có đều có ngươi biết đây là chuyện ra sao không triệu hữu lượng cùng liêu trí với nghe đây mặt chẳng biết tại sao đây coi là cái gì chưa từng nghe nói mấy thứ bẩn t i ể u sẽ làm chuyện như vậy nhưng nếu như không phải mấy thứ bẩn t i ể u làm chẳng lẽ là người thế nhưng lấy tề trí cương tại tiểu trấn bên trong nhân duyên căn bản sẽ không có cái gì cựu nhân cố ý như thế hủ d o hắn muốn nói là trong bóng tối tặng lễ cảm ơn cũng nói không thông người nào đưa thì sẽ đưa quả đen l i ê n tính chúng ta thần châu nhân sĩ vạn vật có thể ăn cũng không có nghe nói cái chỗ kia có ăn quả đen phong tục mắt thấy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đều là hai hàng lông mày khóa chặt tề trí cương ngược lại là có chút ngượng ngủng đi lượng tử tiểu liêu các ngươi đừng suy nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì những cái kia động vật thi thể ta đều đào hố trên trôn còn cho bọn hắn thắp hương tề trí cương có thể thả xuống nhưng một mực đang tư thế ngồi phía dưới uống rượu nghe bọn họ tán gẫu đại hoàng c ầ u cũng lên tiên văn nói qua tiểu c h ấ n bên trong c ầ u tử hơn đều là người này tạo nghiện bây giờ nghe đến chính mình tử tôn bị người giết chết lấy lưu manh cậu tính cách có thể không gấp sao quả thật là lập tức liền xông ra ngoài ra đường chính là một trận sổ loạn gọi tiếng bên trong tiểu chấn bên trong tất cả cầu tử lập tức cùng kêu lên đắp lời đồng thời nhộn nhịp lao ra ra môn đi tới đại hoàng cầu bên người không lâu sau công phu sau đó quán đồ nướng đối diện trên quảng trường nhỏ liền hiện đầy đủ t i ể u cầu tử nguyên bản tại trên quảng trường nhỏ tập thể dục đám người vội vàng tránh né không gì khác thực sự là không thể t r e o vào đại hoàng cầu cái này tiểu chấn đệ nhất đáp bá lúc này đại hoàng cầu tựa như là kiểm duyệt tam quân tổng tư lệnh đồng dạng tại tất cả cầu tử trước mặt vòng tới vòng lui một lát sau thật đúng là phát hiện thiếu mấy cái vì vậy lại lần nữa n ử a mặt lên trời sổ loạn gọi tiếng bên trong tràn đầy phẫn độ thấy tình cảnh này một mực b á b á hút thuốc thường kiệt yếu ớt mở miệng đại hoàng tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nghe thường kiệt lời nói liêu trí v i ê n cùng triệu hữu lượng tương đối c ư ờ i khổ ai cương ca chuyện của nhà ngươi lần này liền tính chúng ta không quản cũng có người có chó quản triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu ở giữa hoàn toàn là tương ái tương sát quan hệ bởi vậy biết đại hoàng cầu tối nay khẳng định sẽ hành động cho nên tại quán đồ nướng thu quán về sau triệu hữu lượng liền đỉnh lấy thường kiệt chờ ở cửa ra vào hắn lo lắng đại hoàng một mình hành động sẽ gặp phải nguy hiểm bởi vậy muốn hỗ trợ lại thêm triệu hữu lượng chính mình cũng hết sức tò mò Đến tổn cùng là cái là vì mỗi n vậy không chút do dự nào tới đem hắn đẻ xuống đất chính là một trận đánh tơi bời bị đánh ra kinh nghiệm triệu hữu lượng một bên hai tay ôm đầu hai chân kẹp chặt bảo vệ bộ vị yếu hại vừa mở miệng giải thích cậu ca cậu ca trước đường đánh ta cũng không phải cố ý ngồi sồn tại cái này nghĩ h ù do a ngươi ta là muốn giúp đỡ giúp ngươi tìm ra giết chết hải từ ngươi bọn họ hung thủ càng ngày càng có linh tính đại hoàng cầu hiển nhiên nghe h i ể u triệu hữu lượng lời nói cái này mới bưng tha triệu hữu lượng bất quá trên mặt không có một chút tạo thành án đoan ngượng ngùng gắng sức gắng sức miệng chó ra hiệu lẩm bẩm bỏ dậy triệu hữu lượng ở phía trước mở đường triệu hữu lượng không dám vi phạm đại hoàng cầu ý tứ một bên thầm mắng t h a i quân tàn bạo một bên k ậ p k h n hướng về tề trí cưng nhà phương hướng đi đến cái dạng kia thật sự là muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm cực k sở dĩ đi t ề trí cưng nhà một người một chó là nghĩ ôm cây lợi thỏ sẽ chờ hung thủ tự chui đầu vào lưới tìm vị trí ngồi sồn tốt về sau triệu hữu lượng liền cùng đại hoàng cậu cùng một chỗ mắt không chấp nhìn chằm chằm đối diện cửa lớn lần này không có để bọn họ đợi u ư n g công thời gian đến không sai biệt lắm ba giờ sáng thời điểm đ ô n g nhiên có từng trận gió lạnh đ á n h tới cái này gió lạnh lạnh ư vậy lên hàn g chế cốt thế cho nên đ ông đến triệu hữu lượng cùng đại hoàng cậu đều giang phát run ta ta đi không phải chứ cái này cần là cái gì đồ chơi như thế hung so trước đó con dối hai phu thê đều hung nhiều không đợi triệu hữu lượng nói xong đại hoàng cầu đã đột nhiên đem v ố t chó nhét vào trong miệng của hắn ra hiệu triệu hữu lượng ở miệng triệu hữu lượng theo bản năng liếm lấy một cái vẫn là da hư ơ n g vị có chút mặt không chờ hắn đem v ố t chó từ trong miệng phun ra đột nhiên thấy rõ gió lạnh bên trong đồ vật vì vậy cũng không nói hoài tới nôn v ố t chó ngược lại là đem chính mình tay nhét vào trong một chó một người một chó cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ run lầy bầy y hệt năm đó cái kia mưa lạnh đêm nhục thi đến nhà thời điểm sở dĩ như thế sợ hãi là vì đến chính là cái kia trên mặt tre kín hoa văn quỷ anh ủy tiên cấp bậc lệ quỷ vẫn như cũng là cưới tại nam tính con dối trên cổ trong tay s á c h theo mấy cái tiểu động vật tiểu động vật hiển nhiên đã bị quỷ anh cho bốc chết mềm mềm treo lủng lẳng xuống tại một người một chó hoảng sợ bên trong quỷ anh đem tiểu động vật thi thể đặt ở tề trí cương trước cửa sau đó nhẹ dọn g nghẹn nào như vậy tựa hồ muốn nói cái gì lại giống là hô hoán cái gì đúng lúc này lại có một trận gió lạnh thổi tới văng lên h trình độ thậm chí không kém gì quỷ anh theo sát lấy chính là tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần như chậm mà nhanh trực tiếp hướng về bên này đi tới chừng 294, chừng 294, 0294, đến lại là đảo hành thi may mắn hắn là dọc theo thẳng tắp đường quốc lộ đi tới cho nên cũng không có hủy hoại bất luận cái gì công trình kiến trúc Quỷ anh nhìn thấy đảo hành thi lập tức phát ra lạc lạc lạc lạc tiếng cười đương nhiên chỉ là cười lạnh nhìn bộ dạng này bọn họ tựa hồ trước đây liền từng quen biết mà bị quỷ anh cưới nam tính con dối thì một bên c h ả y ra huyết lệ một bên không ngừng mà nghẹn nào nhìn kỹ nguyên lai miệng của hắn thế mà bị quỷ anh cho khe hở cực kỳ chặt chẽ rốt cuộc không phát ra được một điểm âm thanh mắt thấy bộ này tình cảnh đảo hành thi nổi giận gầm lên một tiếng ra tóc hướng quỷ anh phóng đi ủy anh không chút nào sợ Bột bột bột c ư ai quỷ dị, liền vậy theo trong phòng ánh đèn điểm sáng tề trí cương đứng dậy xuống giường cái bóng chiếu vào trên cửa sổ không tốt mắt thấy tề trí cương muốn đi ra xem xét tình huống triệu hữu lượng liền nghĩ hiện thân ngăn cản cứ việc hắn biết chính mình đánh không lại quỷ anh cùng đ ả o hành thi bên trong bất kỳ một cái nào đúng lúc này đồng dạng thấy được tề trí cương cử động quỷ anh đ ỗ n g nhiên hét lên một tiếng chủ động rút đi đối diện đ ả o hành thi lập tức không chút do dự đuổi theo cả hai trong nháy mắt liền biến mất tại triệu hữu lượng trong tầm mắt nguy cơ giải trừ triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu đồng thời đem đối phương nó b ớ t từ trong miệng mình n ô ợ n ra đồng thời đưa lưng về phía thân thể nôn khăn h i ệ n nhiên là đều ghét bỏ vô cùng lẫn nhau mở cửa xem xét tình huống tề trí cương thấy tình cảnh này chính là xứ sở cậu ca lượng tử các ngươi đây là làm gì vậy vốn h i ề u n ô rồi triệu hữu lượng bị hỏi một trận xấu hổ vội vàng lau lau miệng đem vừa rồi phát sinh tất cả nói một lần nghe tề trí cương ngạc nhiên không thôi một đêm không có chuyện gì xảy ra chỉ có quỷ phật vô diện tại triệu hữu lượng trong n ộ n g xuất hiện lại cho hắn đọc rất lâu cái tia phong n luồn máu thư đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại triệu hữu lượng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức tựa như là ngày hôm qua chạy một mươi km phụ trọng việt d ã như vậy ai nham mụ đây là sao thế rồi triệu hữu lượng vừa nói vừa chật vật đứng dậy đỡ tường đi tới cửa mở ra cửa hàng kinh doanh sớm liền đứng lên đại hoàng cầu nhìn hắn bộ này đức hạnh chính là xứng sờ lập tức mắt c h o bên trong tia sáng lập lọe tựa hồ là tại đang suy nghĩ cái gì cậu ca sớm cậu ca hôm nay ngươi thế nào không có ra đường luồng n h ị c h lưu manh đâu cứ việc thân thể đau dữ dội nhưng triệu hữu lượng vẫn là vội vàng gật đầu túi người cùng đại hoàng cầu chào hỏi đại hoàng cầu vẫn là trước sau như một không thích phản ứng người này tự mình bắn ra đến trên ghế mây trồng vó phơ i trứng đi thấy tình cảnh này triệu hữu lượng cũng không dám nói thêm cái gì cố nén toàn thân đau nhức cầm lấy cây trồi quét dọn trước cửa đúng lúc này liền thấy một cái tóc trắng xóa lao phu nhân xa xa đi tới mới mẻ nhất chính là lão phu nhân trên bả vai còn đứng một cái màu trắng quá đi đến c h á t chỉ phô bọn họ trước sau lão phu nhân do dự một chút mở miệng nói ra người trẻ tuổi gian này cửa hàng là ngươi lão hậu ta nghĩ mua một đôi người giấy đáng thương ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhân gian đau buồn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ai lão hậu cổ đại lão phu nhân tự xưng t ỷ như đô phụ thạch hào lại bên trong lão hậu lực mặc dù yếu mời từ lại đêm về bây giờ triệu hữu lượng cũng không phải lúc trước cái kia t i ể u bạch nhìn thấy lão phụ nhân lập tức ý thức được đối phương bất phạm vừa định mở miệng trao hỏi lại ngay bên cạnh chuyển đến đông đông đông âm thanh quay đầu nhìn lên k i ngạc h n phát hiện lưu manh c ẩ u đã đầy mặt đ ị n h nọt đối với lao phụ nhân dập đầu thấy tình cảnh này triệu hữu lượng càng chắc chắn ý nghĩ của mình cũng không để ý tận hiếu lưu manh c ẩ u vội vàng chuyển ra một cái ghế đến mời lao p h ụ nhân ngồi xuống mãi mãi ngươi trước ngồi ta cái này liền vào nhà cho ngài chuyển hai cái người giấy đi ra triệu hữu lượng cùng đại hoàng c ẩ u thái độ h i ệ n nhiên để lao p h ụ nhân hết sức hài lòng bởi vậy hơi có vẻ mặt xấu xí bên trên càng thêm hiền lành hảo hài t ử ngươi đi đi lao u ta ở chỗ này chờ lấy chờ triệu hữu lượng đem tự nhận là đâm tốt nhất hai cái người giấy lấy ra lúc lao phu nhân nhìn liên tục gật đầu hào thủ nghệ thuật. h ả o thủ nghệ thuật bây giờ xã hội này giống như ngươi đâm giấy người tay nghề có thể rất ít gặp đi bất quá nhìn thủ pháp này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu tiểu tử ngươi sư tòng người nào triệu hữu lượng không có che giấu đem chính mình cùng lưu trưởng quỹ học bản lĩnh sự t ì n h nói một lần lao phu nhân nghe đến liên tục gật đầu n g u y ê n lai、like、là sư xuất cố nhân khó trách khó trách tất nhiên là dạng này vậy ta hôm nay thật đúng là không thể cho ngươi tiền nghe đến lao nhân nói như vậy triệu hữu lượng một bên âm thầm cân nhắc đối phương mới vừa nói một bên liên tục xua tay nhìn ngài luôn nói ngài già tất nhiên nhận biết lưu t ú c vậy ta sao có thể cần tiền đâu ngài già lấy đi chính là con mời ngài già bất đau b u ồ n đi lao phu nhân nghe vậy đồng thời không nhiều lời cái gì chỉ là nhẹ gật đầu lập tức có thâm ý khác lại lần nữa nhìn thoáng qua chắt chỉ phô sau đó ngự phong quấn lên hai cái người giấy nhẹ lướt đi trong gió chỉ để lại lao phu nhân thanh â m kia hơi có vẻ khẳng khản hai tử lần này tính toán ta lão nhân ra thiếu ngươi một cái nhân quả ngươi về sau nếu là gặp phải chuyện gì có thể tới khô lâu sơn tìm ta đợi đến lao phu nhân rời đi triệu hữu lượng mới ngạc nhiên phát hiện ngươi lai chỉ có chính mình mới có thể thấy được đối phương bởi vì người đi trên đường lui tới như cũ căn có được cái bản không có thấy được một l A nhân tại trên trời phi kinh ngạc. liền tại, tại triệu hữu lượng kinh ngạc không thôi thời điểm phong thủy tù đồ mở miệng bổ sung hữu lượng bắc quốc xuất mã tiên cũng không chỉ là có ngũ đại gia tộc đơn giản như vậy ngũ đại gia tộc bên ngoài còn có tối tám môn vị này nha tổ chính là tối tám môn lao tổ cùng hồ gia hồ tam thái gia đồng dạng đều là thành đạo tại phong thần thời kỳ cuối chỉ bất quá nha tổ tính cách quái dị vừa chính vừa tả lại thêm nàng bản thể là cho nên mới không có người cung phụng thanh danh không hiện đối với phong t h ủ tù đồ lời nói triệu hữu lượng ngược lại là có khả năng lý giải quá đen tại chúng ta người trong nước trong lòng vốn là thai nạn cùng tử vong biểu tượng nhà ai thật tốt sẽ cung phụng một con qua đâu bất quá đối với nha tổ bản thể triệu hữu lượng ngược lại là không có chút nào quan tâm hắn chỉ biết mình hôm nay may mắn từ đó về sau lại nhiều một cái chỗ dựa chỉ là không biết nha tổ là thế nào nhận biết lưu t ú c xem ra giữa hai người giao tỉnh còn không đông chương hai c h ư ơ n g hai nếu h hữu lượng vui mừng đồng thời, đã ra tiểu chấn nhà mình hai thực hại chúng ta tộc nhân anh. à tổ. tại triệu tiểu tổ mặt trên tiểu tử, ta Liên lượng là vui vui Đối với vai miệng cười, cái kia mừng đồng cũng mừng. đen còn ơn n ra quả quỷ mở cảm đã đầy tộc bả sự không lão tổ ta nào có cơ hội cùng chắt chỉ phô đáp lên quan hệ chủ yếu là để ngươi tham dự vào phần cơ duyên này bên trong đến nhớ tới nhất định muốn c ô mà c h â n quý cơ hội lần này lần trước chúng ta tham dự chậm đã xuống dốc bên dưới chỗ tốt lớn bao nhiêu ngươi nhìn hiện tại ngũ đại gia tộc nếu không phải tiên sinh bọn họ có thể có được hôm nay thành thử bạch ô nha nghe nhà mình lão tổ lời nói không khỏi thở dài đồng thời trong lòng thầm nghĩ lao tổ tông nếu không phải ngươi quá sợ luôn muốn chạy chúng ta làm sao đến mức đây mặc dù trong lòng thoáng có chút o á n trách nhưng tiểu bạch ô nha cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ừ lao tổ ngài yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng nhìn xem nhu thuận bạch ô nha nha tổ hết sức hài lòng a đúng tiểu bạch vô luận là hại chết ta tộc nhân quý anh vẫn là đầu kia đảo hành thi lấy các ngươi thực lực đều khó đối phó chúng ta những lao gia hỏa này lại không thể tham dự nhân quả cho nên nhất định muốn cẩn thận ghi nhớ đánh không lại nhân gia liền dùng lực hướng chúng ta khô lâu sơn phi cơ duyến sao không cần cũng được vẫn là bảo mệnh trọng yếu tiểu bạch ô nha nghe sạ mặt lại l a o tổ tông ngại lại dạng này bên kia tiểu trấn bên trong đưa đi nha tổ về sau triệu hữu lượng vừa định lắc lư đại hoàng cầu đi làm điểm bữa sáng đã thấy liêu trí viễn cười ha hả đi tới trong tay sách theo rốt cục là bánh bao đ ầ u hũ não không còn là ngưu tiên loại hình cậu ca sớm lượng tử ca sớm đại hoàng cầu vẫn như cũ cao lãnh tựa như là ư a thích trang bức tiểu lãnh đạo đồng dạng không mặn không nhạt nhẹ gật đầu triệu hữu lượng thì tiếp nhận bánh bao ăn như hổ đói bắt đầu ăn liêu trí viễn hiển nhiên là trước cắt qua chính mình rót một chén nước giật đến trên ghế mây nhìn xem triệu hữu lượng ăn. lượng tử ca nói cho ngươi một tin tức tốt tối hôm qua lưu thúc cho ta báo ngộng không đợi liêu trí viễn nói xong triệu hữu lượng đã cực kỳ hoảng sợ cái gì đồ chơi thiểu liêu ngươi đợi lắm nữa lưu thúc cho ngươi báo ngộng tính toán tin tức gì tốt lao nhân ra ông ta sẽ không không phải là chết đã như thế điểm xấu lời nói triệu hữu lượng t r u n g quy là không dám nói xuất khẩu đã mất đi vấn mê bà bà cùng tôn trưởng q u ý hắn cũng không muốn lại mất đi một cái chân tâm chân ý đối với chính mình tốt trưởng bối đặc thù giải thích một chút nói đến báo ngộng triệu hữu lượng liền bắt đầu kinh hoàng đây cũng không phải là hắn ngạc nhiên mà là trong cuộc sống hiện thực hoặc là nói chân thật người tu hành bên trong cực ít có thể người sống cho người sống báo ngộng trừ phi là đạo hạnh cực cao tồn tại cũng tỷ như bắc quốc huyết long cùng với trở lên tồn tại nói như vậy liền ngũ đại gia chủ một trong hoàng tá đều làm không được cho người báo ngộng đâu đến mức đại hoàng c ầ u thì hoàn toàn là một ngoại lệ điểm này phía sau văn hội có giải thích tóm lại nguyên nhân triệu hữu lượng mới sẽ kinh hãi không thôi liệu t r í viên cơ linh nhìn thấy triệu hữu lượng bộ g á n g liền biết hắn nghĩ sai vì vậy vội vàng mở miệng giải thích lượng tử ca ngươi không biết lưu thúc hắn tình trạng hết sức đặc thù không tính là người sống đương nhiên cũng không tính là người chết cho nên mới có thể cho ta báo ngộ lưu thúc nói hắn đã thoát hiểm đồng thời tìm một những gần giống như hắn cao nhân tới giúp chúng ta qua một đoạn thời gian liền có thể trở về rồi liêu trí viễn lời nói để triệu hữu lượng yên lòng đồng thời âm thầm cân nhắc đầu tiên là nhát tổ sau đó lưu thúc cũng mời đến cao nhân chẳng lẽ ta lúc tới vận chuyển nếu thật sự là dạng này cái kia có muốn ăn hay không cái đầu heo chúc mừng một cái l i ê n tại triệu hữu lượng mừng thầm thời điểm hiện thực cho hắn nặng nề mất kích chỉ thấy một xe cảnh sát đối diện lái tới c á c một tiếng rừng ở chát chỉ phô trước cửa mấy cái cảnh sát trước sau từ trong xe xuống trong đó còn có triệu hữu lượng người quen dân cảnh tiểu triệu chỉ bất quá lúc này tiểu triệu hoàn toàn là một bộ mặt như ăn mức đắng đối với triệu hữu lượng làm ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ cầm đầu cảnh sát trên dưới dò xét một phen triệu hữu lượng phía sau đầy mặt nghiêm túc mở miệng ngươi chính là triệu hữu lượng a hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông án giết người có quan hệ mời ngươi cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra cảnh sát nói xong không đợi triệu hữu lượng mở miệng liêu chí viễn đã đưa ra kháng nghị các ngươi dựa vào cái gì tùy tiện bắt người có chứng cứ sao không có chứng cứ ta không đợi liêu chí viễn nói xong cảnh sát đã cười lạnh mở miệng ngươi kêu liêu chí viễn a liêu chí viễn xứng sở tấn a sao thế sao thế cảnh sát trên mặt cười lạnh càng đậm vụ án này ngươi cũng thoát không ra quan hệ cùng một chỗ cùng đi theo a sau đó không nói lời gì liền cho triệu hữu lượng hai người mang lên còng tay áp lên xe cảnh sát sự thật chứng minh đại hoàng cậu là bao che cho con thấy thế vừa định nào h tới cắn người ta cảnh sát lại bị phong quỷ tù đ ổ trong bóng tối ngăn lại đại hoàng đừng xúc động ngươi liền tính đem mấy cái này sai người cắn chạy còn sẽ tới càng nhiều sai người dạng này chỉ có thể cho lượng tử tạo thành phiền toái càng lớn lượng tử cùng chí viễn thông minh đâu có lẽ sẽ không ăn thiệt thòi chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến đại hoàng cầu hiển nhiên mười phần tín nhiệm phong quỷ tù đồ hoặc là nói đối tù đồ thực lực mười phần tán thành nghe vậy thật yên tính lại chỉ là đối với xe cảnh sát phương hướng nhe răng nhất miệng đúng lúc này thương kiệt chậm rãi từ đường khẩu bên trong bay ra trực tiếp trôi giặt đến triệu hữu lượng trên đầu ta đi theo lượng tử đi các ngươi yên tâm đi có ta ở đây sẽ không để lượng tử không có thuốc hút ta mang theo mấy đầu đâu chúng tiên ra kỳ thật ma trá tinh vốn cũng muốn đi theo có thể cục cảnh sát chính là bọn họ dạng này tồn tại q u â khu cho dù miễn cưỡng tiến vào Thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí còn có thể bị quốc vận phản vệ bởi vậy chỉ có thể coi như thôi đến mức thường kiệt thực sự là quá thần bí có quá nhiều ẩn tàng thuộc tính mà còn lại là tại tiên sinh trong ngực lớn lên cho nên không ở trong đám này đợi đến công an cục phòng thẩm vấn phía sau một chiếc c h ó i mắt đèn trực tiếp chiếu vào triệu hữu lượng hai người trên mặt đối diện ba cái cảnh sát bên trong n g ồ i tại chính giữa cái tia đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói tối hôm qua các ngươi đi đâu rồi cái gọi là không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ tiêu cửa cho nên triệu hữu lượng không chút do dự ăn ngay nói thật còn có thể đi đâu ngủ ở nhà cảm g i á thôi cảnh sát nghe vậy cười lạnh liên tục đi ngủ ngươi cho rằng chính mình là tào tháo a còn có trong n g ậ n giết g người thói quen đối phương để triệu hữu lượng triệt để mơ hồ cái gì trong n g ậ n giết g người ta làm sao nghe không rõ nghe không rõ vậy l i ề nhìn n cảnh sát vừa nói vừa đem mấy tấm bức ảnh ném tại triệu hữu lượng hai người trước mặt bởi vì hai tiểu t ử hai tay đều bị trói ngược cho nên chỉ có thể từ trong đó một tên cảnh sát làm thay đem bức ảnh từng trương t r ả i rộng ra những này hẳn là video giám sát xịn suất vẫn là buổi tối quay t r ụ cho nên là đèn trắng còn có chút mơ hồ bất quá mặc dù như thế trên tấm ảnh vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra là triệu hữu lượng cùng liêu t r í viễn chương 296, t r c h ư ơ n g 296, 0296, t i n d ữ sở dĩ có thể nhìn rõ ràng như thế chủ yếu là trong tấm ảnh hai người thế mà đối với màn ảnh vị trí nết miệng cười lạnh tựa như là sợ đập không rõ ràng đồng dạng mà còn trong tấm ảnh tình cảnh triệu hữu lượng hết sức quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải là c h u sở trường cửa nhà sao chính mình cùng liêu t r í viễn tối hôm qua căn bản là không có qua bên kia có tốt hay không mà còn trong tấm ảnh chính mình rõ ràng là tà khí dày đặc một bộ bị quỷ bám thân bộ dạng chỉ là điểm này người bình thường nhìn không ra chỉ có người tu hành mới có thể trải nghiệm đến nhìn xem triệu hữu lượng liêu trí viễn trận mắt hốc mồm bộ dáng cảnh sát cười lạnh liên tục các ngươi hai cái hiện tại còn có cái gì nói nói vì cái gì muốn giết hại lao chu đồng chí hắn làm sao đắc tội các ngươi làm mưu tài vẫn là hại mệnh cảnh sát lời nói giống như ở bên thai nổ vang sấm rền đồng dạng chấn triệu hữu lượng hai người hoa mắt vắng đầu lúc này triệu hữu lượng trong đầu chỉ có một thanh âm tru sở trường chết cái tia lấy giúp người làm niềm vui tính cách hào sảng hào đại cá chết nghĩ đến đối phương chiếu cố mình và nên xuân tẩu từng ly từng tí nghĩ đến tối hôm qua còn cho mình đón tiếp triệu hữu lượng hai mắt đỏ thấm đột nhiên liền nghĩ t ử thẩm vấn ghế đứng lên nhưng lại bị trói chặt thân thể của hắn dây l ư n g xiết trở về nhưng dù vậy ma tâm buộc phát triệu hữu lượng vẫn là giống như điên l i ề u mạng dãy ruột không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chu đại ca làm sao sẽ chết chúng ta ngày hôm qua còn tại uống rượu với nhau đâu mắt thấy tình cảnh như thế dân cảnh tiểu triệu vội vàng để lại triệu hữu lượng nhẹ giọng an ủi lượng tử ngươi tỉnh táo một chút không muốn như vậy kỳ thật chúng ta đều tin tưởng không phải người cùng tiểu liêu hại chu đại ca có thể chứng cứ đang ở trước mắt người ít nhất phải giải thích rõ ràng chỉ có giải thích rõ chúng ta mới có thể xếp trừ bỏ người hiểm nghi đi bắt hung thủ thật sự mắt thấy triệu hữu lượng thoáng tỉnh táo không d ễ y rủa nữa dân cảnh tiểu triệu cái này mới chậm rãi thả ra hai tay của mình sau đó đối với vừa vặn chủ thẩm cảnh sát mở miệng lãnh đạo vẫn là để cho ta tới a kỳ thật chúng ta đều biết rõ hung thủ không thể nào là lượng tử bọn họ được xưng lãnh đạo cảnh sát nghe vậy hơi chút suy nghĩ phía sau sâu sắc ở đầu đồng thời mang theo một những p ụ trách ghi chép cảnh sát quay người rời đi phòng tham vấn không có người khác dân cảnh tiểu triệu tiến lên giúp triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn mở ra còng tay đồng thời cho bọn họ không có người rót một ly nước nóng lượng tử tiểu liêu chuyện này các ngươi thấy thế nào đã thoáng tỉnh táo triệu hữu lượng cũng không có trực tiếp mở miệng mà là có ý riêng nhìn về phía treo chết ca mê ra dân cảnh tiểu triệu lập tức hiểu được hắn ý tứ mở miệng nói ra lượng tử ngươi yên tâm đi các ngươi đi vào phía trước đồng sự liền đem ca mê ra đóng chúng ta nói cái gì làm cái gì bên ngoài đều nhìn không thấy vẫn là câu nói mới vừa rồi kia cảnh sát chúng ta không đốc biết sự tình không đơn giản nhất là tại ta cái này tà dị tiểu trấn bên trong công tác Thế nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn có hy vọng các ngươi lý giải triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc gật đầu bày tỏ chính mình lý giải sau đó mới nặng nề g h giọng nói mở miệng trong tấm ảnh tuyệt đối không phải ta cùng tiểu liêu thậm chí không phải người sống chúng ta tu hành trôi qua người đều có thể nhìn ra trên người bọn họ âm khí cho dù là chỉ nhìn bức ảnh hiện tại vấn đề là bọn họ vì sao cùng hai ta dáng rất giống nhau điểm này ta nghĩ không hiểu dân cảnh tiểu triệu thậm chí tiểu trấn bên trong cảnh sát đều biết do triệu hữu lượng là xuất mã đệ tử bởi vậy đối hắn lời nói không có chút nào hoài nghi t h ự c không d á a m dâu dếm chu đại ca hắn chết nhưng thảm thân thể tựa như là bị người gặm qua đồng dạng thiếu hơn phân nửa vết nục cùng nội tạng liền liền đ â u đều bị người v ặ n xuống nhốt ở đối với khu phố trên cửa sổ chu đại ca hắn hắn đến bây giờ đều không có nhắm mắt chết không nhắm mắt ta nói đến đây dân cảnh tiểu triệu đã hai mắt p h í m h ồ n g miễn cưỡng nhịn xuống mới không có để nước mắt chảy ra về mắt mẹ nó đáng giết ngàn đao mấy thứ bẩn thiệu làm sao lại chọn chu đại ca như thế tốt người hại còn muốn giá họa cho các ngươi nghe dân cảnh tiểu triệu lời nói vừa mới miễn cưỡng đem ma tâm ngăn chặn triệu hữu lượng lại lần nữa phát tác may mắn hắn đỉnh lấy thường kiệt kịp thời xuất thủ gậy một cái đầu thuốc lá đem tàn thuốc gậy vào triệu hữu lượng trong mắt lượng tử đừng có gấp tiên sinh nói qua gấp gáp không giải quyết được bất cứ chuyện gì tiên sinh còn nói mỗi chuyện phát sinh tất nhiên có cấp độ sâu nhân quả cũng chính là manh mối tại kết quả phương hướng về nhìn vấn đề tại nguyên nhân gây ra địa phương tìm kiếm đáp án kỳ thật tiên sinh còn dạy ta rất nhiều chính là ta không có ghi nhớ không biết có phải hay không là con mắt bị gậy vào đi tàn thuốc nguyên nhân lúc này triệu hữu lượng cuối cùng l ạ rơi lời mặt cảm xúc cũng lại lần nữa ổn định lại bình phục một hồi phía sau nhẹ dọn mở miệng đàn đạt tử tiên sinh nói rất đúng chu đại ca sự tình hiển nhiên là ta liên lụy hắn hai cái kia mấy thứ bẩn thiệu là hướng về phía ta đến rõ ràng vu hoan g i á h o ạ muốn mượn cảnh sát tay giết chết giết chết ta cùng tiểu liêu hiện tại cần làm chính là tranh thủ thời gian nghĩ ra được là ai làm ta biết rõ mấy thứ bẩn thiệu bên trong cùng ta có thủ cũng chính là cái kia hai tôn con dối cho tới bây giờ triệu hữu lượng không hề biết nữ tính con dối bị bắt đi sự tình bất quá bọn họ đạo hạnh xa xa không đạt tới biến hóa trình độ nhất là hoán khí tản đi hơn phân nửa về sau càng hại không được chu đại ca cái này có quan u y hộ thể vị có tốt quan、ý. kỳ thật chính là dân tâm sở hướng cũng chính là chúng ta thường nói một thân chính khí chỉ bất quá thanh liêm cho lão bách tính làm việc vị quan tốt trên người bọn họ quan uy so người bình thường chính khí còn muốn lợi hại hơn đồng dạng yêu ma quỷ quái từng c h i ế c vốn là không dám cẩn thân triệu hữu lượng lời nói đưa tới liêu trí viễn c ộ n m ì n h đúng vậy à có khả năng biến hóa mấy thứ bẩn thiệu còn cùng chúng ta có thủ ta cũng nghĩ không ra có ai nói đến đây liêu trí viễn bỗng nhiên dừng lại à đúng chu đại ca người nhà của hắn không có sao chứ dân cảnh tiểu triệu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không có việc gì các ngươi yên tâm đi may mắn tẩu từ tối hôm qua mang theo hải tử về nhà ngoại nếu không ai ba người thảo luận sau một lát vẫn không có mảy may manh mối cuối cùng vẫn là liêu trí viễn mở miệng triệu ca lượng từ ca theo ta thấy chỉ có thể c h i ê u hồn thử xem nếu như chu đại ca hồn phách còn tại cái kia tất cả tự nhiên tra ra manh mối nếu như hồn phách không còn nữa tại không có những biện pháp khác dưới tình huống chúng ta chỉ có thể mạo hiểm qua âm đến âm ti địa phủ tìm tới chu đại ca ở trước mặt hỏi một chút qua âm các nơi phong tục tập quán dân tộc cách gọi khác biệt lại sưng sở dọa sở mù khu q u lên đồng hạ âm đi chờ ý là người sống hồn phách ly thể từ dương gian qua đến âm gian thế nhưng trong đó hiện đầy nguy hiểm hoàn toàn không phải phim điện ảnh bên trong như thế tùy tiện một cái tiểu đạo sĩ liền có thể làm đến thời khắc sinh tử có đại khủng bố chương 297, c h ư ơ n g 297, trăm h í n mươi t r c h i b ê u hồn t i ệ u hoa sự tình quyết định về sau dân cảnh tiểu triệu tại xin chỉ thị về sau vốn nghĩ thả triệu hữu lượng hai người về nhà chuẩn bị nhưng lại bị bọn họ nhất trí phản đối lý do là nếu như thả chính mình cái kêu mấy thứ bẩn thiệu biết như u k ê không có đạt được rất có thể sẽ tiếp tục hại người khác tiếp tục hàng giả từ trước đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm đạo lý nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý vì vậy triệu hữu lượng hai người quyết định tiếp tục làm ra bị bắt biểu hiện giả dối chờ chơi tối thời điểm lại dùng thủ đoạn về nhà chu sở t r ư ở n g bị hại cùng triệu hữu lượng hai người bị bắt đã tại tiểu chấn cư dân bên trong truyền tập lên mặc dù đại đa số người đều không tin là triệu hữu lượng hai người làm nhưng cũng vẫn là cái gì cũng nói đây chính là trần trụi nhân tính trong đó sốt ruột nhất chính là nên xuân tẩu trần vi cùng lý mẫu đám người bởi vì bọn họ cùng triệu hữu lượng chu sở t r ư ở n g quan hệ tốt nhất có thể nói là lại khó chịu lại gấp gáp trần vi cái tiêu chuẩn này phương bắc đại hán lúc này đều hai mắt đỏ thấm hiển nhiên là mới vừa khóc qua không bao lâu mẹ nó đến tột cùng là ai hại lao chu đừng để lao t ử biết để lao t ử biết đánh bạc một mạng đổi một mạng cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh còn có đám tia cảnh sát thật là ngu n ố c bắt cái gì lượng tử cùng tiểu liêu bọn họ chịu điểm bị khuất ngược lại là không quan trọng liền sợ mù chậm trễ thời gian để h u n g phạm cho chạy thời khác mấu chốt ngược lại là nên xuân tàu tương đối tỉnh táo cứ việc cũng bởi vì chu sở trưởng rời đi khóc thật lâu nhưng vẫn như cũ có thể tỉnh táo phân tích vấn đề trần đại ca ngài đừng có gấp ta cảm thấy chuyện này không đơn giản chúng ta hiện tại đầu tiên chờ chút đã đợi đến trời tối l ư ợ n tử bọn họ nếu là vẫn chưa trở lại n đợi đến g h pháp biện hỏi thăm một chút. sau khi trời tối liền thấy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hai người lén lén lút lút từ đồn công an đi ra hai tiểu tử trên trán còn dán vào tránh quỷ phủ miệng nhiệm tránh quỷ chú người đến cách nạp giấy quỷ đến cách ngọn núi ngàn tà làm không ra vạn tà làm không ra mục đích làm như vậy chính là vì không cho mấy thứ bẩn t h i u phát hiện chính mình tất cả đợi đến vào c h á t chỉ phô liền tốt bởi vì nơi đó còn lại một cái quan tài hại bọn họ mấy thứ bẩn t h i u liền tính lại hung cũng hung bất qua trong quan tài mà khí chỉ cần trở lại trong cửa hàng bọn họ liền không sợ bị phát hiện đây cũng là chúng ta thường nói phúc họa chỗ dựa vào họa phúc chỗ dựa sao biết không phải phúc ai có thể nghĩ tới nguyên bản hố người c h á t chỉ phô lại thành triệu hữu lượng hai người càng tránh gió chờ trở lại c h á t chỉ phô phía sau triệu hữu lượng vội vàng đóng cửa thả chó mời lưu manh cầu g ú p mình cảnh giới sau đó liền cùng tiên g a bọn họ đêm hôm nay phát sinh tất cả nói một lần bởi vì hoàng vũ không tại cho nên bao gồm phong quỷ tù đồ ở bên trong cũng không thể cho triệu hữu lượng ra ý định gì chớ nói chi là t à đường tiền cùng x ó a bảo tử thất huynh mội chỉ bằng bọn họ danh tự liền nghe tới không quá thông minh có hay không vì vậy triệu hữu lượng chỉ có thể dựa theo phía trước kế hoạch chuẩn bị khai đàn chiêu hồn may mắn vật cần thiết liêu t r í viễn bách bảo nang bên trong đều có chuẩn bị nếu không triệu hữu lượng thật đúng là không bột đấu gột nên h ồ tắm rửa thay quần áo mặc vào đạo bảo đang đàn phía sau triệu h ữ lượng đầu tiên là đốt ba nén hương kính này lại rót ba chén rượu kính cái này mới l â y ra viết chu sở t r ư ở n g ngày sinh thắng để người bù nhìn ở phía trên b ô i chu sở t r ư ở n g một chút đã khô khốc vết máu đương nhiên những n à y vết máu là đồn công an cho hung án hiện trường đào được tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng phía sau triệu hữu lượng liền đốt lên bảy sao đèn kiếm âu đào bên trên xuyên vào bờ vàng chân đạp đạo r a kiếm bộ rót một trong miệng nói lẩm bẩm chuyên cần đại đạo pháp tỉ mỉ cảm giác thái minh h o a n g hoa thật hàng ngũ t ạ g kết thai anh ư u hồn tìm đường xuống đường phi thăng hướng lên trên trong chu đại ca hồn quy đến này theo triệu hữu lượng kêu gọi tất cả xếp bằng ở pháp đàn xung quanh tiên ra cùng với liêu trí những hồn phách này bay tới chắt chỉ phô phụ cận phía sau bởi vì e ngại nơi này khí thức lại lập tức thất kinh tàn tắc như chim bông không ngừng phát ra ô ô ô tiếng khóc tựa hộp như nói vận mệnh bất công thấy tình cảnh này triệu hữu lượng vội vàng căn dặn duy nhị nhàn rỗi đại hoàng cậu cùng thường kiệt cậu ca đản đạt tử hai mươi nhưng phải nhìn chằm chằm nếu là thấy được chu đại ca hồn phách tranh thủ thời tới ta gian dẫn tới chúng ta trong cửa hàng cửa đàn đàn từ từ trước đến nay n u thuận nghe vậy khói đều không rút một đôi lớn nhỏ mắt nháy đều không nháy mắt xít sao nhìn xem m ộ n phía a ta đã biết lượng tử chính là lúc này ta có chút ngủ có thể thấy không rõ c u n g đàn đàn tử ngược lại đại hoàng c ầ u chỉ là nghiêng sững sờ triệu hữu lượng một cái không cần ngươi nói nhảm thần sắc lộ rõ trên mặt không những mình nhìn xem không ngừng bay tới lại bay đi q u ỷ hồn còn đem tiểu chân cho bọn họ cũng đều thả ra hỗ trợ đáng tiếc là qua đường này cũng không thấy chu sở trường hồn phách xuất hiện chỉ là mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu đỏ chót kiệu hoa phiêu phủ tại chát chỉ phô cách đó không xa tựa hồ đang quan sát bên này chính là phía trước tại u minh lộ thượng xuất hiện cái kia còn đã từng dừng ở ô tô trên đỉnh bất quá lúc này triệu hữu lượng đám người cũng không có tâm tình phản ứng quỷ tiệu đều nhìn chằm chằm một phía sợ bỏ qua chu sở trường h ồ n phách lại là nửa nén hương thời gian trôi qua mai đến triệu hữu lượng pháp lực hao hết chu sở trường h ồ n phách vẫn không có xuất hiện rơi vào đường cùng liêu trí viễn chỉ có thể đỡ tình trạng kiệt sức triệu hữu lượng trở về nhà nghỉ ngơi chờ tối mai pháp lực khôi phục phía sau liền cùng một chỗ qua âm bên kia tiểu chân trường học bên、trong. triệu hữu lượng làm ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động đến nơi đây người canh giữ mặc giả mã danh dương chỉ thấy hắn hai hàng lông mày khóa chặt l ặ n g lặng nhìn chắt chỉ phô phương hướng đồng thời nhẹ nói hai người bọn họ vẫn chỉ là non nớt thật có thể hoàn thành số mệnh khiêu chiến sao ai sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế năm đó tiên sinh vốn đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tiền đồ tươi sáng làm sao ngươi nhất định m u ố n nói đến đây mã danh dương không nói nữa chỉ là nhìn xem trong tay hoàng kim bật lửa như có điều suy nghĩ hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không đem kiện bảo bối này còn cho triệu hữu lượng dù chỉ là tạm thời còn cho hắn sau một lát Mặc làm cuối cùng giả u ra q y ế trong định, đưa tay đem hoàng kim bật lửa ném tay lửa bật t kim ê n không. thành quang, trực tiếp hướng Cung kim hóa chát chỉ phô Lập tiếp tức một trực tiểu a mà mục sợi đi. về đ c ù một chỗ, xuất xót chỗ, còn lại cố hiện lại ở quan tài kia tài quan bên trên. Trong quan tài phát ra trận trận tiếng gào thét đồng thời ở vào địa phương thần bí vương hữu tài cũng hai hàng lông mày nhữ chặt Trưng 298, trưng 298, 0298, người tâm ta. hết người nguyên nhân, lượng này ngủ hương. lâm lực hao Bởi vì pháp lực hao hết nguyên nhân, triệu hữu lượng cái triệu vẫn bởi vì tru sở chứng chết bởi vì chính mình bất lực bởi vì trong hiện thực các loại không mời mà đến ngoài ý mớn áp lực thật lớn bên dưới triệu hữu lượng nhìn thấy quỷ phật phía sau lập tức phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất tựa như là nhận hết ủy khuất hải từ thật vất vả nhìn thấy ra trường thật lâu không chịu đứng dậy thấy tình cảnh này quỷ phật cũng không nói chuyện cứ như vậy ngạo nghệ đứng tại triệu hữu lượng trước mặt chỉ có trên đầu t ô n kiêu huyết nguyệt càng ngày càng kiểu diễm phản phất tùy thời có thể hóa thành một tràng mưa máu tầm tã giáng lâm nhân gian rửa sạch đại đ i ệ bên trên tất cả không biết qua bao lâu cuối cùng ổn định lại cảm xúc triệu hữu lượng lão sư nghe đến triệu hữu lượng đối với chính mình s ư n g hô quỷ phật từ chối cho ý kiến quỷ dị mặt nạ bên d ư ớ i truyền ra hắn cái kia điên cùng âm thanh ngươi vì sao thút thít ngươi một người thút thít thì có ích lợi gì vì sao không cho phương thế giới này thút thít kiệt kiệt kiệt kiệt. quỷ phật nói xong về sau đưa tay trộm một cái đầy trời gió lạnh lập tức hóa thành gần ngàn cái màu đen phản văn phản văn thần tốc sắp xếp tổ hợp cuối cùng tạo thành một thiên ma tu thánh đ i ể n đại ma la kinh đều bị quỷ phật vô diện ép vào triệu hữu lượng trong đầu triệu hữu lượng lập tức cảm thấy đầu đau mớt nước bất quá vẫn như cũ quỷ trên mặt đất li không để bởi vì hiệu lầm quỷ phật vô diện năm đó chính là dùng t h ô i này giao găm giết sạch sư môn lại ăn sạch sư môn ăn sống chờ triệu hữu lượng ngày thứ hai tỉnh lại đã lập tức liền muốn ban đêm may mắn có đồng bệnh tương liên liêu trí v i ệ n giúp hắn xử lý chát chỉ phô lượng tử ca ngươi tỉnh rồi khôi phục thế nào triệu hữu lượng xuống giường hoạt động một phen thân thể phát hiện tinh lực dồi dào tựa như là mới vừa ăn thuốc tăng lực đồng dạng ha ha không sao toàn bộ tốt chúng ta nắm chặt thời gian chính mình làm chút cơm ăn sau đó chuẩn bị qua âm qua âm không phải việc nhỏ nếu không chính ta đi thôi liêu trí v i ệ n nghe vậy kiên quyết lắc đầu lượng tử ca chính ngươi đi còn không bằng chính ta đi đâu tốt xấu ta không có thiếu âm nợ sẽ không bị ngân hàng truy nã nguyên bản cười hì hì triệu h ữ lượng nghe lập tức cảm thấy trước ngực đau xót tiểu liêu người l â m tâm ta bởi vì triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đạo hạnh nguyên nhân qua âm nghi thức hết sức phức tạp đầu tiên tại c h ắ t chỉ phô hậu viện trên mặt đất vẽ một cái to lớn âm dương b á t quái trong b á t quái lại trên h ỏ a âm u phủ mục đích là có thể thuận lợi đem chính mình linh hồn tiếp dẫn đi ra b á t quái âm dương chô giao giới một bên cất kỹ cam lộ vải đỏ biểu thị sinh cũng là qua âm về sau trở về đường bên kia l á t thành một đầu thật dài đất v à n g đường mặt đường bên trên giải đầy rượu biểu thị chết chờ hôn phách ly thể phía sau liền dọc theo con đường này chạy thẳng tới hoàng thuyền dựa theo chính quy thao tác đến nói rơi tại trên đường h ẳ n là r ít nhất cũng phải rượu gạo thế nhưng triệu hữu lượng nghèo vì tiết kiệm tiền chỉ có thể dùng bia thay thế đương nhiên dạng này cũng không ảnh hưởng hiệu quả chỉ là thiếu một chút nghi thức cảm giác mà còn đổ bia về sau không biết có phải hay không là lên phản ứng hóa học tóm lại nguyên bản thật tốt vàng cầu đường bây giờ một mực đang không ngừng phun bọn kể trên công tác chuẩn bị sau khi làm xong triệu hữu lượng cùng liêu t r í viễn liền đổi lại trước đó chuẩn bị giấy đen y phục đứng tại âm dương bắt quái chính giữa mỗi người trong miệng ngậm tam căn đốt dài hương tù đồ đại ca nếu như chờ hương đốt rủi chúng ta còn chưa có trở lại có thể liền không về được đến lúc đó ngươi thay ta cùng hoàng t i ể u ca t i ể u rào t ử nói tiếng có lỗi với để bọn họ thất vọng à đúng còn có n g a n x u â n tỷ triệu hữu lượng nói xong cũng không đợi tù đồ mở miệng liền cùng liêu trí viễn cùng một chỗ lẩm nhẩm chú ngữ thông âm người giờ âm mà đi dương lúc thì ra n ụ c thân tuần đường dương hồn quy âm âm hồn dây thừng trói tại đủ thân hình như ảnh lui tới d â y lát hồn phách r a chú ngữ xong xuôi chỉ thấy hai đoàn thân ảnh mơ hồ phân biệt từ triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn trong thân thể tách ra sau đó cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng dọc theo đất vàng đường hướng về phía trước dần dần thay đổi đến càng thêm mơ hồ đại ba ta nói thương kiệt về sau lại có đại hoàng cầu vội vã tử trong nhà chạy ra trong miệng ngậm chính là hoàng kim bật lửa mắt thấy triệu hữu lượng hai người liền muốn bước lên âm dương lộ dưới tình thế cấp bách vội vàng nào tới bản ý của hắn là muốn đem hoàng kim bật lửa ném đi qua không nghĩ tới chính mình cũng nào qua vì vậy không ngừng phun bọn đất vàng trên đường nhiều một bộ trò thi bên kia triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hai người cảm giác mình tựa như là tại một đầu đen nhánh lỗ sâu bên trong phi tốc đi xuyên đầu váng mắt hoa đợi đến thanh tỉnh tới thời điểm đã ở vào một cái thế giới xa lạ trải rộng đầy trời bao c á p thế giới mà còn cái này thế giới không có mặt trời không có s á t thái khắp nơi đều là tối t ă m mờ mịt ta chúng ta đến âm g i a n liền tại triệu hữu lượng thời điểm mê mang đ ỗ n g nhiên cảm thấy trên đầu chầm xuống nguyên lai là thường kiệt ngậm lấy điếu thuốc xuất hiện thường kiệt về sau lại có một đầu đại hoàng c ầ u từ trên trời gian xuống phù phu một tiếng đem triệu hữu lượng đập chó gặp bùn may mắn thường kiệt tranh nhanh mới không có bị h a i bay và gió ta đi ta đều là quỷ thế nào còn té như thế đ â u đợi đến một người một chó một lần nữa bỏ dậy triệu hữu lượng cảm động tột đ ỉ n h đàn đản từ cầu ca người các ngươi đây là cần gì chứ nhưng mà không đợi triệu hữu lượng cảm động duy trì liên tục ba giây đại hoàng c ầ u đã ngao một cuốn học nào tới đối với triệu hữu lượng chính là hành hung một trận dù sao nhân ra không phải tự n g u y ệ n đến đơn thuần là bị triệu hữu lượng liên lụy may mắn bởi vì người đang ở h i ể m cảnh đại hoàng c ầ u chỉ là đánh một hồi liền chủ động dừng tay mắt cho tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bồi phía xuyên tấu qua cái kia không ngừng gió cắt gào thét mơ hồ có thể thấy được phía trước chỗ rất xa đứng sừng sững lấy một tòa trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn h ù n g quan liêu trí viễn đầy mắt nghiêm túc lượng t ử ca hiện tại chúng ta còn không tính qua âm chỉ có vào phía trước tòa kia quỷ môn quan mới xem như triệt để tiến vào người chết quốc gia duy trì liên tục bạo c à n g không nghỉ ngơi các ngươi nã pháo ta gõ chữ câu điểm là thích phát điện cảm ơn mọi người chương hai trăm chín mươi chín chương hai trăm chín mươi chín h h í n g h a i chín chín quỷ môn quan quỷ môn quan là tiến vào quỷ quốc cần phải trải qua cửa hải hai bên có m ư ơ i tám cái quỷ vương cùng tiệu quỷ bảo vệ nghiêm ngặt hàng rào tường đồng vách sắt không gì phá nổi vô luận cái nào vong hồn đi tới nơi này áp gặp kiểm tra nhìn có hay không có thẻ thông hành cái này thẻ thông hành chính là lộ dẫn nó là người sau khi chết hồn đến âm t à o địa p h ủ báo danh bằng chứng lộ dẫn dài ba thước rộng hai thước phía trên có in là phong đô thiên tử diêm la đại đế phát cho lộ dẫn cùng người trong thiên hạ cần thiết cái này dẫn mới có thể đến phong đô địa p h ủ chuyển thế thăng thiên chữ c ò n c h e kín diêm vương ra thành hoàng gia phong đô huyện thái ra ba viên con dấu vong hồn liền cầm lấy nó đến quỷ một quan trải qua kiểm tra thực hư không sai phía sau mới có thể nhập quan lấy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hiện tại đạo hạnh đương nhiên xa xa giả tạo không được lộ dẫn trong tay bọn họ là xuất từ liêu trí viễn v h ụ thân vị trí sư môn cũng chính là thiên hạ đạo môn tông chủ một trong chính nhất phái nói một cách khác là nào đó thế thiên thầy tự mình làm đây cũng là triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn có lực lượng qua âm nguyên nhân chủ yếu viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút chúng ta người bình thường sau khi chết bình thường là không dùng đến lộ dẫn bởi vì có h á c bạch vô thường hoặc là ngưu đầu mã diện mang theo hoặc là nói áp lấy người thiện lương sau khi chết đồng dạng đều là hát bạch vô thường rất ổn ác nhân ở ra giá mới là ngưu đầu mã diện xuất thủ đầu trâu lại kêu a b ả n g hoặc là a phòng mặt ngựa lại kêu mã đầu l à sát chờ triệu hữu lượng hai người một chó một trứng đi đến quỷ môn quan lúc trước lại nhìn thấy bên cạnh có cái to lớn cửa đ ỉ n h cửa đ ỉ n h bên cạnh có một khối màu đen bia đá phía trên dùng lệ thuộc viết âm tàu địa p h ủ bốn chữ lớn mà quỷ môn quan giữa đường thì sắp xếp hai cái đội ngũ thật dài trong đó bên trái chính là tiền văn mới vừa nói qua bị âm sai giam giữ đến quỷ hồn cũng chính là vừa mới chết người phía bên phải thì là bởi vì sự tình các loại ra ngoài lá quỷ triệu hữu lượng thấy thế vội vàng lôi kéo liêu trí viễn xếp tới bên trái sẽ chờ đến phiên chính mình đồng thời còn có chút bận tâm vừa đến lo lắng chính mình sẽ bị nhìn thấu sau đó thật trở về không được thứ hai lo lắng lộ dẫn chỉ có hai tấm cái thiết đại hoàng cậu cùng đản đạn tử làm sao bây giờ nhẹ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra phía sau liêu t r í viễn đồng dạng hết sức hạ giọng trả lời lượng từ ca chúng ta không cần lo lắng cậu ca chó m è o vốn là có thể nối liền ầm dương không có người sẽ t r a đến mức thường kiệt đại ca không đợi liêu t r í viễn nói xong thường kiệt đã chủ động mở miệng các ngươi cũng không cần lo lắng ta ta đến lúc đó chính mình bay vào đối với thường kiệt thần kỳ triệu hữu lượng đã sớm thấm sâu trong người bởi vậy không cảm thấy kinh ngạc hắn lúc này chỉ là hiếu kỳ chính mình cùng liêu trí viễn đều truyền âm nhập mật thường kiệt là thế nào nghe thấy bọn họ nói chuyện lỗ thai chó đủ bén ngạy a quân không thấy đại hoàng cầu đều không có nghe đến tựa hồ là cảm ứng được triệu hữu lượng nghi hoặc thường kiệt chủ động mở miệng bởi vì ta mù người mù đồng dạng lỗ thai đều linh cũng không thể lại mù lại được a vậy nhưng phải nhiều xui xẻo ta vốn là đủ xui xẻo phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi triệu hữu lượng ủy môn quan trông coi hiệu suất rất cao thời gian cũng không lâu liền đến tiên triệu hữu lượng một nhóm kiểm tra xong hai người lộ dẫn phía sau lập tức cho qua không có chút nào hoài nghi thiên sư xuất phẩm hẳn là tinh phẩm điểm này không cần hoài nghi mà còn kiểm tra âm sai quả thật không có làm khó đại hoàng cầu thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn thế cho nên đại hoàng cầu bạch bạch lộ ra một bộ định mặt lấy lòng biểu lộ đến mức thường kiệt hắn thế mà trắng trận trôi giặt đến âm sai trước mặt nhỏ bờ môi d à y dính một nửa khói đối người ta chính là một trận nghĩ linh tinh ngươi nhìn không thấy ta ngươi nhìn không thấy ta thần kỳ là quỷ binh thế mà liền thật tốt giống nhìn không thấy hắn tuy ý thường kiệt phun v ò n khói thuốc bay vào quỷ một quan ta đi thần kỳ như vậy n triệu hữu lượng mặc dù trong lòng buồn b ự c nhưng cũng không có hỏi nhiều lập tức r ắ t chó bị chó r ắ t đỉnh lấy thường kiệt thần tốc rời đi thật tình không biết bọn họ rời đi phía sau thủ hộ quỷ môn quan m ộ ư ơ i tám cái quỷ vương cùng tiểu quỷ cùng nhau c ư ờ i khổ vừa rồi vị kia nói chúng ta nhìn không thấy hắn là dương gian xuất mã tiên thường ra người a hắn khi còn bé tiên sinh liền ôm hắn du lịch qua chúng ta nơi này khi đó hắn vẫn chỉ là cái lớn c h ứ n g v ị hiện tại cũng thành đà đ i ệ u chứng dài đến thật là nhanh bất quá vẫn là có chút không quá thông minh dạng bên kia không biết chút nào triệu hữu lượng đám người đã bước lên đầu kia để người sống nghe tin đã sợ mất m ậ t đường hoàng tuyền lộ ven đường có được toàn bộ âm gian duy nhất sắc thái trong truyền thuyết bị ngạn hoa chính là bởi vì bị ngạn hoa tồn tại hoa lại là màu đỏ cho nên hoàng tuyền lộ còn bị gọi là hỏa chiếu con đường chỉ là chẳng biết tại sao triệu hữu lượng cảm thấy những n à y bị ngạn hoa đã mất đi tinh thần chỉ là đơn thuần tồn tại mà thôi nhìn thấy triệu hữu lượng nghi ngờ trên mặt liêu chí viên âm thầm bội phục lượng từ ca linh giác của ngươi thật lợi hại cái này đều nhìn ra liên quan tới bị ngạn hoa cũng chính là hoa yêu diệp yêu sự tình cha ta mịt mờ đề cập với ta l ê n hoa không thấy l á lá không thấy hoa là bị thiên địa người l ề n r ù a cho nên chú định hoa yêu diệp yêu vĩnh viễn không thể cùng một chỗ về sau tóm lại tiên sinh đều tham dự trong đó hoàng tuyên lộ bên trên báo cắt càng lớn lớn đến triệu hữu lượng một nhóm tựa như là đánh lấy ô tre mưa ngược gió mà bên trên may mắn hai tiểu tử cũng không trải qua nhân sự thể lực tốt đổi lại người bình thường thật đúng là vô cùng có khả năng đi không được thật vất vả đi qua hoàng tuyên lộ v ọ n g hương đài cùng tam sinh thạch triệu hữu lượng đám người cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết vòng xuyên hạ nước sông có huyết hoặc sắc bên trong đều là không được đầu thái cô hồn giá quỷ chúng rắn gần đầy gió tanh đập vào mặt mà thông qua vong xuyên hà đường tắt duy nhất chính là gác ở trên sông lại hà kiều cầu đối diện có một tòa đình nghỉ mát cái đình bên trong ngồi lao bà bà chính là trong truyền thuyết mạnh bà đại thần muốn quan lại hà kiều liền muốn uống mạnh bà thang triệt để quên kiếp này tất cả mặt khác liên quan tới vong xuyên hà còn có một cái mỹ lệ réo rất thảm thiết truyền thuyết có chút nam nữ si tình vì kiếp sau gặp lại kiếp này thích nhất có thể không uống mạnh bà thang vậy liền cần nhảy vào vong xuyên hà chờ hơn ngàn năm mới có thể đầu thai ngàn năm bên trong ngươi có thể nhìn thấy trên cầu chạy qua kiếp này thích nhất người thế nhưng ngôn ngự không thể tương thông ngươi nhìn đến gặp hắn h ngàn năm bên trong ngươi trông thấy hắn chạy qua một lần lại một lần lại hạ kiểu uống qua một bát lại một bát mạnh bà thang lại trông mong hắn không uống lại sợ hắn chịu không nổi vòng xuyên hà bên trong ngàn năm dày vò nỗi khổ chịu không nổi chờ đợi tình mình nhìn xem đối diện trong lương đình mạnh bà đại thần liêu trí viễn nhẹ giọng mở miệng lượng từ ca cửa này cũng không t ố t qua mạnh bà đại thần không giống người bình thường nghĩ như vậy yếu ngược lại là địa phủ bên trong địa vị cao nhất người một trong điểm này về sau ta lại giải thích với ngươi chúng ta điểm này tiểu thủ đoạn sợ là căn bản là không che giấu nổi nàng lao nhân ra một khi bị mạnh bà đại thần nhìn tấu, chúng ta liền không thể không nếm thử mạnh bà thang Trưng mạnh bà đại thần liền tại hai người xì xào bàn tán thời điểm n ạ i hà kiều đối diện mạnh bà đã mở miệng cười các người đến đây đi lão bà tử ta sẽ không làm khó các ngươi mạnh bà đại thần hiền lành nháy mắt để triệu hữu lượng hai người tháo xuống phòng bị vội v a n g chạy nhanh tiến lên phu phu một tiếng quỷ gối tại đại thần bên chân bà bà chúng ta cho ngài dập đầu nếu bàn về dập đầu vẫn là chúng ta đại hoàng cầu chuyên nghiệp cái t i ế đập t ê u một cái loảng xoảng vang mạnh bà đại thần thấy thế cười vung tay lên đem hai người một chó đỡ lên đồng thời đưa tay đem thường kiệt ôm vào trong ngực tiểu giá hỏa ngươi còn nhớ ta không thường kiệt nghe vậy nước mắt rưng rưng nhớ tới thế nào không nhớ được chứ ta vừa qua đầy tháng thời điểm bà bà ngươi còn chuyên môn đến cho ta chúc phúc đâu mắt thấy thường kiệt còn nhận biết mình mạnh bà đại thần cười càng thêm hiền lành không sai không sai hảo hài tử một bên nói một bên nhẹ nhàng sờ lấy thường kiệt nhỏ t h ị t đầu tựa như là người nhà bình thường bà bà vớt ve chính mình tiểu tôn tử người kêu liêu c h í viễn a l i u trí viễn nghe vậy vội vàng lại lần nữa không mình hành lễ làm phiền mạnh bà đại thần nhớ thương văn bối chính là l i u trí viễn xác nhận thân phận phía sau mạnh bà bất đắc dĩ lắc đầu trở từ nơi này sau khi trở về nói cho phụ thân ngươi để hắn thật tốt tu hành thật là đường đường chính nhất dòng chính làm sao lại liền cái cơ bản nhất đạo pháp cũng sẽ không cái này có thể tốt tuổi thọ đều không có còn lại bao nhiêu năm công khai cùng hắn nói nếu là không nghĩ thật sớm liền nếm một b á t mạnh bà thang vậy liền cố gắng một chút ta liêu trí viễn bị mạnh bà nói xấu hổ vô cùng bày tỏ chính mình nhất định sẽ đem lời chuyển tới lúc này triệu hữu lượng chính ngơ ngác nhìn mạnh bà làm ghế mây bởi vì cái này ghế mây quá kỳ quái hoàn toàn chính là hiện đại sản phẩm mà các n một c i liền ó thể ngươi h h ì n n ra là à cao đẳng, n g không, không biết ta chỗ này mặc dù luôn là người đến người đi nhưng uống xuống mạnh bà thang về sau liền cái gì đều không nhớ rõ đương nhiên cũng bao gồm ta cho nên à có thể ghi nhớ lao thân cố nhân ít càng thêm ít mỗi một vị lao thân đều cảm giác trật quý nói đến đây mạnh bà đại thần trên thân tràn đầy tiêu đ i ề u chi ý lại có thời gian thong thả cổ phát cùng thê lương mắt thấy mạnh bà đại thần không nói lời nào triệu hữu lượng đám người càng là không dám mở miệng nhất là đại hoàng cậu thậm chí ngồi thẳng người đem hai cái chân chức đều nhét vào trong miệng mình chỉ sợ phát ra một điểm âm thanh đánh gãy đại thần trầm tư một lát sau lấy lại tinh thần mạnh bà đối với triệu hữu lượng trời y náy cười một tiếng lúc này mới lên tiếng hỏi thường kiệt tiểu gia hỏa bà bà gặp ngươi lặng lẽ nhìn tam sinh thạch có phải là may mắn không có phát sinh cái gì người trông thấy cái gì viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút qua âm người là tuyệt đối không thể nhìn lén tam sinh thạch bởi vì nó ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau kiếp trước bởi vì kiếp này quả số mệnh luân hồi duyên tới duyên đi đều nặng nề g h mà khắc ở tam sinh thạch bên trên vô số năm qua nó chứng kiến chúng sinh khổ cùng vui buồn cùng hoan cười cùng nước mắt nên nợ nên còn tình cảm tam sinh thạch phía trước xóa bỏ cho nên nhìn tam sinh thạch phía sau cơ bản chẳng khác nào đi đồn công an chủ động tiêu hộ chết nghe đến mạnh bà hỏi chính mình thường kiệt đầy mắt bị khuất vốn là mặt ủ mày cho hắn càng thêm muốn chết không sống được bà bà ta thấy được thật nhiều chứng đều là chứng cũng đều là bại hoại m ạ n h bà người đứa nhỏ này không hổ là tiên sinh ôm lớn lên liền tam sinh thật đều đi thời gian không còn sớm các ngươi tiếp tục đi lên phía trước ca ngay sau nếu là có thời gian nhớ tới thường đến nhìn xem ta cái lao bà tử này m ạ n h bà đại thần lên tiếng mọi người làm sao dám không tuân lợi lại dập đầu ba cái phía sau lui về rời đi lại hà kiểu phạm vi cùng lúc đó đại thần âm thanh tại triệu hữu lượng bên thai vâng lên ngươi tự chọn con đường này không dễ đi lao thân không nghĩ một ngày nhìn thấy ngươi lúc ngươi là đứng xếp hàng tới uống mạnh bà thang tại mạnh bà đại thần căn dặn âm thanh bên trong triệu hữu lượng một nhóm đã vào phong đô thành tòa này chân chính người chết chi đô chỉ thấy lui tới ở giữa đều là nối liền không dứt quỷ hồn mặc cái gì triệu đại quần áo đều có chủ đánh chính là một cái trăm hoa đua nợ mà còn từng cái cũng đều duy trì quỷ trạng thái chính là trước khi chết sau cùng bộ dáng bởi vậy mới gặp phía dưới dọa triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người sắc mặt tàm đạo nhất là tại một cái quỷ thắt cổ tiểu nữ hải phun thật dài lưỡ chặt hai người để bọn họ mua mấy cái màn t h u thời điểm triệu hữ nữ hải lưỡi cư như vậy cụm tại trong giỏ sách trên bánh bao chứ muôn hình muôn vẻ không cùng chết pháp quỷ hồn bên ngoài còn có rất nhiều quỷ liền cùng người bình thường không sai biệt lắm chỉ là sắc mặt phát bụi thoạt nhìn có chút tấm lãnh cũng chỉ m ặ c loại kia cứng rắn bịa cặt tờn đồng dạng giấy y phục triệu hữu lượng biết những này là phong đô thành dân bản địa cũng chính là trời s i n h quỷ hoặc là nói nguyên thủy nhất quỷ lưu mô mô đi dạo đại quan viên như vậy đi một lát sau triệu hữu lượng mới nhớ tới chính sự tiểu liêu chu đại ca là bị người hạ chết hồn phách của hắn có lẽ tại hoàng tử thành a chết oan chính là không phải thọ hết chết giả mà là bởi vì tự sát hai họa chiến loạn ngoại ý muốn mưu sát bị hại trở ngọc oan mà chết bỏ mình đều bị xưng là chết oan uổng tử thành chính là những ngày vong hồn tại âm gian chỗ ở căn cứ địa n g ụ c kỳ thương ngọc lịch bảo sao miêu tả chính là điệu tạ vương bồ t á t là chịu t h a i bay vạ gió mà chết quỷ hồn sáng tạo mà tại đất ngục sáng tạo thành thị Nam nại buồn máu khổ giới, chủ quản Vùng Thành chính là thập điện Diêm La bên trong đệ lục điện Biện Thành Vương. La La máu Diêm Diêm ở tiếp Tử thập giáp Kiều giới, Hà khổ chủ là lục đệ liên tính vận khí tốt cho chính mình định một cái đầu án tự thú cái kia cũng thiếu không được bị đánh vào địa ngục cha tấn mấy trăm năm bất quá việc đã đến nước này l i ê n tính không dám cũng muốn kiên trì bên trên hy vọng không muốn gặp phải trước đây người quen liền được liên tại triệu hữu lượng âm thầm cầu nguyện thời điểm đông nhiên nhìn thấy phía trước vây quanh một đám quỷ, đối với trên tường thông báo chỉ t r ỏ lòng hiếu kỳ điều khiển triệu hữu lượng mấy người cũng đi theo chen đi qua với xem chính nghe thấy trong đó một cái có văn hóa quỷ thủ chỉ thông báo lớn tiếng t ụ n i ệ m lệnh truy nã hiện có biện thành vương tọa hạ đồng từ hai người tự mình chuyển thế đến nay còn chưa trở về đồng thời trong lệnh truy nã còn vẽ lấy hai cái ảnh chân dung trong đó một cái tự nhiên là triệu hữu lượng một những t ỷ là chương ba trăm linh một chương ba trăm linh một ba trăm linh một một những tội phạm truy nã không lo được khiếp sợ mắt thấy chính mình cũng bị truy nã triệu hữu lượng lập tức che mặt liền đi may mắn đám người bọn họ tại quỷ bầy phía ngoài cùng cho nên mới không có bị còn lại quỷ phát hiện chờ chạy ra rất xa đến một cái góc tối không người triệu hữu lượng chờ mới dám dừng lại t h ở p h à o đại hoàng cầu nhìn hướng triệu hữu lượng ánh mắt càng thêm xem thường tựa như là nhìn một cái vương hữu bất quá lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình cùng cho tính toán lại nói cũng không dám tính toán nhỏ tiểu liêu biện thành vương một những đồng tử thế mà lại là chúng ta thấy qua cái kia q u ỷ anh cái này tất nhiên hai ta đã từng là đồng sự vậy hắn vì sao lại nhằm vào chúng ta h ủ dọa chúng ta đối với triệu hữu lượng vấn đề liêu trí viễn cũng không biết làm như thế nào trả lời do dự một chút mới nửa đuận nửa thật nói lượng tử ca có phải là hai ngươi cùng một c h ỗ t ạ i biện thành vương tọa hạ hầu hạ thời điểm ngươi khi dễ người ta triệu hữu lượng tiểu liêu đường m ộ nào ngươi thấy ta giống sẽ ước hiếp người sao còn có nhân gia đều là quỷ tiên ngươi cảm thấy ta có thể khi dễ mẹ nó nói đến đây triệu hữu lượng theo bản năng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đại hoàng cầu lời ngầm là ta nếu là có ước hiếp quỷ tiên bản lĩnh còn có thể mỗi ngày chịu trò đánh nghe triệu hữu lượng lời nói liêu trí viễn lại xem thường lượng tử ca ngươi không biết chuyển thế có hai loại phương pháp đệ nhất chính là giống như ngươi mặc dù là lặng lẽ chạy thế nhưng cũng lựa chọn uống mạnh bà thang kể từ đó tự nhiên có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là trước đây tất cả về không kiếp này thành tiểu hạn mức cao nhất hoàn toàn bằng một thế này cố gắng cùng cơ duyên chỗ xấu đương nhiên là phía trước tu vi không có đều muốn một lần nữa bắt đầu một loại khác chính là giống quỷ anh như thế l é n trốn đi còn không uống mạnh bà thang chỗ tốt chỗ xấu cùng phía trên ngược lại mang ý nghĩa dù cho chuyện thế cũng không thể tu hành không thể đề cao nguyên lai、like、là dạng này a nghe liêu trí viễn lời nói triệu hữu lượng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nhưng vẫn là không có hiểu rõ quỷ anh vì sao lại tìm tới chính mình nhìn hắn bộ dạng này không giống như là nghĩ nối lại tiền duyên l i ê n tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên có hai bàn tay to t r ù n điệp đập vào triệu hữu lượng trên bà vai ha ha, ha rốt cuộc tìm được các ngươi bất thình lình một cái có thể là đem triệu hữu lượng giật này mình dù sao thân phận của hắn bây giờ là tội phạm truy nã vẫn là thiếu nợ đặt mông âm nợ tội phạm truy nã bởi vậy không q u ả n bị phương nào bắt lấy cũng sẽ không có quả ngon để ăn may mắn là không đợi triệu hữu lượng chống lại lệnh bắt trên đầu của hắn đỉnh lấy đ ả n đạn tử đã có khí vô lực mở miệng hào quỷ đại thúc tốt ngươi nhìn ngươi đem nhà ta lượng tử cho dọa đến giật mình hào quỷ tân liên sơn nghe vậy cười càng thêm vui vẻ đem thưởng kiệt ôm vào trong ngực không để ý thưởng kiệt phản kháng hôn lấy hôn đề ha, ha ha tiểu kiệt ngươi nghĩ ta đây không có lần trước cho ngươi t h ố c hút hết không、có. nhắc lên khói thường kiệt lập tức không thế nào kháng cự hào quỷ đương nhiên m u ố n ngươi cho khói ta để lượng tử cầm đi đổi ta thích khói cái này có lực đang lúc nói chuyện thường kiệt h ả o phóng lấy ra một cái thấp kém khói dùng laser nhãn điểm nhét vào hào quỷ trong miệng hào quỷ c h ỉ hút một hơi lập tức bị sặc đến nước mắt nước m u i chảy ngang còn tạch tạch tạch ca ho khan không biết đều sẽ cho rằng người này đột phát ho lao ai nham mụ cái này khói cái này khói tốt s ắ c thực không tệ tiểu kiệt ngươi cùng cha ngươi bắt ra đồng dạng là có phẩm vị ít nhất so thiếu tướng quân có phẩm vị sở dĩ bỗng nhiên nổi giọng là vì hào quỷ cũng nghèo nếu thật là thường kiệt để hắn trường kỳ đưa hoa tử hào quỷ thật đúng là t ặ n g không nổi lần trước cái gọi là hút xong lại đi thiếu tướng quân trong nhà trộm cái kia đơn thuần lá k h o á t lác lấy thiếu tướng quân thất đức trình độ nếu là bắt lại hắn cái này ăn trộm cái tia không được bị chơi ra mười tám cái hoa văn a đến lúc đó thật sự là muốn chết cũng khó khăn lại lần nữa cổ vũ một phen thường kiệt không muốn đổi thuốc hút phía sau hào quỷ lôi kéo triệu hữu lượng đám người liền đi nơi này không phải nói chuyện địa phương nhiều người phức tạp l ư ợ tử thân phận lại quá mất cảm đòi nợ phát hiện còn dễ nói ta một và đem bọ quạt trở về nếu như bị biện thành vương phát hiện vậy cũng chỉ có thể đi cầu thiếu tướng quân hào q u ỷ xem như đã từng trạc hình địa ngục c h ấ n thủ đương nhiên đ ố i toàn bộ phong đô thành hết sức quen thuộc mang theo triệu hữu lượng đám người ba ngoặt hai ngoặt liền đến hắn cái gọi là có thể nói chuyện địa phương hoa lâu cũng chính là cổ đại thanh lâu chỉ bất quá địa phủ bên trong đương nhiên đều là nữ quỷ cái này nhìn xem phía trước vô số lần xuất hiện tại trong tưởng tượng địa phương triệu hữu lượng nhất thời im lặng mang một cái không có tức â m phách người đến uống hoa kiểu hào quỳ đại thúc ngươi là thế nào nghĩ cố ý kích thích ta đây là không kháng cự không chỉ là triệu hữu lượng còn có cùng đi l i u trí viễn hào phú hào quỷ bá phụ cái này như vậy không tốt đâu hào quỷ tân liên sơn mặc dù danh s ư n g âm dương giới thứ hai thái họa thế nhưng mang theo chất nhi bối phận đến uống hoa t i ể u bao nhiêu cũng là có chút xấu hổ nghe vậy vội vàng gãi đại não đại xấu hổ giải thích cái kia hôm nay bọn ta chính là văn uống bất động võ mặc dù lần đầu tiên nghe được hoa t i ể u còn có văn uống võ uống thuyết pháp nhưng triệu hữu lượng cùng liêu trí viện đoán cũng có thể đoán được trong đó khác nhau cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo hào quỷ tân liên sơn cùng đi vào tân liên sơn hiển nhiên là nơi này khách quen mới vừa vào cửa liền bị một đám a n h ca h ế n hót bao bọc vây quanh. đây không phải là tân xoáy sao lao nhân ra người có thể là có nửa ngày không đến xem chúng ta bận rộn cái gì có phải là trong nhà bà nương nhìn gấp không dám đi ra bởi vì có triệu hữu lượng bọn người ở tại tân liên sơn bị hỏi mặt đỏ tới mang thai r ứ t khoát giả vờ sinh khí đều đừng nói h i ệ u nói vượn g ta lúc nào tới qua các ngươi nhận là người a ta đây không phải là lần đầu tiên tới mục đích là mang theo cháu các tiểu tử trải nghiệm cuộc sống sao v a n ca hiến hót bọn họ nghe vậy tập thể gợi v a n g được được tất cả đều là ngài luôn nói tính toán ngài luôn nói lần thứ nhất chính là lần thứ nhất ai ôi mấy vị này tiểu thiếu gia dài đến thật là duyên dáng dấu hiệu lần đầu tiên tới a tỉ tỉ dẫn n g ư ơ i đi xung quanh một chút a đang lúc nói chuyện nữ quỷ bọn họ đã cùng nhau tiến lên đem triệu hữu lượng đám người chia cắt sạch sẽ liên thương kiệt đều bị một cái nữ quỷ cấp đi liên tục cảm khái thật là lớn chứng cuối cùng c h ỉ còn lại đại hoàng c ầ u bị cấp không đến sinh ý nữ quỷ vây quanh hiển nhiên là không xuống tay được cứ việc lưu manh c ầ u trong mắt tràn đầy trờ mong một lát sau trong đó một cái nữ quỷ do dự hỏi tân tân soái vị này cũng là nhà người thiếu gia tạo hình rất độc đáo hào quỷ tân liên sơn một hồi lâu im lặng vội vàng hét lớn một tiếng Đừng đ ổn nào, e bọn họ, bọn họ một phen huyên náo sau đó tại triệu hữu lượng đám người mặt đỏ tới mang thai bên trong bọn họ cuối cùng bị mang vào một cái thanh lũ bao xương trong bao xương chỉ có hai cái trang phục thanh tú gã sai vật hầu hạng điểm hào tựu đồ ăn hào quỷ liền vung tay lên chào hỏi mọi người ăn uống các ngươi thật vất vả đến một chuyến nếm thử phong đô thành thức ăn ngon nơi này cùng dương gian không giống mặc dù không có dương gian ăn ngon thậm chí có thể nói khó ăn liền làm được thêm kiến thức ca hào quỷ lời nói đưa tới triệu hữu lượng hiếu kỳ cầm lấy đua tùy ý kẹp một cái quả nhiên cảm giác nhạt như nước úc đồng thời trong lòng thầm nghĩ khó trách rất nhiều quỷ vừa có cơ hội liền hướng dương gian chạy đâu chỉ là cái này ăn liền chịu không được bởi vì thời gian có hạn cũng chính là dương gian lục thân của mình còn ngậm hơn đâu cho nên triệu hữu lượng vội vàng đem chính mình đến mục đích nói một lần hào quỷ tân liên sơn nghe sửng sốt một chút một lát sau đưa đại não đại cho triệu hữu lượng phân tích ra viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút đừng nhìn hào quỷ tùy tiện như cái mã phu nhưng thật ra là chỗ làm việc kẻ già đời rất tinh minh kia thật là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ tóm lại chính là xảo trá tàn nhẫn chưa từng ă n thiệt thòi nếu không phải như thế cũng không có khả năng dựng vào thiếu tướng quân đường dây này từ trạc hình địa ngục người canh giữ vị trí bay thẳng vàng lên cao l ư ợ n g tử quỷ thúc cùng ngươi nói chuyện này ngươi cũng không cần tìm ngươi cái kia bằng hữu hôn khách thúc cho ngươi một nói ngươi liền minh bạch giả mạo ngươi cùng chí viễn h i n chất chính là một những quỷ đồng tử hắn sở dĩ hận ngươi là vì ngươi lén lút chuyển thế về sau, hắn nhận lấy liên lụy. b triệu hữu lượng trách phạt một phen. sau khi hỏi xong không đợi hảo quỳ trả lời đột nhiên cảm thấy một trận miệng đau không chỉ là triệu hữu lượng liền liêu trí viễn cũng giống như thế hỏng qua âm thời gian muốn tới hương nóng miệng cái gì hào quỷ tân liên sơn đương nhiên biết qua ấm quy củ nghe vậy lập tức nâng lên lông xù bàn tay lớn hướng về triệu hữu lượng đám người vô qua dĩ nhiên không phải vả và vào miệng mà là nhấc lên gào thét gió lạnh đem bọn họ trực tiếp đưa ra ngoài chỉ có đối thường kiệt dị thường ôn nu ổ n g tâm can bảo bối mánh liệt thân một trận sau đó mới giống chơi bóng r ồ i lúc hậu trường hướng về phía trước c h à n g c h u y ể n bóng đồng dạng đột nhiên đem thường kiệt ném ra ngoài đi ngươi mặc dù là tình huống như vậy thường kiệt vẫn như cũ không nhanh không chầm rút lấy thấp kém khói hoàn lễ tướng mạo cùng hào quỷ tạm biệt đại thúc gặp lại. đem triệu hữu lượng đám người đều đưa đi phía sau châm t ĩ n h lại hào quỷ vừa định chào hỏi đội thành v h ư ớ n g liền nghe dưới lầu một trận ồn ào trong đó lấy tú bà âm thanh lớn nhất cái nào đáng giết ngàn đao mang tới lưu manh cầu cho lão nương chui ngay ra đây khá lắm cứ như vậy một hồi đem chúng ta cô nương nuôi mười mấy cái cho cái toàn bộ đều cho t r ả đạp không được chuyện này không xong phải cho tiền dựa theo cô nương giá cả đưa tiền tiếng mắng bên trong liền thấy đại hoàng c ầ u một trận gió giống như chạy vào thần thái có chút bối rối hiển nhiên giới lầu thảm án chính là người này làm nhìn thấy hào quỷ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem chính mình đại hoàng cầu đầy mặt định l o ạ n làm phát hiện triệu hữu lượng chợ t đều không có ở đây thời điểm lại đầy mặt ngạc nhiên ta đi ta có phải là phải mời chó chơi nữa ngạc nhiên không chỉ là đại hoàng c ầ u hào quỷ cũng giống như thế theo bản năng sờ lên chính mình khô cắt túi quần phía sau hào quỷ hướng về đại hoàng c ầ u cái mông chính là một chân đi ngươi chờ hoa lâu bảo an đ u ổ i theo lúc nơi nào còn có đại hoàng c ầ u cái bóng bên kia triệu hữu lượng đám người gió lạnh gào thét ở giữa bọn họ đã đến hoàng tiền lộ xuất khẩu phụ cận thậm chí mơ hồ có thể thấy được dương gian ánh sáng liền tại nơi đó cháy mau đáng tiếc là vừa vặn cất bước triệu hữu lượng trợt phát hiện đại hoàng cậu không còn nữa ta đi cậu ca đâu ta nhưng không thể đem chính hắn ném tại chỗ này đang lúc nói chuyện đại hoàng cậu đã kêu thảm bay tới vừa vặn cùng triệu hữu lượng đụng vào nhau một người một chó lập tức ngã thành lăn đất h ồ lô kêu thảm thật lâu không đứng dậy được cũng chính là như thế một trì hoãn công phu mới vừa còn mơ hồ có thể thấy được dương gian ánh sáng hoàn toàn biến mất lượng giới thông đạo không thấy cái này đối mặt tình cảnh như thế thật vất và bỏ dậy triệu hữu lượng quả thực khóc không ra nước mắt nhỏ tiểu liêu chúng ta có phải là chết chắc liêu chí viễn cũng là vô cùng mệt vải nằm lấy hàm chứa nước ân. hàm lấy chứa Chỉ có thường sắc có mắt gật sâu đầu, không i ệ t vẫn n là ư lượng người cũ, đồng thời mối quan tâm cũng cùng đồng quan thời tâm triệu hữu lượng hai h mối k giống. Lượng thử, gian có bán thuốc lá sao? Triệu hữu lượng. Không Triệu thuốc bán lá tử, âm sao? có hữu đợi triệu hữu lượng cùng thường kiệt g i ả n g minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc phương xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng la g i ế t nguyên lai、like、là tuần tra quỷ binh đã phát hiện triệu hữu lượng mấy cái này người nhập cư trái phép đổi tới bắt người nếu như bị quỷ binh bắt lấy vậy coi như thực sự toàn thôn ăn bữa tiệc triệu hữu lượng lập tức ngầm hiểu vội vàng đem bật lửa đốt bật lửa bên trong c h u y ê n g i a thiếu tướng quân cái k i a tiện hề hề âm thanh bật lửa bật lửa sang trưng chiếu lưu manh tâm hoảng hốt nói mặc dù hoàn toàn như trước đây nhận người hận thậm chí trực tiếp nhằm vào triệu hữu lượng nhưng tại bật lửa tia sáng chiếu dọi xuống nguyên bản đã biến mất hoàn dương đường thế mà một lần nữa hiện hiện ra triệu hữu lượng chờ thấy thế không dám do dự lập tức hướng phía trước manh l i chạy chờ đến động k h u thời điểm n h ả lên n h ả tới mà liền tại lúc này sau lưng quỷ binh cũng đuổi đi theo mới vừa có dung manh quỷ binh muốn đuổi theo ra đi lại bị đội trưởng ngăn cả vừa rồi cái thanh n m kia tựa như là thái hoạn thiếu tướng quân nghe đến thiếu tướng quân ba chữ tất cả quỷ binh lập tức khẩn trương lên thậm chí theo bản năng nhìn xung quanh chỉ sợ thiếu tướng quân bỗng nhiên sống tới đánh lén chính mình không không phải chứ đội trưởng nếu thật sự là thiếu tướng quân nhìn thấy chúng ta sẽ chạy không phản truy chúng ta cũng không tệ rồi cứ việc quỷ binh nói có đạo lý nhưng ổn thỏa lý do đội trưởng vẫn là từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống chỉ là dẫn người lớn tiếng huyên náo một trận làm ra tìm kiếm bộ dạng sau đó liền hành quân lặng lẽ trở về triệu hữu lượng một nhóm cũng liền như thế thành công tránh thoát một kiết ba trăm linh ba ba trăm linh ba chúng ta là đang l u y ệ n công hôn phách trở lại nục thân một né mắt triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn lập tức cảm thấy miệng đau đ ặ c b i ệ t đau vội vàng mạnh liệt cử đem trong miệng gần như đã tắt ba chi hương nôn ra sau đó nhìn lẫn nhau trên môi nóng đi ra lũ l ụ n g âm quả thực là khóc không ra nước mắt xưng ơ thành cái dạng này xem ra trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được rồi mắt thấy bọn họ tỉnh lại phong t h ủ tù đồ chờ vội vàng tiến lên hỏi thăm lượng tử các ngươi không có sao chứ sự tình làm xong không có tù đồ nói xong lanh mồm lanh miệng ma trá tinh theo sát lấy mở miệng lượng tử ngươi không biết vừa rồi chúng ta mắt nhìn thấy hương liệt diệt phong bỉ đại nhân thậm chí đều muốn cùng qua âm đi tìm các ngươi rồi ai nham mụ có thể qua treo nghe ma trá tinh lời nói triệu hữu lượng càng thêm bội phục tù đồ trọng tình trọng nghĩa đại ca cảm ơn ngươi phong bỉ tù đồ vẫn như cũng là mây trôi nước chảy tùy ý xô tay ta cũng không có làm cái gì các ngươi không có việc gì liền tốt đem chính mình qua âm nghe được thông tin nói một lần tất cả tiên ra nghe sắc mặt nghiêm trọng dù sao chính mình đường khẩu lần này cần đối mặt chính là quỷ tiên đây chính là tiên nếu biết rõ chỉ cần mang cái chữ tiên tự phong không tính liền không có dễ đối phó nhất là đối tại triệu hữu lượng cái này nhỏ đường khẩu đến nói ma trá tinh rõ ràng có chút luống cuống lượng lượng tử chúng ta làm sao bây giờ thực tế không được liền k h i ê n quan tài dọn nhà a liền chuyển tới chuyển tới thường kiệt thiếu ra nhà bọn họ bên cạnh đến lúc đó đừng nói là chỉ là quỷ tiên liền xem như điệu tiến tới đều phải để thường kiệt tám một trường bồi đánh răng rơi đ ầ y đất ma trá tinh trong m i ệ n g tám một trường bồi chỉ là bao gồm thường kiệt phụ thân ở bên trong bát huynh đệ trong đó thường bát ra nhỏ nhất hắn phía trên có bảy cái ca ca bát quốc huyết long là lao đại danh tự lấy từ một bài thơ cổ tám chữ sa thấm cổ đạo trời t r o n g xanh liên thành bao hàm cho nên t h ư ờ n g kiệt phụ thân liền kêu thường h o à i h ậ n ma c h á tinh đề nghị căn bản là thực hiện không được cho nên không có người phản ứng hắn cuối cùng vẫn là phong quỷ tù đồ một câu đem chuyện này định ra nhà dạo binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn nếu không được chết trận không sợ nói xong liền hóa thành một đoàn khói đen trở lại b à i vị bên trên tu hành đi h i ệ n nhiên là tại tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình tuy thời chuẩn bị đại chiến một trận phong quỷ tù đồ như vậy còn lại tiên gia tự nhiên nộn n h i ệ tương tự trong lúc nhất thời toàn bộ đường khẩu rất có gió thổi báo rông bão sắp đến h ư vị liền tại tiên gia riêng phần mình quý vị về sau lý m ậ u lấm la lấm lét đi đến nhìn thấy miệng đầy lớn ngâm triệu hữu lượng hai người chính là s ư n sở ta đi các ngươi hai anh em việc này làm gì vậy tạo hình rất độc đáo a nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác lý m ậ u triệu hữu lượng tức giận trả lời ngươi hiểu cái gì ta cùng tiểu liêu đây là luyện công đâu luyện ngôn xuất phát tùy chờ luyện thành siêu cấp bá đạo nói cái gì là cái gì lý m ậ u nghe vậy lập tức sửng sốt u là phải không lượng tử ta ít đọc sách ngươi cũng đừng lừa gạt ta triệu hữu lượng nghe vậy ra vẻ chẳng thèm nó tới không cho trả lời liêu trí viễn thì tiện hề hề đánh lên phối hợp lý m ậ u ca lượng tử ca nói là sự thật mà c o n loại này công phu tốt luyện mỗi ngày dùng đầu nhang nóng miệng liền được tựa như chúng ta d ạ n g này chờ nóng qua chín chín tám mươi mốt ngày công phu liền thành a nghe liêu trí viễn lời nói lý m ậ u càng thêm nửa tin nửa ngờ suy nghĩ một chút do dự mở miệng tiểu liêu ta chính là hỏi một chút chỉ là tùy tiện hỏi nôn xuất p h á p tùy luyện thành thật nói cái gì là cái gì mà còn nếu là đơn giản như vậy liền có thể luyện thành lời nói hai người thế nào không sớm một chút l u y đâu liêu trí viễn nhiều cơ linh còn có thể bị lý mộ hỏi khó mắt to trâu nhất chuyển liền ăn nói lung tung lý mậu ca ngươi không biết công phu mặc dù tốt luyện thế nhưng cần hương đặc thù khó tìm thấy được chúng ta bộ quần áo này không có vừa rồi mạo hiểm qua âm chính là vì trộm loại này hương a dạng này a nhìn xem bàn thờ bên trên mấy nhỏ k h ớ n hương lý mậu do dự một lát sau thừa dịp không có người chú ý mình vẫn là không nhịn được lén lút cầm trong đó một bó lặng lẽ nhét vào chính mình trong túi trước lúc này lý mậu còn t r ộ t dạ mà hỏi tiểu yêu ngươi cùng lượng từ hai người lợi công không cần đến nhiều như thế a ý của ta là nếu là vạn nhất thiếu một chút không ảnh hưởng các người a mắt thấy thu săn căn câu liêu trí viễn cười tệ hơn lý m ậ u ca yên tâm đi không ảnh hưởng đầy đủ chúng ta dùng một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó mắt thấy mới vừa m ộ ư ơ i giờ tối triệu hữu lượng ba người liền đồng thời đi đến quán đồ nướng hỗ trợ kỳ thật lý m ậ u lần này tới chính là nhận nên xuân tàu nhắc nhở tới xem một chút cũng không phải nhất định muốn triệu hữu lượng đi qua làm việc chỉ là hắn đ ỗ n g nhiên không đến vị này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ có chút bận tâm lo lắng triệu hữu lượng sinh bệnh hoặc là phát sinh cái gì những ngoài ý mới đi quán đồ nướng trên đường liêu trí viễn lo lắng mở miệm lượng từ ca chúng ta như thế trắng trận xuất hiện được sao nếu là cái kia quỷ anh thấy có thể hay không tiếp tục hại người k h á c giá h ò a n g ư ơ i hoặc là trực tiếp hiện hình đại sát tứ phương loại này lén lút chuyển thế quỷ tiên một khi điên lên có thể là không có cố kỵ bởi vì hắn đã không có đường lui bị bắt về đến liền là cái chết liệu trí v i ệ n nghĩ tới triệu hữu lượng tự nhiên cũng nghĩ đến cho hắn nhìn thoáng qua chính mình chứa ở trong túi tiểu mục đ a o cái này mới nhẹ dọn g m ở miệng ta chính là nghĩ dẫn hắn đi ra sau đó cho chu đại ca báo thủ liền tính đánh bạc hai thận đều không muốn cũng nhất định phải giết chết hắn dù sao ta thận chính là cái trang trí chú định vô dụng nhìn xem triệu hữu lượng bộ này phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn khí thế liêu trí viễn trong lúc nhất thời thế mà không phản bắt được quán đồ nướng vẫn như cũng mười phần náo nhiệt mọi người thấy được ngoài miệng tràn đầy lớn ngâm triệu hữu lượng cùng liêu trí Chí viễn chính là xương sở sau đó phát ra cười vang ai nha nha các ngươi tiểu k hai làm thế nào sao thế ở nhà cướp n ồ i lẩu ăn rồi nồi lẩu không đủ ăn sau đó trực tiếp ăn thắng a khá lắm cái này nóng đều đổi kịp bắt giới đối mặt mọi người thiện ý trêu chọc triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng ngược lại là đau lòng triệu hữu lượng nên xuân tẩu hung hàng chừng mắt liếc mọi、người. sau đó đi đến triệu hữu lượng trước mặt quan sát tỉ mỉ quan tâm hỏi lượng tử ngươi đây là làm sao vậy sẽ không thật ở nhà ăn lầu đi triệu hữu lượng thì ngươi yên tâm đi ta không có việc gì ta đây là rút một điếu thuốc sau đó nằm ngủ rồi liền đem miệng cho nóng tiểu liêu cũng là liêu trí viễn nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu ra hiệu chính là như vậy nên xuân tẩu không đốc bất quá nhìn thấy triệu hữu lượng không nói cũng không có truy hỏi chỉ là thả xuống trong tay sự tình đi phụ cận tiệm thuốc mua đến bị bỏng cao đưa cho hai người đồng thời trong miệng nhẹ dọn oán trách đều bao lớn người cũng không biết cẩn thận một chút chương ba trăm linh bốn chương ba trăm linh bốn ba trăm linh bốn xấu hổ triệu hữu lượng thời gian cũng không lâu sau đó trần vĩ cũng đi tới quầy đồ nướng thấy được triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn bộ dạng cũng là s ứ c sở nhưng mà chẳng kịp chờ trần vĩ hỏi triệu hữu lượng đã cười khổ mở miệng đại ca đừng hỏi hỏi chính là đầu thuốc lá nóng nghe triệu hữu lượng nói như vậy trần vĩ càng buồn bực hơn bất quá cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác lượng tử lão chu sự tình triệu hữu lượng nghe vậy đem trần vĩ kéo đến một bên đem chuyện đã xảy ra nói một lần trần vĩ hai mắt đỏ thấm thật đúng làm ấy thứ bẩn t h i u lượng tử cần ta làm cái gì ngươi liền nói liền tính đánh bạc mệnh đi chỉ cần có thể cho lão chu báo thù liền được nói đến hỗ trợ triệu hữu lượng thật đúng là có kiện sự tình đó chính là hắn muốn tìm bảy cái không có kết hôn ngày sinh t h á n g để toàn bộ thuần dương t i ể u tử bày ra đạo môn bên trong dương nội trận tới đối phó quỷ anh sở dĩ dạng này triệu hữu lượng hoàn toàn là một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị vạn nhất tiểu mục đao chém không chết quỷ anh lời nói chính mình cũng có cái chuẩn bị ở sau viết đến nơi đây để cho tiện các vị độc giả đại nhân lý giải người viết nói điểm vô dụng phong kiến mê tín tiểu tri thức ngày sinh thắng để toàn bộ thuần dương dạng này nam nhân nhất là không có kết hôn qua nam nhân quả thực chính là mấy thứ bẩn thỉu k h ắ c tinh dạng này người sinh sống bên trong cũng không hiếm thấy đồng dạng đều là loại kia hướng ngoại tự tin nhiệt tình lạc quan dũng cảm kiên nghị người dương nội trận cũng là đạo môn bên trong chân thật tồn tại trận pháp nguyên lý là lợi dụng dương hồn pháp nguyên lý phóng thích thân thể lớn nhất dương khí d n g tiểu thất quan đem những n à y dương khí tụ tập lại tạo thành khí tràng tránh cho bên ngoài tản g sau đó lợi dụng bảo nhận sát khí phá mất xung quanh cơ thể dương khí đang dặn tràng dạn nước một máy mắt dương khí cường độ không thua gì mượn dương cường độ mặc dù chỉ là một nháy mắt bộc phát thế nhưng đối với mấy thứ bẩn thiệu đến nói lực sát thương to lớn nếu như có thể tìm tới bảy cái ngày sinh thắng để toàn bộ thuần dương người phối hợp bảy trận hiệu quả càng tốt nghe triệu hữu lượng yêu cầu trần vĩ lập tức đứng dậy đi ta đã biết lượng tử ca cái này liền đi đồn công an kiểm tra hộ tịch đem ngươi cần người tìm tới ngươi chờ thông tin là được rồi trần vĩ vừa định đi một bên nghe thấy bọn họ nói chuyện liêu trí viễn vội vàng chạy tới trần đại ca ngươi chờ ta cũng có chút sự tình ngươi tìm tới lượng tử ca cần người phía sau có thể hay không để bọn họ rút chút máu cho ta Ta tử ca phối hợp với lượng dương hộ trận tổng cộng có ba mươi sáu cái đồng tiền tạo thành lấy tam thập lục thiên cương tinh vị trí bài bố đạo giáo cho rằng bắt đầu tinh sao trong nhóm bao hàm ba mươi sáu viên thiên cương sao cùng bảy mươi hai viên địa sát sao thiên cương là dương địa sát là âm mắt thường quan sát không đến nhưng mộ vốn thất truyền trên sách vẽ ra ba mươi sáu thiên cương bài bố Trần vĩ đi rồi triệu hữu lượng một bên tiếp tục làm việc quán đồ n ư ớ n g sự tỉnh một bên trong bóng tối đề phòng chờ lấy quỷ anh đến tìm chính mình tựa như phía trước chính hắn nói như vậy không thèm đếm xỉa hai lớn thận cũng phải l i ề u mạ n g với ngươi may mắn chính là quỷ anh đồng thời không có để hắn đợi bao lâu vừa tới trong đêm m ộ ư ơ i một giờ triệu hữu lượng liền cảm thấy lạnh lẽo tận xương ngừng đầu nhìn lúc chính nhìn thấy quỷ anh cưới tại nam tính con dối trên cổ đứng tại đường quốc lộ đối diện quảng trường nhỏ bên trong đây mắt quỷ dị cười đối với triệu hữu lượng không ngừng lấy trạo hiển nhiên là để hắn tới thấy tình cảnh này triệu hữu lượng quả thực là cầu còn không được trong bóng tối nắm chặt tiểu mục đao trong lòng nói đao ca một hồi liền xem ngươi rồi hôm nay ta hai cái này lớn thận đều cho ngươi liền tính băng cũng muốn giết chết hắn cho chu đại ca báo thủ ngoài dự liệu chính là tiểu mục đao thế mà đáp lại triệu hữu lượng mặc dù chỉ có đơn giản hai chữ an bài triệu hữu lượng nghe vậy lập tức lòng tin mười phần bước lục thân không nhận bộ pháp hướng về đường quốc lộ đối diện đi đến khả năng là lòng tin quá bành trướng bởi vậy không có chú ý l u i tới chiếc xe kém chút bị gào thét mà qua xe tải lớn đục vào kém chút chưa xuất sư đã chết không những như vậy còn chọc lái xe tải dừng xe từ cửa sổ thò đầu ra đối hắn một trận chửi mắng băng qua đường không biết trông xe sao gấp gáp đi đầu thai a bởi vì chính mình đối lý triệu hữu lượng chỉ có thể túi đầu không lưng cười làm lành nhìn thấy triệu hữu lượng nhận sai thái độ tốt đẹp lái xe tải mới như vậy coi như tôi h hùng hùng hổ hổ một lần nữa phát động ô tô đi bất quá cứ như vậy triệu hữu lượng vừa vặn cao đấu trí nháy mắt dập tắt không b i t trái lại đối diện quỷ anh thì cười càng thêm vui vẻ cũng càng thêm quỷ dị khu k u triệu hữu lượng chỉnh lý cảm xúc nhanh chân đi đến quỷ anh đối diện khoảng cách gần quan sát bên dưới quả nhiên cảm thấy đối phương m ư ờ phần quân mặt đồng thời triệu hữu lượng còn nhìn thấy lúc này nam tính con dối có thể nói mười phần thế thảm chẳng những hai con mắt bị quỷ anh cho c h ừ mù miệng bị khe hở bên trên liền thân thể cũng là vết thương c h ố n g chất thậm chí còn thiếu một đầu cánh tay bất quá triệu hữu lượng cũng sẽ không đồng tình con dối dù sao hắn cũng không phải vật gì tốt chỉ là đi thẳng vào vấn đề đối với quỷ anh mở miệng ta nói ca môn ngươi có phải hay không có bệnh hai ta có thủ ngươi giết chết chu đại ca làm gì hắn thật tốt một người trêu chọc ngươi rồi hai ta ở giữa sự tình ngươi tìm ta trực tiếp mở làm liền xong rồi tới đi nói xong không tại nói nhảm căn cứ theo thiếu tướng n quân cái kia tiện hề hề âm thanh văng lên triệu hữu lượng bên trái lớn thận đột nhiên kịch liệt đau nhứt hiện nhiên là bởi vì quỷ anh đạo hạnh quá cao cho nên tiểu đạo đ â m càng sâu triệu hữu lượng đau nhứt đồng thời liền thấy tiểu mục đao mang theo một chuỗi huyết quang vui sướng hướng về quỷ anh chém tới quỷ anh thấy thế kinh hãi hiện nhiên là không nghĩ tới triệu hữu lượng sẽ có dạng này siêu cấp binh khí trong lúc đ ố i rối lập tức khống chế nam tính con dối d ơ lên duy nhất cánh tay ngăn cản chỉ nghe phù một tiếng trầm đục nam tính con dối cánh tay xuôi theo khuỷu tay mà đ ứ t chỉ còn lại chủi lủi n ử a bộ phận trên đồng thời tiểu mục đao cũng vòng trở lại oong long kêu to lơ lửng tại triệu hữu lượng đỉnh đầu thấy tình cảnh này triệu hữu lượng che lấy chính mình thụ thương nghiêm trọng lớn thận khóc không ra nước mắt đao đao ca trước chờ một lát có kiện sự tình ta hỏi một chút chính là ngươi lâm ta một cái cũng chỉ có thể công kích một lần a sau đó không còn kết quả lần sau công kích còn phải một lần nữa lại đến một cái thôi nhìn xem triệu hữu lượng ủy khuất lay biểu lộ Tiểu mục ba trăm linh năm ba trăm linh năm câu thạch mắt thấy đao ca không đáng tin tậy triệu hữu lượng đại não cấp tốc vận chuyển l i ê n tính hiện tại đem cơ ca hoàng kim bật lửa liền tính đem cơ ca mời đến cũng không được cơ ca có vẻ như không biết bay chính mình cầm nó cũng đổi không kịp nhân ra quý anh Tất ngoài h i ê n n c ũ k h ô dự liệu chính là mắt thấy triệu hữu lượng một lời không hợp lại muốn liệu mạng đối diện quỷ anh lại liên tục liền xua tay ra hiệu hắn trước chờ một lát đồng thời mở miệng âm thanh tựa như vớt mèo dùng sức cảo thủy tinh triệu hữu lượng đánh nhau thì đánh nhau sự tình trước tiên cần phải nói rõ bản tọa thân phận ngươi hẳn phải biết đi n g h e đến quỷ anh chủ động mở miệng triệu hữu lượng ngược lại là s ư ơ n g sở bất quá bởi vì quỷ anh hại chết chu sở t r ư ở n g nguyên nhân triệu hữu lượng đương nhiên sẽ không cho hắn sắc m ặ tốt t nói nhảm đương nhiên biết không biết ta sẽ cùng ngươi liều mạng ta có bệnh a quỷ anh bị triệu hữu lượng chọc hoàn toàn không còn gì để nói bất quá vẫn là nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục nói hai ta ở giữa ẩn đoán là vì ngươi chạy trốn ta bị liên lụy làm sao ngươi so ta còn tức giận mặt khác ngươi mới vừa nói chu đại ca là ai bản tọa lúc nào hại chết hắn tựa như ngươi nói người ta ở giữa chú định một sống một chết thế nhưng sự tình phải nói rõ trước nghe thấy lời ấy triệu hữu lượng càng bồi dối hắn biết đạo hạnh đến quỷ tiên trình độ cơ bản sẽ không nói dối lại nói nhân gia cũng không có cần phải cùng chính mình nói dối dù sao đều là t ử thù cố ý giết chết ngươi người thân bạn bè lại có thể thế nào tất chết ngươi vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng bông xuống dơ cao tiểu mục đ à o từ hai tử nói như vậy chu ca không phải bị ngươi hại lặp lại vấn đề quỷ anh hiển nhiên đều khinh thường tại trả lời nghe vậy chỉ là ha ha cởi lạnh phía sau nói ra một chuyện khác triệu hữu lượng bản tọa vì trả thù ngươi bước lên không có tương lai nguy hiểm c h u y ể n thế cho nên nhất định sẽ để ngươi thần hồn câu diện nhưng không phải hiện tại lần này chủ động hiện thân gặp nhau là vì cho ngươi một phần lễ vật ngươi một mực đang thu thập lễ vật ha ha ha nói xong đưa tay đánh ra một đoàn hát quang trực tiếp hướng về triệu hữu lượng đại náo cửa mà đến bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn triệu hữu lượng căn bản là né tránh không được phanh a giữa tiếng kêu gào thê thảm triệu hữu lượng đau ô m đầu ngồi s ổ m ở trên mặt đất máu tươi không ngừng mà từ giữa ngón tay chạy ra nhỏ giọt rơi trên mặt đất ai nha đ ậ phộng ngươi không nói võ đức ngươi đánh lén l i ệ n tại triệu hữu lượng đứng dậy muốn trả thù thời điểm ngạc nhiên phát hiện vì anh đã không thấy trên mặt đất chỉ để lại một khối đá vừa rồi đập chúng chính mình t n g đá thứ này triệu hữu lượng quân a không phải là thất thảm t h ạ sao lúc đầu nghĩ không muốn nhưng nhìn thấy phía trên lây dính máu tươi chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt lên ta đi đây đều là cái gì vậy a hành o vi muốn thứ này tìm không được ta không muốn còn có người tranh nhau chen lấn đưa đây là sợ ta không đủ xui xẻo chết quá chậm rồi triệu hữu lượng một bên nhẹ dọn chửi mắng một bên một tay che lấy lớn thận một tay che lấy chán đi trở về chờ đến quán đồ nướng nên xuân tẩu gặp hắn máu me bé bét khắp người bộ dạng lập tức lại là kinh ngạc lại là đau lòng đỡ đồng thời mở miệng hỏi lượng lượng tử ngươi đây là làm sao vậy vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao cùng ai đánh nhau rồi nói đến đây nên xuân tẩu trận mắt tròn xoe cái k i a đang giết ngàn đào đánh ngươi nói cho tỷ thì đi t h i ế n hắn chẳng biết tại sao nên xuân tẩu nói ra câu nói này thời điểm thật ở nơi xa quỷ anh bỗng nhiên cảm thấy giới háng mắt lạnh giống như là có cái gì vật chân quý nhất sắp cách mình mà đi bên kia nhìn xem liền muốn đi phòng bếp cầm dao phay nên xuân tẩu triệu hữu lượng vội vàng ngăn cản thì ngươi đừng hiểu lầm không có người đánh ta ta là chính mình đi không không cẩn thận thẻ vỉa hè đường quốc lộ bên trên nên xuân tẩu nghe vậy nửa tin nửa ngờ lượng tử ngươi cũng đừng lừa gạt tỷ thẻ vỉa hè đường quốc lộ bên trên còn có thể đem thắt lưng thẻ chảy máu đi sao thế vỉa hè đường quốc lộ bên trên cắm dao nhỏ rồi cứ việc còn có hoài nghi nhưng đau lòng triệu hữu lượng nên xuân tẩu cũng lại không truy hỏi mà là đem hắn d a o cho liêu trí viễn đỡ phía sau ba chân bốn cẳng đi tiệm thuốc cho hắn mua vải xô đi liêu trí viễn là người biết chuyện lập tức đoán được sự tình đại khái l ư ợ tử ca ngươi là gặp phải quỷ anh đi triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc ở đầu ân còn cùng hắn đánh một trận đem chuyện đã xảy ra nói một lần phía sau liêu trí viễn cũng có chúc hậu không phải quỷ anh hại chu ca vậy có thể là ai đang lúc nói chuyện lại tiếp nhận triệu hữu lượng mới được đến thất thảm thạch cẩn thận xem xét thở dài bất đắc dĩ một tiếng câu thạch lượng tử ca ngươi lại muốn càng xui xẻo triệu hữu lượng nghe vậy đầy đầu hát tuyến xui xẻo liền xui xẻo thôi vì sao kêu càng xui xẻo thiên văn nói qua câu thạch ý là câu liền thạch đại biểu cho quan hệ nam nữ giữa phu thê xảy ra vấn đề câu thạch chủ câu liền thậm chí câu tam đắc tứ nhớ tới câu thạch công dụng triệu hữu lượng ngược lại là yên tâm chính mình cái này liền bạn gái đều không có tuyệt h ậ u đồng tử lại thêm cái kia rời nhà ra đi tức cấm phách sợ cái dám a câu thạch đối với chính mình đến nói vậy đơn giản là cho thái g i á m rót x u â n d ư ợ c cho người mù xứng kính mắt chứng dùng không có tựa hồ là đoán được triệu hữu lượng suy nghĩ trong lòng liêu trí viễn cười khổ mở miệng lượng từ ca, nếu thật là đơn giản như vậy cái kia còn có thể gọi thất thảm thật sao câu thạch nếu như ở trên thân thể ngươi không phát sinh tác dụng lời nói vậy liền sẽ xác minh tại bên cạnh ngươi thân thể bên trên ví dụ như tam n g ụ tử ví dụ như nên xuân tỷ thậm chí là lý mậu gia trần vĩ đại ca gia tóm lại không dày vò đến thê ly tử tán cửa nát nhà tan đó là tuyệt đối còn chưa xong ta đi nghe thấy lời ấy triệu hữu lượng trong lòng mới vừa dâng lên một điểm nhỏ vui mừng lập tức biến thành cho bụi tiểu liêu vậy nhưng làm sao bây giờ c h í n h ta xui xẻo vậy thì thôi cũng không thể liên lụy người khác đối với dạng này tình huống liêu trí viễn hiển nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể một bên chửi mắng quỷ anh thật sự là quá thiếu đạo đức một bên nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp sau một lát triệu hữu lượng bỗng nhiên hưng phấn mở miệng tiểu liêu tiểu liêu đừng suy nghĩ ta có chú ý t a biết đem khối này phá thạch đầu cho ai, tới. thạch một chút đem đầu không phá cho ảnh hưởng này còn có xíu sẽ liêu trí viễn nghe vậy cảm thấy thần kỳ hắn biết triệu hữu lượng thiệt lương hiển nhiên sẽ không tùy ý tìm vô tội người bị hại có thể là như vậy hắn liền nghĩ không ra có ai có thể chống cự câu thạch chẳng lẽ lượng tử ca là muốn hố thiếu tướng quân cái này đại nịch bất đạo suy nghĩ vừa vặn sinh ra liêu trí viễn vội vàng đưa nó b ó c chết không gì khác tính toán thiếu tướng quân như vậy đại nhân vật liền tính nhân ra không so đo với người nhân quả phản vệ phía dưới cũng sẽ muốn tiểu nhân vật mệnh chương ba trăm linh sáu chương ba trăm linh sáu ba trăm linh sáu lại tới triệu hữu lượng hiển nhiên không biết l i ề u trí v i ệ n nghĩ sai còn tại tự mình h ư n phấn chờ nên xuân tẩu lấy ra vải xô giúp hắn băng bó kỹ vết thương phía sau liền một mặt tiện hề hề hướng đi cách đó không xa đại hoàng cầu lúc này đại hoàng cầu chính mỹ mỹ ăn nên xuân tẩu cho hắn nấu thịt dây đâu bởi vậy không có quá để ý triệu hữu lượng tiện nhân này nhích lại gần mình vì vậy bị triệu hữu lượng nắm lấy cơ hội đông nhiên đem câu thạch nhét vào trong m ộ n chó đồng thời trùng điệp vô một cái đại hoàng cầu sau lưng n u ố t xuống a ngươi từ ngực một tiếng phía sau đại hoàng cầu một mặt mờ mịt Thì、phản ứng là triệu hữu lượng cho chính mình ăn chẳng biết tại sao đồ vật phía sau lập tức nao g một cuống họng đem hắn ngã nhào xuống đất sau đó liền thảm không có nhân đạo ẩu đả một màn này nhìn không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng s ừ n g sốt một chút thế nhưng cũng không có người dám đi lên c ă n ngăn dù sao đại hoàng cậu thực sự là quá bá đạo đi lên lôi kéo lời nói sẽ cùng một chỗ bị đòn may mắn nên xuân tẩu tại nhìn thấy triệu hữu lượng bị chó đẻ xuống đất đánh vội vàng đi lên lôi ra lưu mảnh cậu đại hoàng ngươi đây là làm gì vậy tại sao lại đánh l ư tử trên người hắn đều là tổn thương đâu ngươi liền không thể chờ hắn thương tốt lại đánh sao còn hai tử cũng không có như thế quản lý. đại hoàng cầu luôn luôn liền sợ nên xuất đ ầ u nghe vậy cái này mới bất đắc dĩ dừng tay bất quá vẫn như cũ nhìn chằm chằm triệu hữu lượng đầy mắt không giỏi lòng tràn đầy bị khuất bởi vì lần này thật sự là không quái nhân nhà đại hoàng cầu cho dù ai bị ép ăn chẳng biết tại sao đồ vật đều sẽ tức giận húng chi là tính tình vốn là táo bạo đại hoàng cầu triệu hữu lượng tại liêu chí viễn nâng đỡ lẩm bẩm đứng lên không dám do dự không để ý toàn thân đau đớn vội vàng thành khẩn hướng đại hoàng cầu giải thích ai nham mụ cậu ca cậu ca ngươi quá xúc động ta vừa rồi cho ngươi ăn có thể là đồ tốt có hắn ngươi liền có đại hoàng cầu trên mặt còn tràn đầy ngươi ít cùng ta kéo con bê đợi lát nữa về nhà còn đánh ngươi biểu lộ có thể chờ triệu hữu lượng giải thích xong câu thạch tác dụng phía sau đại hoàng cầu lập tức hưng phấn lên liền mới vừa ăn một nửa thịt dê cũng mặc kệ đ o n g đưa mông lớn hướng về tiểu trấn bên trong chạy đi hiển nhiên là tìm cho cái bọn họ thí nghiệm đi thấy tình cảnh này liêu trí viễn một mặt hát tuyến lượng tử ca vẫn là ngươi thông minh cậu ca đúng là câu thạch tốt nhất và dẫn bất quá ngươi vì sao không công khai cùng hắn nói để hắn tự nguyện ăn như thế không phải ít chịu một trận đánh sao đôi không triệu h ữ lượng tiểu liêu ngươi nói hình như không, không có ma bệnh. ai nha mụ t h mới vừa cho ta gói ký vết thương lại ứa ra máu bận rộn một đêm đi qua rất nhanh mọi người thu thập xong cạnh đ ồ nướng phía sau riêng phần mình về nhà trên đường đi về nhà lý mậu từ trong tay 4.800 khối tiền bên trong lấy ra 200 t i dấu ở trong giày xem như tiền riêng mặt khác 4 6 n s chuẩn bị giao cho l ã o bà cái này 4.800 khối tiền là ngên xuân tàu cho trong đó ba năm là tiền lương mặt khác 1 3 t b là bởi vì hiệu quả và lợi ích tốt phát tiền thưởng l i ê n tại lý mậu vừa tới cửa nhà chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm bỗng nhiên theo bản năng run lập tập dạnh thế nào bỗng n h i lạnh không phải là nháo q u ỷ a coi như cảnh giác lý m ậ u vội vàng tả hữu quan sát khi thấy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn từ khúc quanh đi ra ha ha ha l ư ợ n g t ử tiểu liêu nguyên lai、like、là các ngươi hai ngươi đây là chuẩn bị giấu ở chỗ này sau đó đ ỗ n g nhiên đụng tới dọa ta một hồi thôi nhìn thấy bạn tốt lý m ậ u nháy mắt chầm tính lại xoay người sang chỗ khác lấy ra chìa khóa muốn mở cửa sao thế vừa rồi không uống tốt còn muốn lại uống điểm vậy liền cùng ta về nhà ta để nàng dâu của ta cho ta xào hai đồ ăn nói đến đây lý mẫu bỗng nhiên ý thức được không đối bởi vì hắn vừa rồi tựa hồ không nhìn thấy triệu hữu lượng hai người cai bóng lại liên tưởng đến chu sở trường lộ hại lúc màn hình giám sát đậu phộng các ngươi là tên giả mạo các ngươi là quỷ thì phản ứng lý m ậ u lập tức xoay người chạy hướng về trường học phương hướng chạy thứ nhất là trường học so chát chỉ phô cách hắn nhà gần thứ hai lý m ậ u nghe triệu hữu lượng nói qua trường học bên trong có cao nhân chân chính cao nhân ác quỷ tất nhiên đến nhà làm sao sẽ để lý m ậ u tùy tiện chạy trốn vì vậy cười gần ra sức đuổi theo may mắn lý m ậ u b ư ớ t vào bị nhét vào thai thạch vừa học mấy ngày quan tài tượng bản lĩnh cho nên ngược lại là đã có chút đổi quỷ thủ đoạn chỉ thấy hắn một bên chạy một bên từ trong ngực lấy ra một cái quan tài đinh bức trên mặt đất trong miệng lớn tiếng ồn ào quan tài đinh quan tài đinh để ngươi hướng đông liền hướng đông nếu là không nghe ta lời nói mu bản chân đâm cái lỗ thủ n g lớn câu này nhìn như khôi hài chú ngữ nhưng thật ra là xuất từ người chết cất vào quan tài phía sau quan tài tượng đinh đinh tí thời người nhà kêu lời nói đương nhiên là có chỗ cải biến phàm là gặp qua kể trên tình cảnh độc giả hoặc nhiều hoặc ít đều có lẽ có chút ấn tượng chú ngữ ra chỉ bên dưới trên đất quan tài đinh lập tức dựng lên vì vậy nguyên bản bằng thẳng đường xi măng n h y mắt liền biến thành đinh tấm bất ngờ không đề phòng đổi sát lý m ậ u hai cái á c quỷ lập tức bị đâm ngao ngao quá thiếu tốc độ tự nhiên chậm lại lý m ậ u thừa cơ hội này tiếp tục mánh liệt chạy trong nháy mắt liền đến trường học tường viện chân tường bên dưới thử mấy lần về sau phát hiện chính mình không b ò lên nổi chỉ có thể đưa lưng về phía mặt tường hướng đổi tới triệu hữu lượng cùng liêu chí viễn người các ngươi không được qua đây tòa này trường học là tiên sinh xây b i ế t không bên trong có cao nhân c h ấ n thủ b i ế t không nếu là dám tới cao nhân một bàn tay liền hô chết các ngươi mấy thứ bẩn t h i u hiển nhiên không có đem lý mẫu uy hiếp để ở trong lòng tiếp tục cười gần một chút xíu hướng hắn tới gần thấy tình cảnh này lý mẫu kém chút không có sợ quá khóc lấy r a nhét vào trong ngực c á i bữa đối với mấy thứ bẩn thiệu lung tung vung vầy ta truy ta truy ta đập chết các ngươi ai nha mụ cao nhân cứu mạng lựa t ử cứu mạng liên tại thời khắc mấu chốt này mặc giả mã danh dương cái kia thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ trong trường học chuyển đến lợi ít mã ý nhiều lan cái này lăn chữ dĩ nhiên không phải nhằm vào lý mẫu mà làm mắng hai cái mấy thứ bẩn thiệu mấy thứ bẩn thiệu nghe vậy lập tức do dự không tiến cẩn thận cảm thụ một phen phía sau sợ hãi xoay người liền chạy mặc giả mã danh dương bởi vì không thể tham dự nhân quả bởi vậy cũng không có đuổi theo ra đến. thậm chí đều không nói lời gì nữa nói chuyện trở về từ cõi chết lý m ậ u thì vội vàng quỳ trên mặt đất đối với trường học bên trong không ngừng dập đầu cảm ơn cao nhân ân cứu mạng cảm ơn cao nhân ân cứu mạng dập đầu một lát sau gặp cao nhân căn bản là không để ý chính mình cái này mới bỏ dậy hướng về c h á t chỉ phô chạy đi ai nha mụ lượng từ tiểu l i ê u các ngươi nhanh lên đi ra hại chu ca mấy thứ bẩn thiệu lại tới rồi lần này hắn muốn lộng chết ta nghe đến lý m ậ u ồn ào mặc dù không nghe rõ đối phương cụ thể tại ồn ào cái gì nhưng triệu hữu lượng vẫn là vội vàng mở ra cửa sau tiểu lý hơn nửa đêm kêu cái gì đâu nếu là đem cậu ca đánh thức hắn có thể đánh ngươi chương ba trăm linh bảy chương ba trăm linh bảy ba trăm linh bảy nhà ai còn không có cái lợi hại cha sự thật chứng minh tại lý mậu trong lòng đại hoàng cầu quả nhiên so quỷ đáng sợ nghe đến chính mình kêu lan ữ a lời nói sẽ bị trò đánh lý mậu vội vàng ngầm miệng đồng thời d ó n d é n đi theo triệu hữu lượng đi vào đường khẩu bên trong lúc này mới lên tiếng nói chuyện lượng tử vừa rồi ta cũng gặp phải hai cái kia giả mạo ngươi mấy thứ bẩn thiệu kém chút liền bị bọn họ giết chết cái gì triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi bọn họ lại đi ra hiện tại ở đâu đâu mau dẫn ta đi xem một chút hiện tại còn đi cái gì đều để trong trường học cao nhân cho mắng chạy lý m ậ u một bên lau mồ hôi lạnh một bên trả lời theo sát lấy liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần vì nổi bật chính mình học được bản lĩnh đặc biệt trọng điểm nói chính mình dùng quan tài đinh c u ố n tới mấy thứ bẩn thiệu chân sự tình triệu hữu lượng nghe vậy lại hỉ lập tức liền hướng bên ngoài đi tiểu lý nhanh chúng ta đi đem quan tài đinh kiếm về n h ặ t quan tài đinh lý m ậ u nghe vậy xứng sở bất quá lập tức rất nhanh k ị p phản ứng đúng đúng đúng là nên tranh thủ thời gian nhận lên đừng chờ đem người khác bánh xe hoặc là chân âm nhưng mà trên thực tế lý mẫu đánh giá cao triệu hữu lượng đạo đức phẩm chất hắng gấp gáp đi nhạc quan tài đinh. là vì nhặt cuốn tới mấy thứ bẩn thiệu chân cái kia mấy cây không phải hỏi là thế nào phân biệt ra được đó chính là đều nhặt lên sau đó một cái một cái nghe hôi thối vô cùng chính là đâm qua mấy thứ bẩn thiệu đem những n à y quan tài đinh bảo vệ tốt về sau triệu hữu lượng vội vàng đem bọn họ đưa đến quan tài phô bởi vì liêu trí viễn vẫn luôn là ở chỗ này tiểu liêu tiểu liêu mau dậy đi xảy ra chuyện ngươi dùng những n à y thôi diễn một cái mấy thứ bẩn thiệu đường lối liêu trí viễn mặc dù đã mất buồn ngủ thế nhưng nghe vậy không dám thất lễ vội vàng g i vững tinh thần lợi dụng quan tài đinh bên trên khí tức suy tính sau một lát, chỉ thấy liêu trí viễn đ ỗ n g nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi mấy lần nghĩ mở to mắt đều làm không được tại triệu hữu lượng đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong phu một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi trong miệng bi thiết tổ sư ra cứu ta sau đó liền thấy liêu trí viễn trên cổ mang theo mê ngươi bắt quái tia sáng đại t á c đem thân thể của hắn một mực bao ở trong đó ba năm cái hô hấp sau đó bột u một tiếng giòn vang chuyển đến nhưng làm mê ngươi bắt quái vậy mà xuất hiện một vết n ư ớ c bất quá liêu trí viễn cũng từ bị trói buộc trạng thái bên trong khôi phục lại lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi phía sau mềm mại dựa vào trên mặt đất triệu hữu v tiểu liêu Tiểu liêu. đợi đến liêu trí viễn ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện chính mình là tại chát chỉ phô trên giường triệu hữu lượng lý mậu thì ghé vào bên giường ngủ rồi h i ệ n nhiên là một đêm một mực tại trông coi chính mình cảm nhận được liêu trí viễn động triệu hữu lượng cũng n g á y mắt tỉnh lại tiểu liêu ngươi không sao chứ liêu trí viễn hư nhược lắc đầu lượng tử ca yên tâm không sao tối hôm qua vật kia nói đến đây liêu trí viễn một mặt nghĩ mà sợ cùng căm hận lượng tử ca tối hôm qua vật kia lại là họ n g ô cái kia quân thiệt khẳng định không sai được theo ta lên lần thôi diễn lúc cảm nhận được khí t ứ c giống nhau như lúc lần trước hắn dọc theo khí tức đổi u tới c h á t chỉ phô đến bị thường ra ra chủ hôi ra ra chủ hư l ệ n h một tiếng cho c h â n chạy lần này không dám đuổi theo cho nên nghĩ chụp xuống tâm thần của ta may mắn có tổ sư ra b ả o g ệ n h nói đến đây liêu trí viễn đem trên cổ mang theo mê ngươi bắt quái hai xuống nhìn xem phía trên vết rách đ ầ y mặt tiếp hận lần thứ nhất thôi diễn họ ngô con thiệt từng gặp quyển sách thứ hai bốn sáu trường hung tàn con thiệt triệu hữu lượng nghe vậy đầu tiên là s ứ c sở tại trong đầu cấp tốc trải vớt một phen phía sau liên tục gật đầu là hắn cũng không kỳ quái nhắc tới chúng ta cùng hắn thật đúng là có thủ chỉ là không nghĩ tới hắn đều tà dị đến loại này trình độ. có thể huyên hóa thành bộ dáng của chúng ta nghe triệu hữu lượng phân tích lý m ậ u rõ ràng không có kịp phản ứng lượng lượng tử có thể là tối hôm qua truy ta mấy thứ bẩn thiệu là hai cái họ n g u không phải liền là một người sao triệu hữu lượng nghe vậy nhìn hướng lý m ậ u ánh mắt bên trong tràn đầy chỉ số q áp chế cảm giác ưu việt tiểu lý quân việt nhi tử nhân ngẫu ca đều có như vậy nhiều tùy tùng chính hắn có thể không có a l i ê n tại triệu hữu lượng cùng lý m ậ u nói chuyện công phu liêu trí viễn đã chính mình xuống dường làm hư sư môn bảo bồi cứu mạng không được chuyện này không xong sau khi nói xong l i u trí viễn liền lấy ra điện thoại phi tốc quay số điện thoại điện thoại không có kết nối thời điểm triệu hữu lượng còn tưởng rằng liêu trí viễn là muốn đánh cho sư môn của mình đâu làm kết nối về sau mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy bởi vì liêu trí viễn há mồm têu không phải sư phụ mà là ba ba n g ư ờ i có quản hay không ta bị mấy thứ bẩn t h i u khi dễ sư môn cho ta bảo mệnh tâm quẻ đều hỏng nghe liêu trí viễn lời nói bên đầu điện thoại kia cha hắn tựa hồ có chút do dự sau một lát mới yếu ớt mở miệng nhi tử ngươi đều không đối phó được mấy thứ bẩn t h i u ba liền càng đánh không lại nếu không nếu không ba giúp ngươi giao động người chính mình lao tử lớn bao nhiêu bản lĩnh liêu trí viễn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mà còn hắn điện thoại mục đích cũng không phải là mời mình lao tử rời núi không cần ngươi giao động người ba nơi này là tiên sinh đã từng ngừng chân qua địa phương ngươi nhận biết đại nhân vật cũng không thể tham dự vào ngươi cho ta điểm bảo bối lên được cũng tỉ như thiên sư p h ụ lục thiên sư p h ụ lục còn có thiên sư p h ụ lục gì đó cái này nghe đến là tiên sinh đã từng ngừng chân t r i địa bên đầu điện thoại kia người càng thêm khó xử nhi tử ngươi cố ý à. ngươi không biết ba cái kia mới bao tải thiên sư phủ lục đều sớm đã bị sư môn thu hồi đi rồi dạng này ngươi trước kiên trì mấy ngày tận lực đ ừ n g chết ba cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nói xong về sau điện thoại liền bị cúp máy liêu t r í viễn lao ba hiển nhiên là nghĩ biện pháp đi liêu thị phụ tử đối thoại mặc dù rất đơn giản nhưng lượng tin tức sự chấn động mạnh kinh hai triệu hữu lượng thật lâu chưa tỉnh hồn lại nhỏ tiểu liêu nhà các ngươi thiên sư phụ lục đều là luận bao tải tính toán liêu t r í viễn bị triệu hữu lượng hỏi cái đỏ chót mặt bất quá vẫn là cố nén xấu hổ mở miệng giải thích lượng từ ca phía trước ta không phải từng nói với ngươi sao cha ta cùng thiếu tướng quân đều là đi theo tiên sinh lẫn vào đừng nhìn cha ta mặc dù là chính nhất dòng chính nhưng kỳ thật một điểm đạo pháp cũng sẽ không đ ố t phủ khu quỷ đều phải dùng bật lửa điểm nghiệm trú càng là toàn bộ nhờ máy ghi âm thả khi đó không có nhiều như thế công nghệ cao chỉ có máy ghi âm không tìm chuẩn còn phải để mấy thứ bẩn thiệu đ ợ i lắm nữa hắn muốn trước ngược lại băng nhạc chính nhất tổ đình vì không cho cha ta cho tiên sinh cản trở liền đem áp đáy hỏm đồ tốt đều cho hắn bao gồm đại danh đỉnh đỉnh thiên sư tam bảo và vài bao t à i thiên sư p h ụ lục thiên sư tam bảo cũng chính là đạo môn tứ đại thiên sư một trong chương đạo lăng cho chính mình hậu nhân lưu lại bảo vật theo thứ tự là ba năm chém tà thư hùng kiếm chính nhất minh uy phủ lục cùng Dương Bình trong cuộc sống hiện thực dương bình trị đô công ấn cùng chính nhất minh uy p h ụ lục đều bị sáu mươi ba thế thiên thầy trương ân phổ mang đến đài loan tỉnh ba năm chém tà thư hùng kiếm từ hai cái kiếm hình thành một cái là thư kiếm một cái là hùng kiếm tương truyền thư kiếm bị trấn tại hạc minh sơn cai quỷ trong giếng dùng cái này đến kinh sợ nhân gian yêu tinh tạc quái mà hùng kiếm thì là xem như lịch đại thiên sư truyền thừa tín vật cung ấn lục đồng dạng cũng bị trương ân phổ mang đến đài loan chương ba trăm linh tám chương ba trăm linh tám ba trăm linh tám ta bảo vệ ngươi a a a nguyên lai、like、là dạng này a nghe liêu chí viễn lời nói triệu hữu lượng liên tục gật đầu triệu i ể u hữu lượng tiểu liêu a dù chuyển phát nhanh gửi qua biêu điện thiên sư phủ lục ngươi là nghiêm túc sao liền tại hai người nói nhảm thời điểm triệu hữu lượng bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu hỏng tiểu liêu ngươi phát hiện không có cái kế họ ngô quân phiệt đầu tiên là hại chu ca lần này là tiểu liêu điều này nói rõ hắn là muốn đem ngũ đại gia tộc những người còn lại đều giết chết liêu trí viễn cực kỳ thông minh nghe vậy lập tức kịp phản ứng đúng a nói như vậy trần vĩ đại ca cùng tề trí cương đại ca không phải đều nguy hiểm ngũ đại gia tộc bên trong cũng liền còn lại bọn họ mới nhà nghe triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn lời nói lý mậu dọa kém chút không có đ ặ t mông ngồi dưới đất ta đi ta cũng không tính ngũ đại gia t ộ ca chỉ là có chút thân thích cái này cũng không được ta hiện tại thề với trời cùng bọn họ cả đời không qua lại với nhau lời nói thì không quân h i ệ t ca có thể bưng tha ta không triệu hữu lượng đồng thời không có phản ứng lý mẫu mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đối phó nô g quân h i ệ t tốt nhất là đem hắn dẫn ra xử lý bất quá từ trước mắt cục diện phân tích đến xem chính mình đường khẩu rất có thể chơi không lại nhân ra chính suy nghĩ ở giữa liền nghe tiền viện truyền đến một trận kịch liệt tiếng chó sủa không phải đại hoàng còn có thể là ai lo lắng lưu manh c ầ u tổn thương đến người qua đường triệu hữu lượng chờ vội vàng đi ra xem xét khi thấy trần vĩ xách theo một túi lớn bữa sáng xa xa đứng tại chát chỉ phô cửa chính đối với sủa loạn đại hoàng cậu đầy mặt bất đắc dĩ đại hoàng ta là đến tìm lượng từ nói ch không đi vào ngươi cũng đừng cắn ta đại hoàng cầu nhìn thấy triệu hữu lượng đám người sau khi ra ngoài liền không tại n h ầ m vào trần vĩ mà là hung hăng trận mắt nhìn ba t i ể u tử một cái như vậy cực kỳ giống n g ậ m đắng nuốt c a y lao tử chừng ba cái không hăng hái nhi t ừ nốc triệu hữu lượng chỉ có thể một bên đối với đại hoàng cầu định luận một bên c h à o hỏi trần vĩ tới ngồi xuống trần đại ca không có việc gì cậu ca hiện tại đồng dạng đều không cắn người khác chỉ cắn ta ngươi vừa sáng sớm tới có việc ca mắt thấy đại hoàng cầu trở lại chính mình ổ chó trần vĩ mới cười khổ tới ngồi xuống cũng đem bữa sáng phân cho ba người đương nhiên cũng không có quên đại hoàng cậu cái tiêu phần lượng tử lần trước ngươi để ta tìm những người kia ta đều tìm đến bọn họ cũng đồng ý giúp đỡ đối phó mấy thứ bẩn thỉu lúc nào cần người tới ngươi nói một tiếng liền được à đúng đây là tiểu liêu môn u máu cái k h ứ bảy cái tiểu huynh đệ nói nếu như không đủ bọn họ có thể lại rút nhìn xem trần vĩ đưa tới trọn vẹn hơn một ư ơ i túi máu máu liêu trí viễn vội vàng nói đủ rồi đầy đủ đồng thời trong lòng thầm nghĩ thật sự không hổ đều là b á t tự thuần dưng người làm việc chính là thoải mái thông khoái trong lòng suy nghĩ liêu trí viễn lại đem vừa rồi chính mình cùng triệu hữu lượng phân tích nói cho trần vĩ trần vĩ sau khi nghe xong khắp khuôn mặt là c ă m h ậ n phía trước ta còn cảm thấy là tổ tông có lỗi với bọn họ hiện tại biết đều không phải cái gì người tốt vậy liền chưa nói l i ề u mạng với ngươi lượng tử tiểu liêu còn cần cái gì không vẫn là câu nói kia cần cái gì cứ việc nói liền tính liền tính để ca cùng họ n ô một mạng đổi một mạng chỉ cần có thể cho lão chu báo thủ liền được triệu hữu lượng biết trần vĩ hào sảng nghĩa khí nghe vậy vội vàng liên tục bày tỏ không cần đồng thời căn dặn trần vĩ mấy ngày nay tốt nhất để người nhà đều ở tại chân chính phủ bên trong dù sao bên kia ký túc xá đầy đủ dùng phòng ngừa bị mấy thứ bẩn tiểu hại trần vĩ nghe vậy liên tục gật đầu đồng thời bày tỏ cũng sẽ đem thể t r í cương lý mẫu toàn g i a đều an bài đi vào đến mức lý mẫu bản nhân thì lựa chọn cùng liêu chí viễn ở cùng nhau tại quan tài phô bên trong đây cũng không phải hắn cho rằng quan tài phô so chính phủ an toàn mà là hoàn toàn xuất từ huynh đệ nghĩa khí muốn cùng triệu hữu lượng hai người cùng nhau đối mặt thời gian vội vàng đảo mắt ban đêm ngay tại quán đồ nướng bận rộn hồ triệu hữu lượng chợt nghe một cái hư vô mở mị tâm thanh tiểu tử đem thất thảm thạch còn cho bản quan triệu hữu lượng nghe vậy giật mình biết là trong mộ đại quỷ du hồng đồ tới chính đông trương tây nhìn tìm kiếm đối phương thời điểm du hồng đồ âm thanh lại lần nữa ghé vào lỗ thai hắn văng lên không cần tìm b ả n quan tại thị trấn phía tây chờ ngươi triệu hữu lượng nghe vậy nếm thử ở trong lòng nói cái kia cái kia du đại nhân chúng ta đi thị trấn phía đông được không ta đối bên kia tương đối quen hơn nữa còn gần du hồng đồ làm sao biết triệu hữu lượng tiểu tâm tư tuyển chọn phía đông là vì nơi đó khoảng cách vạn lòng sân gần bởi vậy không chút do dự đáp ứng có thể mau tới triệu hữu lượng nghe vậy một bên mừng thầm một bên đối với ghé vào một bên ngủ đại hoàng cầu mở miệng cậu ca cậu ca ngươi ăn no không có ăn no ta dẫn ngươi tiêu cơm một chút đi a a đúng nghe nói thị trấn đầu đông lão tiền ra vừa mua mấy đầu tiểu mẫu cầu ngươi không muốn đi ngóng nó nghe đến tiểu mẫu cầu ba chữ đại hoàng cầu lập tức liền không buồn ngủ hai mắt t ỏ a ánh sáng đối với triệu hữu lượng chính là một trận sửa loạn ý tứ tương đối rõ ràng còn không phía trước mở đường mắt thấy đại hoàng cầu bị l ừ a triệu hữu lượng lập tức cấy lên hai tám lớn đòn k h i ê n hướng về thị trấn phía đông mà đi đ ố i nên xuân tẩu nói lý do là tìm bằng hữu lảm nhảm một ít chuyện nên xuân tẩu không đốc biết triệu hữu lượng là lời nói dối có thiện ý bất quá xem như thông minh hiền lành nữ nhân nàng cũng không có vật r ầ n chỉ là căn dặn triệu hữu lượng nhất thiết phải cẩn thận. sở dĩ đáp ứng du hồng đồ gặp mặt bởi vì triệu hữu lượng biết là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi lại nói mình quả thật cầm nhân ra ba khối thất thàn g thạch mặc dù đều không phải c ố ý một đường nhanh như chấp dẫn tới thường kiệt bất mãn lượng tử ngươi chậm một chút gió lớn khói cũng đều bị gió cho rút xin lỗi ở giữa triệu hữu lượng đã nhìn thấy du hồng đồ hắn còn cùng lần thứ nhất đồng dạng mặc q u a n phục dùng xích sắt lôi kéo tiểu thiếp của mình đại hoàng cầu nhiều khớp khéo thấy thế sao có thể không biết bị lửa chính mình đây là lại bị triệu h ữ lượng cho lắc lư hung hăng chừng triệu h ữ lượng một cái để hắn chờ đợi ph Liền người kiệt thời miệng, về. nghị mắn thường chạy kịp quay May trở mở miệng, đại hoàng không sợ, c ó ta ở đây đ â u triệu a sẽ bảo vệ ngươi. Một hồi ngươi liền hối Một t ố n t ạ ta phía sau, ta đầu mặc dù đều là thịt, thế nhưng đụng người có thể t phía sau, đau. nhưng hoàng đầu đều cầu. đụng Đại mặc có dù là người i r hữu lượng kính trọng du hồng đồ khi còn sống là m người bởi vậy ngừng dường như chạy sau cung kính kính thi lễ một cái hậu nhân vãn bồi b á i kiến du đại nhân đại nhân tiên cổ hai câu này là triệu hữu lượng tại phim truyền hình bên trong học không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới triệu mỗi nhân biết lễ ngược lại để du hồng đồ xương sở dù sao hai người lần thứ nhất gặp m ặ t lúc tiểu tử này từng dùng phụ lục đánh qua chính mình tiểu tiếp ngắn ngủi do dự qua phía sau du hồng đồ mở miệng đáp lại không cần đa lễ đem tất h thảm thạch còn cho bản quan liền tốt như vậy chúng ta trước đây ân oán liền xóa bỏ chương ba trăm linh chín chương ba trăm linh chín ba trăm linh chín du hồng đồ thiện mắt thấy đối phương không có ăn thua đủ ý tứ triệu hữu lượng đương nhiên cao hứng vội vàng đem chính mình là thế nào trong lúc vô tình được đến ba viên tất h thảm thạch lại là làm sao phân phối một năm một mươi nói ra sau đó liền lẳng lặng nhìn du hồng đồ phản ứng ngay đến câu thạch thế mà tại đại hoàng cầu trên thân du hồng đồ lập tức đem ánh mắt nhìn sang đại hoàng cậu lập tức giật nảy mình co lên cái cổ cục đôi trốn đến triệu hữu lượng sau lưng như vậy tựa như là ra mắt nhìn thấy nhà trai vào cửa phía sau ngượng ngùng trốn tại chính mình phụ m â u sau lưng tiểu cô đương triệu hữu lượng thấy thế chỉ có thể kiên trì đem đại hoàng cậu lôi đi ra đồng thời mở miệng ă n ủi cậu ca cậu ca ngươi đừng sợ du đại nhân lại không đánh ngươi vạn nhất hắn có thể đem câu thạch từ trong thân thể ngươi lấy ra đâu không đau có lẽ không đau đi triệu hữu lượng sở dĩ trong lòng không chắc bởi vì hắn đã thấy du hồng đồ tiểu t i ế t hất lên quỷ trào nhìn tư thế kia tựa hồ là nghĩ trực tiếp mở ngược một bụng may mắn du hồng đồ không có để tiểu thiếp độc thủ ngược lại hung hăng chừng đối phương một cái tiểu thiếp dọa sợ hai ruột r ẻ trong miệng phát ra nghẹn ngào âm thanh du hồng đồ cái này mới nghiêng đầu lại một lần nữa nhìn hướng triệu hữu lượng nói như vậy sự t ì n h không thể trách người đều là cái kia mấy cái lệ quỷ gây ra thông qua du hồng đồ giải thích triệu hữu lượng cũng minh bạch thất thảm thạch vì sao lại nhiều lần tìm tới chính mình cùng với phía trước du hồng đồ vì sao lại đuổi theo hai tôn con dối manh liệt đánh viên thứ nhất thất thảm thạch cũng chính là chu sở trường thanh lý loạn phần cương lúc phát hiện cái thứ nhất huyết thạch chính là bị bên kia ác quỷ trộm đi chuẩn bị giao cho ngô đại quân p h i ệ t luyện t ạ thuật bởi vì tạm thời tìm không được chính mình chủ nhân mới sẽ trộm đến phía sau trôn ở chính mình thi thể bên cạnh bọn họ đều bị du hồng đồ giết chết phía sau mới bị chu sở trường đào lên đồng thời cho triệu hữu lượng khối thứ hai thì là hai cá i nhân mẫu mang theo bách quỷ cùng đi trộm thừa dịp du hồng đồ không có phòng bị bị du hồng đồ phát hiện phía sau tự nhiên đuổi theo bọn họ manh lực đánh xui xẻo là khi đó chính đuổi kịp vu minh lộ vừa ra đến cầm hai thạch nữ tính con d không cẩn thận bị u minh dẫn lộ quỷ bắt được đồng thời nam tính con dối còn thấy chết không cứu chỉ lo chính mình chạy trốn nạn lòng thoái chi phía dưới nữ tính con dối mới sẽ đem thai thạch ném cho triệu hữu lượng đến mức viên thứ ba câu thạch thì là bị quỷ anh trộm đi vì hố triệu hữu lượng hoặc là nói muốn chậm rãi t r a t ấ n hắn hưởng lạc mới sẽ trực tiếp đưa tới hiểu lầm toàn bộ giải trừ triệu hữu lượng tội nghiệp nhìn về phía du hồng đồ du đại nhân sự tình đã phát sinh ngươi nói làm sao bây giờ a nếu có thể không muốn sống liền đem tảng đá lấy ra chúng ta tuyệt đối phối hợp ta bây giờ đi về đem lý mẫu kêu đi ra cũng được du hồng đồ nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một hồi phía sau mới mở miệng triệu hữu lượng thất thảm thạch đối với bản quan mười phần trọng yếu ngươi đã biết thất thảm thạch lai lịch bản quan liền không nói nhiều bản quan nếu như muốn lắng lại một thân hoàng khí một lần nữa đi vào luân hồi chỉ có chậm rãi đem thất thảm thạch luyện hóa có thể là bây giờ nói đến đây du hồng đồ thở dài một tiếng bản quan nhìn qua nhà ngươi nuôi linh q u y ệ n câu thạch đã cùng hắn triệt để dung hợp không còn có thu hồi lại có thể nói đến đây du hồng đồ lại lần nữa thở dài một tiếng mà thôi tạo hóa trêu ngươi xem ra bản quan nhất định ngày đem tiếp nhận lúc chết t h ư n g khổ mãi đến hồn phi phát tán viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút sở dĩ không có thâm c ử u đại hận hoặc là không có quá lớn lo lắng quỷ hồn đều sẽ lựa chọn luân hồi là vì bọn họ chỉ cần dừng lại tại dương gian liền thời khắc phải thừa nhận lúc chết đợi thống khổ nói ví dụ như bị thiêu chết bị chết bối bị chặt đầu mà du hồng đồ thảm hại hơn là bị chém ngang lưng chém ngang lưng phải thừa nhận cái dạng gì thống khổ người viết không nói thêm lời từ phong kiến vương triệu đều đem loại này cực hình phế trừ liền có thể thầy đốn cho nên du hồng đồ mới có thể nói chính mình ngày đêm đều tại tiếp nhận vô biên thống khổ đến bây giờ hắn không có nội điên Không kỳ kêu kiên không, chứng minh trên bản chất là cái cực kỳ người thiện chí định thiện tính nhiều như vô loạn trên bản người lương. Vẫn lương người. Nếu không, liền tính người tốt đến đâu bị tra tấn nhiều năm điên. giết có cái cực là là loại tội, tốt tra vậy, đủ để đâu đều đã sớm bị ý dù u Hồng n người tốt triệu hữu lượng mười phần ấy nấy. g là mười triệu tốt hữu ấy Dù sao nhân ra rơi vào bây giờ kết quả này chính mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm cái kia du đại nhân văn bối có thể làm chút cái gì giúp ngươi một chút sao chỉ cần có thể làm đến ta tuyệt không chối tử du hồng đồ đồng thời không có giả ý chối tử mà là trực tiếp mở miệng tiểu hữu nếu có thể giúp ta ngăn cản những cái kia trộm mộ người để bạn quan rơi cái thanh tịnh bạn quan liền vô cùng cảm kích triệu hữu lượng nghe vậy lập tức gật đầu du đại nhân ngươi yên tâm cái này ta có lẽ có thể làm đến không nói gạt ngươi ta hiện tại cũng l à quan tại ngành đặc biệt nhậm chức cùng mặt trên t r ê n mồn bảo được chỉ cần quan phương đội khảo cổ rút đi dân gian đều dễ nói nói đến đây triệu hữu lượng do dự một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng cái kia du đại nhân ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngài trong mộ làm sao sẽ có kim g i á p thi hắn cùng ngài là quan hệ gì triệu hữu lượng trong miệng kim giác thi chính là đang đổi thi nhân lần thứ nhất xuống m ỗ lúc đem bọn toàn diện t u n kia đồng thời tôn trưởng quỹ cũng làm mất mạng tại kim giáp thi trong miệng bởi vậy chuyện này triệu hữu lượng mới sẽ một mực nhớ mãi không quên kim giáp thi du hồng đồ nghe vậy rõ ràng s ứ n sở sau đó chậm rãi lắc đầu tiểu hữu nói đùa bản quan trong mộ làm sao sẽ xuất hiện kim giáp thi nếu quả thật có vậy bản quan sớm đã bị h ắ n hại đây chính là kim giáp thi a nghe du hồng đồ lời nói triệu hữu lượng triệt để choáng du hồng đồ sẽ không nói dối cũng không có cần phải cùng chính mình nói dối cái kia lúc trước cản thi nhân xuống mộ tìm kiếm thất thang thạch chẳng lẽ bên dưới sai mộ còn có về sau g á n g đầu sư vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng lại hỏi du đại nhân ta lại hỏi ngài chuyện này trước mấy ngày âm linh sa không phải hướng ngài trong mộ ném không ít quỷ hồn sao vấn mê bà bà cùng lưu thúc đâu bọn họ đều là thân nhân của ta ngươi có thể hay không đem bọn họ còn cho ta a đúng còn có ta tức cấm vách nghe triệu hữu lượng lời nói du hồng đồ sắc mặt càng thêm m ở m i ệ n g tiểu hữu ngươi nói những n à y ta làm sao cũng không biết âm linh sa lúc nào giúp ta đ i ề n mộ a lần này triệu hữu lượng xem như là triệt để chết máy đứng tại chỗ thật lâu không nói gì mắt thấy triệu hữu lượng như vậy du hồng đồ cũng không có quấy giầy hắn mà một là hóa thành h đoàn ắ chờ p o n g trực tiếp r i đi, triệu ở l ạ chính mình trong mộ hấp thu âm khí trong mộ âm t r đi. i hữu lượng lấy l mặt i mũi bầm dập lẩm bầm trở lại quán đồ nướng h ạ i tấm này hình dáng thê thảm nên xuân tẩu tự nhiên đau lòng vội vàng đi tới lỡ lấy trong miệng nhẹ giọng hỏi lượng tử ngươi đây cũng là làm sao vậy không phải nói tìm bằng hữu nói chút chuyện sao sao thế không nói tốt đánh nhau rồi vẫn là lại đập vỉa hè đường quốc lộ bên trên đối mặt mỹ nhân quan tâm triệu hữu lượng lại là hổ thẹn lại là ngượng ngùng linh cơ khẽ động vội vàng nói sang chuyện khác tỉ ngươi nói ta tổng xui xẻo như vậy muốn hay không mua một phần ngoài ý muốn tổn thương bảo hiểm a chương ba trăm m ư ờ i chương ba trăm m t ư ơ i ba trăm một mươi thiên sinh cũng có một tấm mặt nạ làm xong quán đồ nướng sự tình phía sau triệu hữu lượng liền cùng liêu trí viễn cùng một c h ỗ trở lại chát chỉ phô đồng thời đem du hồng đồ sự tỉnh toàn bộ báo cho liêu trí viễn nghe đến thổn thức không thôi không ngừng cảm khái du hồng đồ thiện cùng nhấn mạnh sau đó lập tức lấy ra điện thoại liền muốn cho phía trên đánh tới nói cho bọn họ mau đem đội khảo cổ rút đi đường dày vỏ nhân ra du hồng đồ cả nước như vậy nhiều cổ mộ đi đảo cái chủ nhà linh hồn đã chuyển thế không tốt sao triệu hữu lượng gặp liêu trí viễn m u ộ n như vậy còn cho phía trên gọi điện thoại không khỏi hiếu kỳ tiểu liêu thời gian này không tốt ta phía trên phía trên mặc dù không đáng tin tại điểm nhưng cũng muốn nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi l i ê u trí viễn nghe vậy cười lạnh bọn họ có việc liền yêu cầu chúng ta hai mươi bốn giờ gọi lên liền đến chúng ta đảo ngược hồi báo một lần làm sao vậy nói xong lập tức bấm điện thoại ngoài dự liệu chính là lần này phía trên ngược lại là rất dễ nói chuyện hoặc là nói có ẩn tính khác ngay vậy lập tức đáp ứng liêu chí viễn t h ỉ n h cầu bảo ngày mai liền đem quan phương nhân viên đều thu hồi đến đến mức đến từ dân gian kẻ trung mộ liêu chí viễn có thể mời bản xứ cảnh sát hỗ trợ sô tan cúc điện thoại biết do phía trên là đức hạnh gì liêu chí viễn không khỏi bật b ự c như thế dễ nói chuyện một chút cũng không có khó xử chúng ta không phải là uống lộn thuốc chứ uống nhầm thuốc không ăn sai thuốc phía trên không biết thế nhưng phía trên lại biết chính mình lần này thật sự là gây t a i họa còn gây g a đại họa bị hành hung một trận khẳng định là tránh không được chắc chỉ phô bên trong vẫn như cũ cảm t h á n tại du hồng đồ nhân phẩm triệu hữu lượng quyết định còn muốn vì hắn làm chút cái gì càng nghĩ về sau quyết định mang theo liêu chí viễn đợi ngày mai đi c ủ a mộ phụ cận vừa đến hiệp trợ cảnh sát xua tan dân gian chống mộ nhất là những cái kia có chút bản lĩnh thật sự thứ hai giúp du hồng đồ siêu độ mặc dù không thể để vị này chết oan du đại nhân thật luân hồi c h u y ể n thế nhưng ít nhất có thể giúp hắn giảm bất thương khổ làm quyết định phía sau triệu hữu lượng thừa dịp cho trên quan tài hương cơ hội đem tiểu mục đao thả xuống đem hoàng kim bật lửao t vào túi quần g à y mai siêu độ thời điểm. dùng nó đốt phù đốt và mã có thiếu tướng quân tự mình làm bảo vật gia trì hương hỏa cùng phù lục càng có thể bên dưới thông cựu đợi đến triệu hữu lượng ngủ phía sau trong động vẫn như cũng là mang theo quỷ dị mặt nạ quỷ phật vô diện tại vô diện cho triệu hữu lượng nói đại ma la kinh thời điểm triệu hữu lượng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái nếu như tiên sinh beo lên bộ này mặt nạ sẽ là bộ giá gì nghĩ tới đây triệu hữu lượng đ ố n g nhiên cảm thấy đầu đau mất nức hán thế mà mơ hồ cảm giác chính mình gặp qua tiên sinh beo lên mặt nạ sau đó liền chết thật nhiều người thật nhiều tà ma triệu hữu lượng không biết là lúc này tiên sinh thật mang theo nửa tấm tàn tạ mặt nạ đồng xanh ngồi tại tám đầu hắc long lôi kéo to lớn xương người vương tọa bên trên dưới chân đều là mênh mông vô bờ nước biển quốc gia ta hoàng nham đạo phụ cận hải vực tiên sinh đứng phía sau đáng yêu tiểu hòa thượng cùng khuôn mặt nghiêm túc mặc hoàng tiên sinh đối diện đứng lơ lửng giữa không trung hai tôn dị tộc thần linh trong đó một cái toàn thân bị đấu đ ồ n g màu đen b a o khỏa cầm trong tay hắc khí v ở n quanh to lớn liêm đ a o chính là p h i l i p p i n nguyên thủy tín ngưỡng bên trong tử thần tây đẹp mạng một những thì là bọn họ tín ngưỡng chiến tranh thần a ba là cơ vị chiến thần này tay c a ba lạp cơ âm thanh cùng ánh mắt của hắn đồng dạng cao n g ạ o đến từ trung thổ tại thế thần linh các ngươi vượt biên nếu là không nghĩ ta trường mâu nhuốm máu liền nhanh lên một chút lui trở về các ngươi c ư ờ n g vực bên trong đối mặt dạng này dị tộc thần linh căn bản cũng không cần tiên sinh mở miệng phía sau hắn mặc hoàng tiếng như kinh lôi chấn nước biển gào thét trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần nhà ta tiên sinh quân lâm giang sơn các ngươi còn không mau mau quỷ lại nên đón quỳ lạy ngay mặc hoàng lời nói c h í n thần a ba lạp cơ tựa như là nghe đến vô cùng buồn cười trò cười cười nửa tới nửa lui chỉ bằng các ngươi cái danh s ư n g này chiến thần g i a hỏa ngay cả lời đều không có nói xong liền rốt cuộc không c ở i được bởi vì tiên sinh sau lưng cái kia khả ai đến bạo tạc tiểu hòa thượng không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã là tại a ba l ạ p cơ sau lưng đồng thời biến thành quỷ phật vô diện lúc này a ba l ạ p cơ đầu đã bị vô diện cắt xuống s á c h trong tay do n g máu màu vàng n ó n g tí tách mà rơi mỗi một giọt đều có thể nhuộm đỏ trong phạm vi cho phép nước biển gió lạnh tàn phá b ờ bãi nước mắt phật treo cao vô diện n h e răng cười kiệt kiệt kiệt, kiệt phạm là g á m xúc phạm ka ca, ca thần đi người tất cả đều chết、thiệt. sau khi nói xong quỷ phật vô diện q u a y người quỷ h ỏ a nhảy lên hai mắt băng lãnh nhìn hướng t ử thần tây đạt mạt cái này vừa nhìn xuống tây đạt mạt lập tức run lẩy bẩy đồng thời theo bản năng lui lại mấy bước n g ư y i n g ư n i lại là vạn ác ma chủ hành tẩu thiên hai hoảng sợ bên trong tây đạt m ạ t vừa định dơ lên liêm đao công kích quỷ phật vô diện lại nghe tiên sinh âm thanh vang lên âm thanh xuyên thấu qua tàn tạ mặt nạ đồng xanh không còn là ngày xưa như vậy ôn nhu hòa nhã mà là thay đổi đến vô cùng băng lãnh thậm chí so quỷ phật âm thanh còn muốn băng lãnh mất diệt một đoàn bông nhiên dâng lên hắc quang là từ thần tây đạt mạt cuối tây đạt m ạ t cũng đi theo biến mất đồng thời biến mất còn có tín đồ của hắn cho hắn tại cả nước các nơi thành lập pho tượng chỉ có binh khí của hắn cũng chính là thanh kia lưới hái của tử thần bị tiên sinh t ậ n lực lưu lại tình cảnh như thế nhìn nút trong bóng tối những dị tộc khác thần linh run l ờ y bẫy một lát sau cùng nhau hét lên kinh ngạc phản p h ấ t bị hoảng sợ chim thú đồng dạng tản đi khắp nơi chạy trốn ủy phật vô diện cũng không đ ổ i theo chỉ là đối với những này chạy trốn thần cười khẳng khặc quái dị ca ca không chết các ngươi trung quy làm nô kiệt kiệt kiệt bên kia tiểu trấn bên trong sáng sớm ngủ dậy triệu hữu lượng dựa theo lệ cũ mở ra chắt chỉ phô cửa lớn nên đón mỗi ngày tia nắng đầu tiên sau đó liền tại cửa hàng cửa ra vào vừa đi vừa về chạy chậm mang theo liêu trí viễn cùng một chỗ hô hào kỳ h ò a khẩu hiệu có dám không thả nín hỏng trái tim không có cái dám cứng rắn chen rèn luyện thân thể lui tới người đi đường nghe nhộn nhịp cười ha ha đồng thời cười chào hỏi ai ôi thiểu ca hai luyện a luyện a luyện a tuổi trẻ thật tốt triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người nghe vậy cười gật đầu đáp lại cái kia nhất định phải đích vận động sau đó lại ăn đại hoàng cầu đô bố thí hai tiểu tử liền ôm thường kiệt bên trên lý m ậ xe đồng thời chen đi lên còn có ma tra tinh vị này lao thần tiên từ khi ý thức được đi theo triệu hữu lượng thật có thể cầm tới chỗ tốt phía sau đừng quyết định cùng hắn như hình với bóng nhất là triệu hữu lượng mang theo thường k i ệ n thời điểm đại hoàng cầu tựa hồ cũng ý thức được điểm này thừa dịp cửa xe không đóng phía trước cũng vụt một cái xin đi lên đồng thời một chó chân đem triệu hữu lượng từ vị trí kế bên tài xế bên trên đạp xuống ra hiệu hắn lăn ngồi phía sau đi triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể từ dưới đất bỏ dậy một bên đập đùi đất trên người một bên chui và ô tô trâu ngồi phía sau chương 311, chương 311, 0311, tử a đỉnh khôn. h p tử r thối ngươi biết nói chuyện liền nói không biết nói chuyện lo lái xe đi bị ma t h à. tinh giăn dậy lý mẫu không dám mạnh miệng cười ngượng ngùng một tiếng chuyên chú lái xe may mắn lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn một đoàn người thuận lợi đến của mộ nhập khẩu phụ cận đem xe dựa vào ngừng tốt liền đi bộ hướng trên núi đi đến xem ra là phía trên mệnh lệnh có hiệu lực đội khảo cổ đã rút đi còn có cảnh sát tại phụ cận tuần tra h i ệ n nhiên là phụ trách trục xuất dân gian tổ chức nhìn thấy triệu hữu lượng một nhóm phía sau có hai cảnh sát lập tức tiến lên đón nói cho trước mặt bọn họ tạm thời phong tỏa không thể lên núi may mắn liêu trí v i ệ n mang theo chính mình giấy chứng nhận cảnh sát thấy vội vàng cho hắn c h à o một cái sau đó liền trực tiếp cho đi mọi người dọc theo đường núi lại hướng đi về trước hơn m ư ơ i dặm mãi đến m ệ thờ hồng hộp mới đến cổ mộ nhập khẩu đương nhiên cái gọi là nhập khẩu kỳ thật chính là cái cỡ lớn đạo động b ấ thần quá đội k ả o cổ rút đi thời một đi điểm, đã đều l kỳ là ở trong quá trình này đại hoàng cầu hơn một mươi cái tiểu chân chó biểu hiện thần kỳ hai người một tổ này hôi này hôi khiêng các loại đồ vật chạy nhanh chỉ chốc lát công phu liền đem tất cả chuẩn bị sẵn sàng một bên làm việc còn một bên dùng thanh â m non nớt ca hát tại đại đại mộ phần phía trên đi nha đi nha đi đi thật cao pháp đàn để lượng tử b ò lượng tử b ò đầy núi nhỏ sườn núi toàn bộ đều rơi xuống chết thì thầm này ba c h ấ t hát triệu hữu lượng tiểu chân chó cùng kêu lên hát vang nháy mắt triệu hữu lượng bỗng nhiên có loại cảm giác đám này tiểu hốn đàn không phải là thiếu tướng quân nhi tự á. suy nghĩ chợt l ó e lên triệu hữu lượng vội vàng đem hắn trục xuất dù sao thiếu tướng quân là thần kỳ vạn nhất nếu là biết chính mình như thế đại nịch bất đạo nhất định muốn đưa tới thảm không có nhân đạo trả thù lần này xây dựng chính là âm dương đàn pháp đàn bốn phía treo đầy triều âm vỏ còn bày biện du hồng đồ bài vị đồng thời dựa theo quy củ tại xếp hạng phía trước b à y đầy hoa tươi trái cây cúng ba trà bốn uống rượu ba m ặ t bốn làm hương bảo ngọc nến cơm màn thầu chờ đương nhiên còn có triệu hữu lượng trước đó chuẩn bị xong ngọc hoàn tiền mắt thấy tất cả chuẩn bị sẵn sàng triệu hữu lượng liền mặc vào từ liêu trí viễn nơi đó mượn tới đạo bảo đăng đàn t ắ t pháp chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm gỗ đ ả o tay kia không ngừng hướng trên không rơi vãi tiền giấy chân đạp vũ bộ trong miệng tụng n i ệ m siêu lộ chú thái thượng xác lệnh siêu ngơi cô hồn ma quỷ tất cả bốn sinh khác biệt đau diết nhảy cầu tre sắc cứu cho chúng vội vã siêu sinh sắc cứu cho chúng vội vã siêu sinh vũ bộ lại xưng b ứ c cương đ ạ p đấu đạo sĩ thiết lập v ò lập đàn làm phép lúc theo đấu túc khôi cương chi tượng hoặc là cựu cung bát q u á i c h i đồ tuần lễ tinh đấu bộ pháp trong đầu không có hình ảnh độc giả đại nhân có thể nghĩ một hồi anh t h u ố c động tác hắn rất nhiều điện ảnh bên trong đặt chính là tiêu chuẩn vũ bộ chú nữ g sau khi hoàn thành xung quanh lập tức gió lạnh nổi lên m ộ n phía gió lạnh bên trong đại quỷ du hồng đồ trên người mặc mới tinh quan phục hiện lên ở trên không hai tay ôm quyền đối với triệu hữu lượng sâu sát hành lễ triệu hữu lượng thay thế vội vàng trịnh trọng h o à lễ đồng thời mười tám cái tiểu chân cho phối hợp với triệu hữu lượng dùng sức hướng về trên không ném ra tiền giấy r ồ i nước thánh liêu trí viễn cũng vội vàng mở ra máy đ i â m dùng lớn nhất âm lượng phát ra thái thượng giải hoàn bạc tội kinh kinh văn vang lên đồng thời lại có rất nhiều cô hồn giã quỷ hiện ra thân hình d ầ m d ạ p chẳng trị quỷ gối tại pháp đàn bốn phía đối với triệu hữu lượng bà gõ c h í n bái mặc dù trận này pháp sự là triệu hữu lượng chuyên môn xử lý cho du h ư n g đồ nhưng những n à y cô hồn giã quỷ cũng là người được lợi đây chính là phổ đội chúng sinh trong đó có tội nghiệt kẻ nhẹoán khí nhạc người lập tức liền sắc mặt tan tường bước lên luân hồi con đường từ biến mất tại chỗ không thấy tội nghiệp lớn đoán khí nặng thì tiếp tục quỷ trên mặt đất nghe kinh triệu hữu lượng thấy thế không dám thất lễ lấy ra trước đó dùng vãng sinh phủ làm tốt vãng sinh áo tràng tại du hồng đồ trên thân sau đó tiếp tục chuyên chú tụng niệm siêu độ chú nhưng mà liền tại cái này hóa bạo ngược là an lành thời điểm quỷ anh bỗng nhiên xuất hiện quỷ lệ bầy quỷ bên ngoài g â i hai tay mất hết nam tính con dối đối với xung quanh cô hồn giã quỷ chính là một trận l o ạ n giết cô hồn giã quỷ nơi nào sẽ là quỷ anh đối thủ vội vàng thê thảm tản đi khắp nơi chạy trốn thấy tình cảnh này không những triệu hữu lượng giận g ữ liên đại quỷ du hồng đồ cũng là như thế ngắn ngủi người phía sau liền đào thét một tiếng hướng về quỷ anh nào tới lại là ngươi bản quan liều mạng với ngươi du hồng đồ mặc dù hoán khí trung tiên nhưng còn xa xa không phải quỷ tiên đối thủ bởi vậy hai người đánh nhau phía sau nháy mắt liền rơi vào hạ phong triệu hữu lượng thấy thế vội vàng xuất thủ thả xuống vãng sinh phủ lấy ra sát quỷ phủ thái thượng lao quân dậy ta giết quỷ cùng ta t h ầ n phương bên trên h ô ngọc n g nữ thu nhiếp chẳng lành thần sư sát phạt không tránh hào cường trước hết giết tá quỷ chém về sau dạ quang sao thần không nằm sao quỷ dám đảm đương cấp cấp như luật lệ bởi vì có lần trước vết xe đổ triệu hữu lượng đánh ra giết quỷ chú đồng thời không quên nhắc nhở du hồng đồ du đại nhân phiên phức ngài để nhà ngài tẩu tử cẩn thận một chút đừng có lại nộ thương đáng tiếc là không đợi triệu hữu lượng nói xong quỷ anh đã cười lạnh một tiếng cầm lên du hồng đồ tiểu thiếp ngăn tại trước người mình vì vậy bi kịch lại lần nữa trình diễn chỉ nghe tiểu thiếp kêu thảm một tiếng toàn thân dân g lên á n h lửa nháy mắt liền biến thành một cái hình người ngọn đuốc dạ anh thấy tình cảnh này mọi người k h ẩ n trương mặc dù du hồng đồ tiểu thiếp không phải vật gì tốt nhưng dù sao xem như là người một nhà thấy tình cảnh này l i u trí viễn không chút do dự đem chính mình bảo vật cũng chính là tấm kia vẽ l gắn vào tiểu thiếp trên thân c h u y ể n đông c h u y ể n tây c h u y ể n Đông dương người tổn thương chính là hàn thương dựa theo liêu t r í v i ệ n bản ý là muốn đem tiểu thiếp nhận đến tổn thương rời đi quỷ anh trên thân có thể tiếc rằng đối phương đạo hạnh quá cao đồng thời không biết dùng thủ đoạn gì làm cho nguyên bản ăn dưa xem náo nhiệt đại hoàng cầu đ ô n g nhiên liền cháy rồi gâu gâu gâu liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm đại hoàng cầu vội vàng tại chỗ l a n lộn đợi đến hỏa diễm dập tắt hắn nguyên bản liền bệnh dụng tóc thân thể càng là không có còn lại mấy cây lông chó lông chó đối với lưu manh cầu đến nói liền tương đương với ni cô lát hói đầu k h ô n tóc đó là quý lập tức giận tí mặt nga một cuốn họng hướng về quỷ anh đánh tới rất có ngươi không đổi thường ta lông cậu ra liền cùng ngươi l i ề u mạng tư thế chương ba trăm m ư ơ i hai chương ba trăm m t ư ơ i hai ba trăm một ư hai thường ra tử kiêu ngạo có đại hoàng cậu gia nhập chiến cuộc chiến cuộc vẫn là đồng dạng căn bản liền không phải là nhân gia quỷ anh đối thủ nếu không có rất nhiều vừa rồi nghe tình cô hồn giã quỷ không có chạy trốn giúp đỡ cùng một chỗ đối phó quỷ anh đại hoàng cậu cùng du hồng đồ sợ là đã bị quỷ anh đánh gục ma trá tinh hơi chút do dự cường tráng lên lá gan xông tới đại hoàng lao ra đường hoàng hốt ta tới giút ngươi nhà n g u y ê n lai、like、là ma trá tinh mới vừa vọt tới phụ cận liền bị quỷ anh một bàn tay cho quạt trở về dãy ruộng một lát vừa định đứng dậy lại hướng có thể do dự một chút phía sau vẫn là quyết định nằm trên mặt đất giả chết vì hiệu quả giống y như thật hai cái nhỏ gầy khô héo chân còn co lại co lại triệu hữu lượng thời khắc mấu chốt vẫn là bác quốc thường ra đáng tin vậy bình thường thiệu xịu bẹp thường kiệt chậm rãi bay lên hướng về quỷ anh bay đi qua mặc dù ngậm lấy điếu thuốc nhưng không chút nào ảnh hưởng thường kiệt nói chuyện lượng tử ngươi đừng sợ nhìn ta dùng chính mình thịt đầu đụng hắn một cái lớn b ụ nào mặc dù thường kiệt khí thế rất đủ không có chút nào sợ địch lùi bước thế nhưng viên này tỉnh cảnh rơi vào triệu hữu lượng trong mắt cùng con kiến đưa ra chân ngắn nhỏ tiện hề hề muốn trượt chân lao nhanh con voi không có gì khác biệt mà c o n nhân ra vẫn là con voi bầy đàn đản t ử đường ồn nào mau trở lại triệu hữu lượng vội vàng đem còn không có bay xa thường kiệt ô m lấy một lần nữa đè vào chính mình đại não đại bên trên nhìn xem không ngừng bị quỷ anh đ ồ sát cô hồn giác quỷ triệu hữu lượng lòng nóng như lửa đốt vừa muốn tiếp tục niệm chú ném phủ lại đột nhiên cảm thấy lại có một trận âm khí từ phía sau đánh tới quay đầu nhìn lên c h í nhìn n h thấy âm linh sa xuất hiện đồng thời đưa ra hơn mười cây đen nhánh dây sắt không ngừng mà đem xung quanh cô hồn giã quỷ kéo vào trong xe ta đi các ngươi quá ước hiếp người nhưng cứ việc triệu hữu lượng trong lòng bị khuất thế nhưng cũng biết chính mình căn bản là đánh không lại âm linh sa chớ nói chi là còn có cái quỷ anh ở một bên tùy thời mà động dưới tình thế cấp bách chỉ có thể một bên chuẩn bị l i ề u mạng dùng lân phiến thôi động pháp kiếm v ô ngã một bên đối với xung quanh cô hồn giã quỷ hô to Đám giả trẻ, các người chạy mò giả người trẻ chạy gió lạnh bên trong đảo hành thi bước bước chân nặng nề g h đem ngăn tại hắn trước mặt cô hồn giã quỷ toàn bộ đụng vỡ nát mục tiêu lại là triệu hữu lượng vị trí phát đàn nhắc tới cũng là ma trá tinh xui xẻo ngay tại giả chết hắn thật vừa đúng lúc liền ở vào đảo hành thi tiến lên trên đường không đợi ma trá tinh đứng dậy chạy trốn đã bị đảo hành thi bên trong trùng điệp dẫm tại khô cắt trên bụng nháy mắt hai đầu tiêu c h ả y ngao một cuốn họng đã hôn mê g â y q u ò m hai chân đều không rút trực tiếp kéo thẳng nàm cứng nơ lúc này triệu hữu lượng đồng thời không có chú ý tới ma trá tinh mà là nhìn xem cấp tốc đến gần đảo hành thi tr ta ta người nhớ ra m ộ kỹ về sau ngày lễ ngày tết nhiều cho ta đốt đốt thuốc liền được liên muốn hiện tại rút cái này sức lực lớn hơn nghiện tiết kiệm tiền thương kiệt bản ý là để triệu hữu lượng đem chính mình ném ra trực tiếp để mấy thứ bẩn thiệu đem hắn giết chết sau đó nhất định là từng hồi rồng gầm thi sơn huyết hải sau đó tất cả mấy thứ bẩn thịu liền rốt cuộc không có sau đó như vậy triệu hữu lượng liền có thể sống xuống có thể triệu hữu lượng hiển nhiên không hiểu bắc quốc thường ra kiêu ngạo không hiểu bọn họ bảo vệ chính mình xuất mã đệ tử quyết tâm một bên nói đản đản từ ngoan đừng ổ n ào một bên quyết định chuẩn bị đem pháp kiếm vâu ngã chém về phía quỷ anh làm như vậy cũng không phải hắn hận chính mình cái này đã từng đồng liêu mà là cùng thường kiệt tâm tư không sai biệt lắm dù cho chém không được quỷ anh cũng có thể cho đại hoàng cậu cùng liêu trí viễn tranh thủ chạy trốn thời gian mắt thấy triệu hữu lượng không để ý chính mình thường kiệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó lấy chính mình tốc độ nh hướng về càng ngày càng gần đảo hành thi lướt tới ngươi muốn lộng chất lượng từ a ta không muốn người khác còn rất tốt bác quốc thường ra t ử chiến không lui ta không sợ ngươi ta muốn chừng chết ngươi đang lúc nói chuyện lớn nhỏ trong mắt laser ngưng tụ thế mà bắn đi ra rất xa khoảng chừng mười cm mà không phải cùng phía trước đồng dạng không cẩn thận đều có thể đốt tới chính mình l ô n g mày nói trở lại trường mi lông g ấu trùng thoạt nhìn ngược lại là thích cảm giác mười phần khoảng cách như vậy mặc dù xa xa tổn thương không đến đảo hành thi nhưng điên cuồng tới gần đảo hành thi rõ ràng trì trệ hẳn là cảm ứng được thường kiện bất phàm nhưng cũng chỉ là thoáng đình trệ sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn lao đến như vậy cực kỳ giống một đài lao vùng vụ xe lửa sắp đụng vào một viên treo lơ lửng giữa trời trứng bên trên đàn đàn tử mau tránh ra dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng nào còn có dư chém bị anh lập tức đem bổ sung năng lượng s o n g sôi pháp kiếm chém về phía đảo hành thi ngươi cho lượng q a t a đi chết đi thiêu đốt ngọn lửa màu đen kiếm khí cấp tốc lướt qua t h ư ở n g kiệt phía sau trùng điệp chạm tại đảo hành thi trên lưng phích một tiếng chầm đục đảo hành thi kêu t h ẳ n một tiếng hướng phía trước đánh tới sau lưng bị chém ra một đầu to lớn vết thương vết thương xung quanh hiện đầy ngọn lửa màu đ hiện nhiên là còn đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn trên pháp đàn triệu hữu lượng cùng lần thứ nhất vận dụng pháp kiếm đồng dạng nháy mắt ngã xuống bất quá lần này lại không có giàn mua cong xuống hiện nhiên là bởi vì đạo hạnh của hắn có cực lớn để cao nguyên nhân hôn mê phía trước triệu hữu lượng chật vật n g ầ g đầu lên đối với thường kiệt hô to đàn đàn tử cháy mau các ngươi mọi người đều nhanh chạy nhìn thấy triệu hữu lượng chết vẫn còn tại chậm dai hướng về phía trước bay thường kiệt nháy mắt lệ rơi đầy mặt khả năng là bởi vì lớn nhỏ mắt nguyên nhân chảy ra nước mắt thế mà cũng là một lớn một nhỏ các ngươi ước i ế p người ta liệu mạng với các、người. ta tự bạo ta đem cha nương ta cùng bảy cái bá phụ đều đưa tới các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt nói xong đột nhiên không ngừng hấp khí từng ngụm từng ngụm hấp khí nhỏ thịt mặt nháy mắt đỏ lên theo hấp khí toàn bộ chứng thế mà thật bành trướng đồng thời giống như là khí cầu đồng dạng càng bay càng cao tăng tới đến đường kính chừng một mét lúc thường kiệt đ ỗ n g nhiên mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng xong tăng bất động bạo không được ta muốn thoát hơi đang lúc nói chuyện đột nhiên có cỗ nhàn nhạt thanh khí từ trứng phía dưới phun ra ngoài phúc một tiếng thường kiệt tựa như cái bỗng nhiên thoát hơi khí cầu đồng dạng, đi vòng hướng nơi xa bay đi đợi đến thể khí phun chỉ riêng thường kiệt trực tiếp thẳng hướng mặt đất rất xuống phù một tiếng vừa vặn nện ở đại hoàng cầu trên thân vì vậy một chó một t r ứ n g kêu thẳng té đầy đất la lộn nhìn quỷ anh sửng sốt một chút chương ba trăm mười ba chương ba trăm mười ba ba trăm mười ba ta bỏ về đến quỷ anh xem như ngoại lai hộ rõ ràng không biết thường kiệt thân thế bối cảnh thế mà điều khiển nam tính con dối n h ấ t chân hướng về thường kiệt dâm đi muốn dâm bạo viên này chứng kỳ quái may mắn nam tính con dối còn có lý trí càng là biết nếu thật đem thường kiệt đã vỡ đến lúc đó cái kia ở đây chư vị thật sự là muốn chết cũng khó khăn nhất là chính mình cái này trực tiếp độc t h ậ bởi vậy vội vàng liệu mạng dãy rua muốn thoát khỏi quỷ anh không chế cũng may mắn nam tính con dối chống cự một cước này mặc dù tầng tầng rơi xuống nhưng dẫm lệnh c u n g thương kiệt gặp thoáng qua vanh một tiếng ở bên cạnh hắn dẫm ra một cái hố to quỷ anh thấy thế s ư ớ n g sở hai tay phi tốc vung đầy đem nam tính con dối cả khuôn mặt bắt n á t bét sau đó lại lần không chế hắn nhất chân hướng thường kiệt rơi xuống l i ê n tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngoài dự liệu chính là đảo hành thi thế mà phi tốc lao đến mục tiêu chính là quỷ anh nhìn bộ dạng này bọn họ lại là nhận biết thậm chí ở giữa còn có thâm cựu đảo hành thi đến nam tính con dối sớm đã bị quỷ anh móc thành hai lỗi thùng trong mắt thế mà chạy ra quần quấn huyết lệ chỉ là trở ngại miệng đã bị khe hở kính kẽ căn bản không thể biểu đạt cho dù là đối mặt thần bí đảo hành thi quỷ anh vẫn như c ũ không sợ chút nào lạc lạc lạc lạc quỷ dị trong tiếng cười người điều khiển nam tính con dối trực tiếp l ê n tiếp nhưng mà ngoài dự liệu sự tình lại lần nữa phát sinh vừa rồi đối mặt triệu hữu lượng đám người vây công còn có thể chiếm thượng phong quỷ anh thế mà chỉ có thể cùng đảo hành thi ngang hàng cũng chính là người này cũng không làm gì được người kia cũng chính là mượn cái này công phu Đại đồ đ lạnh gió quỷ du hồng đồ nhắc lên e nửa nửa mọi người đi tới triệu hữu lượng phía sau người liêu trí viễn vội vàng đem hắn nâng đỡ tựa vào trong lồng ngực của mình đồng thời lấy ra đan dược cho triệu hữu lượng uy đi xuống lượng từ ca ngươi nhưng phải dừng lại đi sau khi nói xong lập tức c h à o hỏi đã sợ choáng váng lý m ậ u để hắn cóng lên triệu hữu lượng đỉnh đầu thường kiệt ra bên ngoài chạy chính mình cùng đại hoàng cầu cho bọn họ đoàn hậu nhưng mà lưu manh cầu cũng không nghe liêu trí viễn không chút do dự cắn triệu hữu lượng y phục hất lên cái cổ đem chính mình người nuôi ném tại trên lưng đồng thời đỉnh đầu rõ ràng đã ngã ngất đản g đạt tử veo một cái hướng về tiểu trấn phương hướng chạy đi chỉ để lại bị vô tình vứt bỏ liêu trí viễn lý m ậ u hai người một mình đứng tại trong gió lộn xộn a cái này ngắn n g i thương tâm phía sau liêu trí viễn liền lấy lại tinh thần đem vẽ l đồng thời, đồng thời theo chú ngữ hoàn thành xung quanh bị âm linh sa đổi theo cô hồn giã quỷ nháy mắt bị thu vào liêu t h í viễn trước ngực mang theo mê ngươi thái cực đổ bên trong bảo hộ hắn là nghĩ thừa dịp quỷ đổi quỷ không có người phản ứng chính mình đám người này thời điểm thi triển đại chiêu chạy trốn đáng tiếc là mất đi bắt lấy mục tiêu âm linh sa như thế nào cho liêu t h í viễn cơ hội lập tức tại gào thét gió lạnh bên trong hướng về bên này l ạ i tới thấy tình cảnh này đại quỷ du hồng đồ chủ động nên đón tiếp lấy đồng thời giống to tiểu h ư u mau dẫn những người còn lại đi đừng để lao phu hy sinh vô ích du du đ ạ i nhân vạn bất đắc dĩ phía dưới liêu trí viễn chỉ có thể lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết thôi động bí thuật vải vàng lập tức đem liêu trí viễn cùng lý mẫu b a o khỏa tựa như một đoàn màu vàng đám m â y hướng về quốc lộ phương hướng phi nhanh bọn họ bay trên trời thời điểm trên mặt đất đại hoàng cầu ngay tại chạy trở về hiển nhiên là trở về tiếp liêu trí viễn đám người thân chó bên trên triệu hữu lượng cùng thường kiệt đều không còn nữa đã bị đại hoàng đưa đến địa phương an toàn nhìn thấy trên không nhanh như tên bắn mà vụt qua màu vàng đám mây cơ linh đại hoàng cậu lập tức kịp phản ứng một bên điên cùng la muốn gây nên liêu trí viễn chú ý một bên quay đầu lao nhanh chờ triệu hữu lượng lúc tỉnh lại đã thân ở chát chỉ phô bên trong vừa mở mắt liền thấy được thường kiệt nhỏ thịt đầu ghé vào trước mặt mình lớn nhỏ trong mắt tràn đầy thần sắc quan tâm đàn đ à n tử ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt không đợi thường kiệt mở miệng triệu hữu lượng liền lập tức đứng dậy ô n chứng kỳ quái chính là một trận m á n liệt thân cùng lúc đó từ đầu đến cuối canh giữ ở triệu hữu lượng bên cạnh liêu chí viên phu tinh huyết đem chính mình phu nhiều ớt lượng tử ca ngươi yên tâm đi tất cả mọi người không có việc gì tiểu liêu xe cũng không có việc gì đều lái về chỉ là du hồng đồ du đại nhân mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng triệu hữu lượng m ư ờ i phần kính nể du hồng đồ là người bởi vậy, vậy lập tức khẩn trương lên du đại nhân sao thế tiểu liêu ngươi cũng đừng nói với ta du đại nhân để mấy thứ bẩn thịu giết chết triệu hữu lượng hỏi xong trận phát hiện không đối trong nhà tựa hồ còn thiếu một chút cái gì cái này mới đột nhiên bừng tỉnh ta đi mã trá lao thần tiên đâu chúng ta có phải là đem hắn quết rồi triệu hữu lượng vừa dứt lời liền nghe mã trá lao thần tiên thảm hề hề âm thanh từ cửa ra vào chuyển đến lượng lượng tử cảm ơn ngươi còn nhớ thương lão thần tiên ta ta ở đây này ai nha mụ thật nhiều người g dâm ta hai cái đùi cùng thắt lưng đều bị đạc gãy chính ta một đường b ỏ về đến hơn tám mươi dặm đất ta toàn thân đều mà khoan khoái ra rồi trời ơi ta nhưng biết sai về sau đánh nhau cũng không dám lại nằm dạp trên mặt đất giá chết rồi nhìn xem ma trá tinh bộ này hình dáng thế thảm triệu hữu lượng đó là vừa bực mình vừa bực cười vội vàng đem ma trá tinh đỡ lên đặt ở thuộc về chính hắn bảy vị bên trên tinh dưỡng lao thần tiên lão thần tiên ngươi trở về thời điểm bên kia kiểu gì du đại nhân hắn không có sao chứ âm linh sa đảo hành thi còn có cái k i a tử hải tử đi đâu rồi bọn họ không có ước hiếp ngươi đi trận một hồi thật lâu ma trá tinh mới thẳng hề hề mở miệng lượng lượng tử ngươi hỏi những n à y lão thần tiên ta cũng không biết ta không phải bị người d ấ m ngất sao lúc tỉnh lại xung quanh cái gì cũng không có chỉ còn lại chính ta sau đó ta liền một đường bỏ nha bỏ nha ai nha mụ bị giả tội rồi triệu hữu lượng mắt thấy hỏi không ra cái gì triệu hữu lượng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại tâm tình đồng thời khuyên bảo một mực đối ma trá tinh trận mắt nhìn phong quỷ tù đồ tù đồ đại ca ngài đừng nóng giận đánh nhau thời điểm m à trá lao thần tiên cũng không phải cố ý giả chết là thật bị quỷ anh cho đánh n g ấ t xịu cái kia liền tính ngài muốn trừng phạt m à trá lao thần tiên cũng phải hắn c h ư a khỏi vết thương không phải sao lại bị đòn lời nói lao thần tiên sợ là không chịu nổi nha tù đấu nghe vậy hừ lạnh một tiếng đối với triệu hữu lượng nghiêm khắc chất vấn triệu hữu lượng ngươi gặp phải nguy hiểm vì sao không chịu hoán bản tướng là cảm thấy bản tướng bản l i n h thấp vẫn cảm thấy bản tướng tham sống sợ chết ngươi như vậy quả thực thắng qua giết ta ức hiếp ta quá mức chương 314, chương 314. 0314, phong quỷ cố sự. triệu hữu lượng đương nhiên h i ể u phong quỷ tù đồ ý tứ nghe vậy nháy mắt trầm mặc hắn biết chính mình mặc dù là hào tâm không nghĩ đường khẩu bên trong tiên gia hy sinh vô vị nhưng lại sâu sắc đả thương phong quỷ tâm viên kia xem như tướng quân cùng chiến hữu đồng sinh cộng tử không vứt bỏ k h ô n g t ừ bỏ tâm t r â m m ắ t sau đó triệu hữu lượng đối với phong quỷ tù đầu túi người trào thật sâu chân thành tha thiết xin lỗi đại ca có lỗi với ta sai rồi ta biết lần sau nên làm như thế nào phong quỷ tù đầu nghe vậy đầy mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó liền hóa thành một đạo khói đen trở lại chính mình bảy vị bên trên tu hành đi chờ tù đồ triệt để nhập định về sau ma trá tinh mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lượng lượng tử cảm ơn ngươi cho lão thần tiên ta cầu tình ta cam đoan lần sau có chuyện ta tuyệt đối ngao ngao hướng cũng không tiếp tục giả chết cái này có thể tốt giả chết vẫn thật là kém chút để người đạp cho chết còn không bằng hướng n h a mắt thấy triệu hữu lượng không nói gì ma trá tinh còn tưởng rằng hắn tức giận vội vàng đổi chủ đề lượng tử lượng tử ngươi muốn biết phong quỷ lão đại đi qua không muốn biết hắn vì sao kêu tù đồ không cái đề tài này quả nhiên đưa tới triệu hữu lượng hứng thú hoặc là nói chúng ta thần châu nhân sĩ đều có một viên bắt quái tâm vì sao lao thần tiên n g ư ơ i mau cùng ta nói một chút trên thực tế không chỉ là triệu hữu lượng như vậy liêu trí v i ê n còn có những tiên gia cũng đều dựng lên lỗ thai liền kém chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi lên lại cắn điểm hẳn dưa chỉ có thường kiệt vẫn y bộ g i ạ cũ bá bá một bên hút thuốc một bên lau mặt hiển nhiên là cho rằng triệu hữu lượng vừa rồi đem chính mình thân bẩn t h i u phiền một đâu ma trá tinh vốn là đứa tinh l ị c h tính cách gặp tất cả mọi người quan tâm chính mình lập tức giữ vững tinh thần tựa như kể chuyện đồng dạng em hay nói nguyên lai phong quỷ đã từng là thanh triều thời kỳ tướng quân quan đến chính ngũ phẩm phong giữ chức vị này tại lúc ấy đến nói không lớn không nhỏ dưới trướng cũng có hơn một trăm thân binh bởi vì phong quỷ bản thân uy nghiêm công chính thương lính như con mình lại thêm mỗi khi gặp chiến sự nhất định xung phong đi đầu luôn là các huynh đệ cùng ta hướng mà không phải các huynh đệ cho ta hướng cho nên rất được binh sĩ ủng hộ phong quỷ tù độ dạng này tính cách nếu như gặp phải một cái tốt cấp trên k i a tuyệt đối có thể một bước lên mây xấu chính là ở chỗ hắn lãnh đạo là cái đấu kỵ người tài tiểu nhân chẳng những đấu kỵ người tài mà còn thường xuyên tham ô thủ hạ quân công nếu như vẹn vẹn tham ô phong q u công lao của mình lấy hắm tính cách căn bản liền sẽ không tính toán phong q u ý chí cũng không phải là làm quan lớn gì h ắ nếu liền là liền giót nghĩ mang huynh bên cường, chống bọn Dương, chính trên hắn, binh quân công cũng không cùng n theo thủ thể chỗ tha. sĩ của Tây một. các cự Có cấp xấu đệ vệ ở biết do trận chiến kia cực kỳ máy liệt đối mặt mấy ngàn địch nhân đ i ê n c u â n tiến công phong t h ủ dẫn đầu dưới trướng một trăm ba mươi tên lính liều chết chống cự đợi đến viện còn đến binh lính của hắn gần như toàn bộ chết trận tính đến phong t h ủ chính mình ở bên trong cũng liền chỉ còn lại năm người còn lại bốn người cũng đều bị thương rất nặng thiếu cánh tay thiếu chân rơi xuống tàn tật suốt đời nếu biết rõ những binh lính này sau khi chết nếu là không có quân công báo cáo vậy nhà hắn bên trong người đem không chiếm được bất luận cái gì bồi thường cũng chính là nói trắng ra chết n g ư ơ i đây để người ta trong nhà cô nhi quả mẫu sống thế nào vì chính mình chết đi chiến hữu phong quỷ c u n g h ắ c tâm cấp trên dựa vào lý lẽ biện luận có thể kết quả lại là liền chính mình cũng gặp phải vu hãm vào tù định tội danh càng là b u ồ n cười lâm trận bỏ chạy mang theo tất cả dưới trướng binh sĩ cùng một chỗ lâm trận bỏ chạy kể từ đó nguyên bản vì dân vì nước anh hùng biến thành người người phỉ nhổ l o binh đáng hận nhất chính là trừ phong quỷ bản nhân bên ngoài mặt khác may mắn còn sống s u t bốn cái binh sĩ bị phán an cái trạm lập quyết bị như vậy hoàn khuất phong quỷ lập tức cấp hỏa công tâm vì tự chứng nhận trong sạch cũng vì cho giới chướng hơn một trăm h u y n h đệ một cái công đạo hắn dứt khoát đập đầu chết tại trong lao ngục như toan dùng chính mình chết gây nên cấp trên coi trọng có thể một lần nữa thẩm tra xử lý chuyện này có khả năng cho chết trận các huynh đệ lấy một cái công đạo đáng tiếc đáng tiếc đáng buồn buồn cười là lấy quyền mưu tư ăn hối lộ trái pháp luật người vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình vì nước hy sinh không tiếc cái này t h â n người vẫn như cũ phơi thây hoang dã phong quỷ vốn là bị hoan mà chết lại thêm là tự sát tự nhiên không thể luân hồi chuyển thế hóa thành lệ quỷ phía sau liền giết vô lương cấp trên báo thù rửa hận sau đó bước lên bị cao nhân thu nguy hiểm một mực trong bóng tối chiếu cố chết đi chiến sĩ phụ mẫu con cái mãi đến lao nhân qua đời bọn nhỏ trưởng thành có khả năng tự lực c á n h sinh phong quỷ liền ẩ n cư tại thâm sơn bên trong tự mình tu luyện cho tới hôm nay tự xưng phong quỷ lại tên tù đồ ngay ma trá tinh giải thích triệu hữu lượng chờ người đối phong quỷ tù đồ càng thêm kính nghệ đây mới là có tình có nghĩa chân hán tử nói lên có tình có nghĩa triệu hữu lượng tự nhận là không thể so người khác kém mắt to chừng một cái mở miệng nói ra tiểu liêu chúng ta không thể cứ như vậy không quản du đại nhân phải trở về nhìn xem ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu không có có thể cùng vì anh bọn họ l i ề u mạng t u y ệ t chiêu không phải chạy trốn l i ê u trí viễn ngay vậy sắc mặt lập tức sụt xuống lượng tử ca chúng ta coi bói nơi nào sẽ l i ề u mạng chiêu số ai ta hiện tại cũng hối hận chọn sai chuyên nghiệp lúc trước liền nên gia nhập cha ta chính nhất phái đều tại ta cái kia không may sư phụ thực sự là rất có thể lắc lư lúc ấy đem ta cùng cha ta đều lắc lư quẻ nói đến đây liêu trí viễn đối sư phụ hắn tiền đa đa hận nghiến răng nghĩ lợi lượng tử ca ngươi không biết lúc trước lắc lư xong ta bái sư về sau sư phụ ta còn thu cha ta mấy vạn học phí ai n h a mụ quá làm người tức giận rồi thông qua liêu trí viễn giải thích triệu hữu lượng đối sư phụ hắn tiền đa đa vô lương có rõ ràng hơn nhận biết đúng lúc này một cái chuyển phát nhanh đi tới ai kêu liêu trí viễn ngươi chuyển phát nhanh mời ký nhận một cái ta chuyển phát nhanh liêu trí viễn nghe vậy xứng sở bất quá lập tức lập tức kịp phản ứng lượng từ ca cha ta cho ta gửi qua biêu điện bảo bồi đến chúng ta báo t h ủ có hy vọng ký nhận xong chuyển phát nhanh lại thanh toán phí vận chuyển về sau không sai liêu trí viễn cái kia không đáng tin cậy cha lựa chọn là b i u phí đến giao mở ra xem bên trong quả nhiên là ba tấm cổ phát tiên sư phủ lục một tấm t i ê n sư phá sát phủ là đánh người một tấm t i ê n sư vụ ẩ n phủ là che giấu mình cuối cùng một tấm l à huyền vũ chân thân phủ tên như ý nghĩa là phòng ngự kể từ đó bây giờ liêu trí viễn cũng coi là công phòng nhất thể triệt để đứng lên mặc dù cái này ba tấm phủ lục đều chỉ có thể sử dụng một lần còn không bằng triệu hữu lượng cái kia có thể nạp điện lân phiến ba tấm phủ lục phía dưới còn có một phong thư là liêu trí viễn cha hắn liêu bình tự tay viết thư nội dung như sau nhi tử ai khi dễ ngươi, ngươi liền làm trở về đừng chiều hắn tật xấu phù lục nếu là dùng xong ba lại đi cho ngươi trộn giút ngươi hướng sư môn muốn đi giót một bọn tây dương trong lịch sử xưng hô tại thanh m ạ n đặc biệt là đông bắc địa khu c ử dân đem người nga gọi là mao tử chương ba trăm m ư ơ i năm chương ba trăm m ư ơ i năm ba trăm một năm loại dưa đến dưa xấu hổ đem tin nhét vào túi quần liêu trí viễn liền chào hỏi triệu hữu lượng lượng tử ca chúng ta đi đi xem một chút du hồng đồ đại nhân thế nào ta cái này ba viên thiên sư phủ lại thêm ngươi ba viên lân thiến đủ chỉ cần không phải quỷ anh đảo hành thi cùng một chỗ đi ra vậy liền tuyệt đối đủ、Tốt. triệu ố t t hữu lượng dùng sức gật đầu sau đó đối với phong t h tù đồ bại vị sâu sắc túi đầu còn mời tù đồ đại ca cùng tiểu đệ chạy một chuyến tìm những cái k i a mấy thứ bẩn thiệu tính sổ xét đi ha ha ha t ố t phong quỷ âm thanh vĩnh viễn là lửa nóng mà cương liệt nghe vậy lập tức hiện ra thân hình vẫn như cũng là lộn xộn tóc dài xoa vai tựa như sư vương tại thế tù đồ về sau lại có hùng bá ngu ngơ âm thanh vang lên ta cũng đi ta cũng không sợ chết bởi vì là muốn tìm về trang tử cũng chính là cùng mấy thứ bẩn thiệu đánh nhau cho nên triệu hữu lượng gông xuống hoàng kim bật lửa đệ lấy quan tài trang bị bên trên tiểu mục đao đồng thời lần này vô dụng lý mẫu lái xe đưa chính mình mà là hùng bá tủ đồ phân biệt hóa thành một cỗ hát phong n â m triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn kề sắt đất phi hành hai người bọn họ đạo hạnh h i ệ n nhiên so ma trá tinh cao hơn tốc độ cũng nhanh hơn nói như vậy làm sao cũng có thể đạt tới tám mươi cờ m ở h ở đại khái nửa giờ sau mọi người liền đi tới du hồng đồ đại mộ lối vào chỗ chỉ thấy một mảnh hỗn độn cùng phía trước đánh nhau lúc dấu vết lưu lại lấy ra ba cái hương đốt cắm trên mặt đất triệu hữu lượng n ế m thử không người kêu gọi du đại nhân ngại ở đó không nếu như ở đây còn mời ngài đi ra một cái đáng tiếc là nửa nén hương sau đó vẫn không có phản ứng thấy tình cảnh này một loại dự cảm không tốt xông lên triệu hữu lượng trong lòng lập tức mở miệng tụ niệm g n linh sinh v ậ t tượng hoàng tuyền vị dẫn cô hồn giã quỷ nhanh chóng tới gặp sắp chiêu quỷ chú một trôi nháy mắt có gió lạnh đánh tới gió lạnh bên trong hai ba con cô hồn giã quỷ cùng nhau hiện thân thông qua ngày hôm qua cái k i a một tràng đại chiến bọn họ hiển nhiên nhận biết triệu hữu lượng vội vàng không mình hành lễ cô hồn giã quỷ bái kiến pháp sư pháp sư từ bi triệu hữu lượng một bên chắp tay hoàn lễ một bên một mực rừng núi h o a vắng làm sao lại như thế mấy cái quỷ hồn còn lại đâu chẳng lẽ ngày hôm qua đều bị âm linh xa cho bắt đi Vậy không phải mình là hào là tại â tâm, m lầm mở miệng hôm xử xấu, tử lý lớn. Liêu lượng lòng, Liêu Lượng chuyện được thích. ca hữu nghi không phải như người nghĩ. triệu qua yên Ngày viễn đoán ngờ trong viễn vàng người sai vội giải trí trí đ đa số quỷ h ồ người đều bị ta thu bị bảo bên ta trí vào o sư môn n Tại n g lúc hôn mê toàn bộ thuộc về chúng ta thanh phong đường về sau đều có thể tại chúng ta đường khẩu bên trong tu luyện đợi đến công đức vườn viên mãn tẩy đi hoan khuất tội n g h i ệ t đến lúc đó liền có thể luân hồi chuyện thế hắn không có bị không có bị âm linh xa cho bắt đi a không có không có nghe triệu hữu lượng vấn đề trong đó một cái lao quỷ liên tục xua tay khi đó tiểu nhân xa xa nhìn thấy du hồng đồ đại nhân tự bạo quan ấn mới miễn cưỡng thoát khỏi âm linh xa dây dưa sau đó mang theo gia quyến nhắm hướng đông một bên chạy trốn triệu hữu lượng nghe xong cuối cùng yên tâm liền nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt sau đó lại mở miệng hỏi cái kia âm linh xa đâu nó không có truy a lao quỷ nghe vậy lắc đầu liên tục không có truy du đại nhân chạy trốn phía sau âm linh sa liền nghĩ bắt đảo hành thi cùng quỷ anh đi lên bọn họ ba cứ như vậy binh binh bang bang đánh thật lâu đầu đánh lấy đánh lấy cũng đều nhắm hướng đông vừa đi la quỷ ta nhắc đan không dám tiếp tục đổi u đi nhìn đều đi phía đông triệu hữu lượng nghe vậy hơi chút suy nghĩ vội vàng đối đầu bên trên thường kiệt mở miệng đàn đạt tử nhà ngươi liền tại phía đông bọn họ sẽ không đánh tới trong nhà ngươi a có thể hỏi ra như vậy nói rõ triệu hữu lượng đối bắc quốc long quân thường hoài viên thực lực vẫn là không có rõ ràng nhận biết hoặc là nói đối vạn long sơn thực lực tổng hợp không có nhận biết sự tình quả là thế nghe triệu hữu lượng lo lắng hiệu sự bẹp thường kiệt chậm lượng tử ngươi yên tâm đi mấy thứ bẩn thiệu chung vào một chỗ liền nương ta đều đánh không lại cũng đánh không lại ta tiểu nương bọn họ căn bản là không dám đi nhà ta phụ cận quấy r ố i nhiều nhất chính là đi qua nếu là đi qua vào đều phải chịu ta ngũ bá mấy cái to mồm ta ngũ bá tính tình không tốt dạng này liền tốt dạng này liền tốt triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu cảm ơn qua bị chính mình đưa tới mấy cái quỷ hồn phía sau liền đường cũ trở về kỳ thật cái này mấy cái quỷ hồn cũng muốn cùng triệu hữu lượng đi hắn đường khẩu bên trong tu hành thế nhưng triệu hữu lượng không muốn nguyên nhân sao u ỷ anh cùng âm linh xa chờ xuất hiện thời điểm bọn họ nháy mắt liền chạy mà bị liêu trí viễn thu lại mới là bước lên nguy hiểm tính mạng lưu lại hỗ trợ đây chính là loại thiện nhân đến thiệt quả trên đường trở về triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người bắt đầu phân tích t i ể u liêu quỷ anh bọn họ vì sao cho chúng ta quấy dối chúng ta chính là siêu độ du đại nhân mà thôi cái này còn làm phiền bọn họ liêu trí viễn nghe vậy hừ một cái cái mũi cái này ta ngược lại là suy nghĩ quỷ anh chính là không muốn để cho ngươi siêu độ quá nhiều vong hồn thôi không cho ngươi tích lũy âm đức tăng lên đạo hạnh đến mức âm linh xa ta cho là hắn chính là cái đường phố bọn thổ phỉ cảm ứng được bên này quỷ hồn nhiều liền chạy tới bắt người đến mức đ ả o hành thi xuất hiện mục đích ta liền thật đoán không được nói đến đây liêu trí viễn do dự một chút mới tiếp tục mở miệng mà còn tên kia vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng là hướng về phía ngươi đi chỉ là về sau không biết bởi vì cái gì lại cùng bị anh đánh nhau lượng t ử ca ngươi có phải hay không cùng đ ả o hành thi có thủ triệu hữu lượng nghe vậy lắc đầu liên tục tựa như cá bắt l ã n g cổ ta căn bản là không có đắc tội qua hắn chính là lần trước giúp đỡ m a u canh đạo ra tìm tới qua hắn cất giấu địa phương chẳng lẽ cũng bởi vì chút chuyện này lão tiểu từ kia ghi hận đến bây giờ không đến mức ca nhân ra mao canh đạo ra đều để hắn cho hại trong lúc nói chuyện mọi người đã về tới tiểu trần bên ngoài vì để tránh cho kinh tế hai tục triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn lựa chọn đi bộ đi vào mà không phải để phong q u ì cùng hùng bá nâng bay vào đi qua cho chính mình đường khẩu che miếu lúc phát hiện tiến độ đó là tương đương nhanh bây giờ đã đ ề u hoàn thành hơn một nửa thi công công nhân nhận biết triệu hữu lượng biết hắn là có bản lĩnh thật sự xuất mã đệ tử bởi vậy thấy nội nhiệm chào hỏi tiểu thần tiên tới rồi sao thế không tin chúng ta tới giám sát rồi người cứ yên tâm đi tất cả tài liệu đều là dùng tốt nhất liền tính cho ta tổ tông tu âm t r ạ c mấy người chúng ta đều không có như thế dụng tầm qua triệu hữu lượng đương nhiên biết nhân ra là đang cùng mình nói đùa bởi vậy cũng cười đáp lại các vị đại ca đừng hiểu lầm tiểu đ ệ chính là đi qua đơn thuần đi qua vừa rồi đi bên ngoài chấn mặt tìm quỷ làm nhảm tán gâu không có chuyện gì liền trở về chương ba trăm m ư ờ i sáu chương ba trăm một ư ơ i sáu ba trăm một sáu bảy trận bởi vì biết triệu hữu lượng là xuất mã đệ tử bởi vậy các công nhân cũng không dám khẳng định hắn là nói nhảm đâu vẫn là thật có việc hành các ứng phó phía sau liên tiếp tục bận rộn chính mình sự t ì n h l i ê n tại triệu hữu lượng muốn mang l i u trí viễn rời đi lúc một cái niên kỷ hơi lớn đầy mặt nghèo túng công nhân thần bí hề hề đi tới n g ư ơ i chính là triệu hữu lượng a ta gọi trình đại xuyên ta cũng là xuất mã đệ tử đã từng là kỳ thật không cần trình đại xuyên nhiều lời triệu hữu lượng đã cảm ứng được trước mắt trình đại xuyên liền thuộc về chúng ta tiền văn nói qua tà đường bây giờ bất quá là đường khẩu suy bại hắn cũng đi theo bị phản vệ nếu như không có chân chính cao nhân tương trợ đời này chú định nghèo rất mùng tơi chẳng làm nên trò chống gì trong lòng suy nghĩ trong miệng đáp ứng đối ta chính là triệu hữu lượng ngươi tìm ta có việc con a trình đại xuyên nghe vậy vừa định trả lời lại bị còn lại công nhân cười nạo thậm chí là chán ghét tiểu hình đệ ngươi có thể ít phản ứng hắn a l ã o tiểu tử này không phải cái gì người tốt gặp người liền nói là chính mình xuất mã đệ tử có thể cho người nhìn sự tình bình sự tình phía trước thật có công nhân cầu hắn kết quả tiền không ít thu sự tình không có làm thành nếu như vẹn vẹn dạng này vậy thì thôi còn triệt để chọc giận mấy thứ bẩn t h i u làm cái k i a công nhân cửa nát nhà tan cho dù là đối mặt nhân gia có lý có cứ giận dữ mắng m ỏ nhưng trình đại xuyên vẫn như cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi b ộ dạng đồng thời một bên tiện hề hề để triệu hữu lượng đừng nghe bọn họ nói vậy một bên lôi kéo hắn đi tới một bên triệu hữu lượng ta có kiện chuyện quan trọng nói cho ngươi cho ngươi tu n ô i miếu này gặp nạn ngươi biết không đắc tội không nên đắc tội người ngươi biết không người chữ trình đại xuyên cắn đặc biệt nặng hiển nhiên là có ý riêng h á n phiên này nôn tử bây giờ liền chính mình công nhân đều hù dọa không được thú chi vốn là có tiên gia trong người triệu hữu lượng triệu hữu lượng thậm chí đều có thể đoán được trình đại xuyên b ư ớ c kế tiếp nhất định sẽ nói ta cũng không phải hù dọa ngươi triệu hữu lượng ngươi nhìn không ra là vì ngươi đường khẩu bên trong tiên gia không được sự tình cũng quả nhiên là dạng này trình đại xuyên lời kế tiếp quả thật cùng triệu hữu lượng nghĩ giống nhau như lúc may mắn triệu hữu lượng e gờ đủ cao không có châm trọc khiêu khích người khác quen thuộc làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện bởi vậy chỉ là cười lắc đầu huyện chuyển đầy ra trình đại xuyên lôi kéo chính mình cánh tay tay sau đó không hề nói gì cùng liêu trí viễn cùng một chỗ trở về chát chỉ phô l ẻ loi trơ trọi ở tại tại chỗ trình đại xuyên tại còn lại công nhân tiếng c ư ờ i nhạo bên trong đầy m ặ t tức giận nhìn xem triệu hữu lượng bóng lưng đầy m ặ t tức giận đồng thời dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói đương tưởng rằng có mấy cái tiên ra tại đường liền thối đ ắ c ý ngươi chờ ngươi cho lão tử chờ lấy chờ ta nhi tử tỉnh lại ngày đó nhất định đem ngươi phá đường khẩu phá hủy tất cả đường bên trong đồ vật đều cầm ra đến lượt đan nói lên thuật lời nói thời điểm t r ì n h đại xuyên đầy mặt dữ tợn tựa như là có chứng vọng tưởng người điên đ á m chìm tại chính mình tưởng tượng thế giới vừa ý dân một hồi t r ì n h đại xuyên lặng lẽ lấy ra một tấm màu đỏ máu bài vị không ngừng xoa xoa nhi tử ngươi yên tâm ba tất nhiên cam lòng tự tay giết ngươi để ngươi biến thành thành phong ác quỷ, vậy liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm miếu hưởng thụ hư ơ n g hỏa chỉ cần ngươi thành vậy chúng ta hai người liền lợi hại liền tính không được còn có ba trong bóng tối làm ba năm chuyện kia ha ha ha tóm lại ba có lòng tin để ngươi biến thành lợi hại nhất thanh phong giáo chủ trinh đại xuyên trong lúc nói chuyện trong tay hắn đỏ tươi bài vị bắt đầu không ng giống như là đang rẽ r dội lại giống là tại đắp lời bên kia trở lại c h ắ c chỉ phô triệu hữu lượng cũng không có nhàn r ố i lập tức mang đủ công cụ đi tiểu trần phía đông vẫn là câu nói kia phía đông khoảng cách vạn long sân gần vạn nhất đánh không lại mấy thứ bẩn thịu thuận tiện hướng thường kiệt trong nhà chạy tới chỗ phía sau liêu trí viễn nhẹ dọn g mở miệng hỏi lượng t ử ca ngươi thật quyết định dẫn xà xuất động ân triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu mặc dù chúng ta địch nhân rất nhiều nhưng quan trọng nhất chính là trước giết chết con dối trả hắn lão gia hỏa kia nếu không chết trần vĩ đại ca cùng trí cương ca bọn họ liền không an toàn còn có l i ề nhưng x làm c h triệu ca hữu lượng nghe đến những ngày tiền đồng đều là đồ cổ mỗi một cái đều giá trị hàng ngàn hàng vạn lập tức hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng nhỏ tiểu t điêu chúng ta nếu là đem những ngày để bán có phải là liền triệt để nông nô xoay người đem cát rồi tuyệt đối đừng nói cho ta những này cùng thiếu tướng quân cho bình thuốc nhỏ đồng dạng cũng không thể bán liêu trí viễn nghe vậy tức giận nhìn thoáng qua triệu hữu lượng lượng từ ca ngươi đoán triệu hữu lượng bị liêu trí viễn giăn dậy dừng lại phía sau triệu hữu lượng lập tức trung thực xuống chuyên chú bắt đầu bố trí chính mình trận pháp tiền văn nói qua dương nội trận bất quá hắn cũng không có đem cái tư b ả y cái bắt tự thuần dương t i ể u t ử mời đến chủ yếu là sợ nếu như chính mình không đối phó được mấy thứ bẩn thiệu liên lụy nhân ra mà là dùng chính mình đâm người giấy thay thế Đương nhiên, những n à y người giấy trước đó đều dùng tới thuật bảy cái tiểu tử máu ra trì qua đồng thời trên họa giết quỷ trừ tà phù lục viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút mặc dù túi máu đưa tới có mấy ngày nhưng bên trong máu cũng không có thối triệu hữu lượng một mực đem bọn họ đặt ở tủ lạnh giữ tươi tầng bên trong hai tiểu tử trọn vẹn bận rộn hồ hơn nửa ngày mới cuối cùng đem hai đại trận pháp bố trí xong cũng đều mệt thở hồng n g ụ theo tới hỗ trợ lý mậu càng làm ệ t đến đặt mông ngồi trên mặt đất một bên thở dốc một bên phàn nàn ai nha mụ thật không nghĩ tới xuất gia làm đạo sĩ vẫn là cá thể đ ư c sống so ta mỗi ngày làm quan tài đều mệt mỏi triệu hữu lượng người để ý đến hắn cẩn thận kiểm tra một lần không sai phía sau lại dùng che lấp trận pháp che lại ở cái này mới mang theo liêu trí viễn lý mậu cùng đi quán đồ nướng hỗ trợ bọn họ không có phát hiện chính là tại khoảng cách phụ cận mấy trăm mét bên ngoài một địa phương khác ban ngày gặp phải trình đại xuyên chính tiến hành quỷ dị nghi thức ngồi xếp bằng tại một cái mộ phần bên trên cầm trong tay một cái màu trắng tinh xung quanh cũng có mảnh vải trắng rủ xuống ô mặt quạt bên trên dùng chính mình máu viết lên chính mình cùng hắn ma quỷ nhi t ử ngày sinh tháng đẻ sau đó chậm dài chuyển động trong miệm còn nhớ kỹ không biết tên chú ngữ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 triệu hữu lượng nói xong lý mẫu vẫn như cũng là đần độn bận rộn hổ không có cái gì dị thường thế nhưng đại hoàng cầu liền nháy mắt cảnh giắt lên đầu chó không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây h i ệ n nhiên là cảm ứ n g được có hạng giá áo túi cơm muốn hô chính mình triệu hữu lượng thấy thế vội vàng túi đầu chứa chính mình không hề nói gì chẳng hề làm gì bộ dạng để tránh đưa tới lưu manh cầu hành hung một trận không chỉ là triệu hữu lượng l ư u trí viễn cũng giống như thế cũng may mắn hai tiểu tử cơ cảnh không phải vậy hiện tại sợ là đã nằm trên mặt đất lầm bầm ngay tại lúc này nên xuân tẩu cười ha hả đi tới lượng tử ngươi cùng tiểu liêu mới vừa nói ta đều nghe thấy được khi thật thì cảm thấy nếu là có sự tình cần đại hoàng hỗ trợ trực tiếp nói với hắn liền được thì cho rằng đại hoàng vẫn rất có đảm đương là phải không triệu hữu lượng nghe vậy nửa tin nửa ngờ bất quá vẫn là tại n i n xuân tẩu cổ vũ ánh mắt bên trong hướng về đại hoàng cầu đi đến cái kia cậu ca ngươi vội vàng a chính loảng xoàng gặm xương đại hoàng cầu nghe vậy lập tức cảnh g i ắ c lên trừng mắt chó nhìn chằm chằm triệu hữu lượng trên mặt đều là có chuyện mau nói có dám mau thả không kiên nhẫn thân sắc nhìn thấy đại hoàng cầu không giỏi triệu hữu lượng đông cảm giác tê cả ra đầu chẳng qua hiện nay là tên tại trên dây không phát không được chỉ có thể kiên trí tiếp tục m Cậu c mọi, mọi người may thứ thịu, bẩn mắn nên xuân tẩu kịp thời ngăn cản mới đình chỉ trận này thảm không có nhân đạo ẩu đả bất quá đại hoàng cầu vẫn như cũng là tức giận một bên tiếp tục loảng xoảng g ặ m xương một bên đẩy mắt bất tiện không ngừng liếc trộm triệu hữu lượng tựa hồ tùy thời có lại lần nữa n h a o tới đánh tơi bởi người này dừng lại có thể một lần một đêm bận rộn xuống triệu hữu lượng qua cái kêu, kêu một cái hai hùng kíp vía đợi đến quán đồ n ư ớ n g thu quán lại cho chắt chỉ phô bên trong trên quan tài xong hương phía sau triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn liền lắc l ư duy nhất mỗi nhử hướng về bên ngoài chấn mặt đi đến cái này mỗi nhử đương nhiên là bị cương ép nhét vào thay thạch lý mẫu lý mẫu thì là một mặt mờ mịt lựa tử tiểu liêu hai người các ngươi không phải nói đơn độc mời ta lại uống điểm sao bên kia cũng không có khách sạn a mắt thấy lý mẫu như vậy triệu hữu lượng vội vàng tiếp tục lắc lư có hôm nay mới mở không tin ngươi hỏi tiểu liêu đều không đợi liêu trí viễn mở miệng lý mẫu đã đẩy mặt không tin lượng tử ngươi có thể dẹp đi ta cũng không dám tin ngươi hay liền nói lần trước cầm hương nóng miệng chuyện kia a còn nói cho ta có thể luyện thành ngôn xuất phát thủy còn hương đặc thủ là các ngươi qua giờ âm đợi trùng được ta nhổ vào khá lắm ta trở về lén lút luyện mỗi ngày đều nóng một câu lũ lượng âm làm nàng dâu của ta cùng hải tử của ta nhìn ta đều cùng nhìn ngù xuẩn giống như vì không cho hai n g ư ờ i phát hiện ta vẫn phải nhịn đau đem nước ngâm dùng kim đâm mới dám ra ngoài ta dễ dàng sao ta trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba trăm linh ba trường chúng ta là đang l u y ệ n công mặc dù âm mưu bị lý mộ nhìn thấu thế nhưng triệu hữu lượng hai cái này t i ể u tử cũng không xấu hổ mà là cười ha ha hỏi lại tiểu lý ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta lắc lưng ư ơ i thế nào phát hiện lý mộ nghe vậy càng thêm bị khuất còn thế nào phát hiện ta nhìn thấy kẹp ở hương trói bên trong nhãn hiệu thôi trên đó viết n ư u nhị siêu thị bán giá cả một khối ba mãi mãi n ư u nhị siêu thị không phải liền là chắt chỉ p h â nghiên phía trước trong ngõ hẻm mở sao nói xong qua âm trộm đến đâu lý mậu dáng vẻ bị khuất lại lần nữa dẫn tới triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn vô tình cười nạo đã cười nạo phía sau quyết định ăn ngay nói thật đem dẫn hắn đến mục đích toàn bộ báo cho đồng thời đem thường kiệt giao cho lý mậu cũng đem kinh văn khôi giáp chuyển trải qua vòng cùng xương người tràng hạt toàn bộ đưa tới cứ như vậy cho dù là đánh không lại họ ngô quân t h i ệ t lý mậu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nghe để chính mình làm m g ồ i nhử phía sau lý mậu không những không giống đại hoàng cậu như thế lùi bước ngược lại là trợt vô bộ ngực liền chuyện này a lượng tử ngươi nói thẳng không được sao các ngươi làm như vậy không phải cũng là vì cứu ta cùng trần đại ca bọn họ sao yên tâm đi mội nhử liền mội nhử ta tuyệt đối không mang sợ nhìn thấy lý m ậ u cái bộ dáng này triệu hữu lượng cho hắn một cái to lớn g ấ u ôm đồng thời nhẹ dọn g mở miệng biết ngươi không sợ huynh đệ hai ta vừa rồi chính là cố ý đùa dẫn với ngươi đâu triệu hữu lượng nói xong liêu trí viễn đi theo cười ha hả mở miệng lý m ậ u ca qua mấy ngày có bảo bối đưa cho ngươi là ta để cha ta cùng hắn sư môn m ố n gửi qua biêu điện tới phía sau ngươi nhất định thích lý mộ cùng l i u trí viễn ở trung lâu như vậy đương nhiên biết cha hắn sư môn lợi hại đây chính là lịch đại thiên sư tu hành địa phương nghe vậy lập tức h ứ n g thú bà bối cái gì bà bối có thể giúp ta đánh mấy thứ bẩn thiệt không chờ chút bà bối dùng c h u y ể n phát nhanh đưa tới tiểu liêu ngươi là nghiêm túc sao liêu trí viễn cũng không trả lời sẽ chờ đến lúc đó cho lý mậu một cái to lớn kinh h ỉ trong lúc nói chuyện ba người đã đi tới trước thời hạn bảy trận địa phương đồng thời phong quỷ tủ đồ đã trở tại nơi này cùng phong quỷ đồng thời đi còn có quyết định lập công chuộc tội ma trá tinh triệu hữu lượng nhìn thấy đối phương chính là xưng sở lão thần tiên thương thế của ngươi đều tốt ma trá tinh nghe vậy đầy mặt ngượng ngủng vội v a n g mở miệng trả lời t ố t đều tốt lượng tử ngươi yên tâm đi lần này lao thần tiên ta tuyệt đối không chạy cũng không nằm đất hóa trắng chết liền cùng mấy thứ bẩn thỉu liều mạng bên kia lý mậu tại cùng phong quỷ tù đồ bắt chuyện qua phía sau mở miệng trước hỏi triệu hữu lượng lượng tử hiện tại cần ta làm gì triệu hữu lượng mỉm cười trả lời cái gì cũng không cần làm thấy được cái k i a b ả y cái người giấy không có ngươi trong bọn hắn ở giữa đợi liền được nam ngôi t ù nhàm chán quét tâm thanh run dậy cũng được chỉ cần đ ư n g ra cái phạm vi này ta đi nguyên lai、like、đơn giản như vậy a Lý m ân bắt đầu sau đó liền lấy ra một tấm phụ lục gián tại triệu hữu lượng trên trán mục đích là đem trong cơ thể hắn thai thạch khí tức thả ra ngoài gây nên ngô đại quân phiệt chú ý quả nhiên không đến trong phiến khác xung quanh liền thổi lên từng trận gió lạnh gió lạnh gào thét ở giữa lại có một ngạt tiếng gầm từ đằng xa chuyển đến đồng thời phi tốt tiếp theo chương ba trăm mười tám chương ba trăm mười tám 0318, đảo cảnh trong hành thi chân thực thân phận.、Mắt、thấy tình cảnh như thế, ngồi tại trong trận pháp ngồi trận Mắt tại giữa ở l ý Mậu lại là sợ hãi lại là hãi sợ h ư p h ấ n Đến rồi, đến đến bẩn n rồi rồi, rồi. thiệu mấy thứ bẩn thiệu thật l ư ợ g tử tiểu liêu hai ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng hắn vật lộn l i ệ n tại đang lúc nói chuyện công phu lý m ậ u ngạc nhiên phát hiện đến mấy thứ bẩn thiệu tựa hồ có chút không bình thường bởi vì trong tiếng nổ mấy thứ bẩn thiệu tiến lên lộ t u y ế n bên trên cây cối nhộn nhịp ngã xuống nếu biết rõ trong đó cũng không m ệ n cái cỡ trậu rửa mặt đại thụ ta đi cái này đến chính là mấy thứ bẩn t h i u vẫn là máy x ú ấ t ta không chỉ là lý mẫu kinh ngạc triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn cũng giống như thế hai người nhìn nhau cùng nhau lên tiếng thế nào lại là đảo hành thi không phải là ngô đại quân việt sao chẳng lẽ chẳng lẽ họ ngô chính là đảo hành thi đảo hành thi chính là họ ngô hóa thành nghĩ tới những thứ này triệu hữu lượng mặt nháy mắt sụt xuống cái này liền tương đương với người ở trên biển câu cá nguyên bản là nghĩ câu mấy đầu tiểu bát trào cá kết quả cắn câu nhưng là biển sâu c ự yêu xác định đảo hành thi chính là họ ngô quân việt phía sau triệu hữu lượng cũng nghĩ minh bạch một chữ khác vì cái gì đảo hành thi sẽ lại nhiều lần cùng q u anh đối n ị c h q u anh tới có thể là nhân gia nhi tử mặc dù cũng giống như mình là cái hừ hừ mặc dù nam tính con dối là cái trời sinh thái giám nhưng dù sao cũng là đảo hành thi như tử ủy anh cả ngày cơi hắn còn tra tấn hắn đảo hành thi có thể không tức giận sao đậu phộng triệu hữu lượng một bên thầm mắng một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể chạy trốn hắn biết do chính mình không phải đảo hành thi đối thủ cho dù là tăng thêm phong vị tù đồ cùng liêu chí viễn cũng không được đúng lúc này đảo hành thi đã đến triệu hữu lượng đám người trước mặt mặc dù là đưa lưng về phía mọi người nhưng không chút nào ảnh hưởng đập vào mặt cảm giác các bách còn trong lòng còn có may mắn triệu hữu lượng thấy thế chỉ có thể kiên trì đứng dậy cái kia ngược lại hành đại ca chúng ta tìm không phải ngươi là quân h i ệ t đầu lĩnh ngươi muốn chỉ là đi qua liền nhanh lên một chút đi thôi đừng ảnh hưởng chúng ta cùng quân h i ệ t đầu lĩnh đánh nhau đảo hành thi nghe vậy phát ra một trận bột bột bột cười lạnh đồng thời giang dắt một tiếng thân thể xếp thành chín mươi độ ngược lại con xuống đỉnh đầu lộ ra một tấm không có chút huyết sắc nào n ữ nhân mặt trong miệng còn ăn động vật gì thì tươi đẫm máu một màng lớn thấy tình cảnh này triệu hữu lượng mặc dù sợ hãi nhưng còn nhiều thêm một tia vui mừng bởi vì đối phương là nữ là nữ vậy liền không thể nào là ngô quân thiệt xem ra mới vừa rồi là hiểu lầm liền tại triệu hữu lượng muốn tiếp tục mở miệng đem đảo hành thi lắc lư đi thời điểm đ ỗ n g nhiên hoảng sợ phát hiện đảo hành thi mặt ngay tại giống bên trong chuyển động chính là mặt chính mình chuyển động đầu không nhúc ních như vậy tựa như đầu chỉ là cái vỏ bọc mặt l à khảm ở bên trong ổ trụ đợi đến nữ tính gương mặt hoàn toàn biến mất c h u y ể n đi ra chính là một cái âm lãnh nam nhân gương mặt nam nhân thâm trầm mở miệng tiểu tử ngươi không có tìm được người ta chính là ngươi nói cái tia quân thiệt đầu lĩnh a a a a ta đi loài lưỡng tính e m dương thi triệu hữu lượng một bên kinh hô một bên chậm rã bởi vì vẹn vẹn là đảo hành thi liền đủ t à dị kết quả nhân ra còn muốn tăng vật đặt c ự c lại làm cái loài lượng tính âm dương thi ngươi đây để triệu hữu lượng sống thế nào mắt thấy triệu hữu lượng lui lại đảo hành thi đi theo từng bước ép sát a a a đầu tiên là ngăn cản hải tử của ta báo thủ lại cùng bản x o á y tranh đoạt thất t h n g thạch tiểu tử ngươi nhất định phải chết đảo hành thi nói xong còn không đợi triệu hữu lượng trả lời phong quỷ tù đồ đã nhanh chân mà đi ngăn tại đảo hành thi trước mặt bản soái và ngươi cái bộ dáng này cũng xứng muốn tổn thương l ư ợ n tử trước qua bản tướng quân cửa này ngoài dự liệu chính là đảo hành thi thế mà nhận biết phong quỷ tù đồ ha ha ha phong quỷ danh hào của ngươi hù dọa người khác tạm được thế nhưng hù dọa không được b ả n x o á i tất nhiên ngươi nghĩ can thiệp vào vậy thì cùng hắn chết chúng a nói xong không tại nói nhảm cứ như vậy gây thân thể dùng cả tay chân hướng về phong quỷ tù đồ đánh tới phong quỷ chẳng những không chút nào yếu thế ngược lại cười ha ha nhấc chân hướng về đ ả o hành thi đẻ vào trên đất đầu đã tới đ ả o hành thi thấy thế lập tức dùng cánh tay đón đỡ chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục phía sau phong quỷ tù đồ liên tiếp lui về phía sau ba bước mà đạo hành thi chỉ là hơi lung lay thân thể một cái nhưng dù cho như thế cũng đầy đủ đạo hành thi kinh ngạc phong quỷ thương thế của ngươi hoàn toàn tốt phong quỷ tù đồ cười ha ha hăng hái hô một tiếng đem trong tay xích sắt l a n g không q u ấ t hướng về đ ả o hành thi đã tới làm sao bản tướng quân khỏi hẳn ngươi liền sợ là n g ư ơ i làm x o á i ha có thể sợ địch sợ ngươi đ ả o hành thi nghe vậy ha ha cười lạnh cứ như vậy tay không tất sắt cùng phong quỷ đánh vào cùng một chỗ kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra phong quỷ tù đồ rõ ràng không phải đ ả o hành thi đối thủ thậm chí cả hai căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên thế nhưng phong quỷ dũng manh vô xong tựa như là điên cuồng bất chấp hậu quả nội dẫn hùng sư mặc dù mỗi lần tiếp xúc đều là chính mình thụ thương càng nặng nhưng không tối lui chút nào càng đánh càng h tựa như không có cảm giác đau như vậy nếu như chỉ là phong quỷ tụ độ một người thì cũng tôi h đi chỉ nghe một trận tiếng chó s ủ a từ đằng xa chuyển đến sau đó liền thấy trang bị đến tận giang đại hoàng cầu hồng hộc uống t h ở chạy tới không nói hai lời liền hướng đảo hành thi nào tới lại là dùng móng vượt cào lại là dùng cái đ u ô i rút còn thỉnh thoảng dùng trong mồm chó n g ạ voi đâm đảo hành thi lớn thận lại thêm biết hổ thẹn sau đó dùng ma trá tinh ở một bên kiềm chế kể từ đó thế mà tạm thời có thể cùng đảo hành thi đánh có đến có về ta đi chó cậu ca ngươi không phải không nguyện ý đến sao còn đánh ta dừng lại nghe đến triệu hữu lượng lời nói Đại hai o trong à n g Cầu lúc mươi hai tù trận đồ đại ca cùng cậu ca đều lợi hại như vậy vậy chúng ta liền có liều hy vọng thắng lợi nói xong không do dự nữa cùng liêu trí viễn cùng một chỗ dẫn động trận pháp đầu tiên là liêu trí viễn dương hộ trận trận pháp phát động nháy mắt ba mươi sáu cái tiền cổ cùng nhau ánh sáng c h ấ p động lấy tam thập lục thiên cương tinh bố cục đặng không mà lên tạo thành một cái thuần dương hộ thuẫn gia trì tại bên ta toàn thể trên người nhân viên vốn là điên cuồng phong quỷ t u đồ được đến phòng ngự ra chỉ phía sau càng là như hổ thêm cánh gầm thét không ngừng cùng đảo hành thi lấy thương đ ổ i thương đại hoàng cầu theo sát lấy đứng thẳng người lên đột nhiên khẽ r u n g i y đem trên thân tiểu chân chó bọn họ toàn bộ p h ủ i xuống xuống tiểu chân chó bọn họ đón gió liền dài một lần nữa hóa thành phía trước mặt kia mắt giữ tợi giấy bột bột, bột r o n g tiếng cười đưa ra ảm đạm hai tay giống như là muốn đem hắn bóp chết bộ dạng đại hoàng cậu càng là đầy đủ cây c n t ặ n giót một thấy thế lập tức ngầm hiệu cùng chính mình tiểu chân cho phối hợp với tù đồ chậm rãi rút lui đợi đến tất cả tham dự vào trong lúc đánh nhau người đều tiến vào dương nội trận phạm vi triệu h ư u lượng lập tức dẫn động trận pháp kỳ mô thiên giáng địa hỏa dâng trào nhân khí bừng bừng phân chấn phá phá phá chú ngữ ra chỉ bên dưới dương nội trận nháy mắt nứt ra một cái lỗ hổng bên trong xúc tích thuần dương chi khí giống như như đạn pháo từ rách ra lỗ hổng phun ra ngoài mục tiêu chính là đảo hành thi uy lực tạm thời không nói chỉ là cái kia tiếng vang ầm ầm liền như là có người tại chúng ta bên thai đột nhiên gõ vang chung lớn vay một tiếng đem tất cả mọi người đánh ngã tại trên mặt đất đứng n ũ i chịu sao đảo đ ả một tiếng bay ra ngoài. té h ngã ở phía xa hắc cám bên trong không rõ sống chết một lát sau cuối cùng từ đinh thai nhức góc bên trong lấy lại tinh thần triệu hữu lượng một bên dùng sức xoa bị chấn đau lỗ thai vừa mở miệng ta chúng ta thắng rồi đ à o hành thi bị đại trận cho đánh chết rồi triệu hữu lượng nói xong bên cạnh hắn lý mẫu lớn tiếng đáp lại cái gì lượng tử ca ngươi nói cái gì ta nghe không được ngươi tại lớn tiếng chút thôi hiển nhiên tiểu tử này là tạm thời bị dương giận đại trận cho chân đ i ế c không chỉ là lý mẫu những người còn lại cũng giống như thế nhất là đạo hạnh thấp nhất còn chỉ có âm thân mà trá tinh lúc này chính đầy mắt dây đoàn nằm rạp trên mặt đất giống như uống s a y như vậy đậu phộng đậu phộng không đứng dậy được trong đám người chỉ có thường kiệt là bình thường có thể nghe do triệu hữu lượng lời nói lượng tử ngươi đừng có gấp ta cái này liền giúp ngươi đi qua ngóng nó bất quá ta bay đến chậm ngươi cũng đừng gấp g á p t i ế p rằng lúc này triệu hữu lượng cũng là biết nhìn thấy thường kiệt đối với mình tự hồ muốn nói thứ gì vội vàng lớn tiếng hỏi lại cái gì đàn đ à n tử ngươi mới vừa nói cái gì lớn tiếng chút ta nghe không được thường kiệt bất đắc dĩ chỉ có thể hiệu sự bẹp trả lời không sao lượng tử ngươi tiếp tục b i ế a nói xong liền từ lý m ậ u trên đầu chậm dãi bay lên chậm dãi hướng về đảo hành thi rơi xuống địa phương lướt tới chờ hắn thật vất vả bay tới đảo hành thi rơi xuống địa phương liền nghe một tiếng bất nam bất nữ gầm thét vang lên sau đó sau đó thường kiệt liền bị đảo hành thi một bàn tay quạt trở về ưu lực một tiếng vừa vặn và rất dễ dàng bỏ dậy ma trá tinh đụng vào nhau ma trá tinh kêu t h ả m một tiếng lại lần nữa úp sấp trên mặt đất thường kiệt thì ủng ngục ngục l ă n ra ngoài rất xa chờ thật vất v ả ổn định lại thân thể phía sau nhỏ thì khắp khuôn mặt là uy k u ấ t một đôi lớn nhỏ trong mắt càng là lệ quang mơ hồ lự ta đi vạn long sơn tìm cha ta cha ta có đầu cái đôi to rút tiểu t ử kia kêu, kêu thì thầm l i ê n tại thường kiệt nghĩ linh tinh bên trong đảo hành thi đã chậm rãi đi tới tiếng bước chân nặng nề thùng thùng vang lên tựa như là ngột ngạt trong trận mà còn lúc này đảo hành thi bộ dạng cũng đã đại biến mặc dù vẫn như c ũ phản gây thân thể vẫn như c ũ là dùng đỉnh đầu dùng cả tay chân bò nhưng tấm kia nam nhân mặt đã biến thành â m dương mặt nam nữ đều chiếm một nửa s á c thực nói là ngô quân việt cùng lao bà hắn mặt đều chiếm một nửa đây mới là âm dương thi diện mạo thật sự cũng là tối cường hình thái thấy tình cảnh này liêu chí viễn không khỏi có chút c ứ lên đem đần đột lý mẫu kéo đến phía sau mình không không phải chứ lượng t ử ca nhân ra đều không bị tổn thương chúng ta làm sao bây giờ lúc này triệu hữu lượng lỗ thai đã đã khá nhiều bởi vậy có thể nghe thấy liêu trí viên âm thanh vừa định hô to các người rút lui trước ta bọc hậu liền nghe phong quỷ tù đồ đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời gào thét các m i n h đệ ở đâu hồn quy đến này trong tiếng giống giận dữ gió lạnh nổi lên bốn phía hơn một trăm tên trên người mặc tổn hại khôi giáp khô lâu quỷ bình tập thể hiện hình xuất hiện ở phong quỷ sau lưng ầm khôi giáp tiếng va chạm đường giữa đầu gối quỷ xuống đất động tác đều nhịp trăm người tựa như một người chúng ta bãi kiến tướng quân nhìn xem chính mình đã từng chiến hữu huynh đệ phong quỷ hai mắt đỏ thấm đại địch trước mặt không cần đa lễ còn cần nhanh chóng đi theo bản tướng giết địch vâng nghe phong quỷ lời nói phía sau tất cả khô lâu quỷ binh lập tức đứng dậy hoặc ba người hoặc năm người tạo thành tiểu hình chiến trận một tay đao một tay thuận hướng về đảo hành thi đánh tới phong quỷ tù đồ tự nhiên là một ngựa đi đầu nguyên bản lộn xộn tóc dài từng chiếc nổ lên trong tay thô to dây sắt tựa như là ra biện g a o lòng hô một tiếng hướng về đảo hành thi bên hông rút đi chết thấy tình cảnh này đảo hành thi âm dương khắp khuôn mặt là dữ t ợ i không thối lui chút nào nâng lên cánh tay ngăn lại rút tới dây sắt chết nhất định là các ngươi a a a a phịch một tiếng trầm đục phía sau dây sắt bị đảo hành thi c h ấ n bay lên cao cao thừa cơ hội này đảo hành thi nhai răng cười một tiếng hướng về phong quỷ tù đồ bay nhỏ mà đến hắn dù sao cũng đã từng là mang binh đánh giặc quân thiệt bắt giặc trước bắt vua đạo lý tự nhiên h i ể u được phong quỷ thấy thế lớn tiếng cười thoải mái đến hay lắm đột nhiên thu hồi xích sắt thô to c u ố n lấy thân thể g ơ cao gông xiềng hướng về đảo hành thi đã tới không có một chút xịu né tránh ý tứ hoàn toàn là lấy thương đội thường dùng mệnh đổi bệnh đổi mệnh độ pháp phong quỷ tù đồ danh bất hư một bên chưa hề nhúng tay vào mọi người thậm chí có loại cảm giác trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể để cho phong quỷ lui lại một bước nhất là trên chiến trường trừ phi hắn chết một màn này nhìn triệu hữu lượng nhiệt huyết sôi trào chủ động n h ấ t lên áo lộ ra thân thể hai bên lớn thận đao ca cho ta chém đối diện không có c ố t khí được đến triệu hữu lượng triệu hoán bị hắn lặng lẽ meo meo giấu ở trong ngực tiểu mục đao lập tức bay ra vẫn như cũng là thiếu tướng quân cái tiêu tiện hề, hề âm thanh tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng thất thương đao đi ngươi a triệu hữu lượng t ê u thảm、à. đạo hành thi kêu thảm sở dĩ là hai tiếng cũng không phải bởi vì đạo hành thi giọng đều to ra tiếng vọng mà là bởi vì tại tiểu mục đao thâm nhập bên hông hắn đồng thời phong quỷ tù đồ gông xiềng cũng trùng điệp đập vào phía trên s á c thực nói hẳn là bởi vì tiểu mục đao dẫn đầu t r ú n g đích phong quỷ tù đồ công kích mới có thể được tay bị thương tổn đạo hành thi lảo đảo lưu lại quỷ dị âm dương trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi thoáng do dự một lát sau lập tức nâng người lên thân xoay người bỏ chạy cái kế độ nhanh chóng triệu hữu lượng đám người chính là muốn bởi theo cũng không thể đổi kịp thấy tình cảnh này một mục xung làm mục đầ lượng lượng tử chúng ta thế mà thắng chúng ta thế mà đem bất nam bất nữ cương thi đánh chạy một lát sau không được đến triệu hữu lượng đ ắ p lại lý mậu quay người xem xét ấy lượng tử ngươi người đâu ai nha lúc nào ngất rồi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chương ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi nằm viện đợi đến triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa đập vào mắt đều là hoàn cảnh lạ l ắ m muốn đứng dậy nhìn xem chuyện gì xảy ra lại đột nhiên cảm thấy bên hông đau đớn một hồi cái này mới nhớ tới tiểu mục đ a o đặc tính một chóng địch nhân đạo hạnh càng cao đâm chính mình thật liền đâm càng sâu chẳng lẽ ta đây là tại trong bệnh viện triệu hữu lượng lầm bầm lầu bầu âm thanh vừa ra liền nghe nên xuân tẩu cái kia còn mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh vang lên cũng không phải chỉ là tại bệnh viện s a o lượng tử ngươi làm sao không cẩn thận như vậy nguyên lai là triệu hữu lượng té x ỉ u về sau lập tức bị liêu trí viễn trợ đưa đến bệnh viện huyện điều trị đồng thời tại tề trí cương an bài xuống trực tiếp tiến vào xa hoa nhất phòng bệnh nên xuân tẩu biết được thông tin phía sau đi suốt đêm đi qua đồng thời kiên quyết một người bồi tiếp triệu h ữ lượng cho tới bây giờ dù lời nhỏ nhẹ trách cứ sau đó vị này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ lại vội vàng lấy ra điện thoại quay số điện thoại uy trí cương lượng tử tỉnh ngươi mau tới đây nhìn xem sau khi cúp điện thoại không đến mấy phút liền thấy một thân áo khoác trắng tề trí cương cười ha hả đi đến lượng tử ngươi đã tỉnh có hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái triệu hữu lượng cười khổ cưng ca đường một nào còn có thể chỗ nào không thoải mái đau thắt lưng thôi nghe triệu hữu lượng lời nói tề trí cương bất đắc d ĩ thẳng lắc đầu ngươi làm sao t h ụ thương tiểu liêu đều nói cho ta biết lượng tử như vậy tà môn lợi hại bà bối về sau vẫn là ít dùng a ngươi không biết đưa ngươi đến thời điểm ngươi toàn thân huyết dịch chỉ còn lại hai phần ba nếu không phải trong kho máu vừa vặn có dự trữ ngươi liền nguy hiểm tề trí cương lời nói này để triệu hữu lượng x ư n g sở cái gì ta nằm viện không phải là bởi vì thận bị đâm xuyên là mất máu quá nhiều đúng à? tề trí cương liên tục gật đầu ngươi phần e o mặc dù thụ thương nhưng cũng không có đả thương được thận cùng m ắ t khác bất luận cái gì cơ quan nội tạng đơn giản khâu lại một cái liền không sao hôn mê nguyên nhân chủ yếu là mất máu quá nhiều tề trí cương nói xong không yên tâm hắn lại cho triệu hữu lượng từ trên xuống dưới kiểm tra một lần xác định không có gì thường phía sau liền cười rời đi cho triệu h ữ lượng cùng nên xuân tàu lưu lại đơn độc trung đụng không gian cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng bầu không khí lập tức mập m nhất là bởi vì lo lắng triệu hữu lượng nên xuân tẩu từ đầu đến cuối dùng hai tay nắm lấy một cái tay của hắn cảm nhận được khắc t h ư ờ n g vị này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ vội vàng thả ra đồng thời gương mặt xinh đẹp p h í m hồng ngắn ngủi xấu hổ sau đó vội vàng mở miệng cái k i a lượng từ ngươi nói không muốn ăn cái gì liền cùng tỷ nói thì mua tới cho ngươi muốn nói triệu hữu lượng đáng đợi là tuyệt hậu đồng tử căn bản liền sẽ không truy nữ hải lúc này nhưng phạm là cái đứng đắn nam nhân chỉ cần thừa cơ dãy rủa lấy ngồi xuống sau đó kéo lại muốn rời khỏi nên xuất tẩu sau đó lại chứa chính mình muốn ngất lại đổ nhào lên giường hai người quan hệ liền tính chính thức xác định. có thể ngươi đoán triệu hữu lượng người này làm sao làm nghe nên xuân tẩu hỏi hắn có phải là đói bụng thế mà vội vàng liên tục gật đầu từ tỷ với nói chuyện ta còn thực sự là đói đến khó chịu không cần mua những mua mười cái bánh bao thịt lớn lên i được muốn thuần thịt nạp tỷ lại đến một chén lớn đầu h ũ não quân không thấy nhân ra nên xuân tẩu đều là mang theo thất vọng đi giúp hắn mua cơm một màn này nếu để cho đại hoàng cầu cho nhìn thấy nhất định sẽ đ è xuống triệu hữu lượng chính là một trận đánh đập sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép răn dậy phun triệu hữu lượng một mặt nước bọn cái chủng loại kia đều mẹ nó lúc nào ngươi còn muốn ăn bánh bao a eo nhỏ phong đồn đại mỹ nữ nàng không thể so bánh bao hương sao người có phải hay không l ố c còn ăn bánh bao người mẹ nó cũng chính là bánh bao nhân bánh liệu cái gì cũng không phải đợi đến n ê n xuân tẩu rời đi phía sau triệu hữu lượng đem tiểu mục đao từ trong ngực đem ra ta làm sao sẽ mất máu quá nhiều đâu thiếu tướng quân tự tay chế tạo bà bối tuyệt đối sẽ không như thế t à tính chẳng lẽ phát sinh cái gì những chuyện khác liền tại triệu hữu lượng âm thầm cân nhắc thời điểm chỉ nghe cửa phòng bệnh k á t một tiếng bị người mở ra đi tới là một tên thân thể hơi có vẻ còn xuống công nhân vệ sinh một tay cầm trổi một tay cầm sèn hót rác tiểu tử ngươi tỉnh rồi người gian phòng kia cần quét dọn một chút sao nhìn thấy công nhân vệ sinh triệu hữu lượng theo bản năng nắm chặt tiểu mục đao bởi vì hắn cảm thấy trước mắt không phải người sống mà là q u ỷ hồn do dự một chút triệu hữu lượng vẫn là giả v ờ như không có phát hiện gì thường bộ dáng mở miệng a không cần cảm ơn ngài ngài đi địa phương khác mau lên a à à t ố t cái kia quáy dày công nhân vệ sinh nghe vậy thật xoay người rời đi nhìn không ra bất cứ gì thường nào chỉ có nắm giữ âm dương nhãn người mới có thể thấy rõ nàng rời đi lúc trên mặt đất lưu lại chính là một chuỗi mang máu dấu chân chờ nên xuân tẩu mang theo hơn mười cái bánh bao lớn trở về thời điểm triệu hữu lượng cũng không có sẽ thấy q u ỷ sự tình nhấc lên bởi vì nói cũng vô ích chỉ là âm thầm kinh h ỉ tỷ nàng phía trước nói không muốn rời đi tiểu trấn cũng không muốn rời đi tiểu trấn bởi vì cảm giác chính mình một khi rời đi liền sẽ biến mất thế nhưng bây giờ xem ra đã không sao toàn bộ đều tốt nhìn thấy triệu hữu lượng nụ cười trên mặt nên xuân t ẩ u hiển nhiên là hiểu lầm cái gì nhẹ hư một cái nghiêng đầu đi giúp triệu hữu lượng đem cơm c ấ t kỹ mười cái bánh bao sợ không đủ ngươi ăn tỉ mua cho ngươi làm cái ngươi là ngồi xuống chính mình ăn vẫn là tỉ cho ngươi ăn sự tình phát triển đến bây giờ trung quốc cái cuối cùng hoạt thái giám triệu mỗi nhân lại cho váng thế mà đần độn bày tỏ muốn chính mình ngồi xuống ăn liên tiếp điên cùng nhét vào bốn cái bánh bao lớn phía sau mới đánh lấy nước mở miệng à đúng tỉ tiểu liêu bọn họ đâu nên xuân tẩu một bên đơn giản thu thập một bên trả lời ta để bọn họ trở về giúp ngươi cầm tắm rửa y phục bất quá bây giờ xem ra có lẽ không dùng đến trí cương nói ngươi sáng sớm ngày mai liền có thể ra viện đến nhà về sau bao nhiêu nghỉ ngơi ăn ngon một chút liền bù lại liền tại đang lúc nói chuyện lý mậu cùng liêu trí viễn đã vào cửa trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo rất nhiều thứ đồng thời đi vào còn có ma trá tinh cùng th lúc này thường kiệt lớn nhỏ trong mắt tràn đầy nước mắt lập tức phiêu lên trôi giạt đến triệu hữu lượng trong l ự c lượng tử người không sao chứ người không thể chết ta triệu hữu lượng nghe vậy một bên đem thường kiệt ôm bá bá mãnh liệt thân một bên trả lời đàn đ à n tử ngươi yên tâm đi ta không chết được bác sĩ bảo ngày mai liền có thể ra viện à đúng lúc ấy đối phó ngô đại quân việt thời điểm ngươi không có bị thương chứ thường kiệt chậm rãi lắc đầu không có đều vô dụng ta xuất thủ các ngươi không liền đem đảo hành thi cho đánh chạy sao nếu không phải ngươi mất chúng ta có lẽ thuận tiện đem cái kia tập hợp hồn hút máu ra hỏa cho thu tập hợp hồn hút máu ra triệu hữu l ư ợ nghe đ thường, chuyển chuyển chương chương thường kiệt lời nói triệu hữu lượng vốn muốn hỏi ngươi vì sao không nói sớm có thể vừa nghĩ tới thường kiệt câu tiêu tiêu chuẩn trả lời ngươi cũng không có hỏi ta a vì vậy chỉ có thể làm a chỉ là âm thầm cân nhắc tại sao lại ra tà tính đồ vật còn hút chính mình máu một phần ba máu cái này nếu là lén lút bán có thể bán không ít tiền a không được chuyện này không xong Chờ trở về nhất định phải tìm tên kia tính sổ sách đi ít nhất ít nhất phải để hắn b ồ i thường tiền sau đó lại đem nằm viện tiêu tiền cho ra l i ệ n tại triệu hữu lượng tính toán nhỏ sổ sách thời điểm liêu trí viễn b ô n g nhiên mở miệng lượng tử ca ngươi phát hiện không có bệnh viện này càng ngày càng t à t í n h n g à y vẫn chưa hoàn toàn đen đâu liền khắp nơi đều làm ấy thứ bẩn t h i u ngươi cũng nhìn thấy triệu hữu lượng nghe vậy lúc này mới đem chính mình vừa rồi nhìn thấy công nhân vệ sinh sự tình nói ra đồng thời mở miệng hỏi lý m ậ u tiểu lý ngươi lần trước tới kiểm tra thời điểm không phải nói khắp nơi đều tìm không được mấy thứ bẩn thỉu sao triệu hữu lượng nói lần trước chính là thai thạch vũ nhục lý m ậ u lần kia lý m ậ u nghe vậy đầy mặt mơ hồ đúng vậy à ta lần trước đến chính là một cái đều không nhìn thấy lượng tử ngươi nói có hay không khả năng như vậy lần trước khi ta tới tất cả quỷ đều đi ra đi chợ cho nên đều không ở nhà hôm nay không có phiến chợ cho nên liền đều đi ra công tác triệu hữu lượng Lý lời lại Mậu nhìn như đùa giỡn lời nói, lại nhắc nhở đùa trong ư ơ n kiến g đối thức ộ n viễn. Lượng từ ca, thật đúng là không chừng để Lý Mậu nói đúng. g rãi trí r liêu là Lý Mậu từ thật t ca, để cuộc sống hiện thực s á c thực có quỷ thị cũng kêu âm thị bất quá đều là xuất hiện tại dối loạn hoặc là đại thái chi niên bây giờ cái này thái bình tình thế có lẽ sẽ không xuất hiện t à môn như vậy đồ chơi quỷ thị là giống như nhân loại phiên trợ nơi thế nhưng phần lớn là quỷ hồn ở trong đó giao dịch nhân loại căn cơ thâm hậu phương sĩ đạo sĩ có thể tiến vào bên trong giao dịch một số nhân gian không có kỳ vật giao dịch phương thức nhiều vì lấy vật đội vật càng là kỳ lạ vật phẩm càng là muốn dùng kỳ chân dị bảo đến trao đổi nhưng cũng có trực tiếp dùng người ở giữa tiền tệ hối đoái nhưng đại đa số đều là giá cả không ít người bình thường khó có thể chịu đựng quỷ thị tự có một bộ quy củ đồng dạng cấp trên đều có một cái pháp thuật cao cường người hoặc quỷ hoặc yêu đến quản hạn từ quỷ thị bên trong kiếm lời đồng dạng quỷ thị chất pháp nhân viên đều là một chút oan hồn lệ quỷ không chỗ có thể đi liền tiến vào quỷ thị quỷ thị không phải âm u mà tại nhân gian nhưng mở ra phương hướng phương thức cùng thời gian đều có đặc thù hà định nhiều vì tự nhiên tạo thành nghe liêu trí viễn giải thích triệu hữu lượng chờ quyết định quyết định vẫn là tận lực bớt lo chuyện người liền làm không biết dù sao nhà mình còn có một đống lạn sự tình cảm không có xử lý tốt đâu lại gây t hai họa lời nói thật có có thể vạn kiếp bất phục a n ý phía dưới mấy người vội vàng nói sang chuyện khác lẩm bẩm nói tối nay mặt trăng thật t r ò n a bởi vì triệu hữu lượng ở là xa hoa nhất phòng bệnh vẫn là trong ngoài buồng trong cái chủng loại kia cho nên đại gia liền đều không có trong đêm trở về để nên xuân tẩu ở tại tận cùng bên trong nhất gian phòng những người còn lại thì ở bên ngoài gian phòng đối phó một đêm chờ trời sáng triệu hữu lượng ra viện sẽ cùng nhau về nhà chờ thời gian đến nửa đêm lý mậu đều tiếng n y nổi lên buôn p í a triệu hữu lượng vẫn như c ũ là ngủ không được mặc dù vậy sẽ quyết định không quản nhàn sự nhưng thiên tính thiện lương hắn vẫn là lo lắng lo lắng trong bệnh viện khắp nơi trên đất là quỷ sự tình tựa như là thần giao cách cảm đồng dạng đồng dạng thiện lương liêu trí viễn cũng không có ngủ cũng tại lo lắng chuyện giống vậy hai cái vốn là chợp mắt người gần như đồng thời mở mắt đồng thời s ư n g sở đồng thời nhìn thấy đối phương trên mặt c ư ờ i khổ ai đi thôi đi ra xem một chút khả năng giúp đỡ điểm cái gì liền g i ú p điểm liền làm hướng về phía trí cương ca dù sao hắn còn tại nơi này đi làm đây tìm cái không phải lý do lý do phía sau liêu trí viễn liền đỡ triệu hữu lượng xuống giường dù sao hắn mất ngỏ quá nhiều cái này sẽ còn có chút suy yếu nhưng lại tại triệu hữu lượng xuống giường ngáy mắt đột nhiên cảm giác trên mắt cá chân xếp chặt túi đầu nhìn lên chân mình bên trên thế mà chẳng biết lúc nào buộc lấy một cái tinh tế sợi dây triệu hữu lượng phát hiện khác thường đồng thời liêu trí viễn cũng phát hiện lập tức cho mày mấy thứ bẩn t h i u đều như thế hung lại dám đi vào chủ động khiêu khích chúng ta triệu hữu lượng nghe liêu trí viễn lời nói nhưng là chậm rãi lắc đầu không phải mấy thứ bẩn t h i u tiểu liêu ngươi theo sợi dây nhìn trải qua triệu hữu lượng nhắc nhở liêu trí viễn ngạc nhiên phát hiện sợi dây một chỗ khác thế mà cột vào đánh thẳng khò k h lý mậu trên cổ tay tình cảnh như thế làm cho liêu trí viễn ngạc nhiên không thôi tức giận đẩy một cái lý m ậ u tỉnh lại bị gọi lên lý m ậ u một mặt mờ mịt hiển nhiên là ngủ mơ hồ đồng thời theo bản năng ngồi dậy ai nham mụ nhanh như vậy liền hừng đ ô n g rồi chúng ta có thể về nhà rồi ta hiện tại liền chuyển đồ đi xuống trước tiên đem ô tô phát động mở ra gió mát gần nhất thời tiết chuyển lạnh nhưng chớ đem lương tử cho đông lạnh mắt thấy lý m ậ u như thế quan tâm chính mình triệu hữu lượng cũng không tốt lại trách cứ hắn chỉ là cười giật giật trên chân sợi dây tiểu lý trước chờ sẽ ngươi trước tiên đem chuyện này giải thích rõ ràng lý mẫu thấy thế lập tức có chút xấu hổ c h ậ n một hồi mới gãi lộn xộn tóc chê cười m ở miệng ta lén lút đem hai ta buộc cùng một chỗ là sợ ngươi cùng tiểu liêu hơn nửa đêm chạy không mang ta ngươi nhìn cái này không thật hữu hiệu sao mắt thấy triệu hữu lượng hai người một mặt mờ mịt lý mậu tiếp tục chê cười giải thích hai ngươi dạng gì ta biết còn có thể thật không quản bệnh viện náo h quỷ sự tình ta suy nghĩ các ngươi nhất định sẽ sau nửa đêm lén lút hành động ta lo lắng ngủ quá chết không nhìn thấy náo nhiệt giúp không được gì cũng chỉ có thể b ư ợ t cùng một chỗ thôi hắc hắc triệu hữu lượng liêu trí viễn tốt ta tiểu lý ngươi thắng chúng ta hiện tại liền xuất phát đồng thời xuất phát không chỉ là cái này ba tiểu tử còn có ma trá tinh cùng thường kiệt ma trá tinh là nóng lòng biểu hiện lập công trụ tội thường kiệt thì đơn thuần là nghiện thuốc phạm vào ngủ không yên vừa vặn mượn cơ hội này đi ra ngoài hút m ấ y cây đợi đến một đoàn người vừa đi ra cửa phòng bệnh liền ngạc nhiên phát hiện lúc này trong hành lang có thể so với lúc ban ngày náo nhiệt nhiều đương nhiên cái gọi là náo nhiệt chỉ cũng không phải là người mà là cô hồn g i ã quỷ đại đa số đều là mặc quần áo bệnh nhân hiển nhiên là điều trị không có hiệu quả chết ở chỗ này bệnh nhân số ít mặc bác sĩ y tá quần áo còn có công nhân vệ sinh loại hình những người này từng cái đỉnh lấy một tấm m ặ t quỷ tại bên ngoài phòng bệnh hành lang bên trong vừa đi vừa về dạo chơi trong đó kinh khủng nhất chính là một cái y tá cái cổ tựa hồ là bị lưỡi dao chặt đứt đồng phục y tá bên trên tràn đầy vết máu khô bây giờ chỉ liền với một lớp da cứ như vậy cụp tại một bên trên b ả vai việc góp chân tại một cái quỷ bác sĩ sau lưng quỷ bác sĩ cũng không khá hơn chút nào toàn thân cao thấp có nhiều chỗ rõ ràng vết đau liền một con mắt đều bị chém mủ thật dài vết thương nghiên g xuyên qua cả khuôn mặt người viết cảm cúm phát sốt ho khan ho khan sau đầu đều đau các vị lao hưu nhất định muốn bảo trọng thân thể đừng cùng ta đồng dạng gần sang năm mới khó chịu đại gia nếu là có thời gian nhớ tới cho ta là thích phát điện ngày mai ta mua bình hoàng đ ả o quán đồ ăn cảm ơn mọi người chương ba trăm hai mươi hai chương ba trăm hai mươi hai ba trăm hai hai lão thần tiên lại sợ nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh lại đồ ăn lại thích chơi lý m ậ u lập tức giật này mình ai nhà ta đi hơn nửa đêm muốn hay không chơi như thế kích thích triệu hữu lượng thấy thế vội vàng nhẹ dọm nhắc nhở đừng nói chuyện giả vờ như nhìn không thấy bọn họ bộ dạng tiểu lý ngươi không nghĩ đám này đại ca đại tỷ bọn họ cùng ngươi cùng nhau về nhà a sau đó mỗi ngày nửa đêm tại nhà ngươi viện từ bên trong đi dạo lý mẫu nghe vậy theo bản năng đánh run một cái sau đó vội vàng gục đầu xuống không tại nhìn loạn dù cho cái kia kinh khủng y tá nữ quỷ từ trên người hắn xuyên qua cũng không dám né tránh cùng lúc đó thường kiệt tốt tốt nhỏ thịt lắm mồm nát nghiệm thế nào nhiều như thế mấy thứ bẩn t h i u a cái này đều nhanh đổi kịp bách quỷ giả hành lời kia vừa thốt ra nguyên bản trong hành lang dạo chơi quỷ hồn cùng nhau dừng bước lại nâng lên kinh khủng mặc quỷ đồng loạt hướng về thường kiệt nhìn lại a cái này không đợi triệu hữu lượng có chỗ cử động thường kiệt đã có khí vô lực về trường đi qua các ngươi nhìn cái gì bậy quỷ ngay vậy lập tức tựa như nhìn thấy thiên địch tiểu đ ộ n vật vội vàng run dậy một lần nữa t ú i đầu xuống đồng thời n ư ớ c nở biến mất không thấy gì nữa vì vậy nguyên bản kín người hết chỗ hành lang bên trong nháy mắt thanh tinh xuống chỉ có thể nhìn thấy trực ca đêm y tá ngồi tại phía trước trực ban trong đài ai nham mụ đảng ca bá đạo như vậy lý mẫu thấy thế đầy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm triệu hữu lượng trên đầu thường kiệt trên dưới dò xét thường kiệt không có chút nào kể công tượng nào vẫn như cũng là hiệu sự bẹp ta cũng không biết dù sao ta trời sinh chính là như vậy khả năng là bởi vì ta mù quan hệ thường kiệt nói mù chỉ là hắn cùng nhị lan g h i ể n thánh chân quân cùng loại con mắt thông linh chi nhãn trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ hai một một trường thường kiệt lợi hại l i ê n tại thường kiệt nói xong về sau trực ban y tá phát hiện triệu hữu lượng đám người lập tức nhẹ giọng mở miệng số một giường bệnh nhân ngươi cần nghỉ ngơi cũng không thể quá liều vận động nhanh đi về ngủ đi đối mặt với y tá có ý tốt triệu hữu lượng chỉ có thể cười đáp lại n a m một ngày thực sự là không ngủ được liền nghĩ đi ra đi đi hít thở không khí ngài bận rộn không cần phải để ý đến ta khả năng là biết triệu hữu lượng cùng tề trí cương quan hệ bởi vậy y tá đồng thời không có lại nói cái gì chỉ là túi đầu tiếp tục công việc đồng thời mở miệng cười ngươi nếu là đói bụng ta chỗ này còn có chút ăn muốn ăn liền cầm đi không cần k h á c h khí ha ha ngươi ăn bao nhiêu ngày mai ta để tề chủ nhiệm gấp đôi còn trở về bây giờ tề trí cương đã là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm cho nên y tá mới sẽ như thế xưng hô hắn l i ê n tại nói chuyện công phu triệu hữu lượng kinh ngạc phát hiện một cái lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại y tá sau lưng tóc dài buông xuống vai cúi đầu bởi vậy thấy không rõ mặt m ặ c một thân nhuộn đầy vết máu q u ầ áo bệnh nhân đồng thời đem hai cái trắng xám tay chậm rãi vươn hướng y tá một cái tay bên trong còn cầm cái kéo lớn đồng dạng dính đầy vết máu cái kéo thấy tình cảnh này triệu hữu lượng sao có thể không quản vì vậy liền vội ho một tiếng cho ma trá tinh phát ra tín hiệu ma trá tinh lập tức ngầm h i ể u cười bị ổi trôi giặt đến nữ quỷ sau lưng vỗ mạnh một cái đối phương b ả vai hơn nửa đêm không ngủ được làm gì vậy suy nghĩ hại người ta tiểu cô n ư ơ n g a tranh thủ thời gian lăn không lăn lão thần tiên ta đánh n g ư ơ i tin không nữ quỷ hiển nhiên là giật nảy mình quay đầu chính thấy được ma trá tinh tấm tia trời xinh xanh lép mặt a một tiếng hét lên sau đó cứ như vậy biến mất không thấy đương nhiên kể trên phát sinh tất cả trực ban y tá nhìn không thấy chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên có chút lạnh vì vậy tại nắm thật chặt đồng phục phía sau tiếp tục túi đầu viết cái gì t h i ệ n tâm triệu hữu lượng đi ngang qua y tá thời điểm lặng lẽ đem một tấm khu quỷ phù bỏ vào đồng phục làm việc của nàng bên trong hắn có thể làm cũng chỉ có thế dù sao mỗi người đều có chính mình vận mệnh cái này liền giống trong cuộc sống hiện thực chúng ta tại phàn nàn vận mệnh bất công thời điểm cũng muốn tự xét lại thân ta vận mệnh cho chúng ta cơ hội thời điểm chúng ta ý thức được nắm lấy cơ hội sao vì thế liều linh cố gắng sao đi qua khoẻ y tá trạng triệu hữu lượng một nhóm ngạc nhiên phát hiện còn có một cái quỷ hồn không có bị thường kiện d a chạy chính là tiến vào h á n phòng bệnh công nhân vệ sinh bất quá lúc này công nhân vệ sinh tựa như là nhìn không thấy mấy người bọn họ đồ dạng tự mình quét dọn mặt đất chờ đến cuối hành lang cứ như vậy xuyên tường mà qua biến mất không thấy thấy tình cảnh này triệu hữu lượng vội vàng nhẹ g i ọ n g mở miệng lao t h ầ n tiên phiền phức ngài theo sau nhìn xem a rồi ma trá tinh lập tức ngài theo xuyên tường qua. Một lát sau nhìn xem chúng ta vẫn là chớ xen vào việc của người khác trở về nhà ngủ đi ma trá tinh càng như vậy triệu hữu lượng đám người thì càng hiếu kỳ lao thần tiên đến cùng sao thế ngươi ngược lại là nói rõ ràng a trâm một hồi ma trá tinh mới run rẩy mở miệng g i ả lao thần tiên ta là giá lộ rất nhiều chuyện nói không rõ ràng lượng tử liêu tiểu thần tiên các ngươi nếu là muốn biết liền tự mình về phía sau nó ngó a tà tính q u á tà tính nếu biết rõ bây giờ ma trá tinh ghi tội mấy lần tăng cường nhất là có binh khí mới phía sau đã sớm không phải lúc trước nô hạ a mông có thể đem hắn dọa lời nói đều nói không lưu loát phải là cái dạng gì tồn tại vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng không khỏi có chút trọn dạng bất quá nội tâm thiện lương hắn vẫn là quyết định đi xem một chút xa xa nhìn xem nếu như chính mình không đối phó được kia tuyệt đối sẽ không m i ễ n cưỡng nhiều nhất chính là về nhà sau đó cùng đường khẩu bên trong cung phụng bài vị nói thầm nói thầm ma y thành ì t h hoàng tứ bi ngũ đại xuất mã tiên gia chúa công chính tổng sẽ không tùy ý mấy thứ bẩn thỉu làm loạn chờ triệu hữu lượng một nhóm dựa theo ma trá tinh chỉ điểm tới chỗ phía sau lập tức ngu ngơ tại chỗ cái này đây chẳng lẽ là hai trận bày ra trận pháp này người liền không sợ hao tổn tuổi thọ sao hai trận cũng kêu hỏa nhiệt g trận là hàng phâu thuật bên trong một loại tà môn lại cực kỳ nghịch thiên trận pháp gò bó hoan hồn ác quỷ chỉ có thể tại chính mình thi thể phụ cận q u a y phá xúc phạm thi thể hoặc là p h ạ m đoán nhiệt g chi khí bệnh nặng lớn bệnh hoặc là ồn ào gặp ma quỷ khí hướng thân mà hai trận nguyên lý chính là trước hết để cho một người chết thảm đại bộ phận là thiêu chết hoặc nước hun nước hun chính là trước ném tới đựng đầy nước trong thùng sau đó cho vật chứa làm nóng đem người sống lúc chết sau đó lợi dụng người chết hải q u t vì đó cải tạo một cái giả thân cùng làm hồn phách phụ thuộc bên trên đơn giản đến nói chính là người làm cho ác quỷ chế tạo một cái giả dối thi thể phân m cho nên tại h ả i trận xung quanh thường thường sẽ nghe được có người nói chuyện thút thít các loại âm thanh thậm chí nhìn thấy hình người như tại h ả i trận xung quanh dạo chơi một thời gian quá dài có thể cũng sẽ náo ra gà ma loại này trận pháp dù cho tại hàng p h â u thuật bên trong cũng thuộc về xúc phạm hí kịch quỷ tối kỵ chi thuật b à y trận người nhất định g â y tuổi thọ lại g â y so trực tiếp tại người sống trên thân hạ xuống còn nhiều hơn gà ma chỉ là người sống đụng phải q u ỷ t à suất từ hồng lâu ngậu thứ hai năm hồi nếu có thiện nam tín nữ kiền tâm cung phụ người có thể vĩnh bảo con cháu a n hang lại không gặp ma tả mà thai thương n g ư liêu v i chí á n nhiên Tất t hài bày là ra r ậ viễn cùng triệu hữu lượng đồng dạng cẩn thận nghe vậy sâu sắc gật đầu nếu không được đem cái này phát sinh sự tình nói cho phía trên để phía trên phái cao nhân tới xử lý hai anh em ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ dẫn tới âm bạo lời nói liền p h u y ề n p h á i xung quanh một ư ơ i dặm sinh ra nhẹ đều phải bệnh nặng một tràng nghiêm trọng dẫn nổ cùng triệu hữu lượng phía trước bảy r a dương dận đồng dạng đều là âm khí hoặc dương khí trong khoảng thời gian ngắn tập trung b ộ t phát bất quá âm khí bộc phát thời điểm cùng lúc sinh ra đại lượng quỷ quái loại hình đối với không có đạo hạnh người bình thường đến nói chính là một tràng thai nạn chờ triệu hữu lượng đám người rời đi phía sau ẩn ấp nơi hẻo lánh bên trong đi ra một cái còn xuống thân ảnh thân ảnh đầu tiên là đối với triệu hữu lượng mấy cái rời đi địa phương một trận n h a răng cười sau đó quay người biến mất tại trong bóng tối thời gian qua một lát sau đó liền có một cái đã cứng ngắc người chết đi ra thuần thục đ đến đây toàn bộ hải trận tản ra âm khí liền càng nặng một điểm liền nhiệt độ đều hạ xuống một chút thời gian cực nhanh đảo mắt liền tới h ư ớ n g đông bởi vì chắc chỉ phô quan hệ triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đều quen thuộc d ậ y sớm cho nên không hề cảm thấy cái gì ngược lại là đi theo bọn họ dạy vào hơn nửa đêm lý mậu ngáp không nớt cực kỳ giống chơi suốt đêm còn muốn lên học chúng ta ai nham mụ làm sao cảm giác mới vừa nằm xuống trời đã sáng rồi bởi vì ngươi lười đàn đàn tử trả lời lời ít mà ý nhiều lượng tử chúng ta mau về nhà a khói không nhiều lắm ta sợ không đủ a đúng tối hôm qua các ngươi ngủ rồi c h í n h ta bay tới bên ngoài hút thuốc thật tốt nhìn một chút ngày hôm qua cái k i a tả tính c h ậ t pháp may mắn chúng ta không có loạn làm phía dưới trôn lấy hơn mấy chục cái người chết đâu bên trong lợi hại nhất đều thành lầm giảm s á t tại đạo gia giải thích có rất nhiều loại bài này bên trong s á t chỉ là thay mặt trở về nhà hồn là tại người sau khi chết trong một khoảng thời gian hồn phách khả năng sẽ hóa thành s á t quỷ một lần nữa chui vào nguyên lai trong thân thể quậy phá a triệu hữu lượng nghe vậy ngạc nhiên không thôi đồng thời âm thầm vì chính mình cẩn thận cảm thấy vui mừng tiểu yêu xem ra trong bệnh viện đồ vật thật có thành tựu ngươi bây giờ liền cho phía trên gọi điện thoại a ân liêu trí viễn nghe vậy sâu sắc gật đầu lượng tử c a t a cái này liền đánh có thể chờ liêu trí viễn quay số điện thoại phía sau đối diện lại chuyển ra đối phương máy đã đóng nhắc nhở làm sao sẽ tắt máy đâu cái này không nên a triệu hữu lượng nghe cũng đi theo b u ồ n b ự c tiểu liêu tổ chức của chúng ta bên trên không có điện thoại riêng ngươi bình thường đều là dùng di động cho bọn họ liên hệ ân liêu trí viễn nhẹ nhàng g đầu tổ chức của chúng ta liền cái cố định làm việc địa điểm đều không có bình thường nhân viên đều là ai cũng bận rộn s á c thực nói là đều có các chức nghiệp cũng tỷ như lợi hại nhất đám người kêu bên trong đại nho vương tư h sơn hắn chính là kinh thành khổng tử học viện đương nhiệm viện trưởng cho nên bình thường đều là thông qua người trung gian liên hệ sau đó người trung gian lại căn cứ sự kiện mức độ nguy hiểm điều động khác biệt nhân viên tiến về xử lý nói đến đây liêu trí viễn nghi ngờ trên mặt thần sắc càng đậm bất quá người trung gian điện thoại tắt máy còn là lần đầu tiên gặp phải buổi sáng bác sĩ cha xong sau phòng triệu hữu lượng mấy người liền trực tiếp về nhà còn lại thủ tục xuất viện tề trí cương đều sẽ giúp triệu hữu lượng làm đưa bọn hắn lúc đi ra triệu hữu lượng thừa cơ hỏi tề trí cương cương ca bệnh viện các ngươi có phải là đã từng có dạng này hai người triệu hữu lượng miêu tả chính là tối hôm qua nhìn thấy quỷ bác sĩ cùng quỷ y tá tề trí cương bị hỏi s ứ n g sở sau đó đầy mặt ngạc nhiên trả lời lượng tử ngươi là thế nào biết trương giáo thụ bọn họ bọn họ bọn họ ba năm trước liền bị một cái người bệnh cho chém chết chuyện này đều lên tin tức đối mặt tề trí cương triệu hữu lượng cũng không che giấu vì vậy đem tối hôm qua chính mình nhìn thấy tất cả nói một lần cái này cái này tề trí cương nghe thật lâu không nói gì mãi đến bãi đỗ xe phụ cận mới mở miệng nói lượng tử ngươi nếu có thể giúp trương giáo thụ bọn họ l i ê n giúp một chút ta bọn họ đều là người tốt ta không nghĩ bọn họ chết còn muốn bị tội thông qua t ể trí cương giải thích triệu hữu lượng cuối cùng minh bạch t r ư ơ n g giáo thủ cuộc đời một cái đại ý chân thành gian khổ một mạc lao chuyên gia một cái chủ động vì người bệnh suy nghĩ t r ị tốt bệnh còn muốn cẩn thận nghiên cứu như thế nào mới có thể cho người bệnh tiết kiệm tiền lao chuyên gia có một ngày một cái người bệnh tìm tới hắn muốn làm một cái phần mắt phẫu thuật t r ư ơ n g giáo thụ tại cẩn thận kiểm tra sau đó đề nghị cái này người bệnh bảo thủ điều trị cũng chính là không muốn phẫu thuật bởi vì tiền phẫu thuật rất đắt không nói hiệu quả còn nhất định sẽ không rất lý tưởng thậm chí có dẫn đến người bệnh n g có thể tiếc rằng người bệnh cùng người nhà bệnh nhân đều tương đối b ư ớ n g b ì n h thậm chí cho rằng t r ư ơ n g giáo thụ không cho bọn họ làm phẫu thuật mục đích là lừa bọn họ càng nhiều tiền chữa bệnh thậm chí một lần đem t r ư ơ n g giáo thụ bẩm báo cục vệ sinh t r ư ơ n g giáo thụ bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài giúp người bệnh hoàn thành phẫu thuật thậm chí còn dựa vào mặt mũi của mình miễn phí cho người bệnh mời tới thành phố chuyên gia đáng tiếc là phẫu thuật sau khi làm xong tựa như lao giáo sư trước đó nói như vậy gần như không có hiệu quả gì cố chấp người nhà bệnh nhân thấy là tình huống như vậy dứt khoát liền d ù n e n g lại nhiều lần bồi thường không có kết quả về sau có một ngày bỗng nhiên cầm dao phay vọt vào phòng mạch bên trong đối với tọa chấn t r ư ơ n g giáo thụ chính là một trận l o ạ n chém t r ư ơ n g giáo thụ mặc dù lớn tuổi thế nhưng bình thường bảo dưỡng rất tốt bởi vậy vốn là có cơ hội chạy thế nhưng người bệnh k i ê m người nhà đã triệt để nổi điên gặp người liền c h ặ n liền xếp hàng xem bệnh người bệnh cùng bồi tiếp bọn họ đến người đều cùng một c h ỗ chém vì bảo vệ những người này nguyên bản chạy xa t r ư ơ n g giáo thụ lại vòng trở lại cứ như vậy sống sờ sờ làm cho đối phương cho chém chết nghe tể trí cương lời nói thật lâu về sau triệu hữu lượng mới mắng một tiếng rãnh sau đó vũ bộ ngực căn đoan chuyện này nếu là phía trên không quản hắn nhất định sẽ quản lý ít nhất phải đem người tốt cứu ra không cần sau khi chết lại bị người xấu lợi dụng tra tấn đối với trương giáo thụ sự tình triệu hữu lượng đám người đều có chút cảm k h á i lái xe trên đường trở về cũng một mực đang thảo luận tương quan vấn đề cuối cùng ra kết luận người phân tốt xấu cái này cùng c h ứ c n g h i ệ p không có quan hệ không thể một gậy che đánh đổ một người, người càng không thể cơ đua cả nắm hiện tại cái này xã hội đại gia đã xa vào đến lẫn nhau không tín nhiệm vòng lần quẩn người bình thường không tín nhiệm cảnh sát cho rằng bọn họ nhất định sẽ che chở có tiền có thế người không tín nhiệm tất cả bác sĩ cho rằng bọn họ liền nên miễn phí cho chính mình chữa bệnh hoặc là cho rằng tất cả bác sĩ đều là lam bam đều tại hố tiền của mình không tín nhiệm nhân viên chính phủ cho rằng đều là tham quan đều là giá áo túi cơm không tín nhiệm ăn uống cho rằng đều là cống ngầm dầu đều là hết hạn thực phẩm mà kể trên những người này cũng không tín nhiệm nông dân cho rằng đều là nông dược vượt chỉ tiêu không tín nhiệm nuôi dưỡng hộ cho rằng đều là hormon vô béo ăn tuyệt đối không khỏe mạnh a i liên quan tới kể trên vấn đề người viết ngược lại là có quan điểm của mình kỳ thật đại đa số người đều là người tốt đều là tận chức tận trách chẳng qua là mấy viên t ấ chuột hoặc một nồi nước bây giờ mấu chốt của vấn đề là đem cái đám chuột này phân cho bắt tới nghiêm trị nên phán hình phán hình nên x ử bắn x ử bắn còn chúng ta thần c h â u một cái tín nhiệm lẫn nhau hài hòa xã hội tươi sáng càn k côn chứng chứng kinh điện quỷ đổi quỷ quỷ. sự thật chứng minh bây giờ triệu hữu lượng nhân duyên là tương đối tốt hắn xuất viện thông tin bị tiểu chấn cư dân biết phía sau trước đến thăm hỏi người quả thực nối liền không dứt nói như vậy từ giữa t r ư a đến buổi tối liền không có nhàn rỗi đến cuối cùng hoàng đào quán đầu bày đầy cả phòng thế cho nên phụ cận nhà này siêu thị bán sạch về sau lao bản đều phải trước tới mượn nói là chờ đi vào hàng lại trả cho triệu hữu lượng triệu hữu lượng tuy nghèo sợ thế nhưng các hương thân tâm ý cũng sẽ không lấy ra đổi tiền nếu không được mấy ngày kế tiếp vẫn ăn đồ hộp thôi dù sao đồ hộp thời hạn sử dụng coi như dài đưa có thể không ăn xong sẽ không lãng phí đưa đi cái cuối cùng đến thăm người triệu hữu lượng liền cùng liêu trí viễn đồng thời đi đến quán đồ nướng hỗ trợ nhìn thấy triệu hữu lượng tới nên xuân t ẩ u lập tức đối với hắn thái độ k h ô n g g i ữ lượng tử không phải để ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi sao còn làm cái gì đến nhanh đi về tuần này đều không cần ngươi đến nhưng phải giữ tốt không thể rơi xuống cái gì bệnh căn đối mặt với nên xuân tẩu quan tâm triệu hữu lượng trong lòng ấm áp người hì hì mở miệng nói ra thì ngươi yên tâm ta thật toàn bộ đều tốt lại nói chỉ ở nhà ở lại ta cũng không có ý tứ người tốt đều có thể n g ẹ n ra bệnh đến nên xuân tẩu nghe vậy nửa tin nửa ngờ mặc dù không có đổi triệu hữu lượng trở về cũng chỉ để hắn ngồi tại một bên nghỉ ngơi quán đồ nướng bận rộn đồng thời bận rộn một ngày tề trí cưng cũng tại về tiểu trấn trên đường muốn như vậy là vì tới gần lúc ta n việc đông nhiên tới một cái ngoại thương cần khâu lại bệnh nhân người này tổn thương còn rất lợi hại nhất là khuôn mặt vết thương cái này nếu là khâu lại không tốt dễ dàng lưu lại rõ ràng vết xẹo tề trí cưng đối đãi mỗi một cái bệnh nhân đều m ư i phần phụ trách không yên tâm liền quyết định chính mình m u ố n đi mấy tiếng giúp bệnh nhân này xử lý tốt vết thương mắt thấy liền muốn đến tiểu chấn tề trí cương thả chậm tốc độ xe bởi vì triệu hữu lượng đã từng cùng hắn nói qua gần nhất con đường này kêu u minh lộ quá t à tính nhất định muốn cẩn thận một chút l i ê n tại tề trí cương suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút lạnh đồng thời ô tô bên ngoài thổi lên gào thét gió lạnh ai nha không phải là thật chúng t a à. tề trí cương vội vàng đem triệu hữu lượng cho chính mình tịch tà phù đem ra g á n tại chính giữa kính bên bên trên lại chạy sau một thời gian ngắn phía ngoài tiếng gió càng lúc càng lớn lớn đến tề trí cương đều cảm giác rất khó k h ô n g chế ô tô phương hướng loại cảm giác này mở qua xe đều biết rõ tựa như là đường cao tốc bên trên lân cận n g ư ờ i đ ố i hướng làn xe không ngừng có nặng chở xe t ả i gào thét mà qua mắt thấy nơi này tề trí cương càng thêm chậm lại tốc độ đồng thời mở ra trong xe âm hưởng từ bỏ đạo gia thái ớt cứu khổ cứu nạn kinh thiên địa lương tâm loại này trừ tà phương pháp cũng không phải triệu hữu lượng dạy mà là liêu trí viễn họ chính là tổ truyền tay nghề cha hắn vật lý đạo sĩ liêu bình cả một đời đều là làm như vậy đáng tiếc là cứ việc làm đủ để phong biện pháp nên đến vẫn là tới đầu tiên là xe tải âm hưởng bỗng nhiên ngừng lại vang lên lần nữa lúc phát ra không còn là đạo gia kinh văn mà là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười lạnh theo sát l â y dán tại kính bên bên trên phủ lục đột nhiên bốc cháy lên trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn cho tàn cái này l i ê n tại tề trí cương ngây người thời điểm ô tô ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cầm trong tay dao phay bóng người tề trí cương thấy thế theo bản năng đạp mạnh phanh lại tiếng cọ sát chói thai bên trong ô tô vừa vặn dừng ở bóng người kia trước mặt từ to lớn quán tính bên trong làm dịu tới tề trí cương vội vang ẩ n g đầu quan sát khi thấy một tầm khủng bố g ữ tận mặt cái này khuôn mặt tề trí cương quen thuộc thậm chí đến chết cũng sẽ không quên. bởi vì chính là người này năm đó chém chết trương giáo thủ cùng cái kia y tá bất quá hắn bị tóm lấy phía sau rất nhanh liền bị bắn chết theo đạo lý nói có lẽ tại thập bắt tàng địa ngục bị tội mới đúng náo h quỷ thì phản ứng tề trí cương lập tức một chân chân ga đạp xuống muốn đem quỷ đột phi sau đó lái xe thoát đi trở lại tiểu chân phía sau lập tức liền mời triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn thu tên vương bắt đàn này cho trương giáo thủ báo thủ vì vậy ô tô oanh minh vọt tới cầm trong tay mang máu dao p h a á c quỷ nhưng lại tại cả hai đội nhau nháy mắt á c quỷ đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa đã đến ô tô chỗ ngồi phía sau đồng thời gắt gao ghìm chặt tề trí cương cái cổ đem thanh kia mang máu dao phay gác ở tề trí cương trên bà b a i khoảng cách gần bên dưới tề trí cương thậm chí có thể nghe được phía trên dị sắt vị cùng mùi hôi thối lạc lạc lạc lạc quản việc không đâu ngươi phải chết đang lúc nói chuyện ác quỷ liền muốn động thủ dùng dao phay lao tề trí cương cái cổ Liên lượng lấy liệt tại thời triệu túi ngoài, này, cương trong những nhị mánh chốt tề trí từ khắc hữu cho khu phụ mấu đem quỷ cá mực. Đồng thời ra đã á chí chí chí chí cũng chính là tại cái này động tác thời điểm một cái khô lâu quỷ thủ từ dưới mặt đất đưa ra ngoài bắt lấy tề trí cương mắt cá chân tề trí cương lập tức cường ngực một tiếng hướng về phía trước cái ngã thật lâu không đứng dậy được Xét theo dao phay á c quỷ thấy thế cười gần một chút xíu tới gần ha ha ha các ngươi những n à y sẽ chỉ lừa gạt tiền bác sĩ đều phải chết Liên lại lại lạnh liền lạnh tại thời gió thổi tới, giao Gió cưới dối, cười đi tới. dối phê bên này, lại có một trận phương hướng ngược ngáy trong quỷ anh cưới nam tính con dối, bột bột bột cưới đi tới. Nam tính con chốt một mắt trụ bột bột bột khắc chế khí. có mấu âm quỷ hiển nhiên cực sợ quỷ bị Từ nam tính con dối trên nam con bay, lên cao cao, bay đến dao phê quỷ trên cổ dối lúc ê này dao p quỷ t r anh cũng đằng không mà lên một lần nữa cơi tại muốn chạy trốn nam tính con dối trên thân đối với hắn vốn là rách mướp mặt vừa cào vừa cấu đau nam tính con dối toàn thân run rẩy dạy dỗ xong nam tính con dối quỷ anh đầy mặt quỷ khuất nhìn hướng tề trí cương ngươi nhanh về nhà a nơi này rất nguy hiểm chương ba trăm hai mươi năm chương ba trăm hai mươi năm ba trăm hai năm t h i ể u công chúa u y anh nói xong nhìn thấy tề trí cương mười phần e ngại chính mình trên mặt thần sắc càng thêm bị khuất do do dự dự cưỡi nam tính con dối rời đi càng thêm điên cuồng cào nát nam tính con dối mặt mắt thấy đối phương rời đi tề trí cương vội vàng một lần nữa lên xe chạy thẳng tới tiểu t r ấ n bên trong quán đồ nướng mà đi sau khi tới thở hồng hộp trực tiếp làm đến triệu hữu lượng bên cạnh lượng, lượng tử tà ta, ta tâm tình khẩn trương lại thêm một trận mánh lượt chạy tề trí cương thế mà trong lúc nhất thời nói không ra lời triệu hữu lượng thấy thế vội vàng rót cho hắn một ly nước nóng cương ca ngươi từ từ nói ta biết ngươi gặp phải mấy thứ bẩn t h i ệ u trên người ngươi còn có âm khí không có tàn đâu từ từ nói chờ tề trí cương trì hoa tới nói xong sự tình trải qua triệu hữu lượng thần sắc nghiêm trọng cương ca đây là bày ra hải trận người nghe đến chúng ta ban ngày lúc nói tới trả thù ngươi chỉ là không biết quỷ anh vì sao lại giúp ngươi lại thêm phía trước mỗi ngày đều cho ngươi tặng lễ ngươi xác định thật sự không biết hắn trải qua triệu hữu lượng như thế nhắc nhở tề trí cương thật đúng là cảm thấy quỷ anh mượi phần nhìn quen mắt chỉ là phía trước gặp hai lần đó bởi vì quá sợ hãi không có nghĩ lại ngắn ngủi hồi ức phía sau tề trí cương đột nhiên từ trên ghế bắn ra ai nha ta nhớ tới hắn là ai động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới mặt khác ăn đổ nướng người chú ý tề trí cương thấy thế vội vàng n à y nay liếc nhìn tới người phất tay nói liên tục xin lỗi đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp t h ụ qua tề trí cương trợ giúp bởi vậy lập tức bày tỏ không có việc gì còn mời hắn cùng triệu hữu lượng đi qua h ư ớ n g điểm may mắn bị bao che cho con nên xuân tẩu ngăn lại lựa tử hắn vừa ra viện không thể uống trí cương mệt mỏi một ngày cũng không thể uống chính các ngươi uống đi đám người bị nên xuân tẩu thái độ đ ù cười ha ha nhộn nhịp ồn còn chưa có kết hôn mà liền quản bên trên lượng tử xui x è o đi nên xuân tẩu mặc dù mạnh mẽ nhưng bị như thế nhiều người cùng một chỗ t r e o chọc cũng có chút chống đỡ không được dứt khoát sách theo chai rượu hướng ồn ào người đi đến cùng bọn họ đục rượu toàn bộ quán đồ nướng màu không khí n g á y mắt căng thêm nhiệt liệt bên kia tề trí cương thừa dịp không có người chú ý bên này cơ hội vội vàng hạ giọng đối với triệu hữu lượng mở miệng lượng tử ta nhớ ra rồi đứa bé kia chính là ta muốn cho hắn quên thận người kia hải tử ta còn cho hắn mua quần áo mua qua rất nhiều ăn ngon hắn hắn không biến thành quỷ thời điểm cùng ta dễ thân ta còn cùng phụ mâu hắ a khiếp sợ sau khi triệu hữu lượng cuối cùng làm theo tiền căn hậu quả khó trách quý anh trở về báo đáp tề trí cương khó trách tề trí cương quyết định quên thận thời điểm sẽ vận khí tốt chuyển nguyên lai không phải bị quên thận chính là đại nhân vật nhi tử hắn mới là mặc dù quý anh là lén lút chuyển thế tìm đến mình phiền phức nhưng biện thành vương đồng tử thân phận không thay đổi được nghe triệu hữu lượng giải thích tề trí cương cũng hiểu được lượng lượng tử ta hiểu cái kia ngươi cùng quý anh la minh ở giữa sự tỉnh ta có thể giúp đỡ hòa giải một cái không la minh là quý anh danh tự tề trí cương tự nhiên biết triệu h ữ lượng nghe vậy cười khổ tốn sức cương ca không cần phải để ý đến ta chỉ cần hắn không hại ngươi liền được mà còn có quý anh la minh trong bóng tối bảo vệ nô đ ạ i quân việt cũng cầm ngươi không có cách nào đây là chuyện tốt nói xong những này triệu hữu lượng lấy ra một tâm chính khí phủ đưa cho tề trí cương cương ca la minh mặc dù là bởi vì thiện ý mới đi theo ngươi nhưng hắn trên thân âm khí quá nặng trưởng cựu sẽ ảnh hưởng thân thể ngươi tấm b ù a này tùy thân mang theo mặc dù không thể triệt để ngăn cách tâm khí nhưng có thể giảm bớt ảnh hưởng tề trí cương nghe vậy thận trọng nhận lấy giấu kỹ cho người đồng thời ngượng ngùng mầm i ệ n g cái kế lượng tử những phủ còn có thể lại cho ta điểm không người phía trước cho ta tối nay một cái liền đều dùng tề trí cương muốn triệu hữu lượng đương nhiên sẽ không hẹn h ỏ i không chỉ là tề trí cương bất luận cái gì người thiện lương cầu phủ triệu hữu lượng cũng sẽ không hẹn h ỏ i ngay vậy lập tức cười ha hả lấy ra các loại p h ù lục mỗi một dạng đều cho tề trí cương mấy cái đồng thời nói rõ cách dùng l i ê n tại tề trí cương cười tiếp nhận đi thời điểm triệu hữu lượng đ ố n g nhiên s ữ n g sở sau đó làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng một lát sau vội vàng liên tục gật đầu đồng thời từ biệt tề trí cương lôi kéo liêu trí viễn hãi tạp dề thời gian đều không cho Lượng trong ử ca, ta t gấp gấp gì? như vậy làm gì? Trong nhà xảy ra chuyện đối mặt liêu trí viễn hỏi thăm triệu hữu lượng cũng không trả lời mà là chạy nhanh hơn chờ vào chắt chỉ phô cửa sau khi thấy tất cả tiên gia ngồi thành hai hàng cung kính ngồi tiếp ngồi tại thượng tọa hai tên quỷ sai chỉ có thường kiệt vẫn y bộ dạng cũ h i ể u x s u bẹp ghé vào chính mình bài vị bên trên rút lấy thấp kém khói nhìn thấy triệu hữu lượng vào cửa thường kiệt h i ể u x s u yếu ớt mở miệng lượng tử ngươi trở về rồi chúng ta đến lại ta giới thiệu cho ngươi một chút ta hai vị này là thành hoàng lão lao tọa hạ liêu tướng quân cùng đảo tướng quân đây là lượng tử ta xuất mã đệ tử nghe thường kiệt giới thiệu đào liêu hai tôn đại quỷ vội vàng đứng dậy đầu tiên là đối với thường kiệt ôn quyền nói cảm ơn làm phiên tiểu thần quân sau đó mới quay về triệu hữu lượng ôn quyền hành lễ thi chức thành h o à n g tọa hạ giữ cửa tham tướng gặp qua triệu đại nhân gặp qua liêu đại nhân nhân gia k h á c h khí triệu hữu lượng tự nhiên càng có thể khí nghe vậy vội vàng học đối phương bộ đáng ôn quyền hoàn lễ hai vị đại nhân đại ca k h á c h khí gọi ta triệu hữu lượng l i ề n được ta cũng không phải cái gì đại nhân chính là cái làm công cái kia các ngươi hôm nay đến có chuyện a nếu là không nóng này đi ta hiện tại liền nấu cơm đi chúng ta một bên ăn một bên tán gẫu được không nhìn thấy triệu hữu lượng như vậy giản dị hai tôn đại quỷ đối hắn càng thêm thưởng thức không phiền phức triệu đại nhân hai người chúng ta nói xong liền đi chính là vì thành hoàng đại nhân truyền một lời mời ngươi cùng liêu đại nhân ngày mai đi thành hoàng miễu một chuyến chúng ta thành hoàng đại nhân có chuyện phân phó thành hoàng lao lao kêu chúng ta hiểu rõ thành hoàng liêu trí viễn nghe vậy vừa mừng vừa sợ vội vàng liên tục gật đầu đưa đi hai tôn đại quỷ phía sau liêu trí viễn đầy mặt hưng phấn đối triệu hữu lượng nói lượng tử ca ngươi không biết thành hoàng lao lao có thể bào che cho con che chở chúng ta những van bối này nàng lão nhân gia kêu chúng ta cho dù là chuyện nguy hiểm cũng không nguy hiểm hắc hắc húng chi còn có thể là chuyện tốt đâu đối với thành hoàng lão lao từ bi triệu hữu lượng cũng thâm sâu trong người nghe vậy lập tức gật đầu đồng thời đầy mặt hiếu kỳ mở miệng đàn đà tử vừa đi cái kia hai vị đại ca gọi thế nào ngươi tiểu thần quân cha ngươi bắt ra lão nhân gia ông ta không phải vạn xà tổng chủ sao gọi ngươi có lẽ kêu nhỏ tổng chủ mới đúng chứ thương kiến nghe vậy vốn là không quá thông minh lớn nhỏ mắt càng thêm mê man hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nhìn thoáng qua triệu hữu lượng nghĩ linh tinh mở miệng lượng tử ta là công không thể gọi tiểu công chúa lại nói ngươi nhìn ta chỗ nào giống ta cha giống run g dài ai phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi cái này có thể cái kia nói do lý lẽ đi triệu hữu lượng chương ba trăm hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi sáu bao che cho con là ưu lương truyền thống mắt thấy triệu hữu lượng cùng thường kiệt càng kéo càng xa liêu chí viễn vội vàng cười bình định lập lại trật tự lượng từ ca liên quan tới thường kiệt ca sự tình ta biết vẫn là ta đến nói a kiệt ca một tuần t u ổ i thời điểm bởi vì ra thế của hắn còn có tiểu tiên sinh mặt mũi rất nhiều đại nhân vật đều đích thân tiến về chúc mừng nghe nói còn có tiên nhân chân chính trình diện loại kia chúng ta tại điện ảnh phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy thần tiên nói đến đây liêu trí viễn khắp khuôn mặt là hướng về ổn định lại cảm xúc phía sau mới tiếp tục mở miệng bởi vì kiệt ca còn nhỏ thậm chí danh tự cũng không có chứ cho nên đi đại nhân vật để cho tiện xưng hô liền cứ gọi hắn tiểu thần quân bởi vì toàn bộ quá trình bên trong đều là tiên sinh một mực tại ôm tiệc ca mà tiên sinh nhưng thật ra là có thần vị thượng cổ thần vị cựu nan minh quân lượng từ ca tựa như vừa rồi ta nói khi đó trình diện đều là đại nhân vật mỗi người kêu một tiếng tiểu thần quân chẳng khác nào cho kiệt ca phong chính một lần trình diện đại nhân vật có thể là khoảng chừng mấy trăm vị phong chính bình thường chỉ có nhân gian đế vương hoặc là đại thần thông giả mới có thể cho động vật loại tu luyện giả một loại tinh thần c h ú c phúc cũng có thể nói sau này động vật tu giả có thể đạt tới tương lai mục tiêu trạng thái là một cái tốt c h ú c phúc phong yêu không phong chính phong chính thì không phải vậy yêu động vật tu luyện giả cấp bậc càng cao thì đối phong chính khát vọng càng là mãnh liệt những chuyện tương tự hiện tại trong tiểu thuyết cũng đều có miêu tả cũng tỉ như chồn lấy phong loại hình tóm lại phong đối diện tại bình thường động vật tu luyện giả đến nói tuyệt đối là chỉ có thể n ộ mà không thể cầu mà thường kiệt tại tuổi tròn thời điểm liền trong vòng một ngày bị phong chính mấy trăm lần cũng đều là đại nhân vật chính miệng phong chính trải qua liêu trí viễn nhắc nhở thường kiệt tựa hồ mới nhớ tới xác thực có như thế một chuyện t i ể u sĩu bẹp mở miệng nguyên lai nói là cái này không phải tiểu công chúa a vậy ta biết tiên sinh lúc ấy có thể vui vẻ trực tiếp liền đem đại biểu cho thần vị thần hòa phong ấn tại ta trong đầu nói chờ ta trưởng thành có bản lãnh liền có thể trực tiếp tiếp hãn ban làm quan làm minh quân thiếu tướng quân cũng cho ta một đại đoàn thần hòa cũng không biết có cái gì dùng nghe thường kiệt như thế giản dị tự nhiên giải thích sự tình trải qua triệu hữu lượng thừa nhận chính mình chua tựa như là người nhà bình thường hải tử ăn tết thời điểm mới có thể có quần áo mới xuyên mà thiếu gia nhà giàu bình thường đều là mặc quần áo mới chơi ba ba Bụn. hiểu rõ thường kiệt xưng hào lai lịch triệu hữu lượng lại mở miệng hỏi liêu chí viễn thiếu liêu vừa rồi liêu tướng quân cùng đào tướng quân liêu chí viễn liền hiểu ngay triệu hữu lượng ý tứ lập tức mở miệng trả lời chính là thành hoàng miếu cửa ra vào cái kia hai cây cây đào cây liếu bình thường t h a y thành hoàng lao lao canh cổng có đôi khi cũng hỗ trợ chân chạy gì đó một đêm không có chuyện gì xảy ra tại đường khẩu tiên g i a dặn đi dặn lại bên trong ngày thứ hai trời vừa sáng triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn liền ngồi xe chạy tới thành hoàng miếu lái xe đưa bọn họ đương nhiên vẫn là lý mậu trên đường đi lý mậu lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn không ngừng hỏi triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn các người nói hôm nay ta có thể đi theo gặp một chút thành hoàng lao lao không ta không cầu cái gì chính là muốn ở trước mặt cho thành hoàng lao lao đập mấy cái đầu đập xong liền ngã bỏ ra ngoài có thể được không đối với lý mậu vấn đề triệu hữu lượng liêu trí viễn hiển nhiên không thể trả lời nhìn nhau cười khổ nhẹ giọng mờ miệm tiểu lý ngươi đã có tâm chờ thấy thành hoàng lão lao ta hỏi một chút nàng lão nhân ra từ bi ngươi đơn giản như vậy yêu cầu có lẽ sẽ không cự tuyệt đang lúc nói chuyện ô tô đã đến thành hoàng mặt phụ cận nơi này vẫn như cũng là người đông nghỉ n g h ị c cầu nguyện lễ tạ thần cầu sự tình người t r ê n vai thích cánh triệu hữu lượng đám người không có gì đãi nộ g đặc biệt chỉ có thể đ à n g hoàng đi theo xếp hàng một chút xu í hướng trong miếu xây dịch chờ thật vất vả chuyển đến trong miếu thời điểm đều đã tới gần giữa trưa có thể nói là dậy thật sớm đuổi cái một tập mắt thấy cuối cùng đến phiên chính mình triệu hữu lượng cùng l i u chí viễn đội vàng lấy ra mang tới hương đến đốt sau đó loảng xoảng dập đầu Cũng k h ô lúc này thiếu tướng quân chính không ngừng đối với triệu hữu lượng liêu trí viễn nháy mắt ra hiệu mà còn mở miệng liền đem hai người bọn họ lôi đến trong cháy ngoài mềm ai nha mụ tiểu liêu ta nghe nói cha ngươi tuổi thọ không có rồi muốn chết rồi hắn gấp gáp như vậy ta l ầ n trước tại lượng từ vậy lưu quan tài trước tiên có thể cho hắn dùng này liên quan tới liêu trí viễn cha phải chết sự t ì n h nhân ra thiếu tướng quân cũng không có nói lung tung triệu hữu lượng qua âm gặp phải mạnh bà đại thần thời điểm nàng l a o nhân ra liền hào tâm nhắc nhở qua cha mình không hăng hái lại có thể trách ai được bởi vậy liêu trí viễn chỉ có thể c ư ờ i khổ thiếu tướng quân thúc ta thay cha ta cảm ơn ngài liêu trí viễn cảm ơn x o n g xuôi thiếu tướng quân c ư ờ i toe toét miệng rộng còn nói ra một đầu cảng tình bạo thông tin tiểu liêu ngươi đừng có gấp không chỉ là cha ngươi sư phụ ngươi cũng muốn chết rồi cái kia ta cho bắt ra lưu quan tài lớn cũng có thể trước đưa ra ngoài dù sao bắt ra một chốc còn chưa chết liêu trí viễn thường kiệt không phải thiếu tướng quân cha ta phải chết ta có thể hiểu được có thể sư phụ t a hắn chính hắn cho chính mình tính qua còn có thể sống thật lâu đâu thế nào liền bỗng nhiên thiếu tướng quân nghe vậy cười ha h a còn có thể sao thế gây thai họa thôi c h ọ c tới chính mình đánh không lại mấy thứ bẩn thỉu thôi gần nhất nên hắn làm người trung gian là cú điện thoại kia không phải đều đánh không thông rồi À, nguyên lai、like、chỉ dạng này thiếu tướng quân kiểu nói này liêu trí viễn lập tức nhớ tới tắt máy phía trên mặc dù bình thường thời điểm liêu trí viễn luôn là một bộ dính nhau chính mình sư phụ bộ dáng có thể đến thời khắc mấu chốt đã hai mắt v ỏ bừng thiếu tướng quân lão nhân ra người từ bi liền không thể nghĩ biện pháp mau cứu sư phụ ta sao ta ta không nỡ lão nhân ra ông ta nhìn thấy liêu trí viễn cô nén nước mắt bộ dáng thiếu tướng quân hiển nhiên là đau lòng dù sao bao che cho con là tiểu viện quang v i n h truyền thống đời trước chính là như thế che chở thiếu tướng quân hắn tự nhiên cũng muốn che chở đ ợ i sau bởi vậy nghe liêu trí viễn cầm cầu mặt to bên trên tràn đầy khó xử đồng thời không ngừng liếc trộm thành hoàng láo lao, ra hiệu mình không thể làm chủ muốn cầu liền cầu nàng lao nhân ra cùng lúc đó thiếu tướng quân còn khó đến thông minh một lần có ý riêng m ở miệng mẫu mẫu muốn nói tiểu liêu đứa nhỏ này cũng thật đáng thương là không cha cùng sư phụ không sai biệt lắm cùng một chỗ ở ra rắm ai n h a sao mẫu mẫu ngươi còn nhớ rõ không lao đại ta từ nhỏ liền không cha không mẹ thời gian kia trôi qua rất thảm tiểu liêu liền muốn gần giống như hắn rồi Trưng trưng Thành tinh tiểu như nổi danh dạng hoàng minh lao lao tinh minh như vậy, tiểu lao phu đạo lý vậy n g h e vậy đầy mặt hiền lành đem thiếu tướng quân kêu tới mình trước người thừa dịp hắn không chú ý cầm vàng khảm ngọc thuốc phiện túi cắn hung hăng tại thiếu tướng quân đại n a o đại bên trên gõ một cái đau thiếu tướng quân hai mắt rưng rưng ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất nghe răng trận mắt thành hoàng lao lao biết thiếu tướng quân hơn đều là trang cười mắng mở miệng nhỏ không có cốt khí không cần ngươi chỉ trỏ sự tình nên làm sao xử lý mộ mộ ta hiểu mộ mỗ ta lại chưa g i ả lẩm cầm đây chỉ là chúng ta không thể dẫn đầu hỏng ngươi cựu nan ca lập quy củ xem như người nhà đều không ủng hộ hắn vậy hắn còn thế nào quản người ngoài đây cũng là mộ mỗ hôm nay tìm lượng nghe t h à n hoàng h lão lao nói như vậy liêu trí viễn vội vàng c u ố n quít dập đầu trong miệng hô to quá mộ mộ từ bi đều nói cách thế hệ thân lại cách một đời cái kia đến thân thiết hơn bởi vậy liêu trí viễn một tiếng này quá mộ mộ êu ma y thành hoàng càng thêm hiền lành trên mặt treo đầy tiêu ý tựa như là bình thường nông g i a lão nhân nhìn thấy ở bên ngoài đọc nửa năm đại học a n tết về nhà cho chính mình dập đầu chắc c h a i thứ bi mộ mỗ ta nhất định phải từ bi lượng tử trí viễn các ngươi đứng lên đi chúng ta cùng một châu nghị cái vẹn cả đôi đường biện pháp một là không có thể hỏng tiểu cựu lập xuống quy củ đây là danh giới cuối cùng thứ hai không thể không cứu trí viễn sư phụ hắn đây là tình cảm nhìn xem khẽ cao mày thành hoàng lao lao triệu hữu lượng cung kính hỏi liêu trí viễn vấn đề quan tâm nhất mô mô quá mô mô tiểu liêu sư phụ hắn đến tội cùng chọc cái gì họa làm sao còn sẽ có nguy hiểm tính mạng lao nhân gia ông ta lao nhân gia ông ta không nên rất lợi hại sao triệu hữu lượng trong miệng lão nhân gia ông ta chỉ là liêu trí viễn sư phụ tiền đa đa nghe triệu hữu lượng vấn đề thành hoàng lao lao khắp khuôn mặt l á bất đắc dĩ hữu lượng ngươi không có sông phá thai bên trong chi mê rất nhiều chuyện còn không biết Các người một đời trước chính cha người người bên trong, nhất không viễn cùng đời lợi hại một trí là viễn cha cùng sư phụ hắn Liêu bình đứa bé kia. bình bé đứa tiền í n toán, nâng hắn nháo tâm, cùng n h tâm, g ư ờ bình bịt thường không sai bị lắm. Sư phụ hắn phụ t Sư sai i lắm. đa đa mặc dù đạo hạnh không sai nhưng đều là phê quái toán mệnh bản lĩnh thật muốn nói lâu pháp một lời khó nói hết may mắn t r í viễn đứa nhỏ này không giống bọn họ không phải vậy liền phế đi nói đến đây thành hoàng lão lao chú ý tới liêu t r í viễn đỏ c h ó c mặt vội vàng ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác đến mức tiền đa đa đến tột cùng đắc tội thứ gì mộ mộ ta hiện tại còn không biết chỉ biết là, là đi thái sơn phía đông du lịch Quản v i ệ cho k nên g đâu sau b thái c trục xuống, nghe n sơn đ chẳng tốt những là các triều đại đội thay quân vương phong tiện trí địa vẫn là âm dương hai giới chô giao giới từ thu xưa liền có nhiều thần dị hoặc là nói quái dị liêu trí viễn lo lắng chính mình sư phụ vội vàng mở miệng hỏi quá mô mộ vậy chúng ta nên làm cái gì thái sơn bên kia rất nhiều nơi liền xem như âm sai đi đều không dùng được hoàn toàn tự thành một giới đối với vấn đề này thành hoàng lao lao hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ qua hơi chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời dạng này trí viễn ngươi trước về một chuyến chính mình sư môn đem thiên sư lệnh mời đến hộ thân nếu là nếu có thể mang lên thiên sư tam bảo bên trong một kiện vậy thì càng tốt hơn sau đó trực tiếp đi thái sơn tự giới thiệu nói là chính nhất đạo người nhà cựu thiên sát đồng đại tướng hậu nhân đến mục đích đúng là hỏi thăm một chút chính mình sư phụ sự tình nho ra thánh nhân cũng nói thiên địa quân thân thể người cứu chính người sư phụ về tình về lý đều không có ma bệnh nói đến đây nguyên bản hiền hòa ma y y hệt mãi mãi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng không quản đối phương là cái gì nếu là không nể mặt mũi hoặc là hung hăng càng u á y đến lúc đó quá mộ mộ ta liền có lý do tự mình đi tìm bọn họ nói một chút cái này gọi tiên lễ hậu binh dù sao chúng ta mạnh này vậy cũng là nổi danh giảng đạo lý cũng không thể để người khác lấy ra lý đến nói chúng ta ỷ thế hết người chẳng biết tại sao nghe đến giảng đạo lý ba chữ này đối với thiếu tướng quân chủ động xin đi thành hoàng lao lao từ chối cho ý kiến chỉ là đối với triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hai người phất phất tay sự tình khẩn cấp các ngươi tranh thủ thời gian đi a a đúng hữu lượng ngươi đường khẩu bên trong phong thủy không sai để hắn bồi tiếp trí viên đi khối này lệnh bài cho phong quỷ đứa bé kia trước dùng đến nói cho hắn không nóng nảy còn trở về tiếp nhận thành hoàng lão lao đưa tới lệnh bài phía sau triệu hữu lượng hai người chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ đợi đến tỉnh táo lại thời điểm thân hồn đã về tới trong thân thể của mình cùng phía trước khác biệt duy nhất chính là trong tay nhiều thành hoàng lão lao mới vừa cho tấm lệnh bài kia hai người không dám thất lễ lại đối thành hoàng pho tượng ba gõ chín b á i phía sau cung kính thối lui ra khỏi lại điện triệu hữu lượng vừa định mở miệng an ủi liêu chí viễn lại phát hiện đối phương đã không có khẩn cấp như vậy tỉ mỉ nghĩ lại cũng là có thành hoàng lão lao cùng thiên sư nhất mạch xem như hậu thuẫn lại thêm ngũ xương binh mã thống lĩnh cựu thiên sát đồng thủ lĩnh cái kia còn lo lắng cái rắm muốn lo lắng chính là chọc tới tiền đa đa đám kia người mới đúng nghĩ thông suốt điểm này một những nghi hoặc s ô n g lên triệu hữu lượng trong lòng tiểu liêu theo lý thuyết thành hoàng lão lao các nàng không phải là không thể can thiệp nhân gian nhân quả sao thế nào đối phương không nể mặt ngươi lời nói lại có thể xuất thủ liêu trí viễn nghe vậy cười cười cùng vừa rồi nghe thấy dạng đạo lý ba chữ đồng dạng thần bí l ư ợ từ ca không can thiệp nhân quả không phải là bị ư c hiếp không thể trở về sau tay tựa như lần trước con rối truy chúng ta đuổi tới vạn long sơn không phải liền chịu thường kiệt ca g i a t r ư ở n g thế hệ mấy cái to mùng sao đồng dạng chủ yếu là phải nói đạo lý hai người một bên nói một bên đi đến lý mẫu ô tô bên cạnh mở cửa thời điểm chính nhìn thấy tiểu t ử này đọc sách đâu tên sách có chút ý vị thâm trường dù liệt cùng hốt tất liệt lại thông qua lý mẫu cái kia thật cao t r ố n g lên lều vải đến xem triệu hữu lượng liền càng thêm xác định ý nghĩ của mình một bên cảm thán quyển sách này tác giả n ã o động triệu hữu lượng vừa mở miệng trêu chọc tiểu lý học tập a giữa ban ngày cứ như vậy học tập không k ó chịu a thân thể chịu nổi a 328, 328, 0328, có hậu trường trường một giác thiệu Mặc dù chính an toàn. mình bẩn thiệu hành dù đ n g bị r i ệ u hữu lượng đánh lượng bên tối xoa xoa đem sách nhét vào dưới mông lý mậu một bên cười ha h à mở miệng ai nham mụ hai ngươi nhanh như vậy liền trở về rồi ta vẫn trở thành hoàng lao lao triệu kiến cho nàng lao nhân ra dập đầu đâu xem ra lần này là không có cơ hội chỉ có thể chờ đợi lần sau đang lúc nói chuyện lý mậu đã phát động ô tô hướng về tiểu trấn phương hướng nhìn triệu hữu l ư ợ n g một bên đem từ đầu đến cuối đặt ở chỗ ngồi phía sau thường kiệt ôm vào trong ngực vừa mở miệng hỏi liêu trí viễn tiểu liêu ngươi thật không cần ta cùng đi liêu trí viễn kiên định lắc đầu l ư ợ n g t ử ca tựa như là thành hoàng lao lao nói c h í n h ta đi hợp tình hợp lý người lại nhiều sẽ không tốt cũng không thể làm cho đối phương chọn lễ nói chúng ta giọng khách gác giọng chủ mặt khác ta thân phận này đối phương tỷ lệ lớn không dám khó xử vậy ngươi cứ yên tâm đi lại nói không phải còn có phong quỷ đại ca bồi tiếp ta sao nói lên phong quỷ liêu c h í viễn cái này mới cầm lấy thành hoàng lao lao cho lệnh bài cẩn thận xem xét cái này xem xét phía dưới đối lao nhân ra t ử bi có càng sâu lý giải là thật bao che cho con a cũng không phải là trong tưởng tượng thành hoàng kiến mà là một phương cổ phát thẻ kim loại mặt sau vẽ lấy vạn quỷ quỳ l ệ tình cảnh phía trước khác lấy hai cái t o n chữ tông bố triệu hữu lượng là giữa đường xuất gia kiến thức căn bản không vững chắc đương nhiên không hiểu tông bố ý vị như thế nào thế nhưng liêu c h í viễn hiểu tông bố người thiên hạ quỷ thần tông liên quan tới điểm này hoài nam tử giàn dội luận dạy bảo bên trong ghi chép nhất là lời ít mà ý nhiều nghệ trừ bỏ thiên hạ hại khi t l còn sống có rất lớn công trạng và thành tích sau khi chết được phong làm tông bố thần mà thành hoàng lão lao đã từng được đến tông bố thần hoàn chỉnh truyền thừa nói là vị này thượng cổ quỷ thần tông kẻ kế tục cũng không đủ bây giờ nàng lao nhân ra đem tông bố khiến tạm h thời cấp cho phong quỷ tụ đồ thâm ý trong đó sao có thể không kiên nhẫn người nghĩ lại mà còn phong quỷ tù đồ xem như quỷ tu có tông bố khiến r a chỉ có thể nói l à như hổ thêm cánh vừa đến lệnh bài này có thể làm pháp bảo sử dụng thứ hai càng là có khả năng phụ trợ tu hành đưa đến làm ít công to hiệu quả n g h e liêu trí viễn giải thích biết làm người triệu hữu lượng đ ộ i vàng để lý mậu dựa vào dừng xe chính mình thì phi tốc xuống xe đối với thành hoàng miếu phương hướng p h a n h p h a n h p h a n h mánh liệt dập đầu ba cái đập cái chán t h ấ y máu có chuyện thì dạy không nói chuyện thì ngắn đưa đi liêu trí viễn cùng phong quỷ phía sau toàn bộ chất chỉ phô đều lộ ra q u ặ n cu é、e、rất nhiều ban đêm phía sau triệu hữu lượng dựa theo lệ cũ đi tới quán đổ nướng hỗ trợ bị đại hoàng cầu r i ắ t trên đầu đỉnh lấy thương kiệt thương kiệt vẫn như c ũ là khói không rời tay ba ba ba không ngừng nhìn thấy lượng tử người biết hoàng vũ hoàng vũ ca cùng tiểu d à o tử làm gì đi không lâu như vậy đều không trở về ta đều nghĩ bọn hắn thương kiệt vấn đề cũng là triệu hữu lượng suy nghĩ không thấu lúc ấy bọn họ chỉ là để phong quỷ tù đồ thay truyền lời nói về nhà mấy ngày có chuyện có thể thời gian đều đi qua gần nửa tháng đến bây giờ còn là tin tức đều không là đâu triệu hữu lượng đầy mặt nghĩ hoặc chờ tối nay hương thời điểm ta nói thầm nói thầm cũng đừng xảy ra chuyện gì l i ê n tại triệu hữu lượng âm thầm cân nhắc thời điểm liền thấy trần vĩ một người đầy mặt phẫn hận đi tới đến triệu hữu lượng phía sau người liền lôi kéo hắn ngồi xuống không nói hai lời trực tiếp mở ra một chai bia chính mình uống đợi đến trở thành muốn mở thứ hai bình thời điểm triệu hữu lượng vội vàng ngăn cản trần đại ca ngươi đây là làm gì vậy có chuyện gì chúng ta thật tốt nói uống rượu dài sầu không thể được sao thế rồi cùng tàu tử cãi nhau rồi không thể a ai cũng biết các ngươi là điển hình phu thê đều rất ít mặt đỏ đối mặt triệu hữu lượng đặt câu hỏi trần vĩ đầy mặt cười khổ lượng tử vẫn là cái chuyện lần trước đào đến quan tài sự t ì n h trong huyện có ít người chết bởi theo không thả không phải là nói quan tài là đồ cổ nhất định muốn đem ngươi bắt thẩm vấn mãi mãi hôm nay ta cùng trong huyện cãi nhau một khung thích thế nào trên mặt đất ta nghe nói là chuyện này triệu hữu lượng ngược lại là yên lòng bởi vì liêu t r í viễn trước khi đi đã đem vốn là bí thư thị hủy triệu hay quốc triệu thanh thiên điện thoại, thoại. liền cùng trong túi có lương thực trong lòng không hoảng hốt đ ồ n dạng nằm chắc trong lòng triệu hữu lượng ha ha cười lạnh trần đại ca không cần lo lắng đã có một số người chính mình nhất định muốn nảy ra uy ta là triệu phi ngài vị kia đối phương hỏi lên như vậy triệu hữu lượng trong lúc nhất thời còn không biết trả lời thế nào do dự vài giây đồng hồ phía sau mới mở miệng nói triệu triệu tổng ta gọi triệu hữu lượng không đợi triệu hữu lượng nói chuyện đối diện liền chuyển đến một trận sẵn sàng tiếng cười ha ha ha ngươi chính là triệu hữu lượng a t i ự u ngưỡng đại danh triệu luôn là cùng tái phi trong n i Từ các miệng tiểu kê chỉ là thiếu tướng quân trần đại kế bởi vì bọn họ cùng nhau lớn lên cho nên liền cho lấy cái tiểu kê ngoại hiệu triệu phi hào sảng nhiệt tình lập tức bình phục triệu hữu lượm nguyên bản tâm tình khẩn trương chủ yếu là không nghĩ tới nhân ra là bí thư thị ủy nhĩ tử còn siêu cấp có tiền sẽ đối với chính mình cái này dân bình thường như thế tốt cái kia triệu thúc chuyện là như thế này nghe triệu hữu lượng giải thích đối diện biểu thị ngắn ngủi trầm mặc lập tức chửi h ầ m lên đương nhiên mắng không phải triệu hữu lượng mà là nhằm vào hắn những cái kia tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính trị biết là lấy công n mưu tư quan viên mắng to sau đó triệu phi tràn đầy nộ khí mở miệng đi hữu lượng ngươi nói thúc biết dạng này ngươi đừng có gấp đừng sợ ai muốn bắt ngươi liền trực tiếp cùng hắn đi chuyện còn lại đều giao cho t h u c xử lý là được rồi sao thế còn mẹ nó vô pháp vô thiên là không Ước hiếp người ta ố t không không. Chờ có đủ là s u khi cúp đ bên, bên trên h o i t một bản địa phủ gọi ta tiểu tiên sinh lại tên thi sinh con sống chết ủy nhắc quan tài đã bị che giấu cần sửa chữa trừ phi trước đây nhìn qua không phải vậy mới độc giả nhìn không ra trang ép cho lý do thực tế để cho ta không lời nơi này không t i ệ nói n tóm lại tựa như là b á t phụ cố tình gây sự đồng dạng nói nhảm lý do bởi vì cần sửa chữa đồ vật quá nhiều bởi vậy quyển sách này tạm thời không thể bạo càng ai cuối cùng khẩn cầu đại gia nhớ tới cho ta là thích phát điện không phải vậy càng không thu vào càng nghèo cảm ơn mọi người hoàn toàn như trước đây hỗ trợ chương ba trăm hai mươi chín chương ba trăm hai mươi chín ba trăm hai chín không vào miếu hoang nghe triệu hữu lượng lẩm bẩm hiệu sự bẹp thường kiệt chủ động mở miệm giúp hắn giải thích nghi hoặc lượng tử triệu phi là sư huynh ta cái gì cái gì đàn đàn tử ngươi còn có sư phụ triệu hữu lượng nghe vậy kinh ngạc không thôi nhìn xem triệu hữu lượng cái kia đ ầ n đ ộ n bộ dạng thường kiệt đầy mặt bất đắc gì yếu đớt mở miệng giải thích ta không có sư phụ ta kêu hắn sư h u y n h là vì triệu phi là đại bá ta ký danh đệ tử a đúng liêu t r í viễn cha hắn cũng thế bất quá cha hắn quá chính là cái gì đều học không được cái chủng loại kia a a a nguyên lai、like、là dạng này a nghe thường kiệt giải thích triệu hữu lượng cuối cùng đối đầu một đời rắc rối quan hệ phức tạp có sơ bộ hiểu rõ bởi vì thiếu liêu trí viễn quan hệ lại thêm nên xuân tẩu không cho bệnh nặng mới khỏi triệu hữu lượng làm việc cho nên có thể bận rộn hồ hỏng duy nhất người làm công lý mẫu nếu không phải tề trí cương hai phu thê đi qua thấy thế hỗ trợ chỉ bằng lý mẫu cùng nên xuân tẩu thật đúng là bận không quan nổi đợi đến khách nhân dần dần giảm bớt không có bận rộn như vậy tề trí cương mới cười ha hả ngồi đến triệu hữu lượng bên cạnh lượng tử ta mới vừa rồi còn thấy được trần vĩ đại ca ở đây làm sao sớm như vậy liền trở về các người hai anh em thế nào không uống nhiều điểm triệu hữu lượng nghe vậy cười hắc, hắc đem trong huyện còn muốn tìm trần vi chuyện phiền phức nói một lần tề r â n Đại chiếu ca c trí cương ca, lời nói ngược lại là cho triệu hữu lượng mở ra mới mạnh suy nghĩ suy nghĩ một hồi phía sau nhẹ nhàng gật đầu la minh là quỷ tiên đối phó các ngươi trong bệnh viện đồ vật cũng không có vấn đề sẽ không có cái gì nguy hiểm ủy tiên đều có nguy hiểm cái kia trừ phi bày ra hải trận chính là địa tiên địa tiên vậy cũng là hát mụ mụ cùng hồ tam thái ra cấp bậc căn bản là không có khả năng kéo cái này chứng nghe đến bị anh sẽ không gặp phải nguy hiểm thì tâm thể trí cương càng thêm động tâm những người khác là không quan trọng hắn chủ yếu là muốn cứu trương giáo thụ đi ra không bị ác quỷ nô dịch tức hiếp lượng tử ngươi có biện pháp gì có thể đem la minh m gọi ta bên cạnh đến không ta hỏi một chút hắn có chịu hay không hỗ trợ a đúng đem hắn kêu đến lời nói hai ngươi sẽ không đánh nhau a nếu là dạng này ta vẫn là đường gọi hắn t sở dĩ không có gấp độc thủ hoàn toàn là ông mẹo vờn chuột thái độ muốn sống sờ sờ đem hắn triệu hữu lượng cho đùa trời chết nhìn xem triệu hữu lượng cái kia âm tình bất định mặt tề trí cương đã đoán được đáp án vừa định nói sang chuyện khác liền nghe sau lưng chuyển đến âm thanh quay đầu lúc chính thấy được đi tới là tu miếu công nhân trình đại xuyên cũng chính là muốn đem hắn ma quỷ nhi t ử bại vị cũng bỏ vào trong miếu cái kia cái này mới mấy ngày không thấy t r ì n h đ ạ i xuyên sắc mặt cực kém xanh đậm g ầ y gò quả thực chính là hai má không có thịt triệu hữu lượng thấy không khỏi âm thầm kinh hãi lao tiểu tử này rõ ràng là âm khí sâu tận sơn g thủy không còn sống lâu nữa biểu hiện không chỉ là âm khí người này trên thân còn không ngừng tỏa ra nhàn nhạt thi khí loại này khí tức bình thường chỉ có tại cản thi nhân hoặc là vớt thi nhân trên thân mới có thể xuất hiện cũng chính là lâu dài cùng thi thể tiếp xúc trước nghiệp tại sao sẽ như vậy chứ tề trí cương đã đứng dậy cùng trình đại xuyên chào hỏi còn có chút nhiệt tình trình sư phụ vất vả chẳng những muốn tại bệnh viện chúng ta công tác còn muốn đến trong chấn làm kiến trúc vất vả vất vả trình đại xuyên nhìn thấy tề trí chí cương chính là sư sở một lát sau mới khôi phục bình thường không nghĩ tới hơn nửa đêm còn có thể gặp phải tề chủ nhiệm ha ha không có cái gì vất vả nhiều kiếm chút tiền nuôi sống gia đình thôi cái kia các ngươi làm việc đi ta sẽ không phải dậy mua chút thị t xin liền trở về hôm nay nên ta nhìn xem công trường trình đại xuyên rời đi phía sau triệu hữu lượng nhịn không được hiếu kỳ hỏi tề trí cương cương ca các ngươi nhận biết hắn còn tại bệnh viện các ngươi đi làm đâu cụ thể làm gì cũng không phải là quốc gia nào bí mật thế trí cương đương nhiên thành thật trả lời bệnh viện chúng ta thuê cộng tác viên hiệp trợ quản lý nhà xác kỳ thật chính là phụ trách lương thi thể một chút không cần tiếp tục giữ gìn thi thể lương đến luyện người lô trên xe đưa đi h ỏ a táng a a a cái này liền không kỳ quái triệu hữu lượng nghe vậy nhẹ nhàng ngật đầu cuối cùng minh bạch trên người đối phương thi khí nơi phát ra có thể là trình đại xuyên vì cái gì một bộ tử tướng chẳng lẽ là lại mời tà đường tiên vào nhà nếu như dạng này vậy liền thật sự là chết cũng không hối cải phía trước bởi vì cái gì chịu thiệt tổn hại bất lợi trong lòng mình không có điểm số sao triệu hữu lượng không phải là người tốt húng chi nhân g i a trình đại xuyên căn bản là không có cầu chính mình bởi vậy cũng lười chủ động hỗ trợ nhân quả nhân quả có nhân mới có quả t h ư a n h ư câu nói tiếng nói bên trên cột không phải mua bán những lời này là bắt cốt tiếng địa phương ý là chỉ dùng mua bán đến ví von lý lẽ bên trên cột chỉ chủ động tiếp cận hoặc lấy lòng mua bán ví von sự tình có hay không làm thành tiếng địa phương chủ yếu là nói quá mức chủ động hoặc một bên đơn phương sẽ không làm thành sự tình cảm Bạn rộn xong quán đồ nướng đồ sự s tình ai u k h về ngờ h cho à mượn tiên ra bọn họ hương h cơ ộ triệu hữu lượng đem đại trình xuyên sau khi n nói g người ờ n xong tất cả tà đường tiên đều biểu hiện nhi. chúng mượn phân phẫn nộ nhất là ma trá tinh quản thế nào có thể không còn đâu vẫn là phải đến quản lượng tử ta hỏi ngươi cái kia họ trình làm gì tới có phải là cho ta ra môn tu miếu đâu nếu như trên người hắn không có tiên ra thì cũng thôi đi nếu là có thứ này cũng ngang với khiêu khích ta ra môn biết không từ xưa đến nay ngươi có thấy nhà ai trong miếu thần tiên đi người khác trong miếu tản bộ mắt thấy triệu hữu lượng một mặt mê man bộ dạng ma trá tinh thậm chí chủ động hiện thân tiếp tục giải thích lượng tử ta hỏi ngươi các ngươi người sống vì sao có không vào miếu hoang thuyết pháp không quản trong miếu này nguyên lai cúng bái chính là cái gì thần tiên cái này ma trá tinh vấn đề rõ ràng chạm tới triệu hữu lượng c h i thức điểm ngủ chương ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi ba trăm ba mươi hoàng tiểu ca trở về triệu hữu lượng bộ này đần độn bộ dạng hiển nhiên thỏa mãn ma trá tinh lòng hư vinh c ư ờ i hát hát phía sau mở miệng giải thích miếu hoang chính là không có người tế bài miếu hoang cũng chính là bên trong nguyên bản cung phụng thần tiên bởi vì không có hương họa chạy hoặc là nguyên nhân khác rời đi thậm chí có chút miếu xây dựng xong cung phụng thần tiên nhân ra căn bản căn bản là chưa từng tới như vậy liền sẽ có rất nhiều cô hồn giá quỷ hoặc là mặt khác nói không rõ đồ vật ở đi vào ngươi nói người bình thường nếu như dám đi vào cái kia phải là cái gì hạ tràng triệu hữu lượng nghe liên tục gật đầu ma trá tinh đối tốt với hắn học thái độ cũng tương đối hài lòng vì vậy tiếp tục mở miệng trong c h ấ n phụ lao hương thân cho chúng ta che miếu chúng ta còn không có đi vào đâu kỳ thật cùng miếu hoang không sai bệt lắm ngươi mới vừa nói lao tiểu tử kia nếu là trên thân có chút đồ vật đem chúng ta địa phương chiếm chúng ta chẳng phải ăn thiệt t h i rồi liền tính sau này đem hắn đánh chạy cũng chờ tại ta chính mình lớn phòng ở mới một đêm đều không có ở đâu liền có người khác ở bên trong lại ăn lại kéo liền hỏi ngươi buồn một không nghe ma trá tinh lời nói triệu hữu lượng mới cuối cùng hiểu được là đâu cái này không thể được lao thần tiên ngươi muốn đi ngó ngó liền đi đi là phải nhìn một chút được đến triệu hữu lượng sau khi cho phép ma trá tinh chính mình cũng không có đi mà là phái r a chính mình nhất cơ linh t i ể u đệ bại lợi cũng chính là tiền văn đề cập tới bại tinh trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ bảy tám trương kiện hát trạng bại tinh nghe vậy lập tức hóa thành một đạo hát phong mà đi chạy thẳng tới tu miếu vị trí đường khẩu bên này triệu hữu lượng dựa theo quy củ lên song hương phía sau cũng không có lập tức lên giường đi ngủ không gì khác có chút đói bụng tại quán đồ nướng thời điểm chỉ là uống mấy chai bia bây giờ đều đi tiểu sau khi rời khỏi đây đương nhiên sẽ cảm thấy đói cân nhắc đến lúc này nếu là mời đại hoàng cầu đi ra phố tìm cho mình ăn nhất định sẽ chịu ngừng lại đánh tới bời rơi vào đường cùng c h ỉ có thể tự mình đậu thủ đúng lúc này triệu hữu lượng đ ố n g nhiên cảm thấy một cố khí tức quen thuộc đi đến bên cạnh mình quay đầu nhìn chính là hoàng vũ cùng tiểu g i o tử hoàng vũ vẫn như cũ phong lưu phong khoáng chỉ là càng thêm mảy ạ n h tiểu g i o tử vẫn như cũ đang yêu bím t ó c hướng lên trời đỏ cà hiếm một, một tay cầm mức quả ha, ha hoàng tiểu ca tiểu g i o tử các ngươi có thể tính trở về triệu hữu lượng thấy thế đại h ỉ ôm lấy tiểu rào t ử hôn lấy hôn để hắn vốn cũng muốn ôm một cái hoàng vũ cũng không biết vì sao s ừ n g sốt không dám ngược lại là nhân gia hoàng vũ hào phóng vô cùng mỹ v ừ i chủ động nhẹ nhàng ôm một hồi triệu hữu lượng hữu lượng ta cùng tiểu rào t ử không có ở đây khoảng thời gian này ngươi rất tốt ta triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu ừ rất tốt mặc dù phát sinh không ít sự tình thế nhưng chúng ta đường khẩu cũng chưa ăn thua thiệt ha ha ha tiểu vũ ca ngươi cùng tiểu rào từ trước nghỉ một lát ta vừa vặn nấu cơm đâu làm nhiều vài món thức ăn một hồi ba ta kêu lên cậu ca ta bốn cái uống chút a đúng tù đồ đại ca cùng tiểu liêu ra ngoài làm việc qua được đoạn thời gian trở về hoàng vũ nghe vậy đồng thời không nhiều lời cũng không có hỏi nhiều chỉ là khẽ gật đầu sau đó không nói lời gì từ triệu hữu lượng trong tay tiếp nhận giao lam thuần thục làm lên đồ ăn lượng tử ngươi cùng tiểu g i o tử cùng một chỗ nghỉ ngơi đi bữa cơm này để ta làm các ngươi chờ lấy ăn là được rồi nhìn xem nấu cơm so với mình còn thuần thục hoàng vũ triệu hữu lượng một trận ngạc nhiên vàng hoàng tiểu ca n g u y ê n lai、like、ngươi cũng sẽ nấu cơm a cái này có thể thật không nghĩ tới hoàng vũ cũng không để ý tới hắn chỉ là mỉm cười tiếp tục làm việc triệu hữu lượng thấy thế chỉ có thể ngồi tại trên ghế đem tiểu giáo tử ôm vào trong ngực tiểu giáo tử ngươi cùng tiểu vũ ca khoảng thời gian này đều làm gì vậy tiểu gia hỏa nghe vậy muốn nói lại tôi h thôi chút suy nghĩ gặp hoàng vũ không có chú ý mình bên này mới nhẹ dọn g mở miệng lượng từ ca tiểu vũ tiểu vũ ca không cho ta nói sự thật chứng minh hoàng vũ tay nghề có thể so với triệu hữu lượng tốt nhiều không lớn công phu liền dùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm ra một bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn còn tự thân gọi tới đại hoàng cùng thường kiệt chờ tiên gia cùng một châu vây quanh tại trước bàn bắt đầu liên hoan vốn là vui sướng màu không khí cũng không biết vì sao triệu hữu lượng luôn là cảm thấy h o à n g vũ trong mắt có một tia nhàn nhạt, nhạt bi thương đồng thời hắn một mực đang cực lực che giấu còn không đợi triệu hữu lượng mở miệng hỏi thàm liền thấy một đoàn bóng đen xuyên qua cửa sau sông đi vào nói là sông nhưng thật ra là lảo đảo chạy về đến chính là phía trước bị ma trá tinh phái đi ra bại tinh lúc này bại tinh thật có thể nói là danh xứng với thực đó là tương đối lam bái nguyên bản liền tàn tật chi trên bị người cùng nhau đánh gậy mềm lốp bốp rũ xuống trước ngực trên mặt càng là máu thịt be bét một mảnh tựa như là bị người dùng lang nha động cạo gió đồng dạng ai nha ta đi bái ngươi đây là sao thế xem như tà đường tiên đứng đầu ma trá tinh lập tức nên đón tiếp lấy đồng thời đem tự mình chế tác thảo dược giống như là cùng mặt đồng dạng đôi bại tinh đ b y mặt cũng không biết là nguyên bản thụ thương quá nặng vẫn là thảo dược đốt tóm lại bại tinh lập tức kêu lên thảm thiết một bên kêu thảm vừa mở miệng cáo trạng lượng tử cái gì vị chúng ta miếu thật đúng là bị người chiếm một cái tử hài tử chiếm người này hung đều không chờ ta nói chuyện đi lên liền đem ta đánh nếu không phải ta cơ linh thấy thế không tốt lập tức liền chạy hôm nay đều phải gãy tại cái kia tử hài tử trong tay từ hai tử ngay bại tinh lời nói toàn bộ đường khẩu lập tức yên tĩnh lại bởi vì bọn họ lập tức nghĩ đến triệu hữ biện thành vương một những đồng tử nhân ra có thể là quỷ tiên t ố t một đoạn thời gian trầm mặc sau đó ma c h á tinh đặt mông chán nản ngồi trên đất kém chút không có khóc lên t h ư ợ n như là nhận hết ủy khuất cô độc l ã o nhân hắn đều là quỷ tiên còn cùng ta cái này tiểu môn tiểu hộ i tranh cái gì đây không phải là ư ớ c hiếp người sao hắn muốn điểm này hương hỏa hữu dụng a còn chặt đứt chúng ta tu hành đường nếu là lại thất đức điểm làm chút nghiệt cái gì cũng đều được tính toán tại chúng ta đường khẩu trên thân ai nham mụ cuộc sống này không có cách nào qua rồi ma c r á tinh khóc lóc kể lệ ở mức độ rất lớn đến nói tại bọn họ dài rằng giặc sinh mệnh đây là bọn họ duy nhất một lần có người cho lập miếu công phụng cơ hội cũng là duy nhất một lần có thể bằng vào hương hỏa cốc đức tu thành chính quả cơ hội hiện tại toàn bộ đường khẩu đều mây đen đủ ám thời điểm hoàng vũ yên lặng đứng lên dù cho đối phương là quỷ tiên cũng không thể như thế không giảng đạo lý các ngươi chờ đấy ta liền đi qua cùng hắn lý luận tóm lại không thể lấy mắt nhìn lượng tử ăn thiệt t h i lớn như thế không thể để chúng ta đường khẩu ăn thiệt t h i lớn như thế nói xong về sau hoàng vũ xoay người rời đi hướng về tu m i ế u phương hướng đi đến chương ba trăm ba mươi mốt chương ba trăm ba mươi mốt ba t r ă ba m ư một ngươi có phải hay không ốc nhìn xem hoàng vũ bóng lưng triệu hữu lượng lập tức ôm tiểu g i á o tử đầu đội lên thường kiệt theo thật sát tiểu vũ ca chờ ta một chút ta đi chung với ngươi thấy tình cảnh này vốn là bi vẫn còn lại tiên gia lập tức chịu đựng không nổi nhộn nhịp đứng dậy muốn theo tới đòi một lời giải thích như vậy cực kỳ giống đảng hoàng công nhân muốn đi tìm vạn á c nhà tư bản đòi hỏi hỏi thời khắc mấu chốt ma trá tinh bỗng nhiên mở miệng đều đừng ồn ào tất cả không được đúc đ í c h nhân ra có thể là quỷ tiên chúng ta đi lại nhiều người đều vô dụng đều đi đều bị diệt chúng ta đường khẩu chẳng phải không có rồi một kia hy vọng đều không có dạng này lao thần tiên ta muốn lập công chủ tội chính ta đi nói xong hô một tiếng bám vào triệu hữu lượng trên thân rất có phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn hương vị chắc chỉ phô khoảng cách tu miếu địa phương không xa hoặc là nói tiểu chấn bản thân liền không tính lớn thời gian qua một lát sau đó triệu hữu lượng một nhóm liền đến phụ cận thế nhưng lại không nhìn thấy quỷ anh càng không nhìn thấy bất luận cái gì mấy thứ bẩn t i ệ u chỉ là công nhân trình đại xuyên mình ngồi ở trong miếu nâng nửa đêm trước mua đ ồ nướng ăn ăn uống uống triệu hữu lượng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tiến lên hỏi váy g i à y một cái chính ngươi ở đây tại cái này không có gặp phải cái gì tà dị sự tình a sắc mặt xanh xám trình đại xuyên nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở có thể có cái gì tà dị sự tình nơi này chính là miếu lại tà dị đồ vật cũng không dám tại cái này dày vỏ a là phải không triệu hữu lượng nghe vậy nửa tin nửa ngờ bất quá cũng không nói thêm cái gì mà là mang theo đường khẩu bên trong tiên ra xoay người rời đi chờ đi ra ngoài hơn một trăm mét hoàng vũ mới cau mày nhẹ dọm mờ miệm Lượng tử, ngươi không cảm thấy vừa rồi người tử, thấy t rồi kia, h cảm bản vừa ân liền r ấ ta quỷ dị s o đạo Trên vật. thể nhất thấp. ta ra người hắn có đồ vật. Mặc dù cảm ứng không nhưng định còn hạnh còn không、thấp. Ơn, gì, đi cái có Mặc cảm cụ có. đồ Mà dù là biết triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc gật đầu bất quá hắn không nói chúng ta cũng không thể nghiêm hình bức cung là không đợi ngày mai ta đi trần vĩ đại ca văn phòng điều giám sát bên này hắn đều trang giám sát trở lại đường khẩu phía sau triệu hữu lượng đám người vừa cẩn thận hỏi thăm một lần bại tinh cái này mới phát giác hắn thật đúng là không phải quỷ anh bởi vì chẳng những bộ dáng có rất lớn khác biệt mấu chốt nhất là đối phương không có cưới nam tính con dối xác định không phải quỷ tiên về sau đường khẩu bên trong bầu không khí lập tức buông lỏng bây giờ đường khẩu trải qua mấy lần tăng cường phía sau có thể nói là bình cường ma tráng đồng dạng mấy thứ bẩn thiệu bọn họ thật đúng là không man g sợ l i ê n tính phong quỷ t ù đồ không tại ma trá tinh chính mình cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề vì vậy liên hoan chính thức bắt đầu mọi người mở rộng bụng dùng sức uống liền luôn luôn không uống rượu hoàng vũ đều là như vậy cũng không biết đến tột cùng uống bao nhiêu tóm lại triệu hữu lượng một mực uống đến ghé vào trên mặt bàn liền trực tiếp ngủ t i ế t đi mơ hồ ở giữa hơi có cảm giác vẫn là hùng bá đem chính mình ôm đến trên giường đợi đến ngày thứ hai hầ từng trận kịch liệt đau đầu đem triệu hữu lượng từ giấc mộng bên trong tỉnh lại vội vàng mặc quần áo tử tế dân hương mở cửa kinh doanh ai nha mụ thân về sau cũng không thể trắng bia lẫn vào uống quá bị tội triệu hữu lượng một bên cầm lấy nước sôi mãnh liệt rót một bên nhỏ dọc lầm bầm đồng thời lảo đảo đi tới ổ chó bên cạnh cậu ca cậu ca ở nhà sao cậu ca sáng sớm tốt lành cậu ca c ắ t tưởng kêu gọi mấy lần không có đạt được đáp lại triệu hữu lượng liền biết đại hoàng cậu đã ra đường đùa n g ị c h lưu manh cùng chính mình mua bữa sáng đi vì vậy tại vội vàng sau khi rửa mặt trở lại hậu viện cho đường khẩu bên trong liệt t h u sịu bẹp bay lên phù một tiếng rơi vào hắn đại não đại bên trên một bên ba ba hút thuốc vừa mở miệng l ư ợ n g tử hoàng tiểu ca cùng tiểu g i o tử buổi tối hôm qua lại trở về về núi bên trong nói là có việc nói là trong thời gian ngắn có thể không trở lại cái gì không đợi triệu hữu l ư ợ n g mở miệng truy hỏi thường kiệt đã không biết từ nơi nào lấy ra hai kiện đồ vật một kiện là hoàng vũ đoàn kiếm trong tay chiêu văn đạo một kiện là tiểu g i o tử trong tay chống lúc lắc l ư ợ n g tử đây là hoàng tiểu ca cùng tiểu g i o tử cho ngươi lưu để ngươi cầm dùng chống lúc lắc cũng là bà bối là tiểu g i o tử sinh ra thời điểm hôi lục ra tự tay cho hắm nhìn xem trong tay hai kiện bà bối triệu hữu lượng thật lâu không nói gì mãi đến đại hoàng cầu nậm g cho hắn hung đến bữa sáng cái này mới hồi phục tinh thần lại đàn đạp tử n g ư ơ i biết hoàng tiểu ca cùng tiểu dạo tử trở về làm gì không bọn họ nói cho người không có thương kiệt yếu ớt lắc đầu nhân ra không nói ta cũng không có hỏi tiên sinh nói qua quân tử chi giao nhặt như nước nhân ra không nói chính là không muốn nói thôi truy vấn ngọn n g u ồ n không có lễ phép thương kiệt đều đem tiên sinh khiêng ra đến triệu hữu lượng còn dám nói cái gì vì vậy chỉ có thể h i u sự bẹp bưng lên đại hoàng cầu mang về bữa sáng cắn một cái đi lên Thậm chí liền đến tột chí không có nhìn. nha mụ, cùng cái có liền là Ai đến đều gì bởi ỏ n ngươi mang nướng ngươi nào không nói g chết ta rồi. Cậu ca cậu ca ngươi có ức, thể quá thất đức, mang về khoai nướng ngươi thế ta Vừa ra A. rồi. quá sớm. về lô b vì nóng thực tế có chút nghiêm trọng nghiêm trọng đến miệng đầy lũ lụt ngâm cho nên triệu hữu lượng một bên p h ả n nàn một bên thổ huyết nước ngâm phá chảy ra máu nhìn thấy triệu hữu lượng thê thảm như vậy đại hoàng c ầ u cũng là s ư ơ n g sở chủ yếu là không nghĩ tới chính mình người nuôi sẽ như vậy ngốc ngốc đến không biết nóng lạnh đi lên liền gặm ngay người sau đó đại hoàng cậu hiếm thấy không có bởi vì triệu hữu lượng phàn nàn đánh tơi bởi hắn mà là đầy vẽ k i n h bị đòng đưa mông l ớ đi trong mắt tràn đầy cái này ngốc hàng là thế nào sống đến như thế lớn t h ầ n sắc liền tại triệu hữu lượng đau một mực uống nước lạnh thời điểm lý mẫu đ ỗ n g nhiên đi đến nhìn thấy triệu hữu lượng miệng đầy lũ lụt ngâm chính là s ư n g sở lượng lượng tử đừng nói cho ta ngươi lại luyện công luyện lần trước cái k i ế n g ngôn xuất phát t ủ y sau khi nói xong cũng không đợi triệu hữu lượng trả lời liền lấm la lấm lét nhìn xung quanh lượng tử ngươi lần trước không phải là cố ý dùng giả hương lửa gạt ta a các ngươi nơi này thật có qua âm lấy được luyện công hương nhìn xem lý mẫu cử động triệu hữu lượng là vừa bực mình vừa bực cười đem chính mình gặm một cái khoai nướng nét vào trong tay đối phương. tức giận mở miệng hiện tại luyện công không cần thơm dùng cái này ngươi bây giờ liền có thể luyện đều luyện tiếp ta cũng không đau lòng lý mậu liền tính ngấp điểm cũng biết sẽ không có người dùng khoai nướng luyện công bởi vậy nghe vậy đầy mặt dính nhau lựa tử ngươi ít cùng ta nói nhảm ta vậy mới không tin đâu người này miệng vừa hạ xuống cổ họng không được nóng khoan khoái ra đi chờ chút đừng nói cho ta với miệng đầy lưng âm là gặm khoai nương nóng ai nha mụ lại không ai dành với ngươi ngươi cái gì gấp có phải là ngốc liên tục một người một chó xem thưởng triệu hữu lượng tâm đó là bà lạnh bà lạnh dứt khoát cũng không nói chuyện b sau đó phải làm phiền lý mẫu hỗ trợ nhìn xem cửa hàng chính mình chạy thẳng tới chân chính phủ tìm trần vĩ điệu giám sát đi đáng tiếc là mới vừa đi tới một nửa liền thấy một xe cảnh sát cách một tiếng xe thắng gấp sau đó đột nhiên dừng ở trước mặt sau đó liền gặp được người quen dân cảnh tiệu triệu cùng mặt khác mấy cái cảnh sát một mặt khó xử đi xuống thấy tình cảnh này triệu hữu lượng đầu tiên là sức sở sau đó liền nghĩ đến chính mình hỏa thiêu văn vật sự tình chỉ có thể đồng dạng bất đắc d ì chủ động đưa ra hai tay chờ lấy cảnh sát cho chính mình đeo lên còng tay ai lại phiền phức mấy ca nghe đến triệu hữu lượng còn có tâm tình nói đùa dân cảnh tiểu triệu cũng cười mở miệng không phiền phức có cái gì phiền phức bản chức công tác đang lúc nói chuyện một cái đánh dụ n g triệu hữu lượng chủ động đưa qua đến tay không cần dạng này mấy ca biết ngươi hoan hưởng cùng chúng ta trở về đi cái hình thức ca không phải vậy không tiện bàn giao triệu hữu lượng bên trên xe cảnh sát phía sau quả nhiên cùng tiểu triệu nói đồng dạng còn lại mấy cái cảnh sát cũng đều đ ầ y mặt hiền lành trong đó một vị lớn tuổi còn chủ động đưa qua một bình nước khoáng ai ôi lợn ư tử với miệng thế nào xưng thành d ạ n g này cùng người khác đánh nhau rồi triệu hữu lượng bất đắc di lắc đầu chỉ có thể là nói là nói là ăn khoai nương nóng tự nhiên lại dẫn tới một trận thiện ý cười n ạ o sau khi cười xong dân cảnh tiểu triệu nhẹ giọng mở miệng lợn ư tử có cần hay không cho trần vi chấn trưởng gọi điện thoại triệu hữu lượng nghe vậy t r ầ m rãi lắc đầu triệu ca ta cho thúc thúc ta gọi điện thoại được không chuyện này hắn có thể rút một tay dân cảnh tiểu triệu vốn là đồng tình triệu hữu lượng nghe vậy lập tức đáp ứng ngươi tùy ý chúng ta liền làm nhìn không thấy nghe không được triệu hữu lượng trong miệng thúc thúc đương nhiên là triệu thanh thiên nhi t ử triệu phi điện thoại rất nhanh liền được kết nối vượt quá triệu hữu lượng dự liệu là bên đầu điện thoại kia triệu phi đã tại trên đường chạy tới cháu tiểu tử yên tâm đi có thúc tại ai cũng không thể ước h i ế m ngươi chỉ cần chính ngươi không có làm điều phi pháp thiên vương láo tử đều không dùng được thúc nói triệu phi thái độ để từ nhỏ liền không nơi nương tựa triệu hữu lượng cảm giác ấm áp thậm chí viên mắt đều có chút ấm mất tại hắn khi còn bé mặc dù dưỡng phụ cũng là tỉ mỉ chú đáo quan tâm nhưng dù sao đều là tầng dưới c h ố t nhân dân sẽ không nói ra như thế bá khí lời nói ai nham mụ nguyên lai、like、đây chính là có người dựa vào cảm giác đến tiểu trấn bên trong đồn công an phía sau triệu hữu lượng liền bị trực tiếp mang vào phòng thẩm vấn dựa theo quá trình tra hỏi ký tên sau đó triệu hữu lượng liền cùng thẩm vấn hắn cảnh sát làm nhảm lên việc nhà vẫn là câu nói kia đám cảnh sát đều biết do triệu hữu lượng ăn uổng thậm chí đều tối cảm kích hắn nếu không phải triệu hữu lượng trực tiếp thiêu chết cương thi không biết có bao nhiêu người lại muốn bị hại nặng nề chính nói nhảm chính tán gẫu thời điểm c h n g nghe bên ngoài một trận ồn ào chỉ thấy sở trưởng phó sở trưởng chỉ đạo viên trợ cùng nhau cười ha hả đến cửa đồn công an nên đón n ê n đón một vị đại nhân vật đại nhân vật này đương nhiên là triệu phi đồng thời thân phận của hắn không chỉ là bí thư nhi t ử thêm đồ cổ giám định đại sư vẫn là toàn thành phố hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên có quyền lợi giám sát tất cả ban ngành chính phủ triệu phi vóc người cao lớn thậm chí có thể nói có chút mập m ạ n nhưng loại này mập cho người cảm giác cũng không ngu ngốc mà là tràn đầy lực lượng cùng cảm giác thật liền như là chúng ta tộc mông cổ mông cổ té ngã tay rất có sức lực triệu phi cũng không có cái gì giá đỡ hoặc là nói tiểu viện đi ra đều bình dị gần gũi cùng nên đón hắn người sau khi bắt tay liền bị trực tiếp mang vào phòng thẩm vấn vừa vào cửa chính là sang sảng cười tiếng như hồng trung chân phòng thẩm vấn thủy tinh đều phát ra sàn s n tâm thanh ha ha ha hai ha, a là lượng tử ta là ngươi triệu thúc ta tới thăm ngươi nói chuyện thời điểm triệu phi đã một cái chú ý tới triệu hữu lượng dù sao chỉ có hắn là ngồi tại thẩm vấn đế nguyên bản như cùng cười di lặc đồng dạng triệu phi tại nhìn thấy triệu hữu lượng cái tia sừng đỏ tựa như hai mảnh lòng n ư n g đồng dạng miệm rộng môi phía sau lập tức giận tí mặt l ư ợ tử người nào đánh ngươi nữa là có người hay không nghiêm hình bức cung nói xong về sau triệu phi tựa như phẫn nộ tới cực điểm bảo hùng đồng dạng chừng sáng ngời có thần hai mắt ngắm nhìn b ộ t phía thấy tình cảnh này triệu hữu lượng vội vàng mở miệng giải thích triệu thúc triệu thúc đừng hiểu lầm không ai có thể đánh ta tất cả mọi người đối ta khá tốt t a đây là chính mình nóng buổi sáng ăn khoai nương nóng triệu phi nghe vậy xứng sở sau đó cười ha ha đưa tay vô vô triệu hữu lượng bà vai đồng thời mở miệng ai nha lượng tử ngươi thật giống như n ố c so tiểu kê đều n ố c khó trách hắn như vậy thích ngươi không ngờ đồ đần đều hợp ý thôi ha ha ha, ha. lần thứ ba bị cười nào triệu hữu lượng đã có điểm miễn dịch không thấy chút nào xấu hổ ngược lại là buổi tiếp triệu phi hh ắ ắ cười ngây ngô triệu hữu lượng bộ này cầm được thì cũng b ô n g được bộ dạng rơi vào triệu phi trong mắt phía sau đ ố i hắn càng thêm thưởng thức lại đột nhiên đập mấy lần triệu hữu lượng bà vai suýt nữa không có đem tiểu tử này cho đập nằm xuống lượng tử ngươi không sai coi như không tệ thúc thích ngươi đi ngươi trước tại cái này lợi chút nữa thúc đi vật chứng phòng nhìn xem may mắn quan tài không có đều lót xong đi xem một chút đến cùng có phải hay không đồ cổ đang lúc nói chuyện triệu phi đã tại sở trường cùng đi quay người rời đi đồng thời để lại cho triệu hữu lượng một cái người yên tâm ánh mắt chờ triệu phi đi rồi dân cảnh t i ể u triệu mới đầy mặt kinh ngạc mở miệng lượng lượng tử vị này triệu chủ tịch là người thúc người thân thúc người có dạng này tốt thúc thúc thế nào còn tới chúng ta cái này làm công nhàn a bởi vì hai người đồng dạng đều họ triệu cho nên cảnh sát nhân dân hiển nhiên là hiểu lầm triệu hữu lượng nghe vậy c ư ờ i khổ nhưng trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào giải thích chỉ có thể mập mờ suy đoán qua loa vài câu bất quá từ chuyện này về sau liên quan tới triệu hữu lượng có lai lịch lớn nghe đồn cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tiểu trấn thời gian cũng không lâu sau đó triệu phi đã cười ha hả trở về đồng thời đem triệu hữu lượng mang rời khỏi phòng thẩm vấn đi không sao thúc nhìn qua cái gì đồ cổ liền rất tốt vật liệu gỗ cũng không tính về sau nếu ai dám lại dùng chuyện này nói sự t ì n h ha ha nói bóng gió người xung quanh đương nhiên h i ể u đều đi theo một hồi lâu cười làm lành triệu phi tự nhiên sẽ không giận chó đánh m è o trong sở công an cảnh sát thậm chí còn để tài xế từ ra trong xe chuyển ra không ít hủ tiếu dầu coi là chính mình chó thăm hỏi c h ủ loại sau đó mới lôi kéo triệu hữu lượng lên xe chạy thẳng tới chắt chỉ phô mà đi lượng tử thúc đổi ngươi trở về nhìn xem nếu là có cái gì trên sinh hoạt không đủ thuốc tốt duy nhất một lần đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ à đúng nghe nói thường kiệt tại nhà ngươi đâu nhắc tới rất lâu đều không nhìn thấy ta vị sư đ ệ này hắn rất tốt ta triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu rất tốt rất tốt thúc ngài yên tâm nói đến đây triệu hữu lượng đ ố n g nhiên nói không được bởi vì hắn phát hiện kém thế hệ trước đây chính mình luôn là kêu thường kiệt đàn tiểu đệ hiện tại xem ra phải gọi nhân ra đạt thuốc r triệu phi không hổ là bắc quốc huyết long đệ tử ưu tú nhất lại thêm phía trước liền nghe nói qua nơi này quỷ dị bởi vậy lập tức hai hàng lông mày khóa chặt bạch hổ hàm sát nghiêm phong cửa cục lại mượn nhờ trong n g ụ c giam hơn bảy ngàn cái trọng hình phạm sát khí chân áp lượng tử ngươi có thể còn sống sót thật đúng là không dễ dàng viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút triệu phi sở dĩ có thể trở thành vạn long sơn chủ nhân đệ tử ưu tú nhất cũng không phải hắn đặc biệt lợi hại càng không phải là trò giỏi hơn thầy hoàn toàn là ải tử lý diện bạn tướng quân bởi vì bắc quốc huyết long tổng cộng liền hai cái ký danh đệ tử một cái là triệu phi một cái là mà liêu bình ngoại hiệu kêu vật lý đạo sĩ căn bản là không có gì đạo hạnh nếu không cũng sẽ không hơn bốn mươi tuổi liền tuổi thọ hao hết mạnh bà đại thần đều nhũ chặt m à y lên nghe triệu phi lời nói triệu hữu lượng cũng cảm thấy chính mình bị q u ấ t đầy mặt h ể vải mở miệng nói ra triệu thúc ngài không biết cái này sẽ so trước đây tốt nhiều trước đây trong cửa hàng có hai quan tài thời điểm nghe xong triệu hữu lượng giải thích triệu phi đầy mặt ngạc nhiên chờ chút lượng tử ngươi nói là bên trong quan tài đã bị tiểu kê l ư n g đi một cái hai cái quan tài nếu như đều bị lấy đi ngươi liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều ít nhất sẽ không giống như bây giờ phiền phức không ngừng đôi không ân triệu hữu lượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu tiểu liêu là nói như vậy có lẽ sẽ không sai nói đến đây triệu hữu lượng đã đoán được triệu phi ý tứ vội vàng tiếp tục mở miệng triệu triệu thúc ngài sẽ không cũng muốn lưng đi một cái a h ả o ý của ngài ta xin tâm lĩnh thế nhưng dạng này không được nơi này là tiên sinh ngừng chân tri địa bất luận kẻ nào tham dự vào đều sẽ mười phần nguy hiểm hôi lục ra nói qua chỉ có thần kỳ thiếu tướng quân làng o ạ i lệ triệu phi bởi vì từ đầu đến cuối không có kết hôn sinh con nguyên nhân lại thêm mười phần thích triệu hữu lượng hiển nhiên đã đem hắn trở thành thân nhân cái này mới sẽ nghĩ đến hết sức trợ giút một cái hắn nghe vậy cười hắc hắc l ư ợ n g tử thúc ý tứ ngươi đoán đúng một nửa cũng chỉ nói đối một nửa thúc làm u ố n giúp ngươi đem còn lại quan tài dọn đi bất quá không phải tự mình động thủ ta cũng không có bản sự kia bất quá đời chúng ta người bên trong thần kỳ cũng không chỉ tiểu kê một cái ha ha người chờ là được rồi qua một thời gian ngắn thúc liền đem một những thần kỳ người mang đến trong lúc nói chuyện hai người đã đến c h á t chỉ phô trước cửa trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là đại hoàng c ầ u nhìn thấy triệu phi bước nhỏ là s ư ớ n g s ờ sau đó phù phù một tiếng chân chức quỳ xuống đất đối với triệu phi loằng xoàng dập đầu không chỉ là đại hoàng cậu hắn có tiểu chân chó cũng giống như thế ủy gối tại chó trên lưng một bên dập đầu một bên cùng nhau hô to long quân đệ tử thật uy vũ đánh lượng tử nao nao khóc triệu đại thần tiên chân lợi hại đánh lượng tử thẳng nôn sữa triệu hữu lượng nhìn thấy loại này tràn diện triệu phi hiển nhiên có chút mơ hồ một lát sau mới kịp phản ứng một bên nhìn xem không ngừng cho chính mình dập đầu đại hoàng cậu cùng chó con một bên tự lẩm bẩm thật có linh tính tiểu đông tây thế mà biết thân phận của ta bất quá đánh lượng tử là chuyện gì xảy ra lượng tử ngươi bình thường tổng bị đánh a đang lúc nói chuyện triệu phi đã đem đại hoàng cậu kéo lên không cho hắn lại quỳ lệ chính mình đồng thời để tài xế mở ra ô tô c ố t sau từ bên trong lấy ra một tấm mỏng như cánh ve ra đưa cho đại hoàng cầu xem như triệu phi chuyên trách tài xế h i ệ n nhiên đã là nửa cái trong môn người đối nhìn thấy sự t ì n h đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bởi vậy tại hoàn thành triệu phi chuyện phân phó phía sau quay người lại trở lại trong xe chờ lấy đi triệu phi thì cười đối đại hoàng cầu mở miệng ta gặp ngươi đã có ba kiện giã cầu đạo nhân truyền thừa dứt khoát triệt để thành toàn đ ê m cuối cùng này một kiện pháp y gì cũng đưa ngươi hy vọng ngươi về sau có thể bảo vệ tốt l ư ợ n tử được đến dạng này thu hoạch ngoài ý liệu đại hoàng cầu mặt chó bên trên tràn đầy mừng như liên bản năng lại quỷ trên mặt đất đối với triệu phi loằng xoàn g dập đầu triệu hữu lượng thì hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm triệu triệu thúc ngươi nói giã cầu đạo nhân là vị cao nhân nào không phải là lưu manh cầu cầu ca sư phụ a nguyên lai、like、cầu ca là có sư phụ khó trách lợi hại như vậy đánh người già đau triệu phi nghe vậy cười lắc đầu lượng tử giã cầu đạo nhân hẳn không phải là nhà ngươi đầu này linh k h u y ể n sư phụ ta nói truyền thừa chỉ là trên người nó ba kiện bảo vật đều đến từ chó hoang tiền bối bảo vật triệu hữu lượng nghe vậy cái này mới kịp phản ứng nguyên lai、like、cái gọi là bảo vật là chỉ đại hoàng cầu dùng chính mình cơ hội Từ chó trên hoang vũ khí b t r n tiền bối đến tột cùng là cái gì thân phận làm sao bảo vật của hắn đều đều như thế triệu hữu lượng lúc đầu muốn nói đều như thế kỳ hoa dù sao nào có người bình thường bà bối đều cùng chó là nguyên bộ nhưng e cờ cực cao hắn đem lời ra đến khỏe miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt trở vào dù vậy triệu phi cũng đoán được triệu hữu lượng ý tứ người ha hả mở miệng giải thích cho hắn nói lên chó hoang tiền bối hắn giống như ngươi đã từng cũng tại quốc gia chúng ta đặc thù đơn vị công tác vị tiền bối này kinh lịch tương đối long đong xác thực nói bởi vì trời sinh thân thể có rất nhiều thiếu hụt cho nên sau khi sinh ra liền bị phụ mẫu từ bỏ là bị một đám chó lang thang nuôi lớn bởi vậy cho dù là tiền bối về sau tu hành có thành t h u cũng không có quyên gốc tự xưng giá cầu đạo nhân tất cả bảo vật chiêu thức đều cùng chó có quan hệ triệu hữu lượng nghe vậy mới chợt hiểu ra a a a nguyên lai là dạng này ta nói đâu triệu thúc chó hoang tiền bối hắn hiện tại thế nào vì sao đem chính mình bảo bối đều lên dao lao nhân ra ông ta sẽ không triệu phi nghe vậy sâu sắc thở dài lượng tử ngươi đ o ọ n đúng chó hoang tiền bối hắn có một lần tại thi hành nhiệm vụ thời điểm vì cứu người của một thôn lựa chọn hy sinh chính mình cùng mấy thứ bẩn thiệu đồng u i vũ thận chờ chi viện người chạy đến thời điểm chỉ kiếm về tiền bối ba kiện pháp lý liền di hải đều không thấy thúc vừa rồi đưa cho đại hoàng pháp y gì là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình được đến vì nhớ lại vị này tính tình thật tiền bối mới cất giữ đến nay triệu phi sau khi nói xong vừa định lại nói cái gì lại bị thường kiệt cái kia hiệu sự bẻ tâm thanh đánh gãy c rất tốt, rất tốt, hai vị sư huynh đệ hàn huyên một hồi triệu phi liền vội vã đi hiển nhiên là gấp gáp cho triệu hữu lượng làm việc chính là nghĩ biện pháp đem một những cỗ quan tài cũng v ắ n đi triệu phi trước khi rời đi còn đặc biệt lưu lại hai vạn đồng tiền cho triệu hữu lượng để hắn chiếu cố tốt chính mình cùng t h ư ờ n g kiện nhìn xem xe sang trọng rời xa bóng lưng lại t ú i đầu nhìn một chút trong tay thật dày hai sấp nhân dân tệ triệu hữu lượng không khỏi âm thầm cảm thán có cái có tiền thân thích thật tốt đúng lúc này chỉ nghe một trận trói hai tiếng kèn chuyển đến đồng thời chuyển đến còn có lý m ộ hô to lượng tử lượng tử ngươi nhanh lên né tránh ta hãm không được xe rồi à không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng hắn đã ở một tiếng bị đụng bay đi ra ngã trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được trong tay nhân dân tệ đỏ rực giải rác đầy đất một lát sau xe cứu thương còi cảnh sát tiếng vang triệt toàn bộ tiểu trấn chờ triệu hữu lượng lúc tỉnh lại phát hiện chính mình lại nằm ở quen thuộc trong bệnh viện vẫn là lần trước tề trí cương cho chính mình a n bài gian kia phòng bệnh cái thứ nhất đập vào mi mắt cũng là tề trí cương quan tâm gương mặt lượng tử n g ư ơ i tỉnh rồi yên tâm đi không có việc gì không có gây xương ngươi chính là bị ném đất tề trí cương về sau chính là lý m ậ u tràn đầy áy náy mặt to lượng lượng tử ta thật không phải cố ý đụng ngươi không biết vì sao phanh lại liền bỗng nhiên mất linh lúc ấy trên đường nhiều người cũng đều là đưa hải tử đi học vạn bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể hướng ngươi đi nghe lý m ậ u giải thích triệu hữu lượng một hồi lâu im lặng sao thế ngươi hướng ta đến là bởi vì thế nào hai q u â n thôi đúng không cần bồi thường tiền là không vẫn cảm thấy ta sức chống cự cường sẽ không bị đâm chết dạ anh cứ việc âm thầm nổ nước b ọ n nhưng thiện lương triệu hữu lượng vẫn là tán thành lý m ậ u quyết định dù sao hy sinh chính mình một cái hạnh phúc ngàn vạn cái gia đình giá trị tại lúc ấy dưới tình huống như vậy cũng không thể thật hướng về đưa hải tử đi học đại quân đội a liên đại triệu hữu lượng yên lặng tha thứ lý mẫu thời điểm ma trá tinh bỗng nhiên mở miệm nói chuyện lượng tử lão thần tiên ta cảm thấy ngươi bị đụng thật đúng là không thể trách nhân ra lý m ậ u đơn thuần là tự tìm triệu hữu lượng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên lao thần tiên ngư ơ i ý gì ta đ à n g hoàng tại cửa nhà mình đứng còn ảnh hưởng lý m ậ u lái xe thôi sao thế ta là s á t nam trầm đem hắn cho h ú t tới a ma trá tinh nghe vậy chậm rãi lắc đầu đó cũng không phải trách thì trách ngươi không nên tiếp triệu đại nhân cho ngươi tiền, tiền. triệu i ề n t hữu lượng xứng sở sau đó lập tức kịp phản ứng chính mình cái này thiên sinh mệnh chịu không được nhân ra cho ngoài ý muốn tài dựa theo dân chúng bình thường lời nói chính là hai lượng m ệ n ăn hai cân cơm không cho ăn bệ bụng ngươi cho ăn bệ bụng người nào mệnh ép không được tài vậy cũng chỉ có thể xui xẻo cũng tỉ như trong cuộc sống hiện thực rất nhiều một đêm trợt giàu người nhiều nhất thấy ở phá dỡ hộ đ ỗ n g nhiên có tiền liền bay rất nhanh sẽ nhiễm các loại thói quen đem tiền thua sạch đến cuối cùng ngược lại là không bằng phía trước sinh hoạt nghĩ rõ ràng về sau triệu hữu lượng chỉ có thể tự nhận xui xẻo bất quá vẫn là không bỏ xuống được cái kia hai vạn bởi vậy yếu ớt mở miệng hỏi già lao thần tiên những số tiền kia đâu ngươi sẽ không, không thu hồi đến đều để gió lớn cho cạo chạy a ma trá tinh nghe vậy cười hắc hắc cái kia không thể lao thần tiền ta lại không đốc ngươi lúc hôn mê ta đều để lý mậu cầm đi hoa đều cho thường kiệt thiếu ra mua thuốc khá lắm chạy hơn mười cái siêu thị mới xài hết chủ yếu là cái kia khói quá tiện nghi một nhà hàng không đủ nói đến đây ma trá tinh đầy mặt kể công tử ngạo lượng tử ngươi cũng đừng đau lòng còn phải cảm ơn lão thần tiên ta tiền nếu là không cho thường kiệt thiếu ra hoa ngươi còn phải xui xẻo không phải bị xe đụng chính làm mò công t ắ t điện tóm lại chết không yên lành tốt tốt ta nghĩ đến hoa hai vạn mua một xe ba khối năm khói triệu hữu lượng nhìn hướng thường kiệt ánh mắt cũng thay đổi phản phất nhìn thấy một viên mới tinh khói trứng đang cùng mặt trời mới mọc đồng bộ chậm dãi dâi dâng lên lắc lắc đầu. đem trong đầu hình ảnh trục xuất đi ra triệu hữu lượng mở miệng hỏi tề trí cương cương ca tất nhiên ta không có việc gì có thể hiện tại liền ra việc không ai nham mụ phí nằm viện có thể quá đắt ta biết ngươi tận lực giúp ta tiết kiệm tiền đâu có thể ta thực sự là nghèo tề trí cương nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại không thể ra viện lựa tử ít nhất còn phải quan sát bốn giờ sau đó lại là một cái đầu lâu ct có chút xuất huyết nội sọ trong thời gian ngắn nhìn không ra phải cần thời gian nhất định nếu là thầy thuốc khác như thế cùng triệu hữu lượng nói hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương làm muốn hố tiền dù sao hắn không có học qua y ỉa chuyên nghiệp sự tình đều không hiểu rõ đây cũng là rất nhiều y hoạn mâu thuẫn tồn tại được thôi cương ca ta đã biết vậy ta có thể đi xung quanh một chút không cứ làm như vậy nằm thực tế khó chịu đi đi ngược lại là có thể nhưng đừng rời bỏ bệnh viện tốt nhất đừng rời bỏ chúng ta phòng ban tề trí cương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu vạn nhất chỗ nào không thoải mái tốt kịp xử lý tề trí cương đi rồi triệu hữu lượng lập tức để lý mậu cùng đi bệnh viện phía sau chịu trách nhiệm hắn thực sự là không yên tâm lần trước nằm viện nhìn thấy hai trận trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba trăm hai hai trường lao thần tiên lại sợ bởi vì hiện tại là ba ngày nguyên nhân cho nên triệu hữu lượng nhìn càng thêm rõ ràng bất quá cũng càng thêm kinh ngạc cái này cái này c h ậ n pháp mắt thấy triệu hữu lượng đầy mặt t an phân biểu lộ ma trá tinh đều đi theo gấp gáp trận pháp sao thế lượng tử n g ư ơ i ngược lại là nói a triệu hữu lượng nghe vậy t r ầ m rãi lắc đầu đồng thời mang theo lý mẫu vây quanh bệnh viện dòng g ã dạo qua một vòng một vòng xuống về sau triệu hữu lượng trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm túc lao thần tiên ta cuối cùng biết bệnh viện này vì sao như thế tả tính nguyên lai、like、hải trận toàn bộ đem nơi này đều bọc lại cũng chính là phạm là chết tại trong bệnh viện người đều tính toán hải trận bên trong thi thể ma trá tinh ngay vậy mắt trần có thể thấy kinh hoàng không không phải chứ ấn lên lần chúng ta nói cái này tả môn trận pháp phải có năm tháng nhiều năm như vậy bên trong bệnh viện phải chết bao nhiêu người bay trận người tụ lại nhiều như thế âm khí là muốn làm gì đem quỷ môn quan cho v à chạm m ở a đang khi nói chuyện triệu hữu lượng đ ố n g nhiên cảm giác có người tại nhìn chính mình ngầm đầu ở giữa chính nhìn thấy nơi xa người quen trình đại xuyên cũng chính là k i ề m chức tại trong c h ấ n tu miếu vị kia mặc dù ý thức được chính mình bị triệu hữu lượng phát hiện nhưng trình đại xuyên không có một chút né tránh ý tứ ngược lại là hắc hắc cười lạnh một tiếng sau đó nửa không lũ đã gầy không ra bộ dáng thân thể biến mất ở quá khứ trong đám người đồng dạng chú ý tới kể trên tất cả ma trá tình hiện nhiên đ ố i trình đại xuyên thái độ bất mãn hết sức cười cười cái dám a hãn bộ kia bộ dáng rõ ràng là sống không được bao lâu có thời gian cười còn không bằng nhanh chóng mua cái quan tài nằm bên trong chờ lấy hừ cái gì cũng không phải chương ba trăm ba mươi năm chương ba trăm ba mươi năm ba trăm ba m ư năm gặp chuyện bất bình một tiếng giống ma trá tinh tiếng chửi rủa ngược lại là dẫn tới triệu hữu lượng trầm tư đúng vậy à trình đại xuyên chính là âm khí thi khí nhập thể triệu chứng đây cũng là hắn cũng nhanh chết nguyên nhân Chẳng lẽ bao vây lấy toàn bộ bệnh viện hài trận cùng hắn có quan hệ hoặc là nói chính là hắn bày ra có thể là có thể bày ra loại này xúc phạm hí kịch quỷ tối kỵ chi thuận người làm sao cũng có thể là cái tà đạo đại lao hắn trình đại xuyên thấy thế nào đều không giống như là dạng này cao nhân liền tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm ma trá tinh mở miệng lần nữa lượng tử trận pháp ta cũng nhìn xong ta cũng không có bản l ĩ n h quản vẫn là nắm chặt về nhà a được không nguyên lai lão thần tiên ta cảm thấy chúng ta cửa hàng tà tính làm sao bên ngoài bây giờ cũng như thế tà tính rồi triệu hữu lượng nghe vậy có chút bất đắc dĩ bởi vì người ta ma trá tinh thực sự nói thật hiện nay chính mình thật đúng là không có cách nào phá vỡ cái này hải trận tà trận cho dù miễn c ư ỡ n g phá cũng không có biện pháp thu nạp bên trong tụ tập rộng lượng âm khí kể từ đó lấy bệnh viện làm trung tâm xung quanh một ư ơ i dặm người liền tính không biến thành nửa người nửa quỷ hành thi cũng phải bệnh nặng một chàng muốn hay không lại cho phía trên gọi điện thoại đem nơi này sự tỉnh báo cáo một chút đâu âm thầm cân nhắc ở giữa triệu hữu lượng mang theo lý mậu chờ đi trở về chính mình vị trí bệnh khu vừa tới hành lang liền nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên vị đồng chí này t h i vì vậy công nhân vệ sinh quỷ hồn cứ như vậy cúi đầu một mực hướng phía trước quét mãi đến biến mất tại hành lang phật gối chỉ để lại nàng băng lánh thê thảm âm thanh sống mệt mỏi chết mệt mỏi hơn dạng này thời gian lúc nào là cái đầu a quỷ h ồ n lời nói lập tức gây nên triệu hữu lượng c ộ n minh cái này không phải cũng là chính mình chân thực khắc họa sao sống mệt mỏi đ ặ t mông nào đói chết không lên bên tiên nạn đói có vẻ như càng nhiều ai nham mụ cuộc sống này lúc nào là cái đầu a ta đi hắn đại gia nói nhảm sinh hoạt các loại chờ liền tại triệu hữu lượng phàn nàn lúc sinh sống chợ phát hiện trên mặt đất có một tấm mang máu tờ giấy tựa như là mới vừa từ công nhân vệ sinh trên thân rơi xuống nhặt lên xem xét phía trên có một nhóm đấm máu chữ người chết bên cạnh có sống quỷ vô ý khó phòng người hữu tâm nửa đêm tí thời mạt q u e n người đứng phía sau thê thảm hồn triệu hữu lượng nhìn tờ giấy đồng thời ma trá tinh cũng tại nhìn cái này đây là ý gì lợ tử vệ thuật miệm a đang lúc nói chuyện mang máu tờ giấy phịch một tiếng nổ tung vẽ lên một mảnh tanh hôi dòng máu vì không làm cho khủng hoảng triệu hữu lượng vội vàng chứa cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng về tới phòng bệnh của mình tại triệu hữu lượng thay quần áo rửa tay đồng thời thường kiệt đông nhiên hiệu xịu bẹp mở miệng lượng tử nếu không tối nay ta ở chỗ này ở a tí thời thời điểm vừa vặn ta không ngủ chúng ta lại đi nhìn xem vạn nhất có thể phá trận cứu người cứu q u đâu là không thiếu tướng quân nói qua với ta gặp chuyện bất bình một tiếng giống nên xấu mặt lúc liền xấu mặt không sợ thiếu tướng quân còn nói qua đánh nhau tựa như gọi điện thoại không phải ngươi treo liền ta treo nếu không được chúng ta đều bị giết chết làm lại từ đầu thôi triệu hữu lượng cứ việc trong lòng cho rằng thiếu tướng quân dạy bảo có chút không đáng tin cậy nhưng thiện lương triệu hữu lượng vẫn là tiếp thu thường kiệt đề nghị hiện tại vấn đề là chính mình nếu là không hay về chắt chỉ phô nên làm cái gì bởi vì liêu trí viễn cũng không ở nhà đối với triệu hữu lượng lo lắng thường kiệt ngược lại là đã nghĩ kỹ biện pháp để lý mậu trở về dân hương l i ề n được hắn đều có thể vào cửa hàng xác định không có vấn đề húng chi còn có thiếu tướng quân bật lửa đè lên đâu quan tài có lẽ không dám làm ở mỹ vì vậy lại đồ ăn lại thích chơi lý mẫu cứ như vậy bị ép kinh doanh đi chờ đến buổi chiều nhanh giờ tan sở tề trí cương lại tới trong phòng bệnh nhìn triệu hữu lượng thế nào lượng tử không có cảm giác chỗ nào không thoải mái a nhất là đầu đau không mơ hồ qua không có triệu hữu lượng nghe vậy chậm rãi lắc đầu cưng ơ ca ngươi yên tâm ta đều rất tốt cái kia ct cũng không cần làm a làm một lần liền hơn mấy trăm khối liên quan tới triệu hữu lượng vô cùng nghèo c h u y ệ n này tề trí cương đã sớm biết bởi vậy cười trả lời không làm không thể được ta hiện tại liền dẫn ngươi đi yên tâm đi có ca tại không cần bỏ ra tiền ta cùng ct phòng chủ nhiệm nói tốt a a a vậy liền tốt vậy liền tốt triệu hữu lượng nghe vậy không ngừng cười ngượng ngùng còn muốn t r ư ớ c từ thường kiệt trong tay mượn một hộp thấp kém khói cho người ta chủ nhiệm nhưng bị thần kỳ thường ra dòng chính cự tuyệt đối với thường kiệt đến nói ngươi cùng hắn muốn cái gì hắn cũng sẽ không hẹp h ỏ i chỉ có khói không được đừng nói một hộp một cái đều đau lòng tại triệu hữu lượng một đoàn người đi ct phòng kiểm tra trên đường chính thấy được mấy chiếc xe cảnh sát đ ề u c õ i cảnh sát lái vào bệnh viện trên xe ngồi đẩy cảnh sát bị bắt quen thuộc triệu hữu lượng nhìn thấy xe cảnh sát đầu tiên là g i ậ mình còn tưởng rằng chính mình lại bởi vì chẳng biết tại sao sự tình bị hoan u ổ n g làm trên xe cảnh sát đối với chính mình làm như không thấy thời điểm mới thật dài nhẹ nhàng thở ra cương ca bệnh viện các ngươi xảy ra chuyện gì tề trí cương đồng dạng chẳng biết tại sao hiển nhiên cũng không biết phát sinh cái gì vừa định mở miệng trả lời điện thoại lại đ ố n g nhiên văng lên tiếp điện thoại xong phía sau tề trí cương bước xuống triệu hữu lượng hướng về tòa nhà hành chính chạy đi lượng tử bệnh viện phát sinh một chút việc gấp viện trưởng để ta đi một chuyến chính ngươi đi làm cta đến cái kia nâng tên của ta liền được yên tâm đi tất cả an bài xong triệu hữu lượng kiểm tra quá trình chúng ta liền không nói nhiều chờ hắn từ ct phòng trở lại phòng bệnh đã đi qua gần tới một giờ lại qua hơn nửa canh giờ tề trí cương mới đẩy cửa đi vào triệu hữu lượng cười hỏi cương ca mở xong xe rồi là vì vừa rồi đến xe cảnh sát sự t ì n h không sao thế lại y n h á o a tề trí cương chậm rãi lắc đầu trên mặt thần sắc có chút phức tạp nói xác thực là nhìn hướng triệu hữu lượng ánh mắt cực kỳ phức tạp kinh ngạc đồng tình m ở mịt các loại không phải trường hợp cá biệt ánh mắt như vậy lập tức đem triệu hữu lượng giật này mình mới vừa cương ca ngươi như thế nhìn ta làm gì là sao thế không phải là ct cha ra thật xấu gì rồi ta thật s u ấ t huyết não rồi nhìn xem triệu hữu lượng thất kinh bộ dạng tề trí cương chậm rãi lắc đầu không mù nói kiểm soát của ngươi kết quả không có ma bệnh yên tâm đi ta suy nghĩ một chuyện khác đâu hôm nay cảnh sát đến sự tình lượng tử ngươi cùng cái kia trình đại xuyên có cái gì khúc mắc là không cùng ta ăn ngay nói thật tề trí cương lời nói làm cho triệu hữu lượng một mặt mờ mịt ta cùng hắn chỉ là nói qua hai lần lời nói có thể có cái gì khúc mắc liền nhận biết cũng không tính biết bao nhất định phải nói có khúc mắc chính là lần đầu tiên thời điểm hắn muốn cho ta xuất mã nhìn sự tình ta cự tuyệt chương ba trăm ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi sáu ba t r ă ba m ư sáu lục giáp bí trúc tề trí cương đương nhiên tin tưởng triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm dở khóc dở cười lượng tử ngươi thế nào xui xẻo như vậy luôn có thể bị liên lụy đến chẳng biết tại sao trong sự tình ta mới vừa nói cái kia trình đại xuyên hắn tự sát chính mình cắt cổ chết tại bệnh viện hậu viện cảnh sát cũng là bởi vì chuyện này đến triệu hữu lượng ngạc nhiên cương ca hắn tự sát cùng ta có quan hệ gì làm sao sẽ liên lụy đến ta đây tề trí cương cười khổ mấu chốt là trình đại xuyên tự sát phía trước viết một tờ giấy nội dung phía trên là các ngươi đều xem thường ta đúng không triệu hữu lượng ngươi cho lão tử t r ở lấy a triệu hữu lượng vừa sợ vừa giận lao tiểu tử kia có bị bệnh không làm sao đem tài cho h n lên ta nhận hắn chọc hắn vẫn là ông nhà hắn hải tử nhảy giếng đợi lát nữa cương ca cảnh sát sẽ không đến bắt ta đi tề trí cương chậm rãi lắc đầu có lẽ không có nhanh như vậy ta không có nói cho cảnh sát cùng viện phương ngươi kêu triệu hữu lượng bất quá nhân ra hẳn là sẽ đi hộ tịch bài tra tìm tới ngươi là chuyện sớm hay muộn triệu hữu lượng tính toác cầu thích thế nào t â nay không sợ chết đứng tìm tới ta lại có thể kiểu gì cũng không phải là ta giết chết lao tiểu tử kia cứ việc ngoài miệng nói như vậy nhưng triệu hữu lượng trong lòng vẫn như cũ dính nhau vô cùng loại này cảm giác liền tương đương với chúng ta xuyên dạy mới dẫm phân chó mặc dù không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng trong lòng không thoải mái nhìn xem đầy mặt buồn bực triệu hữu lượng tề trí cưng cũng không biết phải an ủi như thế nào vì vậy r ứ t khoát nói sang chuyện khác lượng tử ngươi không phải là gấp r a viện sao ta cái này liền cho n g ư ơ i xử lý đến nhà nghỉ ngơi thật tốt ngoại thương dưỡng tốt liền không sao nói đến g a viện triệu hữu lượng mới đưa ý nghĩ của mình nói ra tề trí cưng nghe vậy liên t ụ gật đầu đi đây là chuyện tốt ta ủng hộ người cái kêu ca tối nay cũng không trở về đến lúc đó đi chung với ngươi nhìn xem nhiều người nhiều một phần lực lượng hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi tề trí cương liền đi bệnh viện nhà ăn cho triệu hữu lượng mua cơm chính là vào lúc này thời gian lý mậu tiện hề hề trở về trên cổ còn mang theo một cái thú đông chó chính là đại hoàng cậu thay đổi đến triệu hữu lượng ngạc nhiên tiểu lý ngươi lý mậu vội vàng làm cái im lặng động tắt tay sau đó mới ghé vào triệu hữu lượng trên bả vai thì thầm ta đem cậu ca lừa gạt đến nói bệnh viện bên này tiểu mẫu cậu có thể nhiều hắn nhiều hung buổi tối có thể giút ngươi đối phó mấy thứ bẩn t h i u sau khi nói xong lý m ậ u lập tức đem thú đông chó lấy xuống kín đáo đưa cho triệu hữu lượng sau đó không chút do dự xoay người liền đi lái xe về nhà t h ă m chất chỉ phô đi lý m ậ u gấp gáp như vậy đi kỳ thật chủ yếu vẫn là lo lắng đại hoàng cầu phát hiện chính mình lừa hắn bị đánh lại qua một hồi thật lâu công phu đi mua cơm tể trí cương cuối cùng trở về đồng thời mang đến một cái kình bạo thông tin cảnh sát tại điều tra trình đại xuyên lúc phát hiện hắn mấy năm này gần như liền không có hướng luyện người lô bên kia đưa qua thi thể nếu biết do hắn khi còn sống công việc chủ yếu chính là tại bệnh viện lương thi sau đó đưa đi luyện người lò lừa hóa trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ 033 không trường không vào miếu hoang nhiều như thế thi thể nếu là đều không có đưa qua cái kia trình đại xuyên là thế nào xử lý hắn phía trước cho người chết người nhà cho cốt lại là cái gì chẳng lẽ nghĩ đến kinh khủng nhất một loại khả năng triệu hữu lượng không khỏi lông mau dựng đứng tuyệt đối không cần là dạng này nếu không đừng nói tự mình xử lý không được liền tính cao nhân tới đều phải nhữ mày nhất thời không nói gì mãi đến sau nửa đêm triệu hữu lượng chờ mới lén lút đi tới bệnh viện hậu viện cũng chính là hai trận trận nhãn địa phương bởi vì trình đại xuyên ngay ở chỗ này tự sát nguyên nhân xa xa đã nhìn thấy cảnh sát kéo đường ranh giới cùng với trên mặt đất dùng vôi vẽ ra hình người trắng khung gió đêm thổi qua nơi này lộ ra đặc biệt tâm lãnh triệu hữu lượng cùng tề trí cương kìm lòng không được run lập cập liền đại hoàng cầu đều lông mau dựng đứng run run dày dày đầy mặt nghi ngờ khắp nơi quan sát h i ệ n nhiên là đang suy nghĩ tiểu mẫu cầu bọn họ ở nơi nào lượng tử tiểu tử này sẽ không lại tại lửa gạt ta đi đợi đến triệu hữu lượng mấy người đi tới gần còn chưa kịp cẩn thận quan sát liền cảm giác xung quanh bỗng nhiên tôi xuống nguyên bản coi như sáng tỏ tàn nguyệt bị mây đen che kín liền đèn đường đều tập thể dập tắt gi ai nha không tốt ồn ào mấy thứ bẩn thỉu ma trá tinh phản ứng nhanh nhất vừa định xoay người chạy nhưng lại dừng lại cắn chặt giang quyết định đi tới mọi người phía trước nhất lượng lượng tử ngươi yên tâm lao thần tiên ta lần này tuyệt đối không chạy không chạy trước ma trá tinh về sau lại có thường kiệt chậm rãi bay lên trôi giặt đến triệu hữu lượng trước mặt thường gia tử b á c h chiến thiết lượng tử đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi đang lúc nói chuyện bỗng nhiên gió lạnh gà o thét gió lạnh bên trong trình đại xuyên quỷ hồn chậm rãi từ cảnh sát họa trắng vòng bên trong bay lên tà khí dày đặc ha, ha ha triệu hữu lượng ngươi thật đúng là tới đến hay lắm đến hay lắm hôm nay liền để các ngươi những người này nhìn xem xem thường ta trình đại xuyên hạ tràng đang lúc nói chuyện nắm lên một thanh mang máu đ a u nhọn cũng chính là hắn tự sát cắt cổ hương khí hướng về triệu hữu lượng trái tim đâm tới đứng tại phía trước nhất ma trá tinh thấy thế lấy dũng khí dùng roi quất hướng trình đại xuyên cổ tay ai nha ngươi đừng quá ư ớ c hiếp người có chuyện thật tốt nói không được sao nhà ta lượng tử lại không có sai lầm ngươi liền tính trong lúc vô tình c ắ c tội ta để hắn dập đầu cho ngươi xin lỗi còn không được sao triệu hữu lượng nhưng mà giống trình đại xuyên dạng này tâm tư vặn vẹo người làm sao sẽ nghe ma trá tinh lời nói chẳng những không nghe ngược lại càng thêm đi né tránh ma trá tinh roi phía sau cầm đao nhọn lung tung vung tẩy như vậy cực kỳ giống một người điên một cái cầm đao tại trên đường phố gặp người liền chặt người điên tất nhiên đạo lý nói không thông triệu hữu lượng cũng không có n u n g triều trình đại xuyên tại ma trá tinh h i ể m hộ bên dưới lấy ra chấn quỷ phù trong miệng nói lầm bầm lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành phá ngoài dự liệu chính là triệu hữu lượng chấn quỷ phù thế mà trực tiếp d á n tại trình đại xuyên c h i n đầu hắn chấp liên tục trốn đều làm không được ccc thiêu đốt âm thanh bên trong trình đại xuyên cứ như vậy bị định tại tại chỗ phát ra thống khổ kêu t ê n thấy tình cảnh này phía triệu ư ớ c mực một b hữu lượng thiện lương triệu hữu lượng đương nhiên sẽ không thật quạt trình đại xuyên mà là hỏi mình quan tâm sự tình ta gọi ngươi lão trình đi lão trình tất cả đến cùng làm sao chuyện quan trọng chúng ta có thể nói rõ ràng không nếu thật sự là ta trong lúc vô tình đắc tội ngươi ta có thể nhận sai chương ba trăm ba mươi bảy chương ba trăm ba mươi bảy ba t r ă ba m ư bảy súc sinh cứ việc triệu hữu lượng thái độ m ư ờ i phần chân thành nhưng trình đại xuyên vẫn như cũ điên cuồng cái này liền tương đương với chúng ta cùng tính cách cố chấp người giảng đạo lý đồng dạng căn bản là nói không thông trình đại xuyên vẫn như cũ kêu thảm vẫn như cũ d â y ruộng đồng thời nhìn hướng triệu hữu lượng ánh mắt cũng càng ngày càng điên cuồng họ triệu ngươi cố làm ra vẻ ít thôi thiếu cha người tốt phàm là xem thường ta người các người đều phải chết đang lúc nói chuyện trình đại xuyên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nhi tử mau tới cứu ta có người muốn hại cha ngươi người này giống s o n g s o n g mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run run như vậy tựa như là động đất đồng dạng sau đó một cái toàn thân đỏ thấm hải tử đầy mặt quỷ dị từ lòng đất chậm dại thăng lên một tay nắm lấy chết quả đen một tay nắm lấy một cái chó chết tay nắm tay mười giữ t ậ n g ầ m ăn chính là phía trước trình đại xuyên ôm ngồi tại mộ phần bên trên tập sát cái kia trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba trăm một bảy trường bay trận cuối cùng bộ phận nhìn xem cái này tự hải tử phát ra khí thế triệu hữu lượng đám người vô ý thức cùng nhau l ù i lại một bước không gì khác quả thực quá khiếp người nguyên lai、like、cả tòa hài trận là vì tử hài tử bày ra tụ tập tâm khí sắc khí cũng đều là giúp hắn tăng lên đạo hạnh đến mức trình đại xuyên thì hoàn toàn đem chính mình trở thành thành toàn tử hài tử công cụ cho nên mới sẽ như thế yếu như thế không chịu nổi một ít mắt thấy tử hài tử xuất hiện trình đại xuyên đ ầ y mặt c ù n g nhiệt nhi tử nhanh lên cứu ta sau đó giết sạch bọn họ ta muốn để tất cả mọi người biết ta mới là bác quốc đệ nhất xuất mã đệ tử ta không phải là không có tiên gia ta không phải lừa đảo ha ha, ha, ha. tại trình đại xuyên t ử hai t ử t r ừ n g màu đỏ máu hai mắt chậm rãi nhìn về phía triệu hữu lượng đám người thấy tình cảnh này triệu hữu lượng trở lại lần nữa lui một bước đầy mặt khẩn trương chỉ có thường kiệt vẫn như cũ không quan trọng vẫn như cũ hiệu sự bẹp mở ra lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trọi trừng mắt ngược trở về ngươi nhìn cái gì t h â n kỳ là t ử hai tử thế mà không có phản ứng thường kiệt mà là một bên tiếp tục điên cuồng g ặ m ăn nắm lấy tiểu đ ộ n vật một bên quay đầu nhìn hướng trình đại xuyên c h đại xuyên đầu tiên là x ư n g sở sau đó chửi ầm lên tiểu vương bắt con bê lời của lão tử ngươi không có nghe thấy sao lời lão tử liền dùng roi ra q u o n ngươi mẹ nó ngươi cùng ngươi tử quỷ kia lão mụ đồng dạng làm sao đều nghe không hiểu tiếng người tiên văn nói qua t ử hai tử vốn chính là bị trình đại xuyên động thủ giết chết s á p thực nói đặt ở trong nồi tươi sống hấp chết t ử hai tử mụ cũng là bị trình đại xuyên sát hại sau đó đem thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ đều đốt cho tử hải tử ăn máu cũng đều tràn vào tử hải tử trong bụng mục đích làm như vậy chính là vì gia tăng tử hải tử h ô n g tính nguyên bản liên lệ khí trùng thiên tử hải tử khi nghe đến trình đại xuyên nhấc lên chính mình mụ lập tức thay đổi đến càng thêm bạo ngược hét lên một tiếng vứt bỏ trong tay chết quạ đ hướng về trình đại xuyên đánh tới ghé vào trên bụng của hắn vừa cào vừa cấu tựa như là phát điên linh cầu tại trình đại xuyên khó có thể tin ánh mắt cùng giữa tiếng kêu gào t h ê thảm bụng của hắn nháy mắt liền bị tử hài tử cạo mở đồng thời điên cùng g ặ m ăn a n g ư ơ i đứa con bất hiếu này muốn làm gì n g ư ơ i không thể dạng này ta có thể là cha ngươi n g ư ơ i thân cha ngươi làm như vậy xứng đáng ta vì ngươi làm tất cả sao vô luận trình đại xuyên làm sao phẫn nộ làm sao lên án tử hài tử đều không có g i n g tay tại triệu hữu lượng đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong đảo mắt liền đem trình đại xuyên quỷ hồn gặm ăn sạch sẽ một chút không dư thừa a n chính mình thân sinh phụ mẫu tử hải tử thay đổi đến càng khủng bố hơn không nói m ắ c khác riêng là nhấc lên gió lạnh liền thổi triệu hữu lượng đám người liên tiếp lui về phía sau việc lớn không tốt kỳ thật gặp phải tình huống như vậy chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất nhưng triệu hữu lượng nếu là chạy cái t i a trong bệnh viện những người khác không gục n ắ m mốc dựa theo tử hải tử bạo ngược trình độ nhất định sẽ giết sạch mọi người đem nơi này triệt để biến thành quỷ bệnh viện bởi vậy thiện lương triệu hữu lượng chỉ có thể kiên trì lưu lại chuẩn bị cùng tử hải tử liều chết đánh cược một lần nhưng mà không chờ hắn động thủ liền thấy đại hoàng cậu đã ngao một cuốn họng nào tới hai mắt đỏ thâm đối với quỷ anh vừa cào vừa cấu cứ việc không đả thương được linh hoạt vô cùng quỷ anh thế nhưng đại hoàng cầu không chút nào chịu từ bỏ như vậy tựa như là đối phương cùng hắn có thù giết cha đoạt vợ mối hận mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nguyên bản h è n mọn lưu manh cầu vì sao đ ỗ n g nhiên như thế dữ dội nhưng triệu hữu lượng vẫn là vội vàng phối hợp lấy ra một tấm p h ù lục phi tốc tụng niệm chú ngữ thái thượng lao quân dậy ta giết quỷ cùng ta thần phương bên trên hâu ngọc nữ thú nhất chẳng lành leo núi đá nước mang theo con dấu đầu đội hoa cái trước hết giết ta quỷ chém về sau g i quang sao thần không nằm sao quỷ dám đ Cấp cấp như luật tại toàn lực u của hắn thôi động bên dưới thế mà huyễn hóa ra chín cái giống nhau như lúc roi đốt đốt có âm thanh hướng về thử hài tử đổ ập xuống rơi xuống từ hai từ không nghĩ liều mạng ỉ vào thân thể linh hoạt tránh né mũi nhọn đi vòng nửa vòng tiếp tục phóng tới triệu hữu lượng tình huống nguy cấp phía dưới triệu hữu lượng đem trước mặt mình thường kiệt đẩy ra vung vẩy n ắ m đấm trực tiếp l ê n tiếp hắn làm như vậy cũng không phải là không biết tự lượng sức mình mà là trong bóng tối thúc giục thường kiệt tiểu nương cho hắn lượt lân đồng thời khối này lân phiến không hề giống thường bắt ra cho hắn nộ lân bá đạo như vậy mỗi lần dùng đều sẽ móc sạch thân thể trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không hai ba bộ t r ư ờ n g liên tiếp đại nhân vật từ hai từ gặp triệu hữu lượng không có trông tránh trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn b ộ bột bột cười nâng lên nửa hư thối năm đấm cùng triệu hữu lượng đụng vào nhau chỉ nghe phịch một tiếng t r o n đ ụ quỷ anh kêu thả một tiếng bay ra ngoài thậm chí đụng ngã lăn một mực đu đồng dạng kêu thả một tiếng ngồi sổm trên mặt đất ôm chặt vừa rồi ra quyền tay phải từ cái kia vặn vẹo trình độ nhìn lại triệu hữu lượng tay phải hiển nhiên là gãy xương vẫn là bị vỡ nát về phần tại sao dạng này lực tác dụng là lẫn nhau lực lân hiển nhiên chỉ giao cho triệu hữu lượng lực lượng đồng thời không có giúp hắn tăng lên nắm đấm cường độ bên kia bay ra ngoài quỷ anh đã làm dịu tới phanh một quyền nện ở đại hoàng cầu trên núi đem chó đ ậ p bay sau đó tiếp tục cười gần phóng tới triệu hữu lượng mắt thấy triệu hữu lượng ôm cánh tay né tránh không ra tề trí cương cúng lên không chút do dự ngăn tại triệu hữu lượng trước người Dơ lên t r ư ớ chương đó cấp c o chuyển trải n ba trăm i hải ế p tử hồng. Nghe đến đại minh chú, tử. t Chuyển ba mươi tám chương c ba trăm ba mươi tám n h ba trăm ba mươi tám thành đoàn gây án đại hoàng cầu mắt thấy dọa chạy từ hải tử thề trí cương đội vàng đỡ triệu hữu lượng liền chạy t ử hai t ử muốn đuổi theo lại bị đã nổi giận đại hoàng cầu cắn một cái vào bắt đuổi đồng thời ra sức vung vẩy cắn xé như vậy tựa như rơi vào chó dại trong miệng và rách bé con t ử hai t ử bị cắn kịch liệt đau nhức dứt khoát ngược lại ôm lấy đầu chó mở ra tràn đầy vỡ nát răng miệng cắn một cái tại mũi chó bên trên kể từ đó c h o cùng tử hải tử song song bị đau vội vàng thả ra lẫn nhau ma trá tinh thấy thế còn tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng được nâng lên roi hướng về tử hải tử rút đi lại bị đối phương một phát bắt được đồng thời dọc theo roi cười gằn bổ nào vào ma trá tinh trong n ự c đưa ra bén nhọn quỷ trào hướng về ma trá tinh bụng b lần này nếu là bất thực ma trá tinh kết quả nhất định sẽ cùng vừa rồi trình đại xuyên đồng dạng lập tức liền bị mở ngược một bụng dưới tình thế cấp bách ma trá tinh hô to lượng lượng tử cứu mạng triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng ở trong lòng l i ê n lặng sử dụng mời tiên thuật đem ma trá tinh triệu hoàn tới bám vào trên người mình đột nhiên mất đi mục tiêu tử hải tử thấy thế lập tức đánh tới che kín uỷ dị hoa văn khắp khuôn mặt là dữ thợn tề trí cương thấy thế vội vàng đem triệu hữu lượng đẩy tới một bên chính mình thì nâng lên chuyển trải qua vòng hướng về tử hải tử đánh tới ta liệu mạng với ngươi nhưng mà hắn chính là nhục thể phăng thai như thế nào là cái này ăn hết chính mình song thân lại bị trình đại xuyên dùng tà thuật tế bái nhiều năm lệ quỷ đối thủ vừa mới tiếp xúc chuyển trải qua vòng liền bị đánh bay chính mình cũng một cái lảo đ ả o ngựa mặt té lăn trên đất tử hải tử đúng lý không tha người dứt khoát tạm thời từ b ỏ triệu hữu lượng muốn trước giết chết tề trí cương cái này lại nhiều lần quay dối ra hỏa nhưng mà hắn mới vừa bay đến tề trí cương phía trên cưới tại nam tính con dối trên cổ quỷ anh đ ố n g nhiên xuất hiện quỷ anh cũng không nói nhảm hét lên một tiếng đem tử hải từ m á bay lưu l u y n nhìn tề trí cương một cái phía sau tiếp tục vừa vặn nào tới n h y mắt hai cái quỷ dị tiểu hài liền đánh nhau ở cùng một chỗ. không có bất kỳ cái gì chiêu thức chỉ là dựa vào bản năng của động vật vừa cào vừa cấu thưa cơ hội này được đến thở dốc thời gian triệu hữu lượng bọn người mới cùng tiến tới khẩn trương nhìn chằm chằm chiến cuộc long vẫn còn sợ hãi tể trí cương thở hồn hển hỏi lượng lượng tử quý anh la minh thiếu minh là tới cứu ta ân triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu đồng thời lấy ra một tấm chữa thương p h ụ lục dán tại tay phải của mình bên trên cậu ca lỗ mũi của ngươi không có sao chứ d u n g cũng tới một tấm không đại hoàng cậu đồng thời không để ý triệu hữu lượng cứ việc hắn là có ý tốt run lên thân thể đem tất cả tiểu chân cho đánh xuống đến sau khi rơi xuống đất lập tức c ở i gần biến thành nguyên bản người giấy bộ dạng go go go theo đại hoàng cầu s ử loạn người giấy bọn họ máy móc hướng về tử hải tử vừa lên tựa như là dòm bí như vậy ngay tại lúc đó đại hoàng cầu chính mình cũng không có nhàn rỗi c h â n vũ trang đến giang hắn ngao một cuốn họng hướng về tử hải tử đánh tới thần kỳ nhất chính là lúc này đại hoàng cầu không những phun ra ngà voi còn nhiều thêm hai cái phân thân đồng dạng có thể đánh ra tổn thương phân thân mà không chỉ là đơn thuần huyết thuật cái này hơi chút ngây người phía sau triệu hữu lượng lập tức hiểu được cái này nhất định là pháp y cậu ca hắn thật sự là càng ngày càng hung đều có thể thành đoàn gây án thấy tình cảnh này triệu hữu lượng có chút cảm khái đồng thời lại có một cái nghi vấn sông lên đầu một bên lấy ra p h ụ lục không cần tiền như vậy đập về phía tử hải tử giúp quỷ anh cùng đại hoàng cầu đánh nhau vừa mở miệng hỏi thương kiệt đàn đ à n tử ngươi hiểu tiếng nhật cho ta phiên dịch phiên dịch cậu ca đây là đối với tử hải tử nói nhau nhau cái gì đâu thương kiệt vẫn như cũng là mặt ủ mày cho hút thuốc vẫn như cũng là đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi bộ dạng còn có thể nói nhau nhau cái gì tử, tử gặm cái kia cho chết là đại hoàng tức phụ tức phụ một trong đại hoàng có thể không tức giận、sao. ta đi thật đúng là đoạt vợ mối hận triệu hữu lượng một bên nói một bên lấy ra một tấm màu đen phủ lục đón gió đốt trong miệng nói lầm bầm thiên tắc linh linh thì linh linh tay trái cầm bắt đầu tay phải chỉ bậy sao trên trời nhị thập bát tú là ta lĩnh đầu đội ba mươi sáu cương chân đạp bảy mươi hai sát tễ lúc nuốt đ ầ u người không thấy tễ lúc tâm đ ầ u chính là người khẩn cầu đầu mẫu nguyên quân c h ú c phúc cấp cấp như luật lệ phu chú ra chỉ bên dưới cùng tử hài tử đánh nhau đại hoàng c ầ u cùng quỷ anh lập tức bị một đoàn thanh sắc hoang mang bảo khỏa quan mang này tựa như là khôi giáp như vậy giúp bọn hắn triệt tiêu không ít tổn thương kể từ đó nguyên bản liền đánh không lại quỷ anh tử hải t ử càng thêm lan bái thậm chí bị đánh ô ô ô khóc thành tiếng âm nếu không phải là hắn hình tượng thực tế quỷ dị triệu hữu lượng đều sẽ tưởng rằng hắn là nhà ai bình thường tiểu hải bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bình thường tiểu hải cũng không có ăn hết chính mình phụ mẫu thói quen cũng chính vì hắn trước sau ăn phụ mẫu của mình lại là bị chính mình thân cha bỏ vào trong nồi hấp chết lại dùng hai trận tẩm bổ nhiều năm như vậy mới sẽ lợi hại như thế thậm chí tại quỷ tiên cùng đại hoàng cầu vây công bên dưới đều có thể kiên trì lâu như vậy liền tại triệu hữu lượng chờ đợi phe mình sắp thắp lượng lượng tử ta cảm thấy ngươi có lẽ thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở chạy vì sao a lao thần tiên ngươi thấy rõ ràng bây giờ ưu thế tại ta nhìn xem cứng đầu cứng cổ triệu hữu lượng ma trá tinh một hồi lâu đồng tình lượng tử ngươi có phải hay không đốc nhân ra quỷ tiên thu thập xong mấy thứ bẩn t h i ể u không được lập tức tới đánh ngươi a các ngươi có thủ ngươi quên rồi đậu p h ư n g chủ con rồi triệu hữu lượng nghe vậy bừng tỉnh đại nội vội vàng lôi kéo tề trí cương chậm rãi lui lại đúng lúc này nguyên bản bị quỷ anh cùng đại hoàng cầu năn tại nơi hẻo lánh bên trong tử hai tử bỗng nhiên phát ra tiếng rít chói t a i Gọi i t ế n g trong bên lần nữa mặt đất lại c h ấ n đ ộ n g chậm dãi ngày ứ t một ra cái hổng lỗ h n lớn. liền lỗ đông hồn hồng bên trong chen Sau quỷ đó đảo thấy từ chúc m ra, trong chanh nhau hải ném đến từ từ trong miệng. Những n vào à tử tử q u ỷ hồn chính là triệu hữu lượng phía trước nhìn thấy qua những cái kia trong đó liền bao gồm bị chém chết trương giáo thụ trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba hai ba chương cảm thán phệ hôn nhập thể triệu hữu lượng thấy thế kinh hãi vội vàng đối với quỷ anh cùng đại hoàng cầu hô to không thể để hắn như thế nứt vào hắn sẽ càng ngày càng tạ dị hô to đồng thời triệu hữu lượng không cần tề trí cương mở miệng cầu chính mình cứu trương giáo thụ đã cắn phá ngón giữa trong lòng bàn tay phi tốc vẽ phủ cản khảm lật đổ cấn chấn nghi chuyển tốn cách tả h ư u không đổi trước sau cấp cấp như luật lệ chú ngữ sau khi hoàn thành một cỗ hấp lực từ triệu h ư u lượng trong tay phát ra vẹo một tiếng đem trương giáo thụ hồn phách hốt tới còn lại mặt khác hồn phách triệu h ư u lượng thực sự là lực bất tòng tâm vẫn như cũng bị tử hại tử điên cuồng thôn p h ệ bên kia triệu hữu lượng đều có thể nhìn ra được sự tình ủy anh cùng đại hoàng cầu đương nhiên cũng có thể Đáng tại i hài hài Thời gian trong mắt, tất cả quỷ hồn liền cái sinh ế c căn cản. cả còn, chỉ có cái kêu công chút là là là nào. tử tử trận trận trong mắt, tất thôn t nhãn, họ không hồn không nhân không ảnh hưởng vốn vệ vệ bọn bản ngăn ngáy bị bị kịp kêu quỷ mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong vẫn như cũ còn xuống thân thể yên lặng quét rác một chút xíu quét dọn đến phương xa đi qua triệu hữu lượng thời điểm còn thuận tiện đem hắn chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất ví tiền trò quét đi nếu biết rõ bên trong đựng có thể là triệu hữu lượng toàn bộ gia tài sợ nghèo triệu hữu lượng vội vàng xuất thủ ngăn cản cái kia đại thúc ví tiền là ta ngươi không đợi triệu hữu lượng nói xong đương nhiên đại hoàng cầu bởi vì nhận đến hình tượng hạn chế lỗ thai của hắn là chó nhỏ chân hỗ trợ che lấy đợi đến tử hải tử đình chỉ thét lên trên người hắn âm khi đã đến cực kỳ khủng bố trình độ ít nhất tại triệu hữu lượng cảm ứng bên trong đã cùng quỷ tiên ngăn nhau ta đi không phải chứ liền tại triệu hữu lượng trận địa sẵn sàng thời điểm ai ngờ tử hải tử cũng không có công kích chỉ là khiêu khích hướng về quỷ anh ha ha cười lạnh sau đó quay người hướng nơi xa bay đi quỷ anh thấy thế không chút do dự đổi u sát theo tại chỗ chỉ để lại nam tính con dối thê lương tiếng nghẹn nào đợi đến hai cái hải t ử bay xa triệu hữu lượng mới rốt cục lấy lại tinh thần cái k i a đại thúc vừa rồi tiền kia bao là của ta đại thúc ngươi người đâu ngày thứ hai trời mới vừa sáng lý m ậ u liền lấm la lấm lét chạy vào triệu hữu lượng phòng bệnh xác định đại hoàng cầu không tại đi bên ngoài g e o giống đi phía sau mới dám cười hì hì mở miệng lượng tử kiểu gì giải quyết mấy thứ bẩn t h i u không có bởi vì mất ví tiền tâm tình không tốt triệu hữu lượng tức giận trận chắm mắt xem như là giải quyết một nửa a ai tiểu lý ngươi nói ta thế nào xui xẻo như vậy đâu sau khi nói xong cũng không để ý đẩy mặt ngạc nhiên lý m ộ n rời giường đón lấy đẩy cửa đi vào tề trí cương cái kia cương ca bệnh viện các ngươi có thể ký s ổ không ta ta trở về hướng tỉ mượn ít tiền trở về cho ngươi được không tề trí cương cười ha ha dùng sức vỗ vỗ triệu hữu lượng bà v a i nói gì thế lượng tử có ta ở đây ngươi sợ cái gì lần này không cần ngươi tính tiền tính toán ca mời ngươi nằm viện đi thôi thủ tục xuất viện ta đều giúp ngươi làm xong hoan nghênh lần sau trở lại triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt hát tuyến nghe qua mời ăn cơm mời uống rượu hôm nay lần đầu gặp phải mời nằm viện còn hoan nghênh ta lần sau lại đến một đường không nói chuyện tìm tới gieo giống trở về đại hoàng cầu phía sau triệu hữu lượng một đoàn người thuận lợi về tới tiểu trấn đi qua tu miếu địa phương lúc ma trá tinh ngạc nhiên phát hiện chủ thể đều làm xong hiện tại chính sửa chữa chi tiết ha ha ha lượng tử lượng tử ngươi mau nhìn chúng ta nhà mới thật là xinh đẹp ngươi tranh thủ thời gian tính toán cái ngày hoàng đạo chúng ta nắm chặt chuyển tới a đúng còn có đến lúc đó nhưng phải làm cho long trọng điểm chúng ta đường khẩu bên trong ra mấy cái dây nói phía trên những cái tía cao nhân không được ma trá tinh trong miệng cao nhân chỉ là ngũ đại gia chủ cùng hồ tam thái ra trở. triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu đồng thời trong lòng thầm nghĩ xem ra phía trước đánh bại tinh dừng lại tử h ả i tử hẳn là tối hôm qua gặp phải cái kia hắn sẽ không sẽ không còn chiếm trong miếu p h ò tượng a trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba ba không trường hoàng tiểu ca trở về vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng để lý m ậ u dừng xe cả gan hướng trong miếu đi đến bên cạnh thi công c ô nhân g n thấy lập tức mở miệng cười chào hỏi sao thế l ư tử tới giám sát chúng ta làm việc a vẫn là câu nói kia ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a chúng ta cho cha mình xây lại mộ thời điểm đều không có nghiêm túc như vậy qua triệu hữu lượng nghe vậy chỉ là chê cười gật đầu đáp lại hai mắt một mực không có rời đi bán thành phẩm pho tượng chờ không có phát giác được bất cứ gì thường nào mới cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng thầm nghĩ xem ra tử hải tử là bị quỷ anh đánh cho chạy không phải vậy thật đúng là phiến phức rời đi chính mình miếu phía sau lại một vấn đề bẫy tại triệu hữu lượng trước mặt đó chính là trong miếu ở giữa ba cái chủ yếu pho tượng muốn biến thành người nào bộ dạng dù sao chính mình đường khẩu bên trong cung phụng đại nhân vật thực sự là hơi nhiều âm thầm cân nhắc rất lâu triệu hữu lượng cũng không dám tự tiện quyết định mà làm mở miệng cùng ma trá tinh thương lượng ma trá tinh nghe đồng dạng cảm thấy đau đầu ấp úng nửa ngày mới cho triệu hữu lượng một cái không phải đề nghị đề nghị lượng tử chuyện này ngươi vẫn là phải hỏi một chút các đại nhân vật ta cái này tiểu môn tiểu hộ cũng không dám tham dự ý kiến không cẩn thận nói sai thật sẽ chết ma trá đối với ma trá tinh lời nói triệu hữu lượng toàn bộ làm như hắn không nói gì chuyện như vậy ngươi để triệu hữu lượng hỏi thế nào l i ê n tính đần đột hỏi ngươi để bị hỏi đại nhân vật nói thế nào nói thế nào đều sẽ đắc tội những người khác có tốt hay không chính mình biết không dám đắc tội người l i ê n đem chuyện đắc tội với người đầy đi ra đây không phải là càng phải tội nhân l i ê n tại triệu hữu lượng tình thế khó xử thời điểm trong đầu đông nhiên hiện lên một người đó chính là thần kỳ thiếu tướng quân lấy l ã o nhân ra ông ta thân phận có lẽ hoàn toàn có thể quyết định chuyện này vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng đ ộ i vàng lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút vẫn là đánh vào trong mộ dù sao thiếu tướng quân luôn là đổi hảo tìm hắn thực sự là không dễ dàng tiếp điện thoại vẫn như c ũ là thiếu tướng quân phụ thân trần phú l ã o nhân gia âm thanh trần ổn như c ũ mà hiền lành uy ngươi vị kia ta là người chết trần phú triệu hữu lượng cái kia trần đại gia ta là lần trước đã gọi điện thoại cho n g ư ơ i triệu hữu lượng quay i à y ngài nghỉ ngơi có lỗi với ta muốn hỏi một chút thiếu tướng quân hiện tại số điện thoại có một số việc cầu hắn trần phú hiển nhiên còn nhớ do triệu hữu lượng nghe thanh â m của hắn cũng hết sức cao hứng là lượng nhỏ a ngươi tìm nhà ta nhỏ không có c ố t khí đi chờ một lát hắn vừa vặn ở nhà tại ta trong mộ đi ngủ đâu ta đi gọi hắn một lát sau thiếu tướng quân cái kia đặc thù phá la cuống họng văng lên lượng tử người tìm ta làm gì mời uống rượu a uống rượu ta liền không đi nữa ai nham ụ ngày hôm qua cùng bắt ra đ ư c rượu hắn thể trạng quá lớn rất có thể uống ta hiện tại hiện còn đương ầ đầu u đầu. đầu. Nghe thiếu Nghe t ớ tướng n quân lời nói, lượng lặng. quân n g g triệu hữu lượng một hồi lâu im lặng. Thiếu lời hồi im một ư i làm sao h ĩ c ù nhiên g mãng cự đục rượu. Vẫn rượu. là t ậ t sự long l đều ợ hại khác nhau. Hoàn toàn là không h Cái kiến voi cái biết i cự cùng con cùng con cơm có sức. mãng. này lượng ăn toàn lượng Đương gì là so kể trên những lời này triệu hữu lượng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi cũng không có dám thật nói ra miệng đem đại nịch bất đạo ý nghĩ đổi ra trong đầu triệu hữu lượng vội vàng chuyển tới đề tài chính thiếu tướng quân t người n thoại chính giữa biến thành mãi mãi hai bên một cái là mẫu mẫu một cái là lao đại tức phụ hắn ra cái này liền không có ma bệnh căn hệ trọng đại triệu hữu lượng cũng không dám có nửa điểm qua loa thiếu tướng quân mẫu mẫu ta biết là thành hoàng lão lão ngài nói mãi mãi là lũng bà đại nhân tiên sinh tức phụ tiên sinh nói lự gia gia có phải là hồ tam thái gia lão nhân gia ông ta ấn a thiếu tướng quân khó k h được ô nói g n nhảm, được rồi, không có chuyện được có rồi, gì thuật a Ai liền rồi. n treo a mụn, đ ầ cái này đau. Nói chuyện phía sau còn chuyển máy Nói đợi triệu miệng, điện thoại bên kia liền thiếu nói này không lượng bên đến thanh. tướng quân đau. Đem phía sau hữu u tốt tốt tốt cút t mở âm thanh. Đem thiếu tướng quân nói thuật lại cho ma trá tinh phía sau ma trá tinh suy nghĩ một trận vẫn như cũ cảm thấy không ổn lượng tử thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta mặc dù an bài minh bạch nhưng cứ như vậy nhưng liền không có hắn cùng tiên sinh địa phương rồi vẫn là câu nói kia nhân gia đại nhân vật có thể không tranh nhưng chúng ta cũng không dám thiếu cấp bậc lễ nghĩa cứ như vậy triệu hữu lượng cùng ma trá tinh thương lượng nửa ngày đều vẫn không có đầu mối chỉ có thể tạm thời thả xuống sẽ chờ hoàng vũ trở về hoặc là lại gọi điện thoại hỏi một chút liêu t r í viễn nhắc lên liêu t r í viễn liền nghe c h ắ c chỉ phô bên ngoài có người kêu cửa xin hỏi đây là liêu t r í viễn nhà sao hắn chuyển phát nhanh phiên phức ký nhận một cái chuyển phát nhanh triệu hữu lượng chỉ là thoáng ngây người liền lập tức nghĩ đến liêu t r í viễn phía trước nói muốn đưa lý m ậ u bà bối trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba trăm một bảy trường n ư u nhị siêu thị ký nhận c h u y ể n phát nhanh mở dương ra xem xét bên trong chính là quan tài tượng dùng bà bối một cái mộc truy một cái ống m ự c cùng một cái ám kim sắc quan tài nhỏ vật liệu ta đi sẽ không thật sự là làm bằng vàng quan tài a triệu hữu lượng một bên kinh ngạc một bên cầm lên cẩn thận ước lượng như thế nhẹ hẳn không phải là kim nếu là kim đến giá trị lao tiền kiềm chế lại chính mình mê tiền ý nghĩ triệu hữu lượng đóng lại chắt chỉ phô cửa lớn đỉnh lấy thường kiệt chạy thẳng tới quán đồ nướng mà đi đêm xuống lại muốn bận rộn mới vừa đi tới quán đồ nướng phía ngoài quầy hàng liền nên tiếp lên xuân tàu cửa kia tầm ánh mắt Hiển nhiên là lanh mồm lanh miệng lý đem c h í n h m ì n h bị xuân e g tàu nghe n vậy cái này mới yên tâm nhẹ giọng mắng lý mẫu lần sau lái xe cẩn thận một chút nếu là còn dám đụng vào lượng tử ta liền ta liền trừ ngươi một trăm linh tiền lương bởi vì đối lý một bên giả vờ bận rộn lý m ậ u nghe vậy chỉ có thể nếp miệng cười ngượng ngùng bày tỏ lần sau thả rằng đụng tưởng cũng không đụng triệu hữu lượng chờ cảm giác nên xuân tẩu không tại trường chính mình lý m ậ u mới một thoại hoa thoại góp đến triệu hữu lượng bên cạnh lượng tử ngươi còn nhớ rõ ra ra ta không n g ư ơ i ra triệu hữu lượng bị hỏi s ư ơ n g sở lập tức tức giận lắc đầu tiểu lý đường hồn nào ngươi ra lão nhân ra ông ta đều đi bảy tám năm ta vừa tới tiểu trần mấy tháng làm sao sẽ nhớ tới ngươi ra trừ phi là gặp quỷ nâng lên quỷ lại đồ ăn lại thích chơi lý m ậ u theo bản năng run dậy một cái sau đó mới cười hắt mở miệng lượng tử ngươi thế nào có thể không nhớ được chứ ta đề cập với ngươi ra ra ta ngươi quên rồi giấy vàng sự tình hắn còn báo mộng bằng ta nói hắn để ta nằm đi vào trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không hai chín hai trường lý m ậ u có thể đi vào lý m ậ u một nhắc nhở như vậy triệu hữu lượng mới nhớ tới xác thực có như thế sự kiện cảm thấy buồn cười sau khi mở miệng t r e o chọc sao thế lão nhân ra ông ta lại cho người báo mộng mua cho ngươi cả đi lắc lý m ậ u bị triệu hữu lượng t r e o chọc có chút xấu hổ là báo mộng thế nhưng xe không cho mua ngươi đừng nói ta còn hỏi viếng m ồ mã giấy và nguyện vọng có thể thực hiện không ra ra ta nói hắn chính là cái người chết cũng không phải là cầu nguyện hồ bên trong con rủa để ta c ũ đi triệu hữu lượng lưới cùng lý m ậ u nói nhảm triệu hữu lượng bay người liền nghĩ về sau nhà bếp bận rộn hồ giúp đỡ mang thức ăn lên gì đó nhưng lại bị lý m ậ u một phát bắt được lượng tử ngươi khoan h ã y đi ra ra ta còn nói khác nói gần nhất phong thủy thay đổi để ta tranh thủ thời gian cho hắn rời phân mộ nếu không chết không bình yên mắt thấy triệu hữu lượng ánh mắt hoài nghi lý m ậ u vội vàng mở miệng bổ sung lượng tử đây tuyệt đối không phải ta tùy tiện làm m n g ta có chứng cứ trong m ẫ g ra ra ta toàn thân đều là ướt sũng tựa như là mới từ trong nồi vớt đi ra chợ ta tỉnh phát hiện đầu giường có hai ở mức dấu chân cùng da ra, ra tà chân đồng dạc lớn nghe lý m ậ u nói như vậy triệu hữu lượng cuối cùng coi trọng thật chẳng lẽ chính là tổ tiên báo n g u nhưng phong thủy thay đổi là chuyện gì xảy ra nếu biết rõ muốn thay đổi một chỗ phong thủy cách cục cũng không dễ dàng ít nhất phải xây dựng rầm rộ thậm chí lên núi săn bắn lấp biển l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ thời điểm chợt thấy lời biếng ghé vào một bên phát sáng chứng đại hoàng cầu tiểu lý ta nhớ kỹ nhà ngươi nuôi chó cũng là đại hoàng tạo người ta lý mẫu hiển nhiên không có minh bạch triệu hữu lượng dụ ý bất quá vẫn là nhẹ gật đầu cái tia nhất định lời này của ngươi đều dư thừa hỏi cậu ca tại chúng ta tiểu trấn là cái gì địa vị mọi nhà đều có nhạc mẫu. nghe lý m ậ u lại bắt đầu nói nhảm triệu hữu lượng dứt khoát không tại phản ứng mà là đầy mặt lấy lòng đi tới đại hoàng cầu bên người trước đưa tới mấy sâu thì nướng cái này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm thái quân phiến p h ứ ớ c ngài hỏi một chút nhà ngươi nhỏ thái quân tối hôm qua tiểu lý nhà nháo quỷ tối hôm qua tiểu lý hắn ra trở về qua không có Có kiện sự tình rất tả tính đại hoàng cầu hiển nhiên là càng ngày càng thông linh thế mà nghe hiểu như thế chuyện phức tạp có lẽ là xem tại triệu hữu lượng thái độ coi như cung kính phân thượng đang đưa mông lớn hướng lý mẫu ra đi đến thời gian qua một lát trở lại về sau đối với triệu hữu lượng chính là một trận gâu gâu gâu gâu may mắn có thường kiệt giúp đỡ phiên dịch lượng tử đại hoàng nói lý mẫu hắn ra buổi tối hôm qua xác thực trở về đại hoàng nhà hải tử nhìn thấy bất quá bởi vì là tổ t ô n g hồn liền không có ngăn đón ai nha thật đúng là dạng này triệu hữu lượng nghe vậy đại não phi tốc xoay tròn nói như vậy phong thủy của phía bên ngoài thật muốn thay đổi thế nhưng không nhìn thấy có ai xây dựng rầm rộ hoặc là làm sự t ì n h khác nhìn xem rơi vào trầm tư triệu hữu lượng hiệu sự bẹp thường kiệt nhẹ dọn mở miệng lượng tử không nghĩ ra được cũng đừng phí sức thực tế không được một hồi chúng ta đi hỏi một chút lý m ộ u già không được sao vừa vặn một khối hỏi một chút bên kia quỷ tại bọn họ p h ầ n mộ bên trên loại lá thuốc lá được không dù sao hoang cũng là hoang Chương, 341, chương 341, 0341, từ mẫu quỷ trận. trong ậ n t r nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng triệu hữu lượng n g a y vậy lập tức sáng tỏ thông suốt đúng a tối nay đi qua hỏi một chút không được sao xem ra chính mình đàn tiểu đệ có đôi khi vẫn là thật thông minh nhất là tại dính đến khói thời điểm liền tại triệu hữu lượng khen ngợi thường kiệt thời điểm liền thấy tề trí cương đội vã chạy tới nhìn như vậy là tan tầm liền trực tiếp tới xuyên vẫn là áo sơ mi cả v ậ t đ ầ u triệu hữu lượng thấy thế mở miệng cười hỏi thăm sao thế cương ca vội vã như vậy giữa trưa chưa ăn cơm n ó i bụng tề trí cương một bên lắc đầu một bên lôi kéo triệu hữu lượng đi đến ẩn nấp địa phương xác nhận t à i hữu không người phía sau mới đẩy mặt nghiêm túc mở miệng lượng tử ta là có kiện việc gấp nói cho ngươi hôm nay cảnh sát lại tới bệnh viện chúng ta đem trần đại xuyên bày trận địa phương cho đào ra ngươi đ o á n làm sao bên trong thế mà trôn một đống người chết ta thông qua bằng hữu hỏi tổng cộng m ư ơ i tám cái người chết thi thể chín cái nữ nhân chín cái hải tử cảnh sát nói có thể là chúng ta những trong năm này lần lượt mất tích cái kia chín đối mẫu tử triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt kinh ngạc chín đối mẫu tử thi thể vẫn là vùi vào đốt xương tiêu hồn hài trận cái này trình đại xuyên thật sự không sợ vĩnh viễn không siêu sinh sao tề trí Chí cương chính là người bình thường không biết lợi hại trong đó bởi vậy chỉ có thể mở miệng hỏi thăm triệu hữu lượng cũng không che giấu liền đem trình đại xuyên làm như thế dụng ý nói ra nguyên lai hài trận bản thân chính là xúc phạm hí kịch quỷ tối kỵ chi thuật từ hai tử cũng chính là trình đại xuyên nhi tử bị hai trận gửi nuôi nhiều năm như vậy vốn là tả tình tấu q u â nếu không thấy hắn hiện t là, là, là như có t ể vậy cái kêu bây giờ từ hài tử đến tà tính thành cái dạng gì vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng lại là nghĩ mà sợ lại là lo lắng nghĩ mà sợ chính là mình tại bệnh viện gặp phải từ hài từ lúc hắn h i ệ n nhiên còn không phải toàn thịnh trạng thái nếu không mình đã là cái người chết lo lắng chính là bây giờ tử hải tử đã cực hận chính mình nếu là tới trả thù lời nói đây không phải là so quỷ tiên còn kinh khủng hơn viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút dùng tà m ô n thủ đoạn tu hành mặc dù tương đối dễ dàng mà còn tiến triển cấp tốc nhưng hạn mức cao nhất thấp quá trình bên trong còn tràn đầy hung hiểm t h ô i không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục cho dù thật thành công tựa như hiện tại tử hải tử đồng dạng vậy cũng sẽ gặp phải báo ứng không chừng lúc nào liền có thiên lôi rơi xuống đem hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn đây cũng là tất cả tà tu hung vật không hề cố kỵ nguyên nhân căn bản là không có tương lai liền tương đương với tử hình phạm nhân vật ngục mà còn biết chính mình chú định còn muốn bị bắt về sự b á n cái kia làm ra sự tình đương nhiên thảm không có nhân đạo nghe triệu hữu lượng lời nói phía sau t ể trí cưng cũng khẩn trương đầy mặt lo lắng hỏi lượng tử chiếu người nói như vậy là mình không phải nguy hiểm hạ tối hôm qua chính mình đuổi theo tử h ả i tử trình đại xuyên n h í tử triệu hữu lượng nghe vậy chậm rãi lắc đầu thế thì không đến mức cưng ca tử hai tử mặc dù nhất định hung lợi hại nhưng cũng phải chờ hoàn toàn hấp thu xong hai cái trận pháp về sau ta suy nghĩ quá trình này làm sao cũng phải mười ngày nửa tháng hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn tối hôm qua bị la minh đội kịp sau đó trực tiếp giết chết nếu không ai triệu hữu lượng vừa dứt lời liền có gió lạnh gào thét gió lạnh bên trong quỷ anh cưới tại nam tính con dối trên cổ thê thảm đứng tại triệu hữu lượng hai người đối diện đồng thời bây giờ nam tính con dối càng thảm hơn chẳng những ngũ quan đều bị quỷ anh cho bắt không có một đôi cánh tay cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại thân thể cùng bắt đ u i tiêu chuẩn nhân côn tạo hình thấy tình cảnh này triệu hữu lượng giật nảy mình theo bản năng muốn đem tề trí cương bảo hộ ở sau lưng có thể nghĩ lại nhân ra cùng tề trí cương quan hệ tốt có nguy hiểm chính là mình vì vậy vội vàng rụt cổ lại núp ở tề trí cương phía sau nhỏ tiểu minh ngươi muốn làm cái gì muốn quyết đấu lời nói nơi này không được sẽ thai họa người bình thường chúng ta chuyển sang nơi khác ngoài dự liệu chính là quỷ anh cũng không có phản ứng triệu hữu lượng mà là đối với tề trí cương díu dít kêu mở miệng ngươi chạy mau chạy càng xa càng tốt tối hôm qua cái k i a tiểu quỷ càng ngày càng lợi hại họ n ô lao đầu cũng càng ngày càng lợi hại chạy mau a chạy mau d nói xong về sau quỷ anh cũng không có lưu lại lập tức liền nghị cơi nam tính con dối rời đi tề trí cương thấy thế theo bản năng đem hắn gọi lại chờ chờ chút tiểu minh nói xong trực tiếp hướng về chính mình ô tô chạy đi mở cốp sau xe từ bên trong lấy ra mấy bộ y phục cùng mấy thứ đồ chơi tiểu minh đây đều là ta phía trước mua cho ngươi không nghĩ tới ngươi cùng cha ngươi đ ề u cho nên chưa kịp cho ngươi hiện tại cầm đi đi chính ngươi một người cũng muốn cẩn thận quỳ anh nghe tề trí cương lời nói lập tức đẩy mắt huyết lệ tựa hồ muốn bay đến tề trí cương trong ngực có thể lại có chút tự tìm ặ c cảm miễn cưỡng nhìn xuống đưa ra xanh xám tay tiếp lấy tề trí cương đưa tới đồ chơi cùng y phục đáng tiếc là thế nào đều mặc không đến trên thân ẩm dưng lúc cách biết làm người triệu hữu lượng thấy thế hơi sợ dọa một chút từ tể trí cương sau lưng đi ra nhỏ tiểu minh có muốn hay không ta giúp ngươi mặc dù quỷ anh không có phản ứng triệu hữu lượng nhưng triệu hữu lượng đã hiểu tâm ý của đối phương đ ộ i v a n g trừ bỏ thông âm phù g á n tại y phục cùng đồ chơi bên trên n i ệ m tụng chấp hành chú đốt kể trên vật phẩm đốt rụi nháy mắt liền lại xuất hiện tại quỷ anh trên thân quần áo mới phụ trợ bên dưới nguyên bản kinh khủng quỷ anh ngược lại là nhiều hơn mấy phần hai từ bình thường khí tức quỷ anh cũng xác thực như cái ăn tết mặc vào quần áo mới được đến món đồ chơi mới hài từ đồng dạng không ngừng trên dưới tìm tòi thời gian qua một lát phía sau mới từ mừng rỡ bên trong kịp phản ứng liền tại triệu hữu lượng chờ mong đối phương có thể nói tiếng cảm ơn sau đó cùng chính mình bắt tay nói quá lời hướng tốt thời điểm quỷ anh không nói hai lời hướng về hắn múi to chính là một quyền p h a n k ai nha đột nhiên bị trọng thương triệu hữu lượng hùng hùng hổ hổ bộ mặt ngồi s ồ m ở trên mặt đất m á u mũi không ngừng từ giữa ngón tay nhỏ xuống ta đi họ la n g ư ờ i không nói võ đức n g ư ờ i đánh lén quỷ anh ha ha cười lạnh người ta ở giữa không đội trời chúng còn nói gì đánh lén không đánh lén một quyền này xem như là lãi lần này xem tại tề thúc thúc mặt mũi không cùng người so đo lần sau gặp lại nhất định để ngươi hồn phi p h á c tán thu thập xong triệu hữu lượng quỷ anh đối mặt tề trí cương t h ở dài mở miệng tề thúc thúc kỳ thật ta không phải cố ý hại cha ta Rốt một, tà đại quỷ mẫu tà thần. ở tại nam hải nhỏ ngu núi lại gọi quỷ cô thần hổ chân rồng mang xà lông mày ra mắt hình dạng kỳ vĩ cổ quái có khả năng sinh thổ địa cùng quỷ một lần liền có thể sinh sản mười cái quỷ sáng sớm sinh ra tới đến buổi tối nàng liền đem nhi tử của nàng bọn họ làm điểm tâm ăn vào bụng đi trở lên xuất tử viên kha tiên sinh trung quốc cổ đại truyền thuyền thuyết thần t h o i 0342, danh môn đêm đó đêm đó quỷ sai đều tới cho nên ta mới lời đầu tiên giết lại giết hắn mục đích đúng là cho chính mình gia tăng sát khí cùng bán khí dễ đối phó triệu hữu lượng tiện nhân này sau khi giải thích xong quỷ anh nhìn hướng triệu hữu lượng ánh mắt càng thêm không giỏi triệu hữu lượng tài nghệ không bằng người vội vàng co lại ruột cổ cười ngượng ngùng một tiếng bày tỏ nhận sợ quỷ anh cái này mới không để ý đến hắn nữa mà là phẫn hận mở miệng ai biết tiện nhân kia chuyển thế về sau bỏ qua trước đây tất cả bây giờ chính là cái người bình thường ta hận quỷ anh nói xong cũng không đợi tề trí cương mở miệng nói chuyện cứ như vậy cưới nam tính con dối hướng về tiểu trấn bên ngoài l ư ớ t tới trên đường đi tự nhiên là đối với con dối đã bị cào nát mặt tiếp tục vừa cào vừa cấu tệ thúc người này cùng hắn ma quỷ lão cha từ đầu đến cuối muốn hạ ngươi cho nên ta mới sẽ cùng cha con bọn họ đối nghịch bây giờ bây giờ cái k i a tề lao đầu càng ngày càng lợi hại ngươi vẫn là mau trốn a vẫn là câu nói kia trốn càng xa càng tốt quỳ anh đi rồi tề trí cương thật lâu chưa tỉnh h ồ n lại vẫn là tại triệu hữu lượng lại nhiều lần kêu gọi tới mới cuối cùng thanh tỉnh một chút cương ca xem ra ngươi cùng tàu tử thật đúng là tiếp tục tránh một chút c h ấ n chính phủ sợ là không được bệnh viện cũng không được bên k i a cũng tả tính vậy phải làm sao bây giờ mới tốt tề trí cương nghe vậy thoáng suy tư một hồi mở miệng nói ra lượng tử ngươi nói ta muốn đi trong mục giam được không đừng hiểu lầm không phải phạm pháp đi vào là đi cho bên trong vũ cảnh còn có tội phạm kiểm tra sức khỏe vừa vặn bệnh viện chúng ta có phương diện này nhiệm vụ có thể trực tiếp ở bên trong tàu tử ngươi ta để nàng xin phép nghỉ về nhà đợi chờ đem mấy thứ bẩn thiệu giải quyết lại để cho nàng trở về triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc ở đầu ân cương ca hiện tại chỉ có thể trước dạng này ngoài ra ta còn đến nhắc nhở một chút trần v ĩ trần đại ca họ ngô phụ tử hận chính là các ngươi làm xong quán đồ nướng sự tình phía sau triệu hữu lượng vội vàng mang theo lý mẫu trở lại chát chỉ phô dân hương lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình quên hỏi quỷ anh họ n g u quân việt vì sao lại bỗng nhiên liền lợi hại chán nản lắc đầu triệu hữu lượng liền không nghĩ thêm tựa như phong quỷ tù đồ nói như vậy binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn từ chiến m à thôi đóng kỹ chắt chỉ phô cửa chính ban g à y phía sau triệu hữu lượng đỉnh lấy thường kiệt cùng lý mậu cùng một chỗ cưới lên hai tám lớn đòn k h i ê n hướng về bên ngoài trấn mặt nghĩa địa đi lý mậu mặc dù có mới trang bị nhưng vẫn như cũ giống như trước đây lại đồ ăn lại thích chơi bởi vậy hơn nửa đêm đi tìm chính mình ra ngược lại là có chút do dự lượng lượng tử ngươi nói cái điểm này đi quáy dày ra ra ta hắn có tức giận hay không nếu không nếu không ta minh bạch này lại đi được không triệu hữu lượng nghe vậy một hồi lâu bất đắc dĩ ban ngày ngươi gặp qua người nào ban ngày đem quỷ hồn triệu ra đến t á n gấu ngươi đoán có thể hay không bị mặt trời cho phơi chết tiểu lý ngươi sẽ không phải là bởi vì ngươi g i a không cho ngươi mua cà đi l ặ c liền nghĩ đảo ngược thiên cương a lý mẫu nghe vậy vội vàng lắc đầu lượng tử đ ừ n g n g ồ n nào ta là loại kia người sao hai tiểu tử kỵ hành đại khái hai mươi phút mới cuối cùng đến bên ngoài chấn mặt nghĩa địa ảm đạo ánh trăng khắp nơi trên đất bộ phần lại thêm thỉnh thoảng truyền đến không biết tên động vật gọi tiếng hoàn cảnh như vậy bên dưới đừng nói lý mẫu liền xem như triệu hữu lượng đều có chút sợ đến hoảng chờ đại khái đi đến mảnh này nghĩa địa chính giữa thời điểm lý mậu đưa tay chỉ hướng phía trước lượng từ ngươi nhìn cái kia có mộ bia chính là ra ra ta phần mộ khí phái không triệu hữu lượng theo bản năng gật đầu có thể đi gần xem xét kém chút không có cười ra tiếng cái kia tiểu lý không phải ta không có lễ phép à, chính là hỏi một chút đơn thuần hỏi một chút ngươi ra kêu lý liên anh a đây cũng không phải là triệu hữu lượng không tuân theo giả mà là cái kia trên bia mộ chính là như thế viết gia phụ lý liên anh đại nhân thiên cổ lý m ậ u bị hỏi mặt to đỏ bừng lượng tử ngươi nhìn kỹ ra ra ta cùng cái kia đại thái giám mặc dù t r ù n g tên nhưng chứ không giống ra ra ta là lý liên anh con hàng kia là lý liên anh triệu hữu lượng nhìn kỹ thật đúng là dạng này chỉ có thể cố nén t i ê u ý nhẹ nhàng gật đầu tốt ta chuyện này làm ta còn tưởng rằng ngươi là danh môn c h i hậu đâu lý m ậ u nghe vậy càng thêm xấu hổ danh môn c á i r á m nếu thật sự là cái kia lý liên anh cũng chỉ có thể tuyệt hậu nâng lên tuyệt hậu triệu hữu lượng lập tức nhớ tới chính mình cái này tuyệt hậu đồng từ mệnh nháy mắt liền không có trêu chọc lý mẫu tâm tình sắp chết trong ngộng kinh hãi ngồi dậy thái g i á m lại là chính mình khu khu miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng bị thương triệu hữu lượng đem mang tới bia tại trên mặt đất r ộ i một vòng sau đó lấy ra tự tay gãy tiền giấy bỏ vào trong vòng đốt ở trong lòng lẩm nhẩm xong c h i ê u hồn chú phía sau nhẹ giọng mở miệng cho mời lý ra lão gia tử hiện thân gặp nhau triệu hữu lượng vừa dứt lời liền thấy một đoàn thanh khí từ trong mộ xông ra sau khi hạ xuống biến thành một cái trống quải trượng tiểu lao đầu vô cùng tinh thần tiểu lao đầu nếu như không phải trước đó biết là lý mậu gia gia triệu hữu lượng đều sẽ tưởng rằng thổ địa công công đâu bất quá lúc này lão gia tử trên thân lưng đầy các loại bao lớn bao nhỏ nghiễm nhiên một bộ chạy nạn bộ dạng nhìn thấy chính mình đ ố n g nhiên bị sách đi ra k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc ai nha m ũ quả dưa lao đầu t ử gặp qua tiểu thần tiên bởi vì lý m ậ u quan hệ triệu hữu lượng cũng không dám làm dáng vội vàng cười đ ố i lý liên anh mở miệng ra ra ngài k h á c h khí chúng ta lần này tới là có kiện sự tình muốn hỏi chính là cái gì kia ngài cho lý m ậ u báo ngộng sự tình lao ra tử nghe vậy lập tức kịp phản ứng tiểu thần tiên ngươi nói là phong thủy sự tình a chuyện này ta cũng là nghe những vị nói bất quá hẳn là sự thật n g ư ơ i không biết chúng ta mảnh này âm trạch đều gì nước từng nhà đều ở không được rồi không biết là gì nước còn có địa hỏa xì xì v ọ t lên lại không đi linh hồn nhỏ bé đều phải đốt không có đi triệu hữu lượng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc cựu tuyền tràn lan địa h ỏ a dâng lên thật đúng là phong thủy đại biến dấu hiệu lao gia tử gần nhất nơi này xuất hiện qua người nào hoặc là cái gì tà dị đồ vật không có tà dị đồ vật lý liên anh lão gia tử chưa nói xong đ ỗ n g nhiên kêu sợ hãi sinh ra a tà dị đồ vật tới liền tại các ngươi phía sau chương ba trăm bốn mươi ba chương ba trăm bốn mươi ba ba ba t r ă bốn ba không thể chuyển thế nguyên nhân ở phía sau triệu hữu lượng hai người nghe vậy vội vàng quay đầu chính thấy được rất lâu không thấy âm linh xa hướng về bên này chậm d ã i lai tới vẫn như c ũ là ảm đạm thân xe trên đầu xe ảm đạm câu đối phúng điếu cùng bạch hoa thời khắc mấu chốt lý m ậ u ngược lại là cực kỳ hiếu thuận ta đi không phải chứ ra ra ngươi tranh thủ thời gian chạy thứ này chuyên môn bắt ngươi dạng này người chết ra ra ngươi người đâu đã chạy mất tam nha mắt thấy lý liên anh lão ra t ử rút lui trước triệu hữu lượng hai người cũng vội vàng cưới lên hai tám lớn đòn khiê đi dù sao âm linh xa quá mức thần bí cũng quá tả tính triệu hữu lượng căn bản là không có năm chắc đối phó đáng tiếc là hai cái bánh xe làm sao cũng không chạy nổi bốn cái bánh xe lại thêm nghĩa địa đường lối lõm triệu hữu lượng hai người không có cơi ra một hồi đã dần dần bị âm linh xa đổi u kịp dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng vội vàng phân p h ó chính mình đạn tiểu đ ệ đạn đạn t ừ nhanh nhanh cho hắn giảm tốc tựa như lần trước ngươi đối phó du hồng đồ như thế thương kiệt vẫn như c ũ là mặt tủ mày chau miễn cưỡng q u a y đầu nhìn một chút âm linh xa phía sau mới mở miệng nói chuyện lượng tử ta chỉ có thể quản người không quản được ô tô nếu không ngươi tránh ra xe xuống ta cho hắn giảm tốc triệu hữu lượng Liên tại triệu ạ i t mô n hữu â n h lượng sự thật chứng minh thường kiệt là cái bén oan từ trước đến nay đều không khót lác đối với triệu hữu lượng một trận chân ngắn nhỏ mau mau đi đi đến nhanh không bị đánh phía sau hắn vậy trừ chung không vang chỗ nào đều vang lên hai tám lớn đòn khiêng tựa như là trang hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng vẹo một tiếng vọt ra ngoài mạnh liệt đẩy lương cảm giác làm cho triệu hữu lượng hét ra tiếng ai nham mụ quá kích thích rồi đợi lát nữa đàn đạp tử ngươi chỉ có thể cho chính ta ra tất cả lý m ậ u đâu vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng quay đầu chính nhìn thấy liền bị âm linh sa đuổi kịp lý m ậ u sắc khóc đồng thời có một đầu t h u to tựa như con rết đồng dạng xích s ắ t từ âm linh sa bên trong đưa ra liền muốn đem lý m ậ u còn lấy ta đi triệu hữu lượng thấy thế liền xe đạp cũng không cần b ư ớ c lên bị ném rơi đẩy miệng r ă nguy n g hiểm vụt một cái bắn ra xuống dưới tiểu lý chịu đựng ta liền đến rút ai nham ụ thật là đau liền tại triệu hữu lượng ngã thành lăn đất hổ lô thời điểm dẫn đầu chạy trốn lý liên anh lão ra tử bỗng nhiên xuất hiện đồng thời còn mang theo d ầ m dạp chẳng c h ị một đoàn quỷ cứ việc đa số đều là g i ả yếu t à n tật nhưng trong đó cũng không thiếu lệ khí ngút trời ác quỷ đám này quỷ xuất hiện về sau lập tức khóc kêu gào ngăn tại âm linh x a phía trước ngăn cản lại chụp vào lý mẫu xích sắt triệu hữu lượng cũng thừa dịp này chạy tới cố nén mới vừa té đau đớn đưa tay chính là một tâm s á t quỷ p h ù âm linh x a có thể là liền quỷ sai cũng dám kéo lên quỷ dị tự nhiên không sợ triệu hữu lượng đám này đã hô hợp lập tức có càng nhiều màu đen xích sắt đưa ra ngoài tựa như là biển sâu cự yêu xúc tu dậm dạp chẳng t r ị bao c h ú n tới triệu hữu lượng thấy thế vội vàng lớn tiếng chào hỏi, chạy. mọi người cùng nhau chạy kỳ thật không cần triệu hữu lượng nói nhảm đi theo lý liên anh láo ra tử đến các quỷ hồn đã sợ hãi kêu lấy tảng hắn ra liệu d i u hướng về phương xa bỏ chạy triệu hữu lượng cũng kéo kinh hãi quá độ lý mậu đi theo bảy quỷ phía sau cùng một chỗ làm ệ n h một bên chạy lý mậu còn một bên từ trong túi lấy r a bó lớn quan tài đinh ném xuống đất lại truy liền đâm bạo xe của n g ư ờ i thay thân kỳ là tại lý mậu vứt xuống cây đinh đ á y mắt âm linh xa thế mà thật không đổi hơi chút do dự phía sau chậm rãi quay đầu hướng về đường tới mà đi cái này liền tại triệu hữu lượng buồn bực thời điểm chạy phía trước lý liên anh láo ra tử chờ bảy quỷ cũng dừng、lại. nhìn thấy âm linh x a rút đi về sau l i ễ u d i ễ u xuống lại tới các ngươi không cần kinh ngạc đây là chúng ta những n à y quỷ nhiều năm như vậy kinh nghiệm chỉ cần chạy đến kề bên này âm linh x a liền sẽ không đổi không phải vậy nhiều năm như vậy đã sớm đem chúng ta bắt hết đi nếu không ta cũng không dám mang theo hàng xóm láng giềng trở lại cứu hai ngươi hh <cười> ắ c ắ c lý liên anh lão gia tử lời nói lập tức để mới vừa còn cảm động vô cùng lý m ậ u tỉnh táo lại bất quá vẫn là khách khí đối với xung quanh các quỷ hồn loảng xoảng dập đầu dù sao đều là ra ra hắn thế hệ liền một đứa bé đều là mặc dù nhân ra chết yểu sớm thế nhưng sinh ra cũng sớm k h n g phải một vòng đầu đọc xong lý m ậ u đã choáng đầu hoa mắt lúc này mới lên tiếng nói chuyện ra không nghĩ tới ngươi chết nhân duyên còn như thế tốt chào hỏi như thế nhiều người tới cứu ta cùng lượng tử cảm ơn a lý liên anh láo ra tử nghe vậy đầy mặt kể công tử ngạo cái kia nhất định ra ra ta truyền đạo nhiều năm như vậy mặc dù nói truyền đi không ra thế nào thế nhưng nhân duyên không thể chê lý m ậ u nghe ra ra mình lời nói càng thêm kinh ngạc không phải chứ ra ngươi sẽ còn truyền đạo cùng lượng tử đồng dạng lợi hại vậy ta cùng cha ta thế nào cũng không biết đâu ngươi là đạo giáo vẫn là phật giáo a có thể dạy dỗ ta không ra a ngươi không biết chúng ta cái này càng ngày càng t à dị lý liên anh lão gia tử bị hỏi có chút xấu hổ một lát sau mới nhăn nhó mở miệng mũ quả dưa ra ra ta truyền đi là thiên chúa giáo thiên chúa giáo lý m ậ u ra ngươi xác định không phải tại nói đùa ngươi nói có hay không loại này có thể ta mảnh này về diêm vương gia lão nhân gia ông ta quản lý liên anh lão gia tử nghe vậy càng thêm l u n g túng đúng vậy à cho nên cùng ta tin giáo những n à y hàng xóm l ắ n g d i ề n mới sẽ lâu như vậy cũng không thể đi địa phủ truyền thế triệu hữu lượng lý mẫu lý mẫu mặc dù ngấp điểm nhưng cũng biết lúc này không thể lại hỏi đi xuống Hỏi nữa, chính mình cùng gia gia mình, vô cùng có khả nữa, cùng cùng năng ra ra có vô bậy ị b quỷ nghe vậy phát đâu phát đâu lắc đầu bày tỏ bọn họ đều là tiểu nhân vật căn bản là không rõ ràng chỉ biết là là một cái thiện tâm đại nhân vật thả ra lời nói để trong này tất cả quỷ đều tranh thủ thời gian dọn nhà nếu là chậm liền không còn kịp rồi mặc dù dạng này không thể chuyển thế quỷ hồn không thể rời đi cố thổ quá xa nhưng đều muốn tận lực tranh n ẽ đại nhân vật căn dặn mắt thấy hỏi không ra cái gì triệu hữu lượng cùng lý mậu chỉ có thể cáo từ rời đi dù sao cũng không thể chậm trễ nhân ra dọn nhà trước khi đi lý liên anh lão gia tử vẫn không quên căn dặn lý mậu về sau cho hàn viếng mồ mả thời điểm không cần loạn mua tiền giấy liền dùng hôm nay triệu hữu lượng đốt những này lý mậu nghe vậy liên tục gật đầu đáp ứng cái này mới cùng ra ra mình lưu l u y ế n không bỏ tách ra chương ba trăm bốn mươi bốn chương ba trăm bốn mươi bốn ba trăm bốn bốn lại gặp người quen biết cũ đợi đến rời xa b ả quỷ triệu hữu lượng lôi kéo lý mậu tìm về rơi mất hai tám lớn đoạn kiêng cưới lên về sau chạy thẳng tới phụ cận địa thế cao nhất địa phương mà đi liêu trí v i ê n theo sát phía sau vươn b ự c hỏi lượng tử chúng ta không trở về nhà a qua bên kia làm gì trước đó nói tốt ta liền cái này một cái ra bên kia cũng không có ra để chúng ta hỏi sự tình đối với lý mậu hài hước triệu hữu lượng hiển nhiên thưởng thức không đến vì vậy dứt khoát mở miệng hỏi lại tiểu lý ngươi không cảm thấy kỳ q u a sao âm linh xa nhiều tà tính đồ chơi vì sao vừa rồi cũng không dám vời hơn nữa còn là nhiều năm như vậy cũng không dám vượt biên cái này lý mẫu nghe vậy đầy mặt dấu chấm hỏi cười ngây ngô một tiếng mới mở miệng trả lời lượng tử ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nếu không lại trở về hỏi một chút ra ra ta dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi triệu hữu lượng l i ê n tại triệu mẫu nhân có loại muốn đánh người xúc động lúc bị hắn đội ở trên đầu thường kiệt đ ố n g nhiên mở miệng lượng tử ngươi thế nào không hỏi xem ta đây triệu hữu lượng nghe vậy sắc mặt phức tạp đ ả n đ ả n tử đường ồn nào ngươi làm sao cùng lý mẫu học xấu sẽ nói nhảm mỗi lần hỏi ngươi ngươi đều nói không biết vậy ta còn hỏi cái gì cho dù bị triệu hữu lượng xem thường thường kiệt cũng không tức giận vẫn như cũng là tranh đoạt từng g i â y cùng gió cấp thuốc hút hút mạnh một miệng lớn mãi đến nhỏ thịt mặt tăng không thể lại lớn mới đưa miệng đầy khói hút vào trong phổi vỏ trứng bên trong lượng tử lần này ta thật biết a triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng truy hỏi mau nói cho ta biết vì sao đ à n đ ạ n tử nếu có thể biết tâm linh x a nhược điểm cái kia tìm tới tôn thúc còn có bà bà liền có hy vọng mặc dù triệu hữu lượng tràn đầy cấp bách nhưng thường kiệt vẫn như c ũ không nhanh không chậm đồng thời trả lời lời nói kém chút đem triệu hữu lượng cho sặc đau sốc không đi không thể nói cho ngươi đại bá ta không cho nói cho bất luận kẻ nào triệu hữu lượng tốt t ố ta t nghe huyết long lao thần tiên không có ma bệnh không nghe lao nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt hai người một chứng kéo độc t ử công phu triệu hữu lượng đã phí sức lốp bốp đem hai tám lớn đòn khiêng cưới lên một cái nhỏ sườn đất đi theo phía sau cưới lý mậu đã thở hồng hộc lượng tử chúng ta tới đây làm gì nơi này liền cái phần mộ đều không có ngươi chính là muốn tìm những quỷ hỏi một chút cũng không được triệu hữu lượng trả lời lời ít mà ý nhiều xem phong thủy chỉ có lên cao mới có thể nhìn hết núi non sông ngòi trôn mây mưa ta muốn nghiên cứu một chút chúng ta cái này phong thủy đến cùng thế nào nếu không trong lòng không chắc nói xong về sau triệu hữu lượng lấy ra một cái la b à n nâng ở trong tay lại từ trong ngực lấy ra tám mặt t i ể u kỳ cờ nhỏ lấy bắt quái phương hướng cắm trên mặt đất đương nhiên kể trên những vật phẩm này đều là chính hắn làm x a chưa nói tới pháp bảo có chút ít còn hơn không mà thôi ta là thanh điệu bạch hạt tiên tay cầm la b à n bên dưới cửu tiên đông tây nam bắc đều không kỵ trôn xuống nơi đây là ngư ngụ bạch hạt tiên sư đến điểm huyện cửu thiên huyền nữ bên dưới la bản lạng yên vân la trải qua chiếu bốn p ư ơ n g càn khôn cấn tốn cùng trung ương chấn đổi kh k h ắ p bảo vệ nhân dân đại c ắ t x ư ơ n g phong thủy lưu chuyển lộ ra n i ệ m tụng chú ngữ đồng thời triệu hữu lượng hai tay bấm p h á p quyết hướng phía trước điểm ra đáng tiếc là cái dám dùng không có xung quanh vẫn như c ũ là mây trôi nước chảy cái này xấu hổ phía d ư ớ i triệu hữu lượng lại một lần thần tốc n i ệ m động chú ngữ cầm trong tay p h á p quyết không ngừng hướng phía trước liên tục điểm lộ ra lộ ra lộ ra bởi vì cái này p h á p quyết yêu cầu người thi pháp hai tay nắm chặt ngón cái dựng thẳng lên chỉ có hai cái ngón trỏ hướng về phía trước cho nên lúc này triệu hữu lượng t ự như là khoa tay xuống lục không ngừng tiệu tiệu may mắn không có người n g o à i tại nếu không đều sẽ tưởng rằng hắn là cái đồ đần thường kiệt là thiệt lương mắt thấy triệu hữu lượng càng ngày càng xấu hổ liền yếu đớt mở miệng q u ê n bảo lượng tử không được thì thôi đi chúng ta về nhà trước ca nơi này do lớn phí khói sự thật chứng minh triệu hữu lượng là cái nhận thức q u ê n người nghe vậy hơi chút do dự liền mở miệng đáp ứng tốt, tốt ta ố t t vậy chúng ta trước trở về chờ ta làm cái tốt một chút la bàn chúng ta lại tới thử xem l i ề u trí viễn chờ hai người một chứng đi rồi một cái lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh từ chỗ bí mật đi ra vụ bấm cánh tay bắp chân nhỏ vụ bấm khuôn mặt nhỏ b ụ bấm bụng phát tướng n ô lên cao cao quái dị nhất chính là hắn rõ ràng là cái tiểu nam hải lại xuyên vào một cái sắt áo ngực cùng một cái sắt quần lót sái liền trên đầu đều đỉnh lấy mê ngươi sừng c h â u mũ sát bên hông còn mang theo một cái tiểu cũ súng lục chính là bị lao bách tính gọi là súng p h ó c cái chủng loại kia phổ biến tại các loại kháng nhật thần trong kịch tiểu tinh linh xuất hiện phía sau đối với triệu hữu lượng rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ một lát sau học hắn vừa rồi bộ dạng lấy da treo ở bên hông súng lục nâng lên quai hàm phát ra và cựu âm thanh một nháy mắt phong vân đột biến xung quanh vài dặm đại điệu b n g nhiên thay Ủy dị c sáng sớm hôm sau triệu hữu lượng liền dựa theo quy củ mở ra chắt chỉ phô cửa lớn dân hương thời điểm không khỏi nghĩ tới triệu phi triệu thúc đã đáp ứng ta muốn tìm cái cùng thiếu tướng quân đồng dạng thần kỳ người tới đem còn lại quan tài cũng dọn đi không biết lúc nào có thể đến có thể dù cho có thể rời đi ép nước trải ta có thể đi đâu cũng không thể mang theo một đống chuyện phiền toái về nhà a a i xem ra đây chính là nhân quả dây dưa quả nhân dính lên liền không dễ dàng thoát thân mang đầy bụng cảm thái triệu hữu lượng lảo đảo nằm ở trên g h ế mây một bên phơi trứng một bên chờ lấy đại hoàng c ầ u cho chính mình mang bữa sáng trở về không biết có phải hay không là nhẫn nục chịu đựng quen thuộc triệu hữu lượng ngược lại là có chút hưởng thụ cuộc sống bây giờ không lo ăn không thối uống liền cơm đều dùng chính mình làm cái này không phải liền là tha thiết ước mơ nằm ngựa sinh hoạt sao đương nhiên nếu là tức ấm phách không có chạy mất vậy thì càng tốt hơn. l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm l i ê n thấy đại hoàng cầu đung đưa cái mông từ đằng xa đi tới bất quá lại không có ngậm nữa sáng mà là dắt một người một cái triệu hữu lượng người quen biết cũ ai ôi đây không phải là tào đại tỷ sao đại tỷ ngươi làm sao bị chó bắt lấy cùng cậu ca đồng thời đi có chuyện a tào đại tiên hiển nhiên là mới vừa bị chó đánh qua x ư n g mặt x ư n g núi dù sao đại hoàng cầu ư ớ c h i ế m người có lẽ không phân biệt nam n ữ lao ấu liên quan tới tào đại tiên Chính cái nhà hắn chư tiên bị triệu hữu khẩu tiên lượng đường khẩu xuống cái kia, từng gặp quyển là trư triệu trụp kia, bị gặp sự á khác, c chó coi co. h thứ thường người khác, trường, mắt trường trường người đường quen s thật chứng minh lần này triệu hữu lượng có thể trách oan nhân ra đại hoàng đại hoàng hoàn toàn là phòng vệ chính đáng s ắ c thực nói là tào đại tiên khiêu khích trước mới sẽ bị đại hoàng cầu một trận đánh tơi bởi phía sau mang theo trở về đương nhiên kể trên những này là thông qua thường kiệt p h i ê n dịch triệu hữu lượng mới hiểu được dù sao cho tới bây giờ hắn còn không có học được tiếng nhật đâu âm thầm kinh ngạc đồng thời triệu hữu lượng một bên đưa đến ghế để tào đại tiên ngồi xuống vừa mở miệng hỏi thăm đại tỷ ngươi qua đây t ả n bộ liền t ả n bộ thôi không có việc gì chọc cậu ca làm gì ta nhưng nói rõ trước ta nghèo ngươi đừng nghĩ người g i ả bị đụng tào đại tiên nghe vậy đầy mặt nổi giận vừa định nổi giận nhưng lại hơi sợ dọa một chút nhìn thoáng qua đại hoàng cầu cái này mới ngoài mạnh trong y i u nói triệu hữu lượng ngươi có bản lĩnh đừng thả chó hành hung hai người chúng ta đường khẩu bản đường q u a n co đem tất cả tiên ra đều kéo đi ra nhân mã triển h a i đao thật thương thật đánh một trận nhìn xem lòng tự tin tràn đầy tào đại tiên triệu hữu lượng ngược lại là sửng Chính n g và bởi vậy vẫn là đầy mặt ôn hòa mở miệng tạo đại tỷ hai ta đường khẩu không có ân bằng a l i ê n tính trước đây có chút hiểu lầm không phải đều thông qua hồ gia tiên hòa giải giải quyết sao muốn ta nhìn vẫn là quên đi nước giếng không phạm nước sông thật tốt nhưng mà triệu hữu lượng hào tâm lại bị tàu đại tiên trở thành t r ộ t dạ biểu hiện ha ha ha họ triệu xem ra ngươi đã biết ta đường khẩu tới lợi hại ngồi công đường xử án tiên gia t h ự c không giam dâu dếm cùng ngươi đường khẩu đường q u a n co chính là mới tiên gia chủ ý chuyện này ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý không có thương lượng mới tiên g i a triệu hữu lượng làm người cẩn thận nghe vậy liền nghĩ cẩn thận hỏi thăm một chút dù sao binh pháp có nói biết người biết ta bách chiến bách thắng đáng tiếc là không chờ hắn mở miệng nghe đến bên này động tính ma trá tinh đã thế nào thế nào b a tới trời ơi họ tàu ngươi nhớ ăn không nhớ đánh là không lần trước bị đánh không có chịu đủ là không không phải liền là nghĩ luyện một chút sao lượng tử đáp ứng hắn họ tào ngươi nói đi hai nhà chúng ta đường khẩu là văn bản vẫn là võ bản viết đến nơi đây để cho tiện cho chưa độc giả đại nhân lý giải tiểu đ ệ cho đại gia nói một chút xuất mã tiên ở giữa tiếng lóng đường quanh co chính là hai những biệt đường khẩu lẫn nhau so sánh một chút thực lực cao thấp loại này sự tình ta đi qua thời điểm rất phổ biến có câu nói nói thật hay người tranh một khẩu khí phật tranh một n é n hương xuất mã tiên ở giữa đường quanh co cũng là như thế trong đó văn bản chính là thông qua các loại quy cách lễ pháp nghiệm chứng nhìn đối phương có hay không hay đối sư có có trong h hay không nhận danh chỉ chính cảnh nhân mạch. hồng ảnh ừ a qua có câu cung công nói nói nói, Liên điện bên liệu sư điểm. Lời bối loại với là t loại kia thế hệ trước xã hội thế trước hệ xã đó e n phán. Trong ở giữa đàm đ đường tiền trừ quán chính là văn trong mâm một cái vô cùng có đại biểu tính đường quanh co phương thức cụ thể đường tiền trừ quán quá trình tiểu đệ liền không giàn giải hứng thú độc giả có thể tự mình nhìn xem tương quan x ả mạn văn hóa sách vở đến mức đường quanh co bên trong võ bản cũng không phải là đại gia nghĩ như vậy văn bản không thể đồng ý hoặc là trực tiếp đàm phán không thành võ bản kỳ thật chính là so tài công phu thật cũng chính là tiên gia đạo hạnh so đấu tại thế í hệ t h ứ trước xa mạn tiên môn võ trong âm có ăn táo đỏ đem than tủi đốt màu đỏ bừng phía sau miệng ngậm vớt đỏ thao đem xích sắt đốt đến đỏ bừng dùng hai tay đi vớt trào dầu vớt đồng tiền lớn các loại cái này kêu là võ bản mà hiện nay cái này mạn pháp thời đại mọi người rất ít có thể nhìn thấy chân chính võ bản cho dù nhìn thấy nhiều lời đều là giang hồ trò xiếc g ạ t người t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi tào đại tiên hiển nhiên biết ma trá tinh tà tính bởi vậy đối đại hắn thái độ cũng không dám giống đối đại triệu hữu lượng như vậy người h i ề n bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưới chính là cái đạo lý này bởi vậy tào đại tiên một bên theo bản năng ngồi ngay ngắn một bên ngoài mạnh trong yếu trả lời văn bản liền miễn đi ta biết các ngơi đường khẩu bên trong có thường gia tiên hôi gia tiên cùng hoàng gia tiên sau、so、b i cảnh tư lịch chúng ta đường khẩu nhận thua nhưng chúng ta cho người xuất mã bình sự t ì n h còn phải dựa vào chính mình bản lĩnh đến mức thường ra tiên nhà của bọn họ cửa trường gối hh nhà ta mới tới thanh phong giáo chủ nói các ngươi căn bản làm ời không đi ra cho nên không cần lấy ra hủ dọa chúng ta t à o đại tiên bộ này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí lập tức đem ma trá tinh tức giận không nhẹ bất quá nhân ra là đến hạ chiến thư hai quốc tranh chấp không chém xứ là xuất mã đường khẩu nhất định phải tuân thủ quy củ bởi vậy chỉ có thể cưỡng chế nộ khí ha ha cười lạnh vậy ý của ngươi chính là võ bàn đi đi tất nhiên là chính ngươi tự tìm cái chết lao thần tiên ta cũng không tiện ngăn đón thời gian địa điểm ngươi lấy xuống đạo nhi l i ề n được chúng ta đường khẩu tiếp lấy bất quá có kiện sự tình trước tiên cần phải nói tốt tất nhiên muốn làm thật vậy thì phải trả giá đắt các ngươi thắng như thế nào thua thì sao đối với ma trá tinh vấn đề tào đại tiên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị bởi vậy trả lời không chút do dự thông khoái liền chờ các ngươi câu nói này đâu nếu là chúng ta thua cái kia không thể chê đường khẩu bên trong tiên ra đều tùy ý các ngươi xử lý không quản là chụp xuống làm đứa ở vẫn là trực tiếp luyện đàn ta đều không oán không hối nếu như chúng ta thắng yêu cầu cũng không quá phận để triệu hữu lượng tại miếu xây thành ngày đó đang tại mọi người cho ta dập đầu chứng minh các ngươi đường khẩu không bằng ta đường khẩu sau đó đem miếu nhường lại liền được mắt thấy nhân gia tạo đại tiên như thế đã tính trước triệu hữu lượng vốn là không nghĩ đáp ứng nhân gia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến lúc này đáp ứng không phải ngốc sao mà còn cùng loại k ị c bản triệu hữu lượng tại phim ảnh tv bên trong đều đã thấy nhiều đáp ứng liền phải ăn t h i t t h i có thể tiếc rằng ma trá tinh đã cấp trên không đợi triệu hữu lượng cự tuyệt liền đánh nhịp quyết định đi quyết định như vậy đi đưa tới cửa heo map thì không muốn lời nói lao thần tiên ta không phải n g sao thời gian cụ thể địa điểm ngươi cùng lượng tử định đi lão thần tiên ta hiện tại liền cọ nồi n ấ u nước chờ lấy ăn heo dây ra